ao thanh không che ảnh trụ các phóng viên trên mặt hoa cúc đều cười trở thành s ù n sờ lạc ở hàn thu nhìn thấy đại gia biểu tình tình ngộ không khỏi gật gật đầu trung quy là khai thiếu diệp thần hòa lâm hoa cũng tuần tự hào khán giả chào hỏi hàn huyên v à i câu hàn thu lại đem mịp rộ phồn nhận về tới nói đương nhiên diễn viên chính cũng không chỉ ba người chúng ta còn có những người khác nói xong chu vũ hân từ phía sau đài đi ra đằng sau là chu h ư n g chỉ lại sau đó là từ mạnh đạt mỗi đi ra một người khán giả trên mặt là hơn một tầm sợ hãi lẫn vui mừng làm chu vũ hân đi tới lúc c ò tốt nhưng khi chu h ư n g chỉ cùng từ mạnh đạt đi tới phía sau Khán giả liền giả bây ì n tĩnh không nổi nữa. Không thể nào, liền này đối hoàng chính h thể hài kịch chính phủ đều tới. kim đối đều b giờ hoa hạ chu h ư n g trì cùng từ mạnh đạt đó là sống sinh sinh hài kịch chiêu bài a hơn mười năm hài kịch tiếp sống sớm đã đem vô ly đầu hình tượng truyền đạt đến hoa hạ mỗi một cái khán giả điện ảnh trong lòng có thể nói chỉ cần có chu h ư n g trì vai chính hài kịch điện ảnh cho dù kịch bản đồng dạng cái kia cũng sẽ không bị vùi dập giữa chợ đây chính là chu h ư n g trì bây giờ phòng bán vé lực hiệu triệu lại thêm từ mạnh đạt này đối chính phú có thể nói là đánh khắp cả nước hài kịch vô địch thủ cho nên làm chu hưng chỉ cùng từ mạnh đạt xuất hiện ở trên sân khấu lúc khán giả lại một lần nữa sôi trào mặc dù tất cả mọi người đã trở nên chóng mặt không biết đêm nay bị kinh hỉ bao nhiêu lần lúc này khi tất cả diễn viên chính tề tụ cùng một chỗ lúc mọi người mới ý thức được cái đội hình này đến tột cùng là khủng bố cỡ nào h a i kịch tri vương lại thêm hoa tiên tam bá chủ tự biên tự diễn cái này phòng bán v ẽ lực hiệu triệu năm đơn giản có thể tại hoa hạ mạnh mẽ đâm tới nghiền ép hết thảy tám buổi họp báo sau khi kết thúc không đợi đến ngày thứ hai tại dạng sáng phía trước liền tuân ra từng cái tình bạo tin tức trong lúc nhất thời ba cái đồ ngốc lại trở về hậu sệ ập đỉnh cao nhất cả nước khán giả nhìn thấy hàn thu tam cơ hữu sóng vai đứng thẳng mà ảnh trụi phía sau cũng là kích động không thôi bạn gái của ta ngã xuống cũng không đỡ liền phục hoa thiên đây cũng quá mẹ nó khoa trương a tam bá chủ cùng một chỗ đóng phim đạo diễn đội hình quá cường hãn không có đen ba người bọn hắn còn muốn cùng một chỗ diễn viên chính đâu ta sát đây mới là mấu chốt nhất có hay không hảo ba cái tại hoa hạng nhu bức h ống hống đạo diễn muốn cùng một chỗ diễn kịch có ai nhìn thấy qua loại chuyện này chu h ư n g c h ỉ cũng tham diễn a thật tốt ta liền thích hắn hải kịch điện ảnh ta chỉ muốn nói ta là tất cả mọi người bọn họ f a n hâm mộ ta mỗi cái đều thích không nói đến lúc đó nhất định phải đi xem ngoài ra còn có truyền thông đem hàn thu tại buổi họp báo bắt đầu phía trước cao đàm luận rộng cái kia một phen có liên quan học tập cùng hứng thú n ô n luận bột quang đi ra bất quá hàn thu cuối cùng không có đem ý tứ chỉ ra mặc dù có rất nhiều người xem lờ mờ cảm nhận được liễu hàn thu muốn biểu đạt ý tứ nhưng không có nói ra bọn hắn cũng nghĩ xem điện ảnh sau đó lại trở về đầu xem đại tiên nhi những lời này ý tứ bộ phim này dù thế nào cũng sẽ không phải kim cương biến hình dạng như bắp giang điện ảnh a ngày mùng ngày ba tháng tám hàn g thu ba người bắt đầu ở thanh hoa đại học quay trụp nói đến ba ngốc là một bộ cách thức vì kể x e n điện ảnh điện ảnh trung chân thực thời gian là tại tốt nghiệp mười năm sau chiếm hơn phân nửa kể xen nội dung nhưng là trước khi tốt nghiệp cuộc sống đại học t i ế p trước bộ phim này chiều dài có hai giờ hơn bốn mươi phút tiếp cận ba giờ trong đó ấn độ lao tăng thêm rất nhiều ca múa đi vào những thứ này ca múa thuần túy chính là ấn độ điện ảnh truyền thống cùng điện ảnh đâu có một chút như vậy quan hệ bất quá thủ tiêu cũng sẽ không ảnh hưởng ngược lại hàn thu là muốn xóa bỏ dù sao hắn sẽ không ấn độ lao loại này khá là quái dị vũ đạo còn có điện ảnh chung liên quan tới một chút tôn giáo truyền thống đồ chơi cũng muốn đi trừ ấn độ là một cái tôn giáo mười phần nhiều hơn nữa rất phức tạp quốc gia nơi này có rất nhiều thần chi mỗi một cái thần chi lại có riêng phần mình đông đảo mà tín đồ tại a tam thành thị bên trong khắp nơi có thể thấy được đủ loại cầu thần bái phật mọi người cùng trổ miếu muốn nói tôn giáo cái đồ chơi này toàn bộ châu a thuộc về ấn độ tối cường ấn độ lao cũng mười phần mê tín bất quá cái này dù sao cũng là người ta tín ngưỡng mặc dù hàn thu sẽ không tham khảo nhưng là sẽ không làm thấp đi giống như cờ g i í t tên kia chủ nghĩa vô chính phủ một dạng cho nên rất nhiều ấn độ điện ảnh chung đều có nồng n ạ c tôn giáo màu sắc bất quá cũng may ba ngốc bộ phim này cũng không có quá nhiều dính đến phương diện này chủ đề là c h â m t r ọ c hiện đại giáo dục đi nhắc lên tôn giáo làm gì cho nên hàn thu đem tôn giáo phương diện này đều xóa bỏ hoặc sửa c trở lại Khác nhiều như hàng thu nhiều, giáo, cắt dừng liên quan tới Ấn tông tới giá đều cắt giảm sửa đổi đều sửa rất Độ buổi ả đảm o sẽ không x ấ xuất t tông tín các loại mới thu tay thu đột hiện hàng nội địa điện ảnh, hàng thu cũng không muốn khán giả đột nhiên cái giáo loại mới lại. giờ nội điện giả cũng muốn các gì sao mê là u địa bây Dù diễn. b tối thanh hoa đại học một tòa t ú c xá trong hành lang ba n góc đoàn làm phim ở đây dựng lên tạm thời sở tựu đi ô chuẩn bị quay chụp nhập học lúc cái k i a m ộ t hồi nhóm kịch điện giật chú chim non cái này mẹ nó nghe cũng rất kinh khủng à vạn nhất bị điện giật về sau không cứng nổi làm sao bây giờ bất quá hàn thu nhất nhớ tới vẫn đủ kích thích bởi vì chính mình thế nhưng là làm ra cái này rồi t u i điện nhân vật chính lúc này diệp thần chơi đùa lấy quấn quanh lấy dây điện t â y gậy đối với hàn thu nói lao h à n ngươi nói cái đồ chơi này thật có thể tại đi tiểu lúc điện giật lão nhị sao có thể chứ nước tiểu cũng là nước muối nước muối đều có rất mạnh dẫn điện tính chất đây không phải trung học tri thức sao hàn thu t h ả n như i nói mặc dù hắn học đạo diễn nhưng vẫn là biết cái này lại nói ta hỏi qua thanh hoa cao tài sinh bọn hắn nói hẳn là cũng có thể diệp thần im lặng cái gì gọi là hẳn là cũng có thể thanh hoa học sinh không phải rất châu sao hàn ta, ta đạo chu hương trì h cũng đi tới bởi vì chờ một lúc cũng có hàn phân diễn như thế nào nghĩ kỹ như thế nào đi diễn a hàn thu vẫn đạo kỳ thực nói đến chu hương trì cái này nhân vật phản diện biểu diễn độ khó so hàn thu nhân vật chính đều cao khỏi cần phải nói hàng này thế nhưng là gánh chịu điện ảnh một nửa trở lên điểm cười a không có vấn đề nay chủng loại hình vai diễn ta diễn qua rất nhiều lần chu hưng chỉ ngược lại không có cảm thấy cái gì chính mình diễn vua ly đầu nhiều năm như vậy diễn loại này giống như trí t h ư ớ n g tiểu tiện nhân vẫn rất có năm chắc vậy là tốt rồi vậy thì chờ một lúc nhìn ngươi biểu diễn hàn thu cười nói một đoạn kịch bản này là tân sinh nhập học bị lao sinh khi dễ tiếp đó nhân vật chính chơi ác lao sinh tình tiết tiếp trước c ấn độ l a o quay chục lúc tân sinh nhập học có một kỳ hoa truyền thống đó chính là khởi quần nhường học trưởng tại trên mông con h ò ấ u cái này mẹ nó thụ rất nhiều vũ n h ụ a tôn nghiêm cũng bị mất cho nên nhân vật chính không làm à thế là liền làm ra một cái r ù i q u y đ i ệ n điện học trưởng lão nhị đối với cái này trùng tinh tiết hàn thu giã có chút n h ứ c cả trứng thanh hoa đại học là chắc chắn không có loại này tân sinh nhập học truyền thống hắn đoán chừng trong thực tế ấn độ hẳn là cũng không có cho nên cuối cùng tưởng nhớ phía trước chú ý hậu nhất phiên hàn thu vẫn là quyết định đem cái này thao đ ả n truyền thống bỏ đi ngược lại lao sinh cùng tân sinh nổi lên và chạm có rất nhiều hình thức không đáng cần phải cởi quần tại trên mông con dấu loại tình tiết này tổng kết lại chính là trang bức không thành bị đánh mặt sáu lúc này khối hành lang công cộng bên ngoài phòng tám đoàn làm phim tạm thời chiếm đoạt ở đây lập tức bắt đầu làm phim mảnh nhỏ t r a n g bên ngoài rất nhiều thanh hoa học sinh đều mang ánh mắt tò mò đánh giá bên này muốn nhìn một chút những thứ này đại minh tinh diễn lên hy kịch tới là cái bộ g á n g gì. ta đi đại tiên nhi bọn hắn đây là muốn làm gì a khiến cho ta bây giờ nghĩ tắm rửa đều t h ấ y không được q u ỷ mới biết bất quá nhìn xem thật có ý tứ đi ra đi ra cờ mờ đại tiên nhi cái này trang phục có thể a r á n g người cũng rất tốt đi chỉ thấy lấy hàn thu để chân nửa người trên mặc một đầu quần đ u ổ i xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong diễp thần lâm hoa chu hưng chỉ cũng đều một dạng đều chỉ xuyên qua một đầu q u n đùi trong tay còn cầm quần áo thay đồ và giặt sạch xem xét chính là muốn đi tắm ngoài ra còn có một số vai quần chúng t h như ra vẻ học t r ư ở n g diễn viên vai diễn diễn viên quần chúng học t r ư ở n g chính là một cái vai quần chúng hàn thu không có tìm thanh hoa học sinh diễn mặc dù nhân ra học tập lợi hại nhưng mà diễn kịch là một chuyện khác không phải người nào đều có thể diễn cho nên hàn thu chỉ là để bọn hắn đường nói chuyện đến lúc đó nhìn màn diễn thuận tiện phối hợp một chút liền thành à sân mấy người đi vào công cộng phòng tắm phía sau quay c h ụ bắt đầu bất quá trong phòng tắm tình huống các học sinh thì nhìn không tới mà lúc này trong phòng tắm ống kính phía dưới hàn thu tam cơ hữu cùng chu h ư n g chỉ mỗi người chiếm một vị trí tắm rửa tắm rửa bất quá có màn sân khấu ngăn trở chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu kỳ thực đằng sau bốn người cũng không có thoát s o n g còn lưu lại quần lót ngược lại ống kính không nhìn thấy cởi hay không cởi s o n g đều đại biểu thoát s o n g l i ê n tại hàn thu tam cơ hữu vừa nói vừa c ư ờ i tán gẫu lúc mấy cái học t r ư ở n g đi đến nhìn thấy không có chỗ ngồi trống mấy cái học t r ư ở n g không khỏi có chút t i ế c t đối mà lúc này chu h ư n g chỉ một mặt cười định nói học trưởng bên này bên này ta lập tức liền tắm xong chu h ư n g chỉ cười cực kỳ a dua đính hót muốn nhiều khoa t r ư ơ n g thì có nhiều khoa t r ư ơ n g bất quá vô ly đầu hài kịch bản thân sẽ không hợp thực tế muốn chính là cái này hiệu quả quả nhiên chu h ư n g trì tiểu t ử này thuần thục lau khô thân thể mặc quần đùi liền chạy đi ra trong đó một cái học trưởng vỗ vô bờ vai của hắn cười hát hát nói học đệ mới tới a ánh mắt không tệ rất biết làm việc đi chu h ư n g trì cười càng thêm lính hót vội vàng gật đầu phải phải mấy cái khác học trưởng nhìn thấy hàn thu ba người một điểm biểu thị cũng không có nhìn lại một chút chu h ư n g trì như thế biết là người trong lòng có chút không thoải mái một cái học trưởng biết miệng gian áp nợ nụ cười một bên lâm ê hoa cũng bị đối đại giống vậy bị đám học trưởng bọn họ chơi ác ống kính phía dưới từng đôi thô bị ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong trần chùi lâm hoa dâm đãng phải ép một cái cuối cùng hàn thu bên này cũng chạy không thoát học trưởng trò đùa gái đản tâm tư nhưng mà có phía trước mấy người dự kiến trước tại màn sân khấu sốc lên đồng thời hàn thu liền đã mặc quần xong đồng thời cầm lấy vòi phun nhắm ngay bên ngoài vụ v mưa to từ trên trời gián xuống kéo dài mấy giây đem mấy cái học trưởng cùng bọn hắn quần áo trên người tất cả đều đều dính ướt ống kính phía dưới từng cái ướt xuống đều lộ ra thần sắc tức giận ngươi tự tìm cái chết đúng không có phải hay không không muốn tại thanh hoa lan lộn lập tức cho ta xin lỗi không phải vậy lao tử đem ngươi đào sạch sẽ tại toàn bộ tầng lầu tuần s á t một vòng mấy cái học trưởng hùng hổ dọa người mà nhìn xem hàn thu nhưng mà hàn thu trên mặt lại không có mảy may e ngại chi sắc có chỉ là một cô b ư n mình nam chính người này thiết lập chính là một cái rất cố chấp người hắn sẽ kiên chỉ nguyên tắc của hắn chống cự hết thể ý đồ phá hư hắn nguy Bá. hàn thu mì môi không nói lời nào nhưng trong tay vòi phun dơ cao hơn mấy cái học trưởng nhanh chóng né tránh ra tới mà lúc này hàn thu t h ử a dịp khe hở nhanh chóng chạy ra khỏi công cộng phòng tắm tiếp đó trực tiếp chạy về liêu tự mấy phòng ngủ mấy cái học trưởng cũng khí thế hung hăng theo tới liêu hàn thu cửa phòng ngủ phía trước dùng lực mà vô môn mở cửa hôm nay chuyện này ngươi không cho cái thuyết pháp lao tử không để yên cho ngươi ta mấy chục cái đếm nếu như ngươi không mở cửa ta ngay tại các ngươi miệng đi tiểu học trưởng kêu gạo lớn giọng đem rất nhiều học sinh ánh mắt đều hấp dẫn tới rất nhiều người đều hiếu kỳ mà nhìn xem một màn này 14. học trường bắt đầu đếm ngược một mặt cười lạnh tựa hồ hôm nay ăn chắc liêu hàn thu chu hưng chỉ thấy cảnh này cũng khinh thường cười cười vậy mà cùng học trường đối nghịch thực sự là tự tìm đắng ăn mà bên trong phòng ngủ ống kính ở dưới hàn thu cũng tại bắt đầu chơi đùa hắn rủi quyết i ệ n một sợi tóc bên trên chói lại đĩa đồng thời đã mở điện gậy gỗ chín tám bốn học trường tính ra rất chậm cố ý kéo dài thời gian cho hàn thu thực hiện áp lực tâm lý nhưng mà hàn thu không cảm kích chút nào như cũng tại làm chống hắn rủi q u y ế i ệ t học trường sắc mặt cũng từ bắt đầu cười lạnh trở nên không kiên nhẫn trở nên càng ngày càng khó coi đặc biệt là bị nhiều người nhìn như vậy nhường hắn càng thêm khó xử mà lúc này chạy tới diệp thần hòa lâm hoa nhìn thấy một màn này cũng không khỏi vui vẻ đặc biệt là diệp thần còn phốc một tiếng b ậ t cười học trường lập tức bay đầu hung hăng chừng mắt liếc ra vẻ vô tội diệp thần、một. Đến đi Đưa hết, nhất số lượng, học trường tấm mặt mò này cũng mất hết. hắn chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình, tại cửa phòng ngủ đi tiểu. Đưa lưng về phía ông kính, học trường nỏ, tới tối tấm mặt mất thực tại tiểu. lời chim số hậu học hứa phía học của cửa móc ra mò bị về aaa bốn học t r ư ở n g che mình hạ bộ thả ra một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần t ê u thảm cơ thể cũng r ú t thành một cái t ố m bự nằm trên mặt đất u ố n qua u ố n lại ha ha ha diệp thần trước tiên cười ra tiếng mà lại là ôm bụng cười lâm hoa cùng chung quanh những học sinh khác cũng lớn tiếng mật cười duy chỉ có chu hưng chỉ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem một m à n này cái này kịch bản giống như không phải viết như vậy a lúc này cửa mở ra hàn thu sụ mặt dơ điện giật côn đi ra cái kia thìa chỉ đến đâu chỗ ấy học sinh liền lập tức lui lại ba m đặc biệt là cái kia bị điện đến chim nhỏ học trường càng la lộn nào một mặt kinh dị hướng đằng sau dục lại chỉ sợ cái kia thì a đụng tới chính mình trong lúc nhất thời toàn bộ hành lang đều người ngã ngựa đổ náo nhiệt không thôi lúc này hàn thu lại thả xuống điện giật côn cười nói cút nghe nói như thế hôn loạn học sinh trong nháy mắt ngừng lại hàn thu đi qua đỡ dậy cái kia học trường an ủi không có chuyện gì chứ thế không có đóng vai học trường vai q u ầ n chúng ngại ngùng nợ nụ cười nơi nào còn có phía trước hung á c bộ dáng không có chuyện gì cũng không phải thật sự đã mở điện chung quanh các học sinh cũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái đồ chơi này hóa ra là cái dùi tui điện a cái quỳ gì điện tiểu ha ha chết n ư ờ i ta tại người cửa nhà đi tiểu không nghĩ tới người khác tới một màn như thế đại tiên nhi lợi hại a cái đồ chơi này cũng làm được căn cứ lý luận phân tích đây là đi thông bất quá cái này dù sao cũng là diễn kịch cũng là diễn xuất tới cái k i a thiệt chắc chắn không có mở điện không thể coi là thật có học bá phân tích nói lúc này diệp thần đột nhiên đứng ra nếu không thì chúng ta đã mở điện thử lại lần nữa mọi người tại đây b ả y cuối cùng diệp thần vẫn là không có cam lòng đi điện tiểu đệ đệ của mình cho nên đem nước tiểu v ậ y và o có điện vật thể bên trên phải chăng có thể điện giật tiểu di gà sự tỉnh tạm thời vẫn là một cái không có được chứng minh lý luận bất quá tại sau cái này có một chút thanh hoa học bá nghe nói liễu hàn thu chơi ác còn chuyên môn đi làm thí nghiệm đương nhiên bọn hắn chỉ là mô phòng đi tiểu h o a cảnh cũng không phải thật sự cầm lão nhị làm thí nghiệm kết quả cuối cùng bốn mẹ nó lại là có thể được chỉ cần đi tiểu đủ chuẩn đủ bền bỉ không phải vừa đứt một t ụ vậy thì có thể thành công điện giật hay không là thành công bị điện giật đến ba nhận được kết quả phía sau thanh hoa học bá nhóm lập tức đem cái này kết quả nói cho liễu hàn thu cùng diệp thần mọi người diệp thần nghe xong không khỏi đối với hàn thu giơ ngón tay cái lên lão hàn lợi hại à thật vẫn có thể hàn thu cực kỳ bình tĩnh khoác khoác tay đương nhiên chúng ta mặc dù là vô ly đầu h ả i kịch không có nghiêm cẩn như vậy nhưng vẫn là phải để ý một chút khoa học diệp thần gật gật đầu đột nhiên sợ vỗ ngực một cái một mặt tuyệt địa chạy trốn cảm khái hô nguy hiểm thật thế nào ta hồi nhỏ không hiểu chuyện thường xuyên tùy chỗ tiểu có đôi khi còn cùng cái khác tiểu bằng hưu trình người ở người khác trước cửa đi tiểu con bà nó ta sống lớn như vậy không dễ dàng a vậy mà không có bị điện giật chết、Sáu. Hàng Thu gương m con của hắn cũng là bởi vì không thích học máy móc mà tự sát hết lần này tới lần khác viện trường này còn bị lừa gạt tại trống bên trong còn mẹ nó kiên trì chính mình một bộ kia cổ bản lý niệm kỳ thực hắn cứng nhắc một điểm không có chuyện gì nhưng không thể quá cứng nhắc không thể một điểm biến báo cũng không có đây mới là hàng n à y tối nhận người cựu hận chỗ bây giờ xem như viện trưởng diễn viên từ mạnh đạt đang tại trang điểm đạo cụ sư tiểu trương thì bưng một cái tổ chim tổ chim bên trong có một con trông rất sống động đ ố quên y điệu đương nhiên cái này tổ chim cùng đ ố quên y điệu cũng là đạo cụ không phải thật vì rút hàng năm đều sẽ cầm cái đạo cụ này cho tân sinh quan chú lý niệm cạnh tranh cùng sinh tồn hàn đạo cái này đ ố quên y điệu thật sự có tàn nhẫn như vậy sao tiểu trương nhìn xem trong tay tổ chim có chút khó có thể tin trước đó lúc đi học học được nhiều như vậy thơ ca thật nhiều cũng là nói tiếng than đỗ quên đem nó nói đến như vậy réo rắt thảm thiết không nghĩ tới nó đã vậy còn quá tàn nhẫn vừa ra đời liền muốn sát hại cái khác điệu hàn thu cười lạnh l ắ t đầu rất nhiều người đều đem đ ố quên điệu mỹ hóa hoặc căn bản vốn không biết cái này gọi là lấy đ ố quên điệu chính là loài chim ký sinh trùng từ nhỏ đã tàn nhẫn đến cực điểm đây chính là thiên nhiên cạnh tranh hơn nữa so với chúng ta loài người cạnh tranh càng tàn khốc hơn nhân loại chúng ta cạnh tranh thua có thể lại đến có thể tìm cơ hội khác những đường ra khác nhưng mà có chút động vật thua chính là sinh mạng đánh đổi hàn thu thở dài t i m u t r ư ơ lát h sau trong n quay chụp h i bắt đầu vai quần chúng nhóm ra vẻ học sinh khéo léo ngồi tại vị trí trước hàn thu tam cơ hữu ngồi ở cuối cùng sắp xếp chu hưng chỉ ngồi ở hàng trước nhất t ừ mạnh đạt thì cầm đạo cụ tổ chim nâng cao bụng phệ bụng một mặt nghiêm túc đi vào phòng học đây là cái gì t ừ mạnh đạt sụt mặt trầm giọng v ấ n đạo tổ chim đô quên tổ chim chu hưng chỉ cái này lịnh hót chó săn mang theo một mặt nụ cười lấy lòng thứ nhất n h ấ t tay trả lời sai đô quên chưa bao giờ chính mình xây tổ t ừ mạnh đạt sắc mặt càng thêm nghiêm túc bọn hắn cũng từ trước tới giờ không ấ p trứng không nuôi chim non bọn hắn chỉ có thể đem trứng xếp tại cái khác điệu tổ bên trong tiếp đó liền đi thẳng một mạch đợi đến trứng nợ phía sau tiểu đô quên liền sẽ đem cái khác điệu chứng toàn bộ đá ra tổ chim bên ngoài tiếp đó chính mình độc hưởng nhân ra mẫu thân đ ồ ăn ba nói xong từ mạnh đạt từ tổ chim bên trong móc ra một cái trứng tiếp đó ném xuống đất biến thành một chỗ nát sắc cùng chất lỏng cạnh tranh kết thúc tính mạng của bọn nó lấy mưu s ắ c vì bắt đầu đây chính là thiên nhiên nhìn xem một màn này mọi người tại đây trong mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ mà từ mạnh đạt thấy chính mình c h ấ n nhiếp rồi những học sinh mới này thế là mở ra thổi lên mưu bước tới nói cái gì các người giống như đỗ quên y đ i ề u trứng làm mưu sắc khác muốn thi vào thanh hoa học sinh mới có thể ngồi ở chỗ này còn nhường đám người nhất định muốn nhớ kỹ cạnh tranh chính là sinh tồn chính là thi chạy một k h ắ c cũng không thể ngừng dừng lại cũng sẽ bị người khác đ ổ i kịp bị người khác g i â m đổ hàn thu ngồi tại vị trí trước nhìn xem một màn này trong lòng cũng là có chút c ả m khái thời đại này mặc dù thi lên đại học rất dễ dàng nhưng mà thi đậu n h ư u bức đại học vẫn là cái tuyên cổ bất biến nan đề giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục n g ư ờ i nhiều kiểm tra một phần liền có thể kéo ra hàng trăm hàng ngàn cá nhân ngược lại hàn thu nhớ kỹ chính mình trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái kia chủ nhiệm lớp chính là chỗ này nói gì bây giờ suy nghĩ một chút mặc dù là này cái truyền thực nhưng càng nghĩ càng thao đản á cút hàn thu như mày hô một tiếng từ mạnh đạt bản khuôn mặt lập tức vung lòng xuống vấn đạo hàn đạo thế nào nơi nào xảy ra vấn đề ách sáu hàn thu rất muốn nói ra đây là nhất thời tâm t h i ề n nói nhanh miệng cái kia không có gì vấn đề lớn mạnh đạt ngươi diễn lại nghiêm nghị một chút là được bây giờ đại gia liền nghỉ ngơi một hồi a chờ một lúc lại c h ụ đám người t h ở phào một hơi c ò n tưởng rằng chính mình sai lầm đâu chỉ có hàn thu bên người diệp thần hòa lâm hoa đã nhìn ra đây thật ra là hàn thu chính mình xảy ra vấn đề không có diễn hảo thế nào nhiều năm như vậy chúng ta ba hiếm thấy ngồi một lần phòng học lão hàn ngươi cũng đừng như xe bị tuất x í c a diệp thân hét lên lâm hoa kinh ngạc nói có tâm sự hàn thu trầm d ã i nói không có gì chính là nghĩ đến thi đại học tiến đại học các ngươi nói một chút những thứ này thi đậu thanh hoa học sinh cao chung một ngày kia thiên đến cùng đang làm những gì nói lên cái này hàn thu liền nghĩ đến hoa hạ có một gì hành thủy trung học tỷ lệ lên lớp cao đến một tớt thi đậu đại học thanh hoa mỗi năm đều có rất nhiều người bất quá nơi này thực hành nửa quân sự h ó a quản lý cơ hồ tức đoạt học sinh hết thầy khóa o ạ i thời gian khiến cho mẹ nó cùng một cái ngục ra một dạng học sinh chính là tội phạm đang bị cải tạo mỗi ngày đều có số lớn việc muốn làm việc làm xong thi lên đại học liền có thể ra ngục thế nhưng là không có tự do à không có thời gian ngoại khóa à nếu như nói ngục giam không dễ nghe vậy thì thay cái tử nhi nhà máy lâm hoa nghe hàn thu nhắc lên hành thủy trung học không khỏi nhất miệng trường học kia hoàn toàn chính xác giống một cái nhà máy học sinh chính là dây chuyển sản xuất lên sản phẩm chẳng qua là một cái sản phẩm chất lượng vô cùng tốt nhà máy diệp thần b ồ i thêm một câu lâm hoa nhún nhú v a i cái này có gì biện pháp hoa hạ có vô số phụ huynh đều mong đem mình hài tử đưa đến nơi nào đây ra công đâu chỉ cần thi đậu đại học tốt hết t h ầ đều không là vấn đề có hay không trí năng có hay không những chức năng khác đều không cần quản sản phẩm điểm số mới là đạo lý quyết định nói giống như là có một chút đạo lý như vậy diệp thân thầm nói nhưng lại có đạo lý cũng không có người có thể thay đổi loại này hiện trạng a hoàn toàn chính xác không có người có thể thay đổi cho dù có thể thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều hàn thu gật gật đầu khẽ thở ra một hơi bất quá bây giờ chúng ta hoa hạ cường đại lên đã rất rất nhiều phụ huynh bắt đầu chú trọng hài tử tố chất giáo dục cùng hứng thú sở trường mặc kệ nó khiêu vũ đánh đàn cái gì đây chính là một cái rất tốt bắt đầu a chúng ta phải làm chính là dùng điện ảnh lại g e o xuống một khoả hạt giống một khoả tự do hạt giống sau đó lại dùng thời gian q u a n khai nó diệp thần hy bị nợ nụ cười vậy thì tốt quá à chúng ta vô ly đầu hài kịch cũng có hăng hái hướng về phía trước tạ o phúc xã hội một ngày ha ha lâm hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói đến ngươi thật giống như rất lợi hại tựa như diệp thần con mắt quét ngang ít nhất ngươi cho tới bây giờ không có n h u n m quan chúng cười qua lâm hoa r ă n g k h ẽ cắn đỡ c á i chán tức xạ mặt lại sáu năm nghỉ ngơi một hồi phía sau quay chụp tiếp tục kế tiếp nửa tháng đoàn làm phim liền tại thanh hoa đại học quanh đi còn lại bốn phía lấy cảnh quay chụp có đôi khi trương đồng cũng sẽ từ truyền thông đại học tới thanh hoa tìm hàn thu chơi hàn thu đương nhiên không có quá nhiều thời gian b ồ i nàng chơi rồi thế là liền dứt khoát nhường t r ư ơ n g đồng tại khác biệt bối cảnh bên trong diễn người qua đường diễn viên quần chúng mặc dù m ỗ i một màn lên kính thời gian đều rất ngắn nhưng từng cảnh tượng ấy cộng lại cũng không ít những thứ khác vai quần chúng liền mẹ nó hết sức hâm mộ vì sao cô bé này thì có đến không xong hy kịch có thể t r ụ cái này mẹ nó chỉ là một làm phông nền diễn viên quần chúng a may mà n g ư ờ i dáng dấp xinh đẹp như vậy liền cái này bắt cơm đều phải dành với chúng ta t r ư ơ n g đồng không biết khác vai quần chúng ý nghĩ coi như đã biết cũng không quan tâm đây vẫn là nàng sau khi lớn lên lần thứ nhất xuất kính đâu mặc dù là đóng vai đủ loại đủ kiểu diễn viên của chúng nàng cũng mười phần chân quý cơ hội này vừa vặn bây giờ là nghỉ hè không có lớp trương đồng cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới thanh hoa quay phim sáu trưa hôm nay thời tiết thật tốt trương đồng mặc thanh xuân dương quăng mà thanh lương ăn mặc đi ra ngoài mà đi thanh hoa nhưng nàng không biết là tại phía sau của nàng mấy cô gái nhi quỷ quỷ túy túy một đường bám đuôi đến rồi tàu điện ngầm phía trên Đợt, đi điện tới tiểu giật một một tin t liên quan tới đi tiểu điện giật chuyện này, không một năm có bởi vì trương đồng những ngày này một mực tại thanh hoa quay phim thần thần bị bí đưa tới mấy cô gái nhi rất hiếu k ỷ lúc này mới có hôm nay bám đuôi một màn các người nói đồng đồng muốn đi đâu a lên tàu điện n g ầ m một cái tóc ngắn m ộ i tử lặng lẽ nói ai biết được như thế nào người bây giờ sợ gan lớn cao gầy m ộ i tử cười nói là có chút sợ ta sợ chúng ta phiếu đến trạm đồng đồng đều không có xuống xe sáu cái này giống như là một vấn đề a cái kia hai ta trực tiếp đi tìm đồng đồng hỏi rõ ràng a tóc dài mọi tử nói tóc ngắn mọi tử cười giả dối được a cho nàng một kinh hỷ sáu m ớ i hát sáng thanh hoa đại học cửa ra vào ba cái cô em xinh đẹp xuất hiện ở ở đây phong tình vật r ù n g đều có tư sắc hấp dẫn không thiếu học phép ánh mắt đồng đồng nguyên lai、like、ngươi âm thầm liền tìm một thanh hoa học bá làm bạn trai a tóc dài m ộ i t ử hứa vân t r e o đồ nói chính là chính là lựa gạt cho chúng ta thật là khổ tóc ngắn m ộ i t ử đường lôi cũng bổ một đ a u trương đồng bất đắc dĩ nợ nụ cười nào có bạn trai ta là tới ở đây quay phim lời này từ nàng gặp phải hai cái bạn cùng phòng phía sau đã nói vô số lần thực sự là quay phim a hứa vân kinh ngạt nói bây giờ thanh hoa đại học cũng chỉ có đại tiên nhi ở đây quay phim nhưng ta không nghe nói diễn viên chính có người a chính là đóng vai phụ không có tên không thể nào n g ư ơ i điều kiện này đi đóng vai phụ vẫn là không có tên đường lôi có chút không vui ngươi muốn bay phim nói với ta đi cậu ta chính là đạo diễn ít nhất có thể cho ngươi một cái có danh tự tiểu nhân vật t r ư ơ n g đồng một bên hướng về bên trong đi một bên trả lời không có chuyện gì ta biết đoàn làm phim nhân cho nên tới trợ giúp tùy tiện chơi một chút dạng này a đường lôi a một tiếng bất quá ngươi bằng hữu tia thật là hẹp hòi ngay cả một cái có danh tự tiểu nhân vật cũng không cho ngươi hàn thu ca ca rất keo kiệt t r ư ơ n g đồng bảy đường lôi ngược lại là có chút hơi kích động chúng ta mau tới tôi h nói thật bình thường ở trường học thường xuyên lão sư cùng đồng học nói đến đại tiên nhi ta đã sớm muốn nhìn một chút số người ta cũng nghĩ nhìn hứa vân hì hì nợ nụ cười ta còn muốn xem đồng đồng bằng hưu đến tột cùng là cái nhiều người hẹn h ỏ i liếp mắt t r ư ơ n g đồng thở dài tốt à, nhìn xem chờ một lúc để các ngươi nhìn đủ tốt nhất đem các ngươi trong mắt đều nhìn rơi ra tới sáu mà ở một bên khác một tòa nam sinh bên ngoài t h c xá trên đất trống đoàn làm phim ở đây xây dựng sở t u đi ô sở t u đi ô bên ngoài một đại đ ầ y học sinh đều vây quanh ở ở đây tò mò đánh giá tình huống nơi này mà hàn thu thì tại hí háy một cái điều k h i ể n phi hành khí vẫn là mang theo máy thu hình cái đồ chơi này là hàn thu từ thanh hoa đại học hàng mô xã bên trong cho mượn tới vốn là hắn ban đầu là chuẩn bị mua một cái nhưng diệp thần nghe nói phía sau liền cho phía trước cái k i a hướng bọn hắn hồi báo điện giật lão nhị kết quả thí nghiệm học sinh nói một tiếng xem có thể hay không trực tiếp từ hàng mô xã mượn một ra tới tự nhiên hàng mô xã học sinh vừa nghe đến đại tiên nhi đoàn làm phim muốn mượn điều kiện phi hành khí không nói hai lời liền đáp ứng cùng ngày liền mang theo năm sau k h n g phi hành khí tới nhường đoàn làm phim sử dụng bọn hắn hoàn sinh sợ không đủ chuẩn bị lại lộng mấy cái tới dù sao đây chính là muốn lên đại màn ảnh đ ó a có thể làm cho tác phẩm của mình bị toàn thế giới người xem nhìn thấy khỏi phải nói cỡ nào tự hào diệp thân vội vàng gọi lại nói đủ rồi đủ rồi những thứ này ngay thẳng bói a ta liền nói mượn một chút phi hành khí không nghĩ tới lộng nhiều như vậy tới hàn thu biết được phía sau cũng là dở khóc dở cười nhưng nhân gia đều đưa tới mình cũng không tốt rét lệnh bọn hắn từng khỏa nhận tình tâm thế là thu phần này lễ vật tuy tiện còn thỉnh cầu học bá nhóm rẻ mình thao tác đại tiên nhi đều phát ra mời vậy những ngày thanh xuân tràn trề học ba nhóm còn có thể cự tuyệt sao một cái hai cái trực tiếp thật vui vẻ mà đồng ý hàng mô xã xã trưởng c à n g là tự thân xuất mã muốn làm hàn thu huấn luyện viên hoa hoa làm đại tiên nhi huấn luyện viên a thử hỏi toàn thế giới có mấy cái có thể làm được lúc này hàn thu đang tại thử thao tác phi hành khí cái này phi hành khí không lớn chiều dài vẫn chưa tới một m có chút giống một cái giá chữ thập giá chữ thập bốn cái điểm cuối chỗ đều có một cái rổ tỏ ở giữa nhưng là phức tạp một đống nguyên kiện cùng dây điện phần dưới còn có một cái camera dù sao cũng là hàn thu là xem không hiểu cái đồ chơi này nguyên lý bất quá không hiểu về không hiểu chỉ cần biết thao tác là được hàn thu chơi một hồi phía sau rất nhẹ nhàng liền có thể tự do thao túng là như thế này à. hàn thu đối với bên người học sinh nói hàng ngô xã xã trưởng ngẩng đầu nhìn trời một chút gật gật đầu ừ không có vấn đề làm phiền ngươi à, dạy ta lâu như vậy hàn đạo không có chuyện không phiền phức không phiền phức xã trưởng có chút hơi khẩn trương vội vàng k h o á t tay hàn thu cười nhạt một tiếng tiếp tục thao tác phi hành khí lập tức sẽ vô kịch bản làm một đệ tử tốn vô số tinh lực làm một cái phi hành khí chuẩn bị xem như mình để cương luận văn nhưng là bởi vì trong nhà xảy ra chút sự t ì n h chậm trễ một chút thời gian phi hành khí không có triệt để hoàn thành nhưng máy móc viện trưởng kiên quyết không chịu kéo dài thời gian cho nên người học sinh này làm không được tác phẩm không tốt nghiệp trong tuyệt vọng hắn đem phi hành khí ném đi chuẩn bị tự sát mà khi nhân vật chính n h ặ t được phi hành khí giúp hắn làm xong đồng thời chuẩn bị cho hắn một kinh hỷ lúc mới phát hiện hắn cũng tại phòng ngủ treo cổ tự vận đây là một cái rất thê lương tình tiết tất cả mọi người đều cho rằng là tự sát là bởi vì dây t h ừ n g cho phần cổ tạo thành áp lực nhường hắn ngạt thở mà chết nhưng mà nghiệm thi trong báo cáo thiếu một đầu đó chính là tinh thần áp lực đây là một cái hắc á m chuyện cổ tích hàn thu trong lòng thở dài một bên khác diệp thần cầm một cái ipad trên màn hình chính là phi hành khí hàng v ộ i c h ẳ n g cảnh lão hàn ngươi lại hướng bên trái bay một điểm ta giống như trông thấy mội mội của ngươi diệp thần đột nhiên nói tiểu đồng sao tựa như là nàng quả nhiên lại điều chỉnh góc độ sau đó trưng đồng ba người rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình nha đầu này hôm nay tới sớm như vậy a hàn thu d ã nhìn thấy trên màn ảnh trương đồng cùng nàng bạn cùng phòng đây là hàn thu lần thứ hai nhìn thấy trương đồng bạn cùng phòng cho nên hắn cũng không phải thật bất ngờ trương đồng cũng một mắt nhìn thấy ở trên không trên mặt đất thao tác máy bay hàn thu vui vẻ nợ đủ cười liền chạy chậm đ i tới mà đường lôi cùng hứa vân nhìn thấy trương đồng bộ dáng kích động nhanh chóng đưa tay kéo nhưng vẫn là kéo một cái k h o ả n g không đại tỷ đây chính là đại tiên nhi à ngươi dạng này lô mãng mà tiến lên bảo an không giống nhau chân đem ngươi đá già tới mới là lạ nhưng nhường hai người trận mắt ố c một là trương đồng một đường thông suốt vậy mà không ai ngăn hơn nữa những an ninh kia cùng nhân viên công tác đều đối nàng rất cung kính phản phất nàng chính là đạo diễn đồng dạng tiếp đó nhường hai người càng thêm khiếp sợ là nhân gia đại tiên nhi cũng cùng trương đồng cười cười nói nói nhìn còn t h ậ t p h ầ n vui vẻ hai người sáu h ứ a vân sợ là chúng ta có một giả khuê mật đường lôi gật gật đầu ta cũng có cảm giác như vậy lúc này trương đồng hướng về phía hai người vẫy vây tay đợi đến hai người một mặt khẩn trương thấp phỏng đi đến h à n thu trước người lúc trương đồng h i ế p như nguyệt n h ắ mắt m cười nói ca ca các nàng là ta bạn cùng phòng hớ vân đường lôi lần trước tại truyền thông đại học ngươi thấy qua hàn thu ôn hòa cười cười các ngươi khỏe ta là trương đồng ca ca c cũng không phải bạn trai của nàng a xoát một cái hứa vân cùng đường lôi gương mặt nhi liền đỏ lên trong lòng tại điên c n g la a a a nguyên lai lần trước nhìn thấy kính dâm đại t h ú c chính là đại tiên nhi a chơi ạ đại tiên nhi mội mội không phải hàn hạ sao lúc nào lại thêm ra một người mội mội xong nói lần trước nhân ra là đồng đồng bạn trai cái này hiểu lầm kia liền lớn a đại tiên nhi á c h không hàn đạo ngại khỏe a bình thường gan lớn hứa vân bây giờ lại l ắ bắp vô cùng k ẩ n trương đường lôi cũng không tốt gì tóc ngắn bao quanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên vô cùng như cái khả ái táo đỏ hàn g thu nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này biết một chốc là trò chuyện không nổi nữa thế là liền rời đi bên này đợi đến hàn g thu sau khi đi đường lôi cùng hứa vân một trái một phải đem trương đồng đ â y lại đồng đồng thành thật khai báo đại tiên nhi lúc nào biến thành người ca ca lựa chúng ta thật là khổ a làm cho vừa rồi thực sự là lúng túng chết trương đồng bất đắc dĩ nói chúng ta là họ hàng không phải thân huynh hội tiếp lấy trương đồng lại đem chính mình đã từng diễn viên chính qua số bảy phòng sự tỉnh cho hai người giải thích một chút tiểu nói này hai người trung quy là minh bạch làm lường à y nguyên lai、like、mười mấy năm trước xúc động toàn quốc cô bé kia chính mình bạn cùng phòng hoa nguyên lai、like、đồng đồng ngươi là đại minh tình à, vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết h ứ a vân dương nhanh múa v ừ nói đường lôi cũng gật gật đầu chính là ta tháng trước còn nhìn một lần số bảy phòng đâu khóc đến lao thẳm rồi ta nói đồng đồng lúc đó như thế nào cười như vậy quái nguyên lai、like、chính là ngươi diện a hử gặt ta nước mắt đồng đồng ngươi phải bồi tổn thất tinh thần của ta trương đồng bất đắc dĩ nói đêm nay mời ngươi ăn tiệc có thể a không ta không ăn tiệc ta muốn ngươi cả cả ký tên đường lôi hai mắt tỏa sáng ta cũng muốn một chương đường lôi cũng g ơ lên tay nhỏ t r ư ơ n g đồng 66. cuối cùng t r ư ơ n g đồng vẫn là cầu hàn thu ký hai cái tên hàn thu ra không ngại em gái bằng hữu đi cũng không phải cái gì người xa lạ một cái ký tên không đảm đương nổi cái gì về sau hàn thu dứt khoát để các nàng ba người cùng nhau làm phông nền diễn viên của chúng đường lôi cùng hứa vân cũng hết sức vui vẻ có thể ở đại tiên nhi thủ hạ quay phim quản đó diễn viên của chúng vẫn là nhân vật gì đâu sau đó quay trụi bắt đầu một đại đ ầ y học sinh vây quanh hàn thu tam cơ hữu lại một cùng đưa ánh mắt đặt ở cái kia bay lên bầu trời trên máy bay phi hành khí trải qua một cái nào đó cửa sổ chu hưng chỉ mặc một đầu quần cộc ở đâu đi tới đi lui mà con từ đơn trông thấy ngoài cửa sổ có một đại gia hỏa hắn lập tức bưng kín hạ bộ một cái tay khác dùng lực mà vùng để nó tránh ra mà khi máy bay tiếp tục trèo cao leo đến nó vốn có chủ nhân phòng ngủ ngoài cửa sổ nhưng mà trong màn hình xuất hiện không phải kinh hỉ mà là một bộ r á n tại không trúng thi thể quay chụp sau khi kết thúc hàn thu đột nhiên có chút trầm mặc điện ảnh là khoa trương học sinh bị áp lực vì châm t r ọ c loại hiện tượng này đem nó dùng tự sát loại phương thức này thể hiện ra trong hiện thực học sinh áp lực có lẽ không có lớn như vậy khoa trương như vậy nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại học sinh cấp hai có thi cấp ba áp lực học sinh cấp ba có thi đại học áp lực sinh viên có vào nghề áp lực l i ê n học sinh tiểu học túi sách đều mẹ nó nặng không được ép tới người bà vai khó chịu tự hồ áp lực ở khắp mọi nơi giống như điện ảnh mở đầu nói người đang xuất sinh phía trước vẫn là một k h ỏ a tinh trùng thời điểm liền đã có áp lực bởi vì nó cần cấp tại những khác mấy ước k h ỏ a tinh trùng phía trước tiến vào tế bào chứng không phải vậy cũng chỉ có thể bị đào thải tiếp đó bị bài xuất bên ngoài cơ thể biến thành một hạt bụi diệp thân đóng lại ipad nhẹ nhàng thở dài sống sót không tốt sao tại sao muốn tự sát đâu áp lực quá lớn thôi tinh thần ất hàn thu nhún như ú vai loại chuyện này thật đúng là tại hiện thực bên trong có qua hắn liền nhớ kỹ mấy năm này xuất hiện qua những chuyện tương tự cũng tỉ như du đều một cái tiểu học nữ sinh bởi vì bởi vì bài tập quá nhiều cắt cổ tay tự sát mặc dù cuối cùng được cấp cứu đã trở về nhưng cái này cũng cho trường học cùng xã hội g ó cảnh báo vậy thì kháng áp a ngược gió cũng không thể hai mươi ném a diệp thần kêu lên lâm hoa im lặng có ít người cũng không có ngư ờ i loại kia không có tim không có phổi tâm lý tố chất hàn thu gật gật đầu này ngược lại là có ít người năng lực kháng áp hoàn toàn chính xác quá yếu nhân sinh chuyện không như ý tám chín phần m ư ơ i có thể nói cùng người không một hai ướt một cái kiểu gì cũng sẽ tới nhân sĩ thành công không có chỗ nào mà không phải là năng lực kháng áp cực mạnh người chụp xong tự sát cái này có chút trầm trọng phần diễn sau đó nội dung cốt truyện phía sau thì ung dung vui sướng không í t dù sao ba ngốc là một bộ hài kịch không phải bi kịch kỳ thực hàn thu cũng không đồng ý loại này tự sát cách làm áp lực lại lớn cũng không thể lấy chấm dứt sinh mệnh của mình xem như kết cục sau cùng người có thể có áp lực có thể thất bại cũng có thể không có gì cả nhưng ít ra chúng ta còn có hy vọng còn có quay về một ngày tốt đẹp vô cùng nhưng điều kiện tiên quyết là còn có sinh mệnh tồn tại Mệnh mất, cũng còn nói bị c á i u t k h ô n g b i ế tám tương lai, c c h l à tốt n hàng ấ t vẫn l có m a m ộ thu k a ta tràn ngập ước mơ tâm tới đối mặt. Cho dù chúng ta thân ngập chúng ngục, cũng ước Cho mơ hám m đối địa dù ố n liền ấ y ngẩn đầu l có tại h thấy đầy trời tinh không. Sáu, tháng Hàn Thu ể trông trời t đầy liền tại thanh hoa đại học bên trong thoải mái mà vượt qua tháng chín mùa tự trường thanh hoa đại học học sinh đại bộ đội về trường học nhường sân trường trở nên càng thêm náo nhiệt nhưng muốn nói náo nhiệt nhất cũng không phải học sinh mới năm nay đón người mới đến mà là tại sân trường các nơi quay phim đoàn làm phim cơ hồ mỗi thời mỗi khắc sở tiêu đi ấu c u n g quanh đều vây quanh số lớn học sinh lòng hiếu kỳ so mèo còn mạnh hơn các học sinh cầm điện thoại di động chụp ảnh chụp ảnh cùng các bạn học thảo luận của mình thích minh tinh chơi đến quên cả trời đất hàn thu cũng là không quan trọng mặc cho bọn hắn ngắm cảnh có đôi khi hắn còn có thể nhường một ít học sinh tốt nhất tính là một m chút bối cảnh hôm nay trường học đại lễ đường bên trong một mảnh lại một mảnh tiếng cười tràn ngập mảnh không gian này không có hắn bởi vì chu hưng trì hàng này đang tại trên sân khấu phát biểu lấy hắn diễn t u y ế t một phong đối với trường học lãnh đạo và trường học lợi ca tụng nhưng mã cái này phong lời ca tụng bị hàn thu tam cơ hữu cho soát cải đem một v à cho nên từ hắn h bỏ ra đại công phu học thuộc ca ngợi tự nhiên trở thành một chuyện cười không chỉ có khí vai viện trưởng cái mũi cũng vui vẻ hòng các học sinh loại chuyện này cũng chỉ có não tàn mới phải làm đi ra trong hiện thực đoán trường thật không có người làm được bất quá cân nhắc đến đây là một bộ vô ly đầu hài kịch loại này trò cười tự nhiên không thể coi là thật nhựa quan chúng vui vẻ một chút liền tốt t r â m t r ọ c một chút học bằng cách nhớ loại học tập này thái độ liền tốt mà khi quay chụp sau khi kết thúc đóng vai vai quần chúng các học sinh đi ra đại lễ đừng lúc trên mặt đều mang không che giấu được nụ cười ha ha ha chết cười ta thinh gia thật sự quá khôi hài chơi thật vui đại tiên nhi còn để chúng ta cười rất thật một điểm đâu cái này căn bản không dùng diễn a căn bản khống chế không nổi ta chỉ muốn vì tinh gia mặc niệm ngay trước nhiều học sinh như vậy hòa lão sư nói ra như vậy Ếch, vừa vừa đại lễ đường i ó cái này hậu trường chỗ t h chu hương trì đã thu hồi nụ cười xung đỉnh trở nên một mặt đường đường chính chính nhưng diệp thần vẫn như cũng nhìn không được ý cười ôm chu hương trì bà vai cười nói hương trì à thật là có n g ư ờ i mở to mắt nói lời bịa đặt điều này cũng làm cho ngươi có thể diễn ra đổi thành ta là diễn không ra được hai người hợp tác nhiều năm như vậy chu h ư n g Chỉ đối với diệp thần thân mật cử động quen thuộc không thôi tự nhiên biết người đạo diễn này cũng không phải một cái người đứng đắn hắn thờ ơ cười cười không phải vậy đâu ta đây vô ly đầu hài kịch tri vương danh hào cũng không phải tới không bất quá đang khi nói chuyện chu h ư n g Chỉ trong mắt lại lộ ra một tia nhàn nhạt mỏi mệt nụ cười trên mặt cũng có chút chán nản cảm giác diệp thần không có chú ý tới vẫn như cũ cùng chu h ư n g trì cười đùa tý tưởng ngược lại là hàn thu nhữ mày chú ý tới điểm này đợi đến đoàn làm phim kết thúc công việc phía sau hàn thu ở phía sau đài tìm được chu hưng chỉ nói với hắn hưng chỉ à chúng ta cũng đã lâu tán gâu qua ngày cùng đi đi chu hưng chỉ nhìn xem hàn thu chương này s o mười mấy năm trước thương tăng không ít gương mặt khẽ gật đầu một cái cười nói tốt x ấ u rộn ràng hai người đi tới gần xuân viên đây là hàm phong hoàng đến nơi ở cũ cũng là chu tự thanh lão tiên sinh hồ sen ánh t r a n g địa chỉ ban đầu bất quá ở đây tại nơi năm bị ngoại quốc lao xâm lân phía sau đốt trở thành một vùng phế tích bất quá bây giờ đổ sửa chữa không thiếu nhưng lại đi khôi phục cũng khôi phục không đến trước kia ý cảnh như thế kia lúc này chung quanh có không ít học sinh cũng có du khách hàn thu hai người không có quá tị h ú ý, cứ như vậy chẳng có mục đích mà ở chung quanh toàn bộ dọc theo đường đi không thiếu học sinh đều nhận ra bọn hắn có người tiến lên n h i ệ t huyết vấn an muốn ký tên cũng có người chụp ảnh bất quá phần lớn người vẫn là xa xa lết trộm không dám lên đến đây đi tới một đầu tĩnh lặng tiểu đạo lúc hàn thu vẫn đạo hưng ơ Chỉ, chúng ta nhận thức bao lâu không sai biệt lắm mười năm chu hưng ơ Chỉ lập tức liền trở về đi lên đã lâu như vậy a hàn thu kinh ngạc một tiếng chậm lại thở dài trải qua thật là nhanh a ta bây giờ còn nhớ kỹ quay t r ụ đại thoại tây du lúc c h à n g cảnh đâu ta cũng nhớ kỹ chu h ư n g chỉ cười nhạt một tiếng đây chính là ta bộ thứ nhất vai chính điện ảnh muốn quên cũng khó khăn ai nói không phải thì sao bất quá ngươi bây giờ đều biến thành tinh r a ta đây còn bị nhân ra từng ngụm bán tiên mã kêu đâu tiên nhân thế nhưng là thanh xuân mãi mãi khán giả đây là đang chúc p h ú c ngươi ta ngược lại thật ra nghĩ rõ ràng vĩnh chú hàn thu lắc đầu n ở nụ cười đột nhiên vấn đạo hưng chỉ ngươi vỗ mười mấy năm vô ly đầu hài kịch sẽ không ghét sao chu h ư n g chỉ trong lòng máy động phủ nhận nói ta thế nhưng là hài kịch chi vương a ghét cái gì khán giả cũng thích ta dạng này diệp thần không phải cũng vỗ mười mấy năm hài kịch sao hắn cũng không một dạng không có phiền c h á n hắn không có tim không có phổi cùng ngươi cũng không đồng dạng hàn thu nói diệp thần trời sinh liền cái tính tình này hơn nữa hắn là đạo diễn lại không dùng tại ống kính phía trước đóng vai khuôn mặt t ư ơ i cười ngược lại là ngươi tại người xem trước mặt cười mười mấy năm thật sự không mệt mỏi sao m ệ t không bốn chu hương trì m ọ t người lập tức cười khổ nói là có một điểm mệt mỏi hàn đạo ta cũng không muốn lừa ngươi cho dù ai tại vô ly đầu hài kịch bên trong cười toeát mười mấy năm đều sẽ mệt lòng tâm đã bắt đầu mệt mỏi vậy ngươi có thể thử đổi một cái đường đi a hàn thu đề nghị bây giờ đã không đổi được chu h ư n g c h ì lắc đầu ta đã bị đánh lên không l i đầu nhãn hiệu khán giả cũng là dựa vào cái này nhận ra ta nghe vậy hàn thu trong lòng cũng thở dài hắn cũng biết điều này tại khán giả trong lòng chu h ư n g c h ì mãi mãi cũng là cái kia vì mọi người mang đến vui c ư ờ i nhân cho dù là tại sở môn bên trong cũng là một cái cười t u é t t u é t hăng hái người lạc quan tất cả mọi người quen thuộc nếu có một ngày chu h ư n g c h ì đi diễn phim hành động đi diễn phim khoa học viết tưởng khán giả cho dù bởi vì hắn đích nhân khí mua sổ sách trong lòng cũng sẽ thất lạc không thôi có lẽ còn có thể cảm thán một câu tinh ra hài kịch thần cách đã bị mất á vậy ngươi liền chuẩn bị dạng này diễn cả một đời sao hàn thu v ấ n đạo không được có lẽ tiếp qua m ấ y năm ta sẽ không diễn chu hương trì than nhẹ một tiếng liền để ta hài kịch hình tượng vĩnh viễn lưu lại người xem trong lòng a không diễn hàn thu kinh ngạc nhìn nói vì cái gì không diễn ngươi bây giờ còn trẻ a trẻ tuổi hàn đạo ta nhưng lớn hơn ngươi mấy tuổi a hiện tại cũng bốn mươi mấy bốn mươi mấy mới là nam nhân thời kỳ đình phong chu h ư n g trì lắc đầu ta bây giờ đã đứng tại hoa hạ kịch vui đình núi bây giờ ra khỏi ít nhất còn có thể khán giả trong lòng lưu lại một đoạn không cách nào siêu việt thần thoại chu hương trì nói đến mười phần k i ê n định tại hoa hạ hài kịch bên trong chính mình là hoàn toàn xứng đáng vương nghe vậy hàn thu biểu lộ trở nên có chút một b ã thấy hàn thu dáng vẻ chu hương trì an ủi hàn đạo ngươi cũng đừng nản trí ta nói muốn ra khỏi cũng không phải bây giờ liền ra khỏi ít nhất cũng phải đợi thêm mấy năm đến lúc đó có lẽ ta sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn phía sau màn đúng vậy a giống như diệp thần hòa các ngươi một dạng là một cái đạo diễn nói chu h ư n g trì trêu trong nói hàn đạo đến lúc đó nhưng chớ đem ta đổi u ra hoa tiên à, ta còn muốn tại hoa tiên tiếp tục tiếp tục chờ đợi đâu ai mẹ nó đổi u ngươi đi lao tử cùng ai cấp bách hàn thu vội vàng nói điểm này ngươi yên tâm hoa tiên đại môn mãi mãi cũng vì ngươi rộng mở mặc kệ ngươi là diễn viên vẫn là một cái đạo diễn chu hương chỉ cười nói ha ha hàn đạo có ngươi câu nói này ta liền có thể yên tâm mà thối lui ra khỏi hàn thu im lặng như thế nào cảm giác mình là ở cho chu hương chỉ ra khỏi trải đường đâu vậy được rồi đến ngươi nghĩ thối lui ra thời điểm ta chụt một bộ phim vì ngươi tiên đưa tất nhiên ta vì ngươi vỗ bộ phim đầu tiên cái kia tối hậu nhất bộ phim cũng cho ta tới quay a hàn thu thở dài cảm t ạ chu hưng chỉ sửng sốt một chút chân thành tha thiết cười nói đột nhiên có mấy cái học sinh chạy tới nhìn đại tiên nhi cùng tinh gia chính ở đằng kia ta không có l ừ a các người a đều nói bọn hắn ở chỗ này toàn bộ một cái tiểu nữ sinh đắc ý cùng đồng bạn bên cạnh nói vừa mới nói xong mấy cái tiểu nữ sinh liền cười hì hì xuống tới tiếp đó quấn lấy hai người muốn ký tên hòa hợp ảnh hàn thu sáu cái này đụng tới gần lớn bất quá chu hưng chỉ ngược lại là không để ý chút nào vui tươi hớn hở mà cho bọn hắn ký tên bất quá chụp ảnh t r u n g chuyện nhi hắn tự tuyệt đợi đến mấy nữ sinh hoan thiên hỷ đ i ệ u cầm ký tên sau khi đi hàn thu v ấ n đạo ngươi không thích cùng f a n hâm mộ chụp ảnh chung sao ta và quốc nội bây giờ rất nhiều minh tinh cũng không giống nhau bởi vì đám f a n hâm mộ yêu thích là điện ảnh c h u n g ta đây mà không phải trong thực tế ta chu hương chỉ thở dài biểu lộ có chút tịch mịch đến cuối tháng chín thời điểm trường học phần diễn đập đến cũng không xê xích gì nhiều trường học kịch bản chỉ là điện ảnh trung diệp thần đại học hồi ức mười năm sau tràng cảnh đều phát sinh ở ngoài trường hàn thu đã chuẩn bị quốc khánh đi qua liền đi nơi khác quay chụp mười năm sau kịch bản chỉ bất quá khi đó Tăng nơi, trong n g cơ hữu đã m lúc nhất thời r bọn hắn không có cách nào đổi tới bệnh viện mấu chốt nhất là nhân ra khó sinh sinh không ra nguy cơ thời khắc nhân vật chính hoa học hoạt dụng tạm thời dùng hiện trường công cụ làm một cái tiểu công cụ trợ giúp nhân gia sinh đi ra đây là ấn độ bản nhưng bây giờ có sự tại kinh đô phát hồng thủy là không thể nào thế là hàn thu đổi thành kinh đô gặp được đặc biệt lớn bao cắt thời tiết tăng thêm ngoài trường kẹt xe cũng đổi không đến bệnh viện ngược lại kinh đô chỗ này phát sinh cắt đuổi thời tiết cũng không phải lần một lần hai có đôi khi tầm nhìn thấp đến mức mười em ở bên ngoài thấy không rõ lắm người cho nên làm như vậy cũng lời nói vấn đề không lớn hơn nữa kẹt xe càng làm ỗ i ngày đều có sự tỉnh căn bản không cần tận lực đi an bài bất quá kẹt xe thường xuyên có bao cắt cũng không phải thường xuyên có ngược lại hàn thu nhìn dự báo thời tiết là chờ không đến cái này thiên nhi không có cách nào hàn thu không thể làm gì khác hơn là dùng đặc hiệu đi làm cái này cắt đuổi khí trời lúc đó diệp thần biết được phía sau cảm thán một câu lão hàn à chúng ta học đại học lúc ấy không muốn nó tới nó càng muốn tới bây giờ nghĩ lại cái bao cát nó ngược lại không tới hàn thu cười khan một tiếng điều này nói rõ kinh đô bây giờ sanh hóa khiến cho có thể a diệp thần bị môi lời nói này sợ là chính người đều không tin a hàn thu bảy có biện pháp nào ta mẹ nó cũng rất bất đắc gì a sáu quốc khánh trong lúc đó ngay tại đoàn làm phim thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi lúc đột nhiên có một đại lao đi tới thanh hoa đại học làm hàn thu nhìn thấy trước người đứng tề lao lúc cả người giật nảy mình tề lao sao ngươi lại tới đây ta đang chuẩn bị đi quảng điện thăm hỏi ngươi đây tin ngươi thì có quỷ tề lao âm thầm cô một tiếng nói ta tới thanh hoa thăm hỏi lão bằng h ư u thuận tiện tới nhìn ngươi một chút tiểu t ử đập đến thế nào lão bằng h ư u hàn thu nghĩ đến tề lao thân phận cùng tuổi tác trong lòng cũng hiểu rõ đoán chừng nhân già có lão bằng hữu tại thanh hoa làm giáo sư đâu đập đến vẫn rất thuận lợi hàn thu trả lời thật sao ta nghe lão nghiêm nói n g ư ơ i chuẩn bị cho cả nước học sinh học một khóa a lao nghiêm đó không phải là hiệu trưởng hàn thu ánh mắt kinh nghi nhìn tề lão một mắt hóa ra người ta lão bằng hưu chính là hiệu trưởng a hàn thu khiêm tốn k h o á t khoác tay nào có chuyện nhi lên lớp không gọi được liền một bộ phim mà thôi giải trí đại chúng tề lao không biết kịch bản hiệu trưởng cũng không nói cho hắn biết cho nên hắn cũng không dò rõ, rõ hàn thu lời nói thật giả sẽ không lại là giống kim cương biến hình đi như vậy đó cũng không phải vẫn tương đối có ý nghĩa không phải bắp giang điện ảnh không phải ta ngược lại hy vọng ngươi nhiều làm mấy bộ bắp giang điện ảnh tề lao thẩm nghĩ trong lòng lần trước cái tia bộ vang r ộ i thế giới kim cương biến hình không chỉ có m ò cao ngạch phòng bán vé còn đem hoa hạ cường đại thông qua điện ảnh truyền bá ra ngoài dù sao rất nhiều người cũng không chú ý quốc gia quân sự vô luận là hoa hạ nhân vẫn là ngoại quốc lao chú ý giải trí người so chú ý quân sự hơn rất nhiều cho nên kim cương biến hình ngược lại là mở ra lối riêng n h ư n g rất nhiều không chú ý quân sự ngoại quốc lao thấy được hoa hạ cường đại ở nước ngoài rất nhiều trong diễn đàn có người còn đi nghiên cứu tham khảo một chút điện ảnh chung xuất hiện những cái tia xe tăng a máy bay trực thăng vũ trang gì bất quá cũng chỉ có thể nhìn một chút phải nghiên cứu đi ra ngoài là không thể nào tề lao liền nghĩ nhiều mấy bộ loại này trong lúc vô hình cất cao hoa hạ hình tượng điện ảnh cho dù là bắp giang điện ảnh cũng t ố t ta ngược lại không giống nhau kiếm lớn phòng bán vé nghĩ nghĩ tề lao nói hàn thu à nghe nói các ngươi cái kia dài thành ảnh xem căn cứ đã làm còn làm rất tốt hàn thu gật gật đầu ân chỉ bất quá bây giờ chỉ chúng ta hoa tiên cùng hoàn vũ hai nhà công ty và o ở nghe được hàn thu lời này tề lao liền biết hàn thu muốn nói cái gì còn không phải muốn quốc gia ủng hộ để cho cái khác nhà sản xuất cũng đều và ở đi vào cho nên tề lão cũng lời thừa nước đục thả câu nói hàn thu ngươi còn nhớ rõ trước đó từng cùng ta nói hoa hạ điện ảnh thánh địa sao nhớ ký à bây giờ ta liền chuẩn bị đem giải thành ảnh xem căn cứ chế tạo thành hoa hạ truyền hình điện ảnh thánh địa bất quá gánh nặng đường xa a hiện tại xem ra cũng không biết năm nào mới có thể thực hiện hàn thu n h ấ t khuôn mặt thổn thức nếu có quốc gia đại lực nâng đỡ đâu tề lão nhìn xem hàn thu khi mắt nói liền chờ ngươi nói cái này hàn thu nhãn t ỉ n h sáng lên bất quá vẫn là ra vẻ chấn định nói cái này có quốc gia nâng đỡ vậy khẳng định càng tốt hơn đến lúc đó hẳn là sẽ hấp dẫn càng nhiều nhà sản xuất tham dự vào a thấy hàn thu bộ dáng bình tĩnh tề lão liền không nhịn được trong lòng chửi bậy không phải hẳn là là chắc chắn có thể hấp dẫn những thứ khác nhà sản xuất đây chính là quốc gia quan phương chứng minh a có thể không như bước sao hàn thu ra biết điểm ấy nếu có quốc gia ủng hộ lại thêm hoa tiên tại hoa hạ giới điện ảnh l ự c hiệu triệu những công ty khác không chạy theo như vịt mới là lạ đến lúc đó hoa tiên tùy tiện cầm một cái điện ảnh hạ n g mục đi ra hô một tiếng tuyệt đối có vô số công ty tham dự vào hàn thu có lòng tin này chính mình những cái kia đại mt tuyệt đối có thể bán chạy những công ty khác đối với hoa tiên cũng có lòng tin hoa tiên điện ảnh liền không có không l u n bán tề lão quốc gia chuẩn bị nâng đỡ chúng ta căn cứ hàn thu tính thăm dò mà hỏi thăm nếu như các ngươi biểu hiện tốt vậy thì không phải là chuẩn bị là nhất định tề lao cười nói ta lần này tới chính là cùng ngươi nói một chút chuyện này lần trước ngươi nói với ta liếu chi phía sau ta suy tính rất lâu cảm thấy chuyện này hoàn toàn chính xác có làm đầu nước mỹ có hào lai ổ chúng ta hoa hạ vì cái gì không thể có một cái trưởng thành đâu hàn thu âm thầm ngạc ý đây tuyệt đối là kim cương biến hình cho tề lao lòng tin hắn hỏi vậy ngài đến cùng tính thế nào ngay vậy tề lao ánh mắt nhất định ta chỉ muốn hỏi một chút giống kim cương biến hình loại này thương nghiệm mạng lớn Các n g ư khi t n có lấy được tề lao đáp án phía sau hàn thu càng thêm kiên định muốn đem những thứ này đi làm ra quyết tâm hoa hạ muốn trở thành có thể ảnh hưởng thế giới văn hóa điện ảnh đại quốc hàn thu làm sao từng không muốn đâu đem trường thành chế tạo thành có thể so với hào lai ổ Thậm chí sau i việt chi điện ê u thánh ảnh điện, tới nay mộng Đến tương lai có quốc gia ủng hộ, cái này không thể nghi hộ, thể tăng tốc tiến hắn độ. Sau đó Sau quốc khánh sắp tiến đến đoàn làm phim rời đi thanh hoa đại học chuẩn bị đi tới địa phương khác quay trụ hàn thu nghĩ nghĩ liền dứt khoát đem chỗ tuyển tại ma đều cùng h à n h cửa hàng m a nhân vật chính mười năm qua khai sáng đặc thù trường học hàn thu thì đặt ở truyền hình điện ảnh trong căn cứ chỗ kia sơn thanh thủy tú xây dựng ra một cái tạm thời sở tiệu đi ông n y trang một chút trường học hoàn toàn không là vấn đề trở lại ma đều phía sau hàn thu cho đoàn làm phim thả một tuần giả chuẩn bị quốc khánh bị sáu một hi một thần các ngươi có hay không nhớ ba ba a lúc này hàn thu ngồi trên ghế salon hai đứa bé một trái một phải ngồi tại hàn thu trên đùi nghĩ một hi ngòn mặc cười thân mật ôm lấy hàn thu cổ một thần thì nắm thật chặt hàn thu cánh tay một mực không ngôn ra ba ba ngươi đi làm cái gì a ba ba đi vẽ tranh hàn thu cười nói chính là ngươi lần trước tại trong dạp chiếu bóng thấy loại kia vẽ hoa vậy ngươi vẽ cái gì a la kim cương biến hình sao mục thần nháy nháy con mắt hiếu k ỳ nói cái này không phải ngươi ngô thúc thúc đi vẽ kim cương biến hình ba ba vẽ là mụ mụ còn có diệp thúc thúc cùng lâm thúc thúc mụ mụ mụ mụ mụ khi ngờ đầu suy nghĩ mụ mụ xuất hiện ở vẽ lên dáng v ẽ ba ba vậy ngươi vẽ lên ta và t ỷ t ỷ không có a mục thần lại hỏi vẽ các ngươi hàn thu lắc đầu nợ nụ cười đứa nhỏ này nhỏ như vậy đã muốn làm diễn viên a các ngươi quá nhỏ chờ các ngươi trưởng thành ba ba vẽ tiếp các ngươi lớn lên a ba một thần trong mắt tràn đầy ước mơ tựa hồ m ư ờ i phần hướng tới lớn lên bọn nhỏ hướng tới lớn lên đại nhân lại hướng tới biến trẻ tuổi rốt cuộc là ai có thể vĩnh viễn t r ú lưu tại cái k i a phong hoa tuyệt đại niên kỷ nghĩ được như vậy hàn thu ôm chặt hai đứa bé trên mặt hiện đầy yêu chiều c h i sắc quốc khánh trong lúc đó hàn thu liền trong nhà b u i tiếp bọn nhỏ ăn tết có đôi khi cũng sẽ mang theo bọn hắn đi bờ biển đi trên đường đi công viên trò chơi chơi tại đi công viên trò chơi thời điểm một h i đòi náo muốn hàn thu mang nàng đi ngồi xe tắp treo bất quá hàn thu không có đồng ý không nói trước một h i chiều cao xa xa không đạt được yêu cầu khu vui chơi không cho chơi. Lại là, có hạn trên trên thu nhìn xem bọn nhỏ nét mặt tươi cấy lúc trong lòng không khỏi nhớ tới truyền hình điện ảnh căn cứ điện ảnh chủ đề công viên nói đến chủ kia đề công viên cùng công viên trò chơi cũng có chỗ tương tự trong đó cũng có rất nhiều kích thích hạng mục thì như tàu lượn siêu tốc xếp đặt thuyền các loại chỉ bất quá tàu lượn siêu tốc bị cải tạo thành tương lai khoa huyễn xe bay bộ dáng xếp đặt thuyền liền dứt khoát đã biến thành tàu tì tạ nít n ngược lại hết thể tất cả cũng là cùng điện ảnh kết hợp với nhau chỉ là có chút là hàn thu đã đánh ra điện ảnh có chút thì còn không có đánh ra tới đến nỗi hoàn vũ quỳ thành chính là siêu cấp phóng đại bản nhà ma dóng rã n một thành trì nhỏ a hơn nữa còn có hương giang điện ảnh huy hoàng niên đại đủ loại cương thi quỷ quái cái này đầy đủ các du khách đi mạo hiểm cho nên hàn thu liền đối với hai đứa bé nói ngày nào ba ba cũng xây một cái thật là tốt đẹp lớn công viên trò chơi đến lúc đó mang các ngươi đi chơi a hảo a, a h một thần nói một hy thì nhón chân lên nâng tiểu học cao đằng tay ta muốn ngồi xe cắp treo hàn thu nam cái này hùng h ả i tử còn đối với món đồ kia nhớ mãi không quên đâu tám số bảy liền tại hàn thu trước khi đi lúc một chiếc điện thoại từ hàn quốc đánh tới làm hàn thu trông thấy trên điện thoại di động kim bình vũ ghi chú tên lúc trong lòng chính là run lên bần bật i a hòa này lại muốn gây sự a hàn đạo ta chuẩn bị kỹ càng tiếp theo bộ phim kim bình vũ rất bình tĩnh nói phản phất chính mình đi gây sự chỉ là ăn cơm ngủ một dạng qua quýt bình bình chuyện nhi bất quá hàn thu đã quen thuộc liền hỏi lần này ngươi chuẩn bị quay chụp điện ảnh gì lần trước một bộ giết người hồi ức trở thành sử thi cấp cái khắc kinh điện điện ảnh đem kim bình vũ đẩy lên hàn quốc đạo diễn đình phong không chỉ có là tại hàn quốc hàng này tại hoa hạ đều có lớn lao danh tiếng hoa hạ dân mạng còn thân thiết mà cho hắn phong một cái ngoại hiệu hắc cám đạo diễn bởi vì kim bình vũ điện ảnh không một không tối om đến cực điểm kiểm chế đến cực điểm mắng xã hội châm t r ọ c chính phủ đó chính là hàng này r ộ n chính so sánh dưới h à n thu đã từng vỗ qua mấy bộ hơi hắc cám một điểm điện ảnh không đáng kể chút nào sự tỉnh số bảy phong a đắc giê đa để đạn bay a cũng c không bởi m vì này loại trong phim ảnh hàm đều tương đối sâu khắc giống như rất nhiều kinh điển điện ảnh đều có khắc sâu nội hàm tốt ca chính là cái này liệu tính ưa thích nội hàm khắc sâu điện ảnh cho nên hàn g thu cùng là hỏi hắn quay cái gì phim không bằng nói hỏi kim bình vũ lần này lại muốn trâm t r ọ c cái gì hàn đạo ta muốn chụp lao nam hải kim bình vũ trả lời quả nhiên năm gia hỏa này lại muốn gây sự nói đến tiếp trước có hai cái lao nam hải một cái là hoa hạ một cái là hàn quốc hoa hạ lao nam hải là âm nhạc vi điện ảnh giản t h u ậ t chính là một cái rất đơn giản dốc lòng cố sự thêm nữa trong đó chuyển xướng độ cực cao ca khúc tại hoa hạ cũng phong mỹ nhất thời mà hàn quốc lao nam hải liên mẹ nó là một cái biến thái điện ảnh đối với sinh mạng luân lý tình yêu cùng với tâm lý tiến hành khắc sâu miêu tả mang cho người xem suy xét thâm trầm mà trầm trọng hai cái lao nam hải một cái khích lệ nhân tâm để cho người ta dốc lòng một cái cho người ta trọng suy xét để cho người ta b i thương hai người này căn bản không thể so sánh không phải nói hoa hạ bản lão nam hải không ra thế nào tích chỉ là hai người chủ đề căn bản vốn không ở một cái phương diện bên trên không so được đánh lấy ghi ta hk t c lão nam hải cùng cầm đao chém người lão nam hải đặt chung một chỗ là ghi ta đánh người đau vẫn là đau đâm phải tương đối đau bất quá tại hàn thu trong lòng chính hắn là thưởng thức hàn bản lão nam hải nhiều một chút cái này không quan hệ khác chỉ là từ điện ảnh góc độ đối đãi mà thôi hàn bản lão nam hải mang cho xã hội sung kích đó cũng không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng a bộ phim này a năm hàn thu thở dài ngươi cùng ta nói nói có phải hay không lại đụng tới cái gì ngươi xem không vừa mắt sự tình kim bình vũ ngần người hàn đạo làm sao ngươi biết nói nhảm ngươi h á t cám đại danh đều tại hoa hạ n ổ i danh người ngươi đều biết ngươi xem xã hội không vừa mắt hàn thu nói t i ể u tử ngươi đóng phim không phải đều là sư xuất hữu danh sao nhìn cái gì không vừa mắt liền chụp cái gì á c h năm kim bình vũ cười khan một tiếng hàn đạo cũng là ngươi hiệu ta à nào giống le công ty chỉ chú ý ta điện ảnh phòng bán vé đi ngươi vẫn là cùng ta nói một chút đi chính là chúng ta hàn quốc có đối với tình nhân song song nhảy lầu chết nói lên cái này kim bình vũ thật sâu thở dài ngay vậy hàn thu trong lòng cũng rõ ràng sẽ liên lạc lại đến lao nam hải hắn lập tức liền đoán được này đối tình nhân thân phận bọn họ là huynh mội vẫn là cha con hàn thu vẫn đạo là tỷ đệ hàn thu bảy thật ra cái này cùng huynh mội cũng kém không có bao nhiêu cũng là dối loạn luân lý kim bình vũ tiếp tục nói ai chuyện này nhắc tới cũng là một cái bi kịch đôi này tỷ đệ là bị người nhóm dư luận bức cho chết mặc dù ta không đồng ý trí luyến nhưng ta càng căm hận chính là những lời đồn chuyện n h ặ n kia hàn đạo có đôi khi dư luận thật sự có thể không lưu chứng cứ mà giết chết một người cho nên ngươi liền nghĩ làm chút cái gì hàn thu vuốt vuốt h u y ệ t thái dương gia hỏa này thật là không tìm đường chết sẽ không không bị giàn g bột ca kim bình vũ gật gật đầu ta chỉ là muốn dùng điện ảnh cắt đứt xã hội một ít bẩn thịu đầu lưới xã hội ngôn luận giết người so dùng đao giết chết người càng thêm đau đớn ngay vậy hàn thu đầu càng đau đớn hơn hắn cũng bắt đầu thông cảm quảng điện đám người kia loại này đạo diễn mẹ nó nếu là phóng tại hoa hạ cái k i a thỏa thỏa phải bị nhốt tiến ngành giải trí ngục giam a tốt ta chính ngươi quyết định liền tốt ta vẫn ủng hộ ngươi hàn thu cuối cùng vẫn biểu thị ra ủng hộ kỳ thực bản thân hắn cũng là một cái tâm tư không ra thế nào thuần khiết đạo diễn vô gia đạo đặc dị đờ sở môn các loại đều có đối với xã hội hiện tượng trầm trọng chỉ bất quá kim bình vũ là đen thành bể ngoài hàn thu vẫn là nửa trắng nửa đen giống như sở môn thế giới cuối cùng sở môn tốt xấu đi ra đại môn đặc dị đờ cũng cho một cái từ hắc á m triển vọng quang minh kết cục hàn thu đối với cuộc sống ôm lấy hăng hái kim bình vũ liền đọa tiến vào vực sâu kim bình vũ nghe được h Trong lòng hơi hơi cúp điện thoại sau đó hàn thu tâm tình không hiệu trầm thấp xuống hắn nghĩ tới lao nam hải bên trong cố sự liền không nhịn được toàn thân run du lên dù mình vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta hoa hạ bản lão nam hải tốt hơn hàn thu cười khổ nói ít nhất bài hát kia hát tâm tình tương đối thoải mái nói hàn thu nhịn không được liền nhẹ giọng ngâm nga đứng lên đó là ta ngày đêm tưởng niệm rất yêu nhân a đến cùng tan ê n như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao có thể mãi mãi cũng sẽ không theo nàng nói ra câu nói kia chú định ta muốn lưu lạc thiên ngai sao có thể có lo lắng ngày đêm tư niệm người yêu hát hát, hàn á hát, t h thu tâm tình lại t h ấ p xuống mẹ nó lại nghĩ tới hàn bản lão nam hải người yêu của ta năm vi phạm với luân lý tình yêu đến tội cùng còn tính hay không t h í a dư luận thật mẹ nó là một thanh vô hình n a o hàn thu hung hăng hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng ts lao nam hải rất rung động cũng rất ngột ngạt hứng thu thì nhìn một chút đi nếu như khẩu vị của người cùng kim bình vũ không sai biệt lắm lời nói ngày thứ hai hàn thu liền để người của công ty đi cùng le công ty liên hệ thương lượng hợp tác lão nam hải sự tỉnh đối với cái này bộ hủy t ă n g quan lý đ ị a ảnh hàn thu nhìn lần thứ nhất sẽ không muốn nhìn lần thứ hai không phải là không muốn nhìn là lần thứ nhất sau khi xem xong những hình ảnh kia đã thật sâu khắp t i ế n nao hải rất được nhiều năm về sau đều có thể n h ự kỹ giống như thâm cự đại hận đồng dạng căn bản quên không được nói đến lão nam hải kỳ thực truy nguyên là một bộ dạng thuật báo t h ủ đ ị a ảnh tại hàn thu trong trí nhớ đây là báo t h ủ tam bộ khúc bước thứ hai bất quá tam bộ khúc ở giữa đồng thời không có gì liên hệ là độc lập nhân vật cùng cố sự hơn nữa bộ thứ nhất cùng bộ ba cũng không sánh được bước thứ hai bởi vì trên thân thể báo t h ủ còn kém rất rất xa đạo đức luân lý cùng tinh thần báo t h ủ giết hắn có thể xong hết mọi chuyện nhưng nhường tinh thần của hắn mỗi ngày đều đứng bên bờ vực t a n vỡ cái k i a so giết hắn còn khó chịu hơn đây mới là lão nam hải trở thành một đời báo thù kiệt tác nguyên nhân ta và tỷ tri luyến bị phá hư vậy ta liền để ngươi tự mình nhấm nhác một chút chi yêu cảm th xã hội này giết chết tỷ tỷ của ta ép đi ê n ta hy vọng ngươi có thể ở nơi này dùng ngòi bút làm vũ khí thế giới sống sót tốt nhất sống được so với ta càng thêm bi thảm mà hàn thu mỗi lần nghĩ được như vậy cũng nhịn không được thở dài thật mẹ nó là tác người ta như là đã là tình nhân vậy thì quên chúng ta là người thân a sáu k i m bình vũ một trận điện thoại nhường hàn thu tâm tình nguy rồi không thiếu cũng may lễ quốc khánh lập tức phải kết thúc hắn có thể lựa chọn dùng bận rộn công tác để cho mình xem nhẹ chuyện này hát một chút lao nam hải cũng được à lão nam hải không được thì hát quả táo nhỏ cũng không tin viên kia lão nam hải tâm còn lắc lư không nổi Số đoàn làm phim lại bắt đầu công tác hàn thu chuẩn bị trước tiên đem ma đều phần diễn vỗ lại đi hoành cửa hàng quay chụp trường học phần diễn huống hồ hoành cửa hàng cùng ma đều lưỡng địa cũng liền ba trăm linh km lộ trình mở xe mấy tiếng đã đến ngược lại hàn thu là chuẩn bị một đường vô đi qua lâm hoa diệp thần chu hưng chỉ ba người cũng không ý kiến gì cho tới bây giờ hàn thu phần diễn không sai biệt lắm đã không còn còn dư lại cơ hồ tất cả đều là ba người bọn họ còn có chu vũ hơn phần diễn hàn thu cũng chỉ cần cuối cùng tại hoành cửa hàng lộ một mặt là được một đoạn này hí kịch chính là bọn họ tại tốt nghiệp m ư ơ i năm sau đi tìm hàn thu cố sự tiếp trước hương giang đem điện ảnh tên định vì tìm kiếm lan triệt đề không sai biệt lâm chính là căn cứ vào cái này tới bất quá tòng ma đều đến hoành cửa hàng đoạn đường này tới diệp thần gia hỏa này không biết từ chỗ nào đã biết chu hương chỉ ý nghĩ mất hết sở kinh chính hắn ngày ngày đều muốn cho chu hương chỉ là một m phen tư tưởng công tác khuyên hắn cùng chính mình lại tiếp tục hợp tác xuống nói cái gì chúng ta bây giờ mới nhất thống hoa hạ h ả i kịch giang hồ còn không có thống nhất thế giới h ả i kịch giang hồ đâu tại sao có thể ở thời điểm này liền ra khỏi chu hương chỉ mỗi khi nghe thấy diệp thần l ạ n nải liền bất đắc dĩ trả lời diệp thần nước ngoài cùng quốc nội cũng không đồng dạng ngoại quốc lão có hay không nhận vô ly đầu văn hóa nói cũng không chừng đâu diệp thần á khẩu không trả lời được gãi đầu đạo điều này cũng đúng bất quá cái này cùng ngươi ra khỏi ngành giải trí không có quan hệ gì à chúng ta không đi nước ngoài ngay tại quốc nội hôm thôi thôi được rồi hơn nữa ta không nói ta ra khỏi ngành giải trí à ta không làm diễn viên có thể làm đạo diễn đi diệp thần sáu nhìn thấy chu h ư n g Chỉ thoái ý đã tuyệt diệp thần cũng không biện pháp mười mấy năm giao tình hắn có thể nói là hoa tiên bên trong hiểu rõ nhất chu h ư n g trì một người diệp thần biết chu h ư n g trì chính là một khối thối tảng đá hơn nữa còn vừa thối vừa cứng b ì n hơn thường quay phim lúc, ngoại trừ diễn trò thời điểm rất thần kinh, rất thường một rất túc rất ngặt. phim kinh, bình nghiêm nghiêm h người, ngoại diễn điên điên, bình thường cũng là một cái rất nghiêm túc người, cũng quay điểm cái lúc, là nữa chu h ư n g Chỉ không chỉ có là đối với hắn chính mình đối với diệp thần người đạo diễn này cũng là hơn nữa một khi chu h ư n g Chỉ quyết định rồi chuyện chính là mười đầu ngưu đều kéo không trở lại nếu không phải diệp thần thần kinh thô không có tim không có phổi sợ là thời gian dài không có bao nhiêu đạo diễn chịu được chu h ư n g Chỉ. cho nên diệp thần không thể làm gì khác hơn là đối với chu h ư n g Chỉ nói chúng ta sang năm sẽ cùng nhau chụp một bộ phim a chúng ta vô ly đầu tổ hợp tối hậu nhất bộ diệp thần đều nói như vậy chu h ư n g Chỉ cũng chỉ được cười gật gật đầu hảo hàn đạo muốn vì ta trụ một bộ diệp đạo lại nên vì ta trụ một bộ bây giờ ba ngốc còn không có trụ sóng liền lại có hai cái phiến hẹn a nghĩ được như vậy chu h ư n g Chỉ trong lòng ngược lại dâng lên từng mảnh từng mảnh ấm áp tiếp này có thể vào hoa tiên thực sự là một chuyện may lớn sáu trung tuần tháng mười một đoàn làm phim đã hoàn thành chín mươi chín phần diễn chỉ còn lại cuối cùng t a m cơ hữu gặp mặt cái kia một thủ tịch hôm nay hoành cửa hàng trưởng thành cơ điện một mảnh hồ bên cạnh hàn thu dơ cao lên loa lớn tiếng nói chúc mừng đại gia chúng ta quay xong ngay vậy tại chỗ nhân viên công tác đều vỗ tay lên tiếng hoan hô vang lên vang vọng toàn bộ ven hồ tại chỗ trong nhân viên có một bộ phận là theo chân hàn thu đánh liều hơn m ộ ư ơ i năm lão công nhân cũng tỷ như đạo cụ sư tiểu trương cũng có một chút vừa gia nhập vào hoa tiên khuôn mặt mới mà hoan hô đại bộ phận cũng là công nhân viên mới lão công nhân chỉ là vui mừng cười cười vô vô tay nhiều năm như vậy các công nhân viên kỳ cựu đi theo hàn thu thấy được rất rất nhiều kỳ tích đến bây giờ bọn hắn chỉ có thể đem kỳ tích xem như một chuyện rất bình thường tới đối mặt giống như ăn cơm uống nước không cần thiết quá kích động a đồng dạng diệp thần hòa lâm hoa liền càng thêm bình tĩnh không chỉ không có quá kích động ngược lại còn có chút thổn thức lâm hoa nói hàn thu ngươi nói chúng ta thập niên chi phía sau lại biến thành bộ g á n g gì? có thể hay không giống điện ảnh chung ba cái nhân vật chính như thế ai biết được chẳng lẽ ngươi ở đây mười năm trước liền biết chúng ta thành tựu bây giờ sao hàn thu cười hỏi lại ngần ngươi lâm hoa khẽ cười nói mười năm trước ta đích xác nghị không ra chúng ta bây giờ thành tựu nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ không giống điện ảnh chung như thế vứt bỏ ta và diệp thần một người rời đi một bên diệp thần âm dương quái khí nói cái gì ném không vứt bỏ nói chua chết được lão lâm ngươi tin tưởng ta coi như lão hàn chạy lại xa ta đều có thể đem hắn tìm ra hàn thu n h ấ t khuôn mặt không tin sạch mẹ nó thổi n h ư bức ta còn không tin thế giới lớn như vậy ngươi có thể đem ta tìm ra diệp thần kỳ q u á i nhìn liễu hàn thu một mắt cái này còn cần tìm sao đến lúc đó xem trên thế giới cái nào bộ phim hỏa nhìn lại một chút người đạo diện đó có phải hay không là ngươi không được sao ta cũng không tin ngươi tránh được chúng ta còn tránh được điện ảnh lâm hoa cười ha ha diệp thần ngươi nói ngược lại là lời nói thật ha ha coi như hàn thu chạy ra ngoại cốc đi cũng sẽ nhịn không được đóng phim hàn thu bảy đoàn làm phim hơi khô thẻ tre về sau liền trực tiếp tại giải thành cơ địa ạp bên trong tiến hành hậu kỳ chế tác ba n g ố c bộ phim này đặc hiệu rất ít là thuần túy hải kịch kịch bản t h i ế n tăng thêm hàn thu tự biên tự diễn đối với kịch bản chi tiết vô cùng quen thuộc cho nên hậu kỳ chế tác lên càng thêm cấp tốc tại nguyên đan tiết trước giờ điện ảnh liền triệt để chế tạo xong không có ấn độ lao rơi múa sau đó tăng thêm hàn thu cắt giảm cùng sửa chữa sau cùng liên miên so nguyên bản rút ngắn hai mươi phút chỉ có một trăm bốn mươi vài phút sau đó hàn thu liền đem liên miên đưa đến quảng điện đi xét duyệt lúc này cũng đã sớm ôm cây l o i thỏ trở lấy con cá lớn、này. ngày đó hắn đi thanh hoa b á i phòng hiệu trưởng hỏi tham q u a điện ảnh kịch bản bất quá hàn thu cùng hiệu trưởng nói qua chiếu lên phía trước không thể tiết lộ cho nên hiệu trưởng cứ thế không có nói cho cùng lão bây giờ chờ mấy tháng cuối cùng đợi đến liên miên không kịp chờ đợi cùng lão lập tức đem liên miên nắm bắt tới tay chuẩn bị tự mình xét duyệt bộ phim này hắn ngược lại muốn xem xem nhường l ã o nghiêm đều như vậy sùng b á i điện ảnh đến tột cùng có cái gì còn con thẳng thẳng hơn hai giờ đi qua cùng lão nhìn trong màn ảnh vạch qua phụ đề xoa đầu than nhẹ một tiếng nếu là chúng ta hoa hạ có thể nhiều mấy bộ dạng này có ý nghĩa điện ảnh thật là tốt biết bao à. Một lát sau, một đạo cao nhất mệnh lệnh từ lên tới phát xuống bố đến quảng điện người xét duyệt trong tay ba gốc không cần cắt giảm không cần sửa chữa trực tiếp chiếu lên bảy t h i ế t nguyên đán hoa tiên tuyên bố mới thông cáo ba cái đồ ngốc định đương đầu năm m ù ờ i một tính x i n h lợi thông cáo phía dưới còn có một cái điều tra vấn quyển một chuyên ngành của ngươi hoặc công tác cùng ngươi yêu thích giống nhau sao hai nếu như thời gian có thể lùi lại ngươi còn có thể xử lý trước mắt làm việc sao ba có hai phần công tác đặt tại trước mặt ngươi một phần là hứng thú của ngươi yêu thích nhưng mà tiền lương không cao một phần là ngươi không có hứng thú nhưng mà tiền lương cao người chọn cái nào chỉ có ba cái vấn đề hỏi được cũng không phải nghiêm c ẩ n như vậy cũng không tính được một phần chuyên nghiệp điều tra vấn quyển bất quá bởi vì cọ đến rồi ba ngu nhiệt độ phần này điều tra vấn quyển ngược lại là tại rất nhiều mê điện ảnh f a n hâm mộ ở giữa lưu truyền r a rất nhiều người xem đều ở đây ba cái vấn đề đằng sau câu tuyển liêu tự mấy đáp án về sau bởi vì phạm vi truyền bá rộng còn đưa tới rất nhiều bạn trên mạng chú ý bên trên n g i bù cái này ba cái vấn đề còn cọ sát ba ngốc lên hot sợ ớp rất nhiều dân mạng đều ở đây phía dưới thảo luận mấy cái này vấn đề hỏi được cũng có ý tứ nói thật nếu như không phải là bởi vì đãi n ộ không tệ ta còn thực sự sẽ không làm phần công tác này cả ngày lật qua lật lại cứ như vậy mấy chuyện thật sự là không có ý nghĩa ta cũng không thích ta chuyên nghiệp bây giờ ta đại nhất chuẩn bị xuống học kỳ liền xin điều hòa k h ì hì ta còn hảo ta thích vẽ tranh bây giờ làm cũng làm ỹ thuật phương diện công tác nếu quả như thật có thể lùi lại mười năm ta nhất định sẽ không trở thành một cái lập trình viên có biện pháp nào công tác là công tác hứng thú là hứng thú coi như ta không thích ta công tác ta cũng phải tiếp tục làm tiếp lời này lấy được rất nhiều bạn trên mạng như like ta có thể nói nếu không phải là coi trọng điểm này phúc lợi sẽ trở thành một cái công chức sao ta m ca ca ra ra bình luận bên trong rất nhiều người đều ở đây phàn nàn chỉ có rất ít một số người đang khoe khoang còn có nghĩ bỏ học làm những chuyện khác nhau thì như nói trở thành điện cạnh trách nhiệm nghiệp từ tay cái kia một đầu bình luận phía dưới có thật nhiều người hồi phục cái kia mười tám tuổi thiếu niên một số người nói điện cạnh là không có tiền đồ đồ chơi không nên làm không phải vậy sẽ hối hận một đời cũng có người ủng hộ thiếu niên kia đi truy tầm giấc ngộng của mình đồng thời tức giận những cái kia kỳ thị điện cạnh nhân càng nhiều người nhưng là hy vọng thiếu niên có thể một bên lên đại học một bên truy cầu mình điện cạnh yêu thích hay không chỉ hoãn làm hàng thu nhìn thấy bình luận này đếm nhiều nhất bình luận lúc cũng không nhịn được sửng sốt một chút thiếu niên này cùng điện ảnh trung diệp thần quá tương tự chỉ bất quá một cái là ưa thích chụp ảnh một cái là yêu quý điện nhưng tương đối mà nói tại rất nhiều phụ huynh trong mắt của có thể chụp ảnh nghề nghiệp này nghe so điện cảnh hay là muốn tốt một chút dù sao rất nhiều phụ huynh đều hết sức thống hận những cái k i a c h ỉ hoán h à i từ học tập trò chơi viết một đoạn văn hàn thu chuẩn bị trở về phục đi qua nhưng nghĩ nghĩ hắn lại hủy bỏ hắn không có quyền can thiệp ảnh hưởng người khác lựa chọn huống hồ hắn lại không biết thiếu niên này là nhất thời nhiệt huyết hay là thật yêu quý nếu quả như thật là m ộ n tưởng thật sự rất yêu quý vậy thì dũng cảm đi truy tâm a đây là hàn thu trong lòng nói nhưng lý tử hào tâm tình lại hết sức rơi xuống bây giờ hắn đang tại ma đô mẫu cái đại học hạng hai đọc đại nhất tại thượng đại học phía trước hắn vốn cho rằng đại học là một cái rất tốt đẹp rất lý t ư ở n g chỗ nhưng sau khi đi vào hắn mới phát hiện cái kia cũng vẹn vẹn một giấc ngọc thôi cho nên thành tích vốn cũng không phải là rất tốt hắn buộc phát chán ghét học tập bất quá có câu nói tốt thượng đế đem ngươi cửa đóng vẫn sẽ cho ngươi lưu cái cửa sổ hít thở không khí nhi mà lý tử hào cửa sổ chính là đ i ệ cạnh yêu quý trò chơi hơn nữa thiên phú cực cao hắn bây giờ là một cái năm v năm thi đấu ước phục mười hàng đầu ở trường học điện cạnh trong x ã mặt lý tử hào càng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân lần này phóng n g h ỉ đông phía trước hắn d â u diếm phụ mẫu vụn trộm liên lạc cái nào đó câu lạc bộ thử thử xem có thể hay không trở thành một cái trách nhiệm nghiệp viền tay lý tử hào không nghĩ tới chính mình rất dễ dàng liền thông qua được khảo thí hơn nữa cái kia chiến đội quản lý còn tự thân mời hắn tới đánh xuất ra đầu tiên vị trí đối mặt phần này từ trên trời giáng xuống kinh hỷ lý tử hào cả người đều kích động đến run dày lên sau khi về đến nhà lòng tràn đầy vui mừng hắn nói cho phụ mẫu tin tức này đồng thời hy vọng nhận được ủng hộ của bọn、hắn. nhưng đổi lại cũng chỉ có vô tình chửi、dùa. lý tử hào ta nói cho ngươi bao nhiêu lần tiện đưa ngươi đi học đại học là để cho ngươi đi học cho giỏi không phải cho ngươi đi chơi game ta có thể minh xác nói cho ngươi ngươi muốn đi chơi game việc này không có thương lượng là không thể nào ngươi đem quản lý điện thoại của cho ta ta đi nói cho hắn biết nhường hắn không cần quay dối ngươi lúc đó lý tử hào nhịn không được phản bác đây không phải thuần t ú y mà chơi game đây là điện tử thi đấu là thi đấu vận động hừ nói đến dễ nghe đi nữa cũng là đánh trò chơi điện tử sớm biết ta sẽ không mua cho ngươi máy vi tính sách tay vốn cho rằng ngươi sẽ cố gắng học tập không nghĩ tới mỗi ngày liền ngâm mình ở trò chơi lên ta đều nói đây là thi đấu vận động lý tử hào kích động hát lớn mẹ ngươi có thể không thể không cần kỳ thị điện cạnh điện cạnh liền cùng chơi bóng rổ đá banh một dạng cũng là thi đấu sao có thể giống nhau sao vận động viên cùng những cái k i a chơi game nhân có thể giống nhau sao như thế nào không đồng dạng chỉ là thi đấu phương thức không giống nhau mà thôi ngươi đừng theo ta giống ngược lại ta là không đồng ý ngươi đi chơi game vậy ta liền tự mình đi ngược lại ta đã là người trưởng thành rồi không cần ngươi lo lý tử hào lần l ư ớ quát cả khuôn mặt đều vô cùng dữ tợn ngươi dám nhìn mình mẫu thân trợn mắt trừng trừng dám vẻ lý tử hào cùng nàng giảng co rất lâu tối hậu nhất câu nói không nói trực tiếp đóng sập cửa mà đi tại nhà đồng học ở ba ngày cuối cùng mẫu thân tìm tới cửa lý tử hào mới không tình nguyện bị mang về ba ngày này trong lòng của hắn cũng t i n h táo không thiếu nhưng mà điện cạnh mộng đám lửa này lại đốt càng thêm v ư ợ n g hắn t i n h táo là bởi vì hắn phải nghĩ biện pháp thuyết phục cha mẹ của mình sau khi về đến nhà lý tử hào bắt đầu du thuyết cha mẹ của mình hắn vì cha mẹ phân tích hiện tại quốc nội điện cạnh sản nghiệp đến cỡ nào phát đạt những cái k i a đứng đầu trách nhiệm nghiệp tuyển tay đến cỡ nào phăng quang ngay từ đầu phụ mẫu hắn cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này chơi game bây giờ cũng như vậy được h ắ n nên bất quá bọn hắn thời gian ngắn vẫn là không thể tiếp nhận thế là vẫn như c ũ vô tình cự tuyệt lý tử hào lý tử hào cũng bất đắc dĩ thế là hắn tại bên trên l ư i bộ rất nóng bỏng một cái vấn q u y ề n phía dưới đem mình khốn cảnh nói ra hy vọng có thể từ chỗ khác người nơi đó lấy được ý kiến bảy hôm nay đêm ba mươi lý tử hào lần nữa mở ra nhỏ nhoi không nghĩ tới lập tức liền đụng tới mấy trăm ngàn đầu hồi phục ta đi như thế người hồi phục ta à? lý tử hào kinh ngạc nói lập tức bắt đầu từng cái mà lật ra nhìn một nửa phía sau lý tử hào là vừa vui vừa giận mừng đến là có người ủng hộ hắn giận là có người kỳ thị làm thấp đi đ i ệ cạnh ai đến cùng nên làm cái gì a lý tử hào thở dài đột nhiên hắn nhìn thấy nào đó đầu bình luận ai đ ừ n g c ụ kết còn không bằng đi xem một chút đại tiên nhi điện ảnh đâu cái này vẫn quyển là đại tiên nhi làm ra nói không chừng liền cùng điện ảnh có quan hệ đâu nhìn thấy chỗ này lý tử hào nhãn tình sáng lên hàn thu đại danh hắn tự nhiên là biết đến hơn nữa hắn cũng là hàn thu nhất vị trung thực f a n hâm mộ đối với a đại tiên nhi làm ra cái này vẫn quyển khẳng định cùng điện ảnh có vấn đề dựa theo đại tiên nhi liệu tính nói không chừng ta muốn đáp án ngay tại trong phim ảnh đâu lúc này lý tử hào liền chuẩn bị lên mạng tranh mua một cái chương mùng một vé vào cửa vốn là hắn muốn cướp lần đầu dạp chiếu phim nhưng không nghĩ tới sớm đã b á n xong rơi vào đường cùng hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn khác dạp chiếu phim nhìn xem trên điện thoại di động đặt hàng thành công mấy chữ lý tử hào lẩm bẩm nói đại tiên nhi à lão nhân gia n g ả i liền chỉ cho ta điểm chỉ điểm sai lầm a bảy ngày thứ hai đầu năm mùng một buổi tối mát đều lần đầu trong tràng bây giờ dạp chiếu phim vợ âm thanh huyền áo người nôn não phổ thông người xem ký giả truyền thông nhà phê bình điện ảnh đều tệ tụ một đường bây giờ hàn thu cùng một đám diễn viên chính nhóm đang ở trên đài cùng phóng viên người xem tương tác đợi đến diệp thần bọn hắn đi xuống sân khấu phía sau hàn thu rõ ràng ho một tiếng nói vào tháng trước ta làm một cái điều tra vấn quyển không biết mọi người thấy không có a thấy được biểu thị đã lấp xong nói thật đây là ta gặp qua nhất không chuyên nghiệp điều tra vấn quyển đám người cùng nhau gật đầu liên tiếp mà trả lời lấy hàn thu cười cười xem ra các vị đang ngồi đều lấp qua a vậy ta liền cùng đại gia nói một chút kết quả cuối cùng a con số cụ thể ta không nói ta liền đại khái tổng kết một chút đi vượt qua hơn một nửa người đều đối công việc của mình không hài lòng hơn nữa đều hết sức hối hận trước đây xử lý công việc này đồng thời biểu thị nếu như có thể trở lại lúc ban đầu nhất định sẽ đổi một phần nghề nghiệp hàn thu sắc mặt thổn thức nói ngay vậy đang ngồi không thiếu người xem cũng có chút thổn thức bởi vì bọn hắn chính là hàn thu trong miệng cái kia vượt qua một nửa người nhìn thấy giữa sân bầu không khí có chút chờ mượn m hàn thu tùy ý cười cười ha ha ta làm cái này v ẫ n quyển cũng không có cái gì đặc thù ý tứ đây chỉ là mấy cái rất thông thường vấn đề mà thôi ta chỉ là muốn nghe một chút lòng của mọi người âm thanh đến nỗi bây giờ đi chúng ta liền xem điện ảnh a ta muốn đại gia đã sớm đã đợi không kị ba ngay xong lời này khán giả vội vàng gật đầu bọn họ là đến xem phim vẫn quyền đáp án dĩ nhiên là cái gì cái kia ngược lại là thứ yếu đồ vật hàn thu ra không nói nhảm trực tiếp đi xuống sân khấu đem màn hình lớn để lại cho ba cái đầu ngốc bảy mà ở ma đều một cái khác giảm chiếu phim lý tử hào cũng tâm sự nặng nề đi vào ba cái đứa ngốc phòng chiếu phim tại tiến phóng chiếu s ả n h phía trước hắn nhìn chằm chằm ba ngốc trên quất sở tơ ba cái nhân vật chính nhìn rất lâu nhìn xem hàn thu tam cơn hữu làm lạ bộ dáng lý tử hào không khỏi lòng sinh nghĩ hoặc đây rốt cuộc là một bộ dạng gì điện ảnh a nhìn xem giống như là một bộ hải ga lý tử hào bình thường không phải rất ưa thích hài kịch điện ảnh thống chi gần nhất tâm tình của hắn vẫn luôn không phải rất tốt bây giờ xúc cảnh sinh t ì n h trong lòng càng thêm bực bội tính toán nếu là đại tiên nhi điện ảnh vậy vẫn là xem trước một chút rồi nói sau thở dài hắn đi vào phòng chiếu phim ở giữa một cái chỗ ngồi ngồi xuống lý tử hào nghe những người chung quanh hoan thanh t i ế u ngữ đột nhiên cảm thấy tự có chút không h ợ p nhau phán phất người chung quanh tiếng cười đều là đối với mình chế d â ớ đối với mình cái kia xa không với tới điện cạnh mậu chế d â những cái kia người xem cũng không biết tướng mạo xấu xí này d á n g dấp còn có chút hơi mập thiếu niên là một cái đau khổ truy tìm điện cạnh chi mộng nhưng không được người thành công ai phiên quà à đến cùng nên làm cái gì là nghe ba mẹ lời nói trung thực đọc sách tương lai tìm một phần thông thường công tác kiếm sống vẫn là đi đ ư ờ n g t r ư ớ c nghiệp t u y ể n tay đâu lý tử hào xoắn suýt đến c ự c điểm hắn thật sự không cam tâm a nếu là mình không có cái kia thiên phú coi như xong nhưng mà nhân gia quản lý đều nói tự có thực lực huấn luyện sau một thời gian ngắn liền có thể xuất g a đầu tiên ra sân mình là có thực lực đuổi theo mộ a đến cùng nên làm cái gì năm nghĩ được như vậy lý tử hào mê mang mà ở hắn mê mang trong hai mắt màu trắng tiên tử phản chiếu trong đó phía trước trên màn hình lớn điện ảnh chính thức chiếu lên màu trắng tiên tử lóe lên một cái rồi biến mất hơn mười năm thời gian đi qua vật là đã người không phải nhưng cái này màu trắng tiên tử ý nguyên vẫn là năm đó thần thánh bộ dáng ngay sau đó ba cái đứa ngốc tiêu đ ề phụ hiện ở màn hình lớn hoa kinh đô sân bay một chiếc máy bay đang tại trên đường chạy t r ư ợ t sắp bay lên không ống kính chuyển tới diệp thần trên thân tiểu tử này c h u n g điện thoại di động đột nhiên văng lên khi hắn không để ý nữ tiếp viên hàng không khuyên can tiếp điện thoại x o n phía sau cả khuôn mặt đều biến ảo đứng lên âm tình bất định khó có thể tin kinh h ỉ mờ mịt đủ loại biểu lộ trên mặt của hắn hiện lên mang ngoài cửa sổ cảnh sát cực nhanh máy bay lập tức phải bay trên không dưới tình thế cấp bách tại khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp thần mở dây an toàn sắp mặt trắng bệnh khó coi đứng lên tiếp đó miệng s ù i bọt mép mà ngã trên mặt đất Thế thế, tiếp trưởng thoại, tình hàng không vội vàng cho hồi huống viên vội gọi điện thoại, hồi báo tình nơi vàng này. cơ báo trên xe lan diệp thần đột nhiên nhảy dựng lên ngay trước bác sĩ cùng nữ tiếp viên hàng không mặt nhảy nhót tương bừng trong chốc lát tiếp đó lập tức tiến vào đám người chuồn mất chỉ để lại tại chỗ một mặt thấy quỷ bác sĩ cùng tiếp viên hàng không lý tử hào nhìn thấy một mặt này khoe miệng không khỏi hơi hơi câu lên t r u n g quanh người xem cũng là kinh ngạc không thôi mẹ nó còn tưởng rằng thật sự bệnh đâu nguyên lai、like、mẹ nó là giả bộ dựa vào thì ra còn có dạng này xuống phi cơ thêm kiến thức về sau lão tử cũng thử xem khán giả cảm thấy một người nhưng không có người tiến đến truy đến cùng loại sự tình này phát sinh tại hiện thực bên trong đến tuột cùng hợp lý hay không cái này chính là vô ly đầu niềm vui thú sau đó diệp thần ở phi trường bên ngoài bước lên dùng người khác tên chưng dụng người khác nhận điện thoại xe cũng là nhường đám người ôm bụng cười không thôi nhưng khán giả trong lòng ngoại trừ sung sướng tiếp theo mà đến còn có một chút điểm n g h i hoặc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có thể để cho diệp thần liều lĩnh xuống phi cơ đâu ống kính nhất c h u y ệ n trên xe diệp thần cực kỳ bình tĩnh nhường sư phó đi trước hai mươi tiểu khu tiếp lâm hoa sau đó lại đi vòng đi thanh hoa đại học đồng đạn lâm hoa ra sân cũng là mười phần đ ầ bỉ khi hắn từ trên giường tiếp vào diệp thần điện thoại của phía sau liền quần cũng không mặc hảo liền cầm lấy giày đi chân đất nha vọt ra khỏi ngoài cửa liền c u n g phía trước h o ả n g hoàng trương trương diệp thần giống nhau như lúc cái này đám người càng hiếu k ỳ hơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhường hai cái đại nam nhân đều là hắn liều lĩnh đáp án rất nhanh liền hiểu hai người tới thanh hoa đại học phía sau vọt thẳng đến một tòa giáo học lâu sân thượng mà ở ở đây chu hưng chỉ ăn mặc g i à y ra sớm đã chờ đã lâu tới a các tên ngúng đốc chu tinh tinh hàn triệt hàn thu lâu diệp thần nhìn chung q u n h một phen gấp gắp quát lâm hoa cũng là như thế mười phần lo lắng không ngờ chu h ư n g c h ỉ nhưng là trước tiên bán một cái cái nút lấy điện thoại cầm tay ra cho hai người nhìn một chút ảnh trụ chỉ thấy một cái cô gái xinh đẹp đứng tại trên bãi cỏ phía sau là một tòa biệt thự xa hoa đừng nhìn ta l ã o bà nhìn phía sau một chút biệt thự giá trị ba trăm vạn usda chu h ư n g c h ỉ một mặt tiểu nhân đắc t trí cười hết sức vui vẻ phản p h ấ t báo thâm cựu đại hận đồng dạng tiếp đó hàng này tiếp tục khoe khoang biệt thự của hắn xe sang trọng mỹ nữ chỉ sợ diệp thần hòa lâm hoa không nhìn thấy đồng dạng ngươi cho chúng ta nhìn cái này làm gì hàn chết đâu chu h ư n g chị cười không nói đi đến một mặt tường bích phía trước đem phía trên cho bụi lau lộ ra thật sâu khắc vào phía trên một hàng chữ đó là một ngày ngày mùng ngày năm tháng chín cũng chính là hôm nay ống kính nhất chuyển lâm vào hồi ức một năm kia chu hương trì đứng tại góc tường một mặt không cam lòng giận d ữ h ế t ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i chúng ta mười năm sau gặp lại cùng một ngày cùng một địa điểm nhìn chúng ta một chút hay hơn thành công người dám không có loại sao chu hương trì hai mắt đỏ bừng biểu lộ mười phần dữ tợn thấy khán giả cũng không lạnh mà hạt rẻ ống kính trở lại thực tế chu hương trì đắc ý cười nói nhớ ra rồi ta đã từng ngay ở chỗ này khiêu chiến tên mù ngốc kia ta tuân thủ lời hứa ta đại mạ nhìn đến đây khán giả cũng bừng tỉnh đại ngộ làm nửa ngày nguyên lai、like、chính là vì m ộ ư ơ i năm trước một vụ cá cược cá nhưng mà diệp thần không chút nào không lĩnh t ỉ n h hắn chỉ quan tâm hàn thu ở nơi nào vụ cá cược này hắn đã sớm đã quên thảo mẹ ngươi lão tử từ bỏ một chuyến chuyến bay hắn quên mặc quần chính là vì gặp hàn triệt chúng ta tìm hắn m ộ ư ơ i năm liền hắn là không sống sót cũng không biết ngươi cho rằng hắn sẽ vì cái ngốc b ư ớ c này đánh cược hiện thân ta biết hắn không trở lại chu hương chỉ tiện tiện mà cười phảng phất cái này đánh cược mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy ngươi vì cái gì gọi chúng ta tới đi gặp hàn triệt đến xem thành công của ta cùng hắn thất vọng sáu ống kinh tùy theo nhất c h u y ể n ba người bước lên đi tới ma đều hành trình ở trên đường diệp thần lâm vào trong hồi ức từ xuất sinh chúng ta liền bị q u o n tâu sinh tồn chính là thi chạy chỉ có thể hết tốc độ tiến về phía trước bằng không ngươi cũng sẽ bị trả đạp thậm chí bao gồm xuất sinh ngươi cũng phải cùng mười ba ước tinh trùng cạnh tranh tại ta ra đời thời điểm phụ thân ta nói nhi tử ta sẽ trở thành một cái kỹ sư cứ như vậy vận mệnh của ta bị định rồi xuống không có người hỏi qua ta muốn làm cái gì bốn kèm theo diệp thần tự thuật ký ức về tới thập niên chi phía trước hắn cũng x á c h theo hành lý đứng ở thanh hoa đại học cửa ra vào mà ở trong t h í n h p h ò n g lý tử hào nhìn xem một màn này biểu lộ vì đó khẽ giật mình chẳng biết tại sao hắn cảm thấy mình rất lý giải diệp thần tâm tư cảm thấy mình cùng hắn đồng bệnh tương liên hồ lý hồ đồ đến trường chỉ biết là thi đậu đại học tốt chỉ biết là tìm một tốt công tác tự hồ cũng không có người quan tâm ta muốn làm cái gì bốn hắn về sau thật sự sẽ trở thành một cái kỹ sư sao mang theo một k i a mờ mịt lý tử hào tiếp tục quan sát xuống nam trong sân trường diệp thần lâm hoa hàn thu ba người trở thành bạn cùng phòng cái này cũng là hàn thu ở nơi này bộ điện ảnh chung lần đầu hiện thân chỉ bất quá hắn vừa hiện thân thì cho khán giả một cái to lớn kinh hỷ cái này nhìn xem có chút lăng lăng ra hỏa vậy mà tùy chỗ lấy tài liệu làm một cái rùi quy điện đem học trưởng ba bị điện làm khán giả nhóm nhìn thấy học trưởng nâng t i ể u đệ đệ lăn lộn trên mặt đất phát ra một thanh â m vang lên thông thiên mà rú thảm lúc cũng không khỏi cười lên ha hả có thể sóng này rất cầm thế chết cười ta đứng đi tiểu cũng có thể điện giật thật mẹ nó đùa ăn xong cái này mẹ nó mới thật sự là học ba a lao t ử học được nhiều đồ như vậy liền không có bao nhiêu thực dụng đám người cười to mà diệp thần lợi b ộ t bạch lại tại lúc này văng lên nước muối là tốt đẹp dẫn đ i ệ n thể chúng ta học qua hắn lại dùng tới ống kính nhất truyền từ mạnh đạt thân ả n h xuất hiện ở trong màn hình một mái tóc hoa dâm cứng nhắc mặt nghiêm túc trong tay còn nâng một cái tổ chim mô hình diệp thần lợi b ộ t bạch cho khán giả giới thiệu hàng này ngoại hiệu virus là một cái mười phần cứng nhắc sẽ không vô vi nhân sau đó trong phòng học t ừ mạnh đạt mượn đỗ quyên điệu tập tính cho những học sinh mới quán thâu cạnh tranh cùng sinh tồn lý niệm nói đến gọi là một cái đầu đầu là đạo tàn khốc đến cực điểm khán giả cũng nghe được hơi xúc động xã hội bây giờ không phải liền là cái dạng này sao tàn khốc cạnh tranh a ba mỗi cái người thành công dưới chân sao lại không phải t h ầ i ngang khắp đồng sao lại không phải vô số cạnh tranh thất bại bên thua bộ này từ bắt đầu liền đậu bị vô ly đầu hài kịch đến nơi này đột nhiên nhiều hơn từng chút một trầm trọng khán giả nghe cạnh tranh là không cười được bất quá tại viện trưởng cho mọi người phô bày một cái bỏ ra mấy trăm vạn kinh phí có thể ở trên bầu trời sử dụng bút lúc đại gia vừa cười đi ra bởi vì hàn thu đột nhiên đứng ra nói viện trưởng nếu như bút máy cùng bút bi không cách nào bên ngoài vũ trụ sử dụng cái kia phi hành ra vì cái gì không thể dùng bút chi đâu như vậy thì có thể tiết kiệm phía dưới mấy triệu kinh phí a ngay vậy viện trưởng biểu lộ lập tức lung túng mà các học sinh nhưng là cười to không thôi khán giả cũng như thể hồ quán đ ỉ n h đúng a bút bi mực dịch chạy không ra không cách nào sử dụng cái kia dùng bút chỉ không được sao nghĩ đến linh hoạt đa dạng không bám vào một khuôn mẫu hàn thu lại nghĩ tới một mặt cổ bản viện trưởng đám người đột nhiên cảm thấy kịch bản trở nên có ý tứ đứng lên diệp thần lợi b ộ bạch cũng v ă n g lên một cái tâm linh tự do chim chóc tại vi rút mà trong ổ đặt chân chúng ta cũng là bởi lạc cờ rằng mù quang thi hành thầy mệnh lệnh hắn là một cái duy nhất không phải máy lợi b ộ bạch rơi xuống ông k í n h chuyển tới một gian trong phòng học hàn thu lần này lại hòa lao sư bạo phát mâu thuẫn giáo thụ nhường hắn giảng giải máy móc h à n g nghĩa thế là hàn thu hay dùng chính mình tinh giản qua ngôn ngữ nói máy móc đó là có thể đơn giản hóa công tác hoặc tiết kiệm thựa hài gian máy móc rất đơn giản cũng rất thông tục dễ hiểu nhưng mà giáo thụ chính là không linh tình a h Thì như lúc ô i kéo này g chu ó a kéo từ trên g hương c h n cười lạnh nhìn liễu hàn thu một mắt đứng lên đem cơ giới định nghĩa có một lần máy móc chính là do tương đối cố định năm lô bốt đem cái kia định nghĩa nói một đại thông một chút chuyên nghiệp từ ngữ nghe khán giả đau cả đầu nhưng mà giáo thụ lại lộ ra rất hài lòng biểu lộ thật tốt mời ngồi nhưng mà hàn thu k h ô n g phục lão sư ta dùng nói ngắn gọn lời nói đến mức là cùng một cái ý tứ chúng ta biết là được mù quáng mà học bằng cách nhớ thì có ý nghĩa gì chứ ngươi cho rằng ngươi so sách thông minh nếu như ngươi khảo thí nghĩ đến cách tốt nhất chiếu vào trong sách viết hàn thu còn nghĩ giải thích nhưng nên đón lại là một cái p h â n v i ế t đầu đi ra ngoài cho ta trước khi đi hàn thu lại xoay người nói là đã quên đồ vật không có c ầ m giáo thụ hỏi hắn đồ vật gì hàn thu n g h i m ặ t thao thao bất biệt nói ghi chép phân tích tổng kết tổ chức biện luận và giải thích tin tức công cụ có cứng g i a g trang đóng điểm mềm kẹp bộ không có kẹp bộ năm lốt bốt một đại thông nghe giáo thủ cùng khán giả như lọt vào trong sương mù cái này là nói cái gì quỷ đồ vật ta giáo thủ không hiểu hàn thu giải thích nói chính là sách giáo thủ lại hỏi ngươi vì cái gì không nói đơn giản một điểm hàn thu ra v ẻ vô tội ta vừa rồi thử qua a không cần vừa rồi bốn máy móc vừa mới nói xong thầy biểu lộ lập tức khó nhìn lên chu hưng trì sắc mặt cũng khó nhìn những học sinh khác thì bạo phát cười vang khán giả cũng là như thế nhạc không ngừng đúng vậy a đơn giản giảng giải không dùng được vậy cũng chỉ có thể phức tạp hạ cái định nghĩa thôi c ư ờ i xong đi qua cũng có người xem rơi vào trầm mặc đúng à có đôi khi tại sao muốn đem một kiện đơn giản sự tỉnh khiến cho phức tạp như vậy đâu học tập là vì khảo thí làm bài vẫn là dùng tại hoạt học hoạt dụng đâu chúng ta đối với tiền bối v ị nhân đem những này chi thức cho định nghĩa xem như làm ra khẳng định cùng tột tính đáng tiền bối đem không thể hiểu được sự vật làm ra giảng giải cho h à n g nghĩa đây là vì có thể để cho chúng ta tốt hơn toàn diện hơn mà đi tìm hiểu những vật kia nhưng khi chúng ta lý giải sau đó vì sao còn phải câu thúc tại những cái kia dài dòng vật đâu đám tiền bối lý giải những vật này nhưng không có định nghĩa đi còn à vậy bọn hắn lại là lý giải ra sao đây này là nhân loại sáng tạo ra định nghĩa cũng là những thứ này định nghĩa trói buộc người đến sau nếu có người muốn đạt tới đám tiền bối thành c h u vậy thì phải nhảy ra cái này khôn sáo cùng đám tiền bối đứng tại cùng một cấp độ đi lên lý giải thế giới này nhìn đến đây cả nước các đại dạp chiếu phim không thiếu người xem có chút s ữ n g sở có lẽ đại gia không nghĩ tới nhiều như vậy khi bọn hắn sẽ cảm thấy hàn thu mà nói tựa như là có chút đạo lý a có thể nói ngắn gọn đồ vật tựa hồ không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy à đại tiên nhi nói đến có chút đạo lý a Thật là s ha ha, ắ điện g i đi ảnh n tiếp tục h hàng thu ta c liền như là phía trước cái kia tiết khóa lên hành động một dạng vỡ tại tìm đường chết trên đường đi xuống đổi lấy chính là bị vô số giáo thụ hòa lao sư đổi ra khỏi lớp học thảo ngươi là lao sư hay ta là g i á o sư trên sách viết như thế nào ngươi liền như thế nào đọc tôi h nhìn xem hàn thu nhất lần lại một lần mà bị đổi ra khán giả cũng là nhạc không ngừng đám người cũng chỉ có thể cảm thán một câu đại tiên nhi thật đúng là một cái không bám vào một khuôn mẫu học sinh a sau đó kịch bản tiếp tục phát triển phi hành khí tự sát c h i vụ án phát sinh sinh khán giả ngay từ đầu cũng không dự liệu được vốn là cỡ nào sung sướng cỡ nào dốc lòng kịch bản a nhìn xem hàn thu tam cơ h ư u giúp đỡ nhân ra cải tiến phi hành khí chuẩn bị cho nhân ra một kinh hỉ nhưng không nghĩ tới lại nên đón một cái kinh hãi lên làm treo hình ảnh xuất hiện ở trong màn hình lúc x u n g sướng tiếng nhạc cũng lập tức im bặt mà d ừ n g khán giả nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết tự sát lầm không có ống kính n h ấ c c h u y ể n lăng mộ phía trước hàn thu đối với viện trưởng nói nghiệm thi báo cáo nói là bởi vì khí quản áp lực quá lớn dẫn đến ngạt thở tất cả mọi người đều cho rằng là phần cổ áp lực giết chết hắn cái kia quá khứ bốn năm tinh thần áp lực đâu hàn thu chỉ chỉ đầu của mình kỹ sư cũng là một đám người thông minh nhưng mà bọn hắn không có tạo ra một loại máy móc tới đo đạc tinh thần áp lực nếu như bọn hắn tạo cái kia tất cả mọi người đều sẽ biết đây không phải tự sát là mưu sát ống kính dừng lại tại hiệu trưởng mặt đen b trên ư ớ c cũng cách. màn một là hình, khán định không hóa khổ giả biểu lộ cũng định cách. Đó là một loại hóa không DBI, lộ Đó t sở. r thực tế bây giờ hoa hạ liền phát sinh qua không thiếu học sinh bởi vì áp lực quá lớn mà chuyện tự sát có c ắ t cổ tay có nhảy lầu hơn nữa nhảy lầu học sinh là nhiều nhất bây giờ điện ảnh chung lại xuất hiện một cái treo cổ có tầm một tháng hoa hạ các nơi liên tục xuất hiện năm lên học sinh vụ án tự sát kiện là nguyên nhân cái chết điều tra tinh tường phía sau nhưng là bởi vì học tập áp lực quá lớn có người trước đó có lẽ không tin loại này nghe có chút hoang đường sự tình nhưng đương sự chân tình phát sinh ở trước mắt lúc mọi người muốn hối hận cũng không kịp có lẽ những thứ này tự sát học sinh tâm lý tố chất không phải rất tốt nhưng từ khía cạnh tới nói học tập áp lực là có hay không có lớn như vậy đâu có thể đây là một cái nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí vấn đề giống như điện ảnh t r u n g viện trưởng đối với hàn thu mắng ngươi dám bởi vì tự sát khiển trách ta nếu như một đệ tử không thể ứng đối áp lực chẳng lẽ là lỗi của chúng ta sao trong sinh hoạt lúc nào cũng tràn đầy áp lực ngươi cuối cùng là bởi vì này khiển trách người khác hàn thu cười khổ nói ta không có khiển trách ngươi ta chỉ là khiển trách quy định ngươi xem một chút những số liệu này bốn nói hàn thu đem hoa hạ một ít học sinh tự s á tán lệ lấy ra viện trường lắc đầu âm thanh lạnh l ù n g nói ta không có thể đại biểu quy định nói chuyện nhưng thanh hoa đại học là cả nước tốt nhất đại học một trong thế nhưng có ích lợi gì hàn thu nhún máy b a i ở đây có rất ít người thảo luận mới tư tưởng hoặc phát minh bọn hắn thảo luận thành tích thảo luận công tác thảo luận định cư tại kinh đô ma đều hoặc sâu thành phố loại này thành phố lớn bọn hắn dạy như thế nào đi thi như thế nào đi lấy điểm cao cũng không nhân viên trường học trình học ngay vậy hiệu trưởng vũ bàn đứng dậy giận dữ hét vậy bây giờ ngươi tới dạy ta đến cùng làm như thế nào dạy học nói xong hắn liền giận đùng đùng lôi kéo hàn thu đi phòng học khán giả cũng là bị viện trưởng khí thế làm cho sợ hết hồn bất quá khi đám người hiểu ra lên hàn thu nói những lời kia phía sau nhưng lại rơi vào trầm mặc lời tuy như thế bốn nhưng cái này không liền phổ biến là sinh viên ý nghĩ sao học đại học không phải liền là dạng này đi có mấy người là hướng về phía những kiến thức kia đi còn không phải hướng về phía thi đậu đại học tốt phía sau có thể tìm một cái công việc tốt học đồ vật là vì đ ổ i thành tiền có bao nhiêu người là vì làm học thuật nghiên cứu làm phát minh đây chẳng qua là phủ thêm một tầng rất gọn gàng áo khoác mà thôi nói tới nói lui cũng là hiệu quả và lợi ích tính chất mà thôi lên đại học có lẽ có thể nhìn thành một loại rất cao thượng mưu lợi đi qua một chút tâm tư cẩn thận người xem bây giờ tâm tình có chút phức tạp đứng tại học sinh một bên hàn thu cùng đứng tại giáo dục giảm một bên viện trưởng không có người nào đối với người nào sai điện ảnh chung hàn thu chính là rất đơn thuần mà hướng về phía học tri thức đi hắn chính là yêu quý công việc chỉnh học mà thôi cho nên hắn biết nói như thế đại nghịch bất đạo như thế phản nghịch lời nói mà điện ảnh chung viện trưởng cũng là vì học sinh suy nghĩ vì học sinh tương lai có thể tìm tới một cái tốt hơn công tác vì học sinh tương lai suy nghĩ Mà mắt xem Hàn tại Thu trong mắt nhìn xem rất nhìn có ứ n nhắc dạy học lý niệm, vận lượng bồi dưỡng tương lai xã hội hình người làm việc thủ đoạn. Chỉ bất quá điện ảnh Trung Hàn、thu、không muốn nước đúng g học hội thủ Chỉ Thu chảy việc c dạy đại lý là lai làm bồi trôi. Ai đúng ai sai vừa đâu. bất xã bèo quá lẽ đều sai rồi điện ảnh chung hàn thu chỉ là một cái lệ không thể đại biểu tất cả mọi người ý nghĩ mà viện trưởng xác thực quá cứng nhắc có lẽ cũng đều là đúng viện trưởng cứng nhắc là vì học sinh suy nghĩ hàn thu ý nghĩ quá mỹ hảo quá xa không thể chạm tốt đẹp chính là rất lý tưởng không nhất định là thích hợp thô tục máy móc có lẽ là thích hợp nhất điện ảnh chung hàn thu muốn khiển trách quy định chính là tại hoàn cảnh lớn phía d ư ớ i đ à n sinh ra thích hợp nhất đồ vật n a m sau đó hàn thu bị viện trưởng kéo đến trong phòng học đi bảy r a cái kêu bị đặc cấp giáo sư càng châu bỏ dạy học lý niệm ngay trước vô số học sinh mặt hàn thu lấy ra một bản công việc chỉnh học sách tiếp đó tại trên bảng đen viết hai cái từ đơn tiếng anh các ngươi có ba mươi giây để giải thích hai cái này từ ngươi có thể sách tham khảo bản nếu có đáp án liền thỉnh nhấp tay xem ai nhanh nhất ai chậm nhất vừa mới nói xong tất cả mọi người đều cùng nhau mở ra sách vở tranh tiên khủng hậu đi tìm đọc chỉ sợ rơi vào người khác sau đó chu hưng chỉ càng là chạy đến bục giảng phía trước đem hàn thu sách vật mất nhưng mà làm ba mươi giây trôi qua về sau bao quát viện trưởng ở bên trong không ai lộn tới đ á án hàn thu lắc đầu nợ nụ cười tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này làm ta đặt câu hỏi lúc các ngươi hưng phấn sao hiếu kỳ sao có triển vọng học được kiến thức mới mà kích động sao có ai không không có các ngươi tất cả đều lâm vào điền cùng cạnh tranh bên trong cho dù ngươi lấy được đệ nhất cái này hữu dụng không kiến thức của ngươi sẽ tăng thêm sao không có chứ gia tăng chỉ có áp lực đây là đại học không phải áp lực nhà máy hàn thu thở dài liền xem như gánh xiết thú sư tử tại d o i r i a uy hiếp giới cũng có thể học được ngồi ở trên thế bất quá ngươi biết nói con sư tử này là nhận qua tốt đẹp huấn luyện vẫn là giáo dục tốt đâu lời này hỏi được tất cả học sinh sướng sở khán giả cũng kinh ngạc không thôi giống như vậy tốt đẹp huấn luyện từ này nhi không có tâm bệnh a viện trường nhưng là không kiên n h â n nói đây không phải triết học hóa ngươi nhanh lên giảng giải cái kia hai cái t ừ là có ý gì nhưng mà làm hàn g thu nói ra cái từ đơn này cũng không tồn tại chỉ là lâm hoa cùng diệp thần chữ viết tắt viết tại lăn lộn một chút những chữ khác mẹ tổ hợp thể lúc các học sinh đều vui vẻ hiệu trường mặt đen lên nổi giận mắng làm l là là là là tại n Đây là g việc sao Hàn cái ư này tức giận viện trưởng chia ra cho diệp thần hòa lâm hoa cha mẹ của viết thư cũng đem hàn thu đủ loại việc gác viết ra khuyên bảo bọn hắn đừng cho con của mình cùng hàn thu làm bạn không phải vậy sẽ hại bọn hắn về sau hàn thu bị diệp thần hòa lâm hoa phụ mẫu mời đi trong nhà đi diệp thần nhà phía sau hàn thu cùng khán giả hiểu được nguyên lai diệp thần ưa thích chụp ảnh hàn thu lúc đó liền đối với diệp thần lao ba đưa ra nghĩ hoặc vì cái gì nhường hắn làm công trình sư mà không phải dã ngoại c h ụ p ảnh nhà diệp thần lao ba lúc đó liền nổi giận đồng thời nhường hàn thu không muốn hủy l i ê u tự mình con trai tiền đồ trong mắt hắn kỹ sư mới là có tiền đồ nghề nghiệp mà không phải dã ngoại c h ụ p ảnh nhà lý tử hào nhìn đến đây cảm thấy trong lòng lòng trung thành càng thêm m ã n liệt điện ảnh chung diệp thần cùng mình không phải ở vào đồng dạng hoàn cảnh sao hắn rốt cuộc là lựa chọn thế nào? lý tử hào nhìn xem diệp thần hòa diệp thần lao ba tự lẩm bẩm sau đó t a m cơ hữu lại đi lâm hoa nhà ở đây hàn thu học tập ấn độ lao khôi hải t á t p h ò n g đem điện ảnh màu s ắ c đổi thành màu sàm trắng một cố nồng nặc thế kỷ trước hương vị tràn ngập ra đại màn ảnh bệnh nặng phụ thân phòng cũ nát toàn bộ hết thảy đều thê thảm không thôi lại phối hợp màu trắng đ e n màu càng làm cho loại vị đạo này đạt đến cực h ạ khán giả là vừa cảm thấy bị a y lại cảm thấy buồn cười ống kính nhất chuyển không ăn vật gì ba người tại kinh đô đầu đường tán loạn hàn thu nhìn thấy phía trước có một quán rượu đang tại xử lý hôn lễ thế là đằng sau hàn thu ở đây tình cờ gặp nhân vật nữ chính chu vũ hân lần này đóng phim lúc hàn thu không có đi học ấn độ lao cho nhân vật nữ chính lộng một vị hân phu tiếp đó nhân vật nam chính lại đến đ à o chân tưởng hắn liền dứt khoát trực tiếp nhường nam nữ chủ tình cờ gặp ngược lại bộ phim này chủ đề cũng không phải tình yêu nam hơn nữa hôm nay kết hôn chính là nàng tỷ tỷ viện trưởng đại nữ nhi làm viện trưởng mặt đen lên xuất hiện tại hàn thu tam cơ hữu trước mặt lúc tất cả người xem đều cười rút cái này mẹ nó trộn gà không thành lại mất năm góc một phen tra hỏi phía sau viện trưởng biết được hàn thu ba người là trà trộn vào tới phía sau tại chỗ liền nổi d ó hắn cầm hàn thu không có cách nào thế là liền lấy diệp thần hòa lâm hòa khai đao phẫu thuật đồng thời để bọn hắn đem đến chu hương trì phòng ngủ đi đồng thời nói cùng hàn thu ở cùng một chỗ bọn hắn nhất định phải rất tín chỉ cuối cùng bởi vì gia đình áp lực hẹn yếu lâm hoa lựa chọn rời đi đem đến chu tinh tinh phòng ngủ diệp thần vẫn như cũ còn cùng hàn thu đứng tại cùng một trận chiến tuyến lúc này diệp thần lợi bộc bạch văng lên lại vì khán giả giảng giải cặn kẽ chu hương c h ì làm cho người khinh thường hành vi tỷ như nói chu hương c h ì mua một chút thuốc đến để cao trí nhớ của mình bởi vậy hắn đặc biệt ưa thích đánh giám hơn nữa còn rất túi mấu chốt là hắn mỗi lần đều do tại lâm hoa trên đầu lại tỷ như h ắ n tại trước khi thi vụ trộm đem một vài không thích hợp thiếu nhi tạp chí nhét vào người khác cửa của phòng ngủ trong khe nhờ vào đó ảo người khác khảo thí. Diệp thần chu tinh tinh cất cao đi qua chỉ có hai loại tăng cường chính mình thành tích giảm xuống đối thủ loại hành vi này tự nhiên là gây nên liễu hàn thu bất mãn vì trường trị chu hương trì và giải cứu lâm hoa hàn thu cùng diệp thần chuẩn bị chơi ác chu hương trì một lần thế là hàn thu vụ trộm sửa đổi chu hương trì chuẩn bị dùng để ca tụng lao sư bài diễn thuyết mà chu hương trì cứ học bằng cách nhớ quản nói mọi việc đâu kết quả là sáu học viện chúng ta có thể đạt đến trình độ bây giờ chủ yếu quy công cho chúng ta viện trưởng chu h ư n g trì khuôn mặt tươi cười chào đón chuẩn bị đem tốt đẹp nhất tán tụng hiến tặng cho viện trưởng hàn thật là một cái m ư ơ i phần người vĩ đại qua nhiều năm như vậy. hắn chưa bao giờ dừng lại nghiền ép học sinh vừa mới nói xong toàn trường lập tức buộc phát ra cười vang hắn thu lặng lẽ đối với không biết gì cả lâm hoa g i ả n giải g vốn là phục vụ cái từ này n g h e xong lâm hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái nhưng mà chu hương chỉ còn tưởng rằng đây là các bạn học đối với hắn tán dương vì vậy tiếp tục nói ta tin tưởng hắn sẽ tiếp tục cố gắng chúng ta càng chấn kinh một người là như thế nào nghiền ép nhiều như vậy học sinh triệt để như vậy hắn em còn sống mỗi một phút đều tốn ở nghiền ép trên người học sinh chu hương chỉ càng nói càng kích động âm thanh càng ngày càng cao ngang nhìn cái nào các bạn học cười vui vẻ như vậy nhất định là ta nói quá mẹ nó tốt lần nữa chúng ta trịnh trọng hứa hẹn chúng ta nhất định nghe theo viện trưởng dạy bảo sau khi tốt nghiệp vô luận chúng ta đi phương nào đều sẽ tuân theo hiệu trưởng nghiền ép lý niệm chúng ta đem dâng lên nghiền ép người cờ sĩ, trải rộng toàn cầu chúng ta đem hướng toàn thế giới bày ra chúng ta nghiền ép năng lực là khác tất cả học sinh cũng không thể so sánh chúng ta là hoàn mỹ nghiền ép giả nói xong chu h ư n g trì tại các bạn học trong tiếng cười dơ lên cao cao tay tựa hồ dơ lên một lá cờ nhìn trong màn ảnh chu h ư n g trì lớn tiếng tán tụng viện trưởng công tích vĩ đại khán giả ngoại trừ muốn cười vẫn là muốn cười ha, ha, ha. trên đời tại sao có thể có như thế nào t à n cùng khôi hải nhân thực sự là đùa chết ta rồi ngưu bất ca tinh giam ngộng tưởng thật vĩ đại muốn đem nghiền ép người cờ xí xuyên khắp toàn cầu ha ha cười mắt của ta nước mắt đều chảy ra không hổ là hài kịch tri vương khán giả cười tiền phủ hậu ngưỡng cái kia nồng nặc ý cười căn bản là ngăn không được giờ khắc này toàn bộ phát ra sảnh đều tràn đầy tiếng cười tri hậu nhất lúc trời tối chu h ư n g c h ì một mặt phẫn hận tìm tới liễu hàn thu cùng diệt thần hy vọng nhận được một lời giải thích hàn thu lạnh nhạt nói có lỗi với đây chỉ là hướng lão lâm chứng minh không muốn mù quáng mà học bằng cách nhớ sau đó lâm hoa phụ thân mắc bệnh thời khắc mấu chốt hàn thu đoạt tru vũ hơn xe điện đồng thời trong đêm tiễn đưa lâm hoa phụ thân đi bệnh viện đợi cho bệnh tình ổn định sau đó lâm hoa ôm ấp lấy hàn thu khóc giống không thôi hai huynh đệ tại thời khắc này lại hòa hảo như lúc ban đầu kỳ thực tại hàn thu t r e o cận chu hương trì về sau lâm hoa vào thời khắc ấy liền biết l i ê u hàn thu tâm tư hắn biết hàn thu là vì chứng minh chu hương trì một bộ kia học bằng cách nhớ phương pháp không thể làm trong lòng của hắn cũng tha thứ l i ê u hàn thu chỉ là vẫn không có mở miệng xin lỗi bây giờ hai người cuối cùng tiêu tan h i ể m khích lúc trước bảy về sau một lần trong cuộc thi diệp thần hòa lâm hoa thi đếm ngược vài tên để bọn hắn bất ngờ là bình thường giống như bọn họ ưa thích gây sự hàn thu vậy mà thi tên thứ nhất tên thứ nhất đây thật là gặp quỷ sống diệp thần hòa lâm hoa biết được phía sau một mặt tịch mịch đi ở sân trường bên trong diệp thần lời bộn bạch thì t h ầ m bằng hưu của ngươi thất bại ngươi sẽ cảm giác rất tồi tệ bằng hưu của ngươi được đệ nhất ngươi sẽ cảm giác càng hỏng bét mặc dù chúng ta rất thương tâm nhưng mặt khác hai cái càng thương tâm ống kính nhất chuyển chu h ư n g chỉ cùng viện trưởng hai tấm tuyệt vọng khuôn mặt xuất hiện ở trong màn ảnh viện trưởng rất tuyệt vọng hắn không hiểu rõ vì cái gì hàn thu như thế phá phách học sinh có thể được h ạ n nhất chu h ư n g chỉ càng thêm tuyệt vọng bởi vì chính mình là tên thứ hai vừa vặn bị người ta đẻ ép một đầu mẹ nó trước mấy ngày còn hòa nhân nhà làm một cái thập niên chi hay đâu. bây giờ vừa mới bắt đầu liền bị nhân ra đánh mặt ba ba ba đánh đau nhức m t m ư ờ i hoa hình ảnh loại lên từ h ố i ức về tới trong hiện thực mười năm sau diệp thần h o a lâm hoa lại thêm chu hương chỉ ba người còn tại tìm kiếm hàn thu trên đường đến rồi ma đều sau đó ba người đi tới hàn thu nhà bên trong nhưng mà để bọn hắn bất ngờ là bọn hắn tìm luồng ư ờ i sau một phen nháo kịch phía sau ba người mới biết được hàn thu kỳ thực là dùng tên của người ta đi đọc sách hàn thu muốn học tập t r i thức nhân ra lại muốn một cái đẹp mắt văn bằng treo chứa tường ba người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hàn thu sẽ không từ mà biệt vừa biến mất chính là m ộ ư ơ i năm làm nửa ngày nhân ra một mực dùng là một cái thân phận g i ả tại ba người nhận được hàn thu bây giờ vị trí sau đó lần nữa bước lên tìm kiếm hàn thu hành, hành trình mà kịch bản lại lâm vào trong hồi ức bảy ống k í n h nhất chuyển con đường đại học liền muốn kết thúc t a m cơ hữu cũng muốn tốt nghiệp chỉ bất quá hàn thu thành tích một mực là đệ nhất mà diệp thần hòa lâm h ò a hai người thành tích lúc nào cũng hạt chót cho nên hai người gặp phải tốt nghiệp liền muốn thất nghiệp nan đề một lần trên đại hội viện trưởng càng là trước mặt mọi người cầm hai người nêu ví dụ đồng thời chế d i ễ u bọn hắn loại này học sinh kém là không có, có nhà ai công ty xe m u ố n trong lúc thương tâm hai người lôi kéo hàn thu đi uống rượu diệp thần hòa lâm hoa uống say m ề m cả người đều bay lên hàn thu ra uống không ít bất quá coi như thanh t ỉ n h men say nồng đậm ba người lật môn trèo tường chạy vào viện trưởng biệt thự hàn thu đi cùng viện trưởng nữ nhi chu vũ hơn hẹn họ mà uống say diệp thần hòa lâm hoa tại viện trưởng nhà cửa ra vào gắn đi tiểu báo đáp viện trưởng nghiền ép mối thủ nhưng xui xẻo là lâm hoa bị viện trưởng cho bắt được về sau tức giận viện trưởng quyết định đem lâm hoa từ thanh hoa đại học khai trừ đối mặt loại kết quả này lâm hoa chắc chắn không muốn á hắn khóc cầu viện trưởng không nên khai trừ chính mình này lại muốn ba của ta mạng va ngươi n cầu ngươi không nên khai trừ ta cha ta sống sót chính là vì nhìn thấy ta trở thành một tên kỹ sư va ngươi n lại cho ta một cơ hội đối mặt lâm hoa khóc lóc kể lệ viện trưởng quyết định cho lâm hoa một cái cơ hội điều kiện tiên quyết là hắn đứng ra chỉ chứng hàn thu một bên là mình học tịch một bên là bạn tốt của mình lâm hoa lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan nhớ tới chính mình gia đình ngạc hộ lại nghĩ tới mình và hàn thu ôm t r ắ n cảnh hắn liền trong lòng cảm giác đau đớn trong tuyệt vọng lâm hoa lựa chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình hắn từ phòng làm việc của viện trưởng cửa sổ nhảy xuống ngã ở cứng rắn trên xi măng nếu như ta chết vậy cái này hết t h ả đều kết thúc ca mà khi khán giả nhìn xem một màn này là cũng không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn không thể nào dừng đạo vậy mà nhảy lầu thảo viện trưởng thật mẹ nó là một cái nghiền ép giả bây giờ liền học sinh tính mệnh đều phải nghiền ép cũng l à viện trưởng này làm hại khán giả đã bi ai vừa tức giận bi ai lâm hoa phí hoài bản thân mình phân nộ viện trưởng đối với học sinh nghiền ép hành vi nhưng cũng may lâm hoa tại trải qua cứu giúp sau đó cũng chưa chết chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê ngủ say bất tỉnh khán giả cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra là muốn người còn tại cái kia hết thẻ đều còn dễ nói cuối cùng tại hàn thu cùng diệp thần chăm sóc cùng với kêu gọi phía dưới lâm hoa trung quy là vừa tỉnh lại mà như vậy lúc một phong đến từ nước ngoài tin gửi trở về đó là đến từ một vị nước ngoài nổi tiếng thợ quay phi mời m hắn mời diệp thần đảm nhiệm trợ thủ của hắn hiệp trợ hắn đi dã ngoại chụp ảnh mà hết thẻ này cũng là hàn thu làm hắn đem diệp thần hình c h u ộ gửi cho nhân dân ra đồng thời hy vọng thu được tán thành mà khi diệp thần tiếp nhận hàn thu trong tay phong thứ lúc cả người cũng lâm vào cuồng hỉ bên trong nhưng tiếp theo mà đến nhưng là sợ hãi là bất an diệp thần sắc mặt xoắn suýt nói cha ta sẽ không đồng ý hàn thu lập tức tiến lên khuyên bảo dứt bỏ sợ hãi liền lần này không phải vậy tương lai tại ngươi lâm t r u n g trên giường ngươi sẽ vì sau đó hối hận ngươi phải hiểu được cơ hội tại chính ngươi trong tay chỉ cần một điểm r ú n g khí ngươi liền có thể thay đổi cuộc sống của ngươi diệp thần cầm trong tay tin rơi vào trầm tư bốn mà ngoài màn hình lý tử hào cũng là rơi vào trầm tư dứt bỏ sợ hai sao bốn tương lai già đi ta lại bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận sao nhìn trong màn ảnh diệp thần lý tử hào trong mắt vẻ mờ mịt dần dần giảm bớt mười bốn tốt nghiệp trước đây nhận lời mời diệp thần cầm thơ tìm được liễu tự mấy phụ mẫu chuẩn bị biểu đạt tiếng lòng của mình mà lâm hoa thì ngồi lên xe lăn từ bỏ nhu nhược đi tham gia phỏng vấn diệp thần trong nhà làm diệp thần hướng phụ thân chứng minh liễu tự mình muốn trở thành thợ quay phim nguyện vọng phía sau trực tiếp tìm được phụ thân mánh liệt phản đối ngươi ở đây dừng mưa bên trong có thể kiếm được đồ vật gì năm năm sau ngươi xem bằng hữu của mình mua xe mua nhà ngươi sẽ cảm thấy hối hận phụ thân đau lòng nhức cóc nói diệp thần lắc đầu ta không ưa thích công trình học cái này sẽ chỉ để cho ta trở thành một hỏng bét kỹ sư cái này sẽ chỉ nhường toàn thế giới chế giễu ngươi phụ thân hét lớn ngươi từ thanh hoa đại học xuất sắc như vậy tốt nghiệp đại học lại trở thành một cái thợ quay phim ngươi để người khác nhìn thế nào bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là một người thất bại thế nhưng thì thế nào diệp thần cười khổ một tiếng quỳ ở phụ thân trước mặt ta muốn thuyết phục ngươi cha ta là một cái thợ quay phim thì sao đâu ta không sợ người khác chế giễ ước d y đến ít một chút phòng ở nhỏ một chút xe nhỏ một chút lại như thế nào nhưng ta sẽ rất vui vẻ sẽ chân chính hạnh phúc diệp thần thâm tình nói cha ta luôn luôn nghe lời ngươi nhưng lần này để cho ta lắng nghe tiếng lòng của mình được không và ngươi cha phụ thân nghe diệp thần tiếng lòng biểu lộ kinh ngạc thật lâu chẳng mặc không nói chân chính khoái hoạt hạnh phúc sao chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao ta đây sao nhiều năm hành động không để cho nhi tử cảm thấy chút nào vui không cuối cùng phụ thân quay lưng lại thở dài nhi tử một bộ chuyên nghiệp máy ảnh bao nhiêu tiền nếu như ngươi đòi tiền cứ việc nói đi nghe vậy diệp thần vui đến phát khóc từ phía sau lưng ôm lấy liêu tự mấy phụ thân p h ụ thân cũng nằm thật chặt diệp thân tay nước mắt tuôn đầy mặt hắn cảm nhận được nhi tử bây giờ mặc dù đang rơi lệ nhưng trong lòng là vui vẻ nhất thời khắc nhìn xem cái này cảm nhận một màn khán giả cũng cảm khái và phần hắn là một cái người cha tốt thật là đột nhiên cảm thấy có điểm tâm chua vì cái gì cha ta liền không có sáng suốt như vậy đâu thật hâm mộ có dạng này một cái sáng suốt ba ba lý tử hào khỏe mắt hơi hơi ư ớt át nhỉ nó n nói nếu như ta mẹ có thể duy trì ta thật là tốt biết ba bốn bảy mà ở bên kia lâm hoa đang tại phỏng vấn đối mặt với người phỏng vấn đối với mình ngồi xe lăn nghi hoặc hắn rất lạnh nhạt rất thẳng tỷ lệ mà đem mình nhảy lầu hành vi nói ra trước kia hắn lúc nào cũng nhu nhược không thôi đối mặt sinh hoạt lúc nào cũng lựa chọn thỏa hiệp đội phòng ngủ là một lần túi đầu thỏa hiệp nhảy lầu trốn tránh càng là một lần thỏa hiệp mà lần này hắn không có ý định thỏa hiệp người phỏng vấn nói như ngươi loại này tính cách rất thẳng thắn tỷ lệ công ty của chúng ta cần một chút lao luyện người đi đối mặt khách hàng nếu như ngươi có thể đủ ước chế loại thái độ này có lẽ ta sẽ cân nhắc ngươi một chút lâm hoa lắc đầu đoạn mất hai cái đùi ta mới đứng lên thu được cu người giữ lại cương vị ta giữ lại thái độ nói xong lâm hoa liền thu hồi sơ yếu lý lịch tiếp đó phụ rút bánh xe quay người rời đi trước kia ta đối mặt sinh hoạt lúc nào cũng túi đầu thỏa hiệp lúc nào cũng mềm yếu không thôi lúc nào cũng b ứ c bỏ nguyên tắc của mình phụ họa người khác bây giờ ta không nghĩ thỏa hiệp nói ta ngay thẳng cũng tốt nói ta không đủ khéo đưa đ ẩ y cũng được ngược lại ta bây giờ chính là chỗ này sao một cái thẳng thắn g người tại đoạn mất hai cái đ u ổ i mới lấy được nguyên tắc trước mặt ta tuyệt không túi đầu mà đúng lúc này người phỏng vấn gọi hắn lại các loại người phỏng vấn thở dài hai mươi lăm năm tới Gia khảo hạch vô s ân lâm hoa nhất thời có chút một bước chúng ta có thể thảo luận một chút tiền lương sao nghe vậy lâm hoa là vừa khóc lại cười nghẹn ngào nói cảm ơn ngươi tiên sinh mà khán giả lại có điểm t h ổ n thức ai bây giờ chỗ làm việc làm sao từng thấy đến mấy cái thẳng thắn người đâu cả đám đều khéo đưa đầy cùng bánh q u ỏ e một dạng thẳng thắn dưới tình huống bình thường đó chính là tìm đường chết mà nhìn xem điện ảnh chung một màn này một chút người xem mặc dù biết loại chuyện này rất khó tại trong sinh hoạt xuất hiện nhưng vẫn như cũ xúc động không thôi có lẽ làm t ú i đầu xuống lựa chọn thỏa hiệp thời điểm chúng ta thu được một vài thứ t ỷ như tiền tài nhưng chúng ta cũng sẽ mất đi một vài thứ t ỷ như tôn nghiêm tám ống tính lần nữa về tới trong hiện thực lại đi hướng về hoành điếm trên đường diệp thần mang lên chu vũ hân chu vũ hân khổ đợi thập niên chi l â u vẫn là một thân một mình hẳn đối với hàn thu thủ vững nhưng tất cả người xem đều cảm động không thôi khi biết hàn thu dấu vết sau đó chu vũ hân quả quyết đi theo ba người cùng một chỗ bước lên tìm kiếm hàn thu đích đường đi lúc này ống kính trở lại sân trường trước khi tốt nghiệp tối hậu nhất lần khảo thí viện trưởng quyết định tự mình ra để mục đi khó xử lâm hoa nhường hắn thất bại lấy không được chứng nhận tốt nghiệp chu vũ hân là viện trưởng nữ nhi tự nhiên đã biết chuyện này vì trợ giúp lâm hoa nàng lấy ra phòng làm việc của viện trưởng chìa khóa tiếp đó giao cho liễu hàn thu nhường hắn đi đem bài thi trộm ra nhưng lần này lại rất xui xẻo bị bắt được mà viện trưởng cũng càng thêm phẫn nộ nói thẳng muốn đem tam cơ hữu đều bị khai trừ đồng thời để bọn hắn lập tức từ trường học xéo đi vĩnh v i ệ n không nên xuất hiện tại chính mình tầm mắt bên trong rơi vào đường cùng ba người không thể làm gì khác hơn là tuyệt chăn đệm rời đi mà ở bên kia chu vũ hân hướng viện trưởng thẳng thắn liễu tự mình đưa chìa khóa cho hàn g thu c h u y ể n thực hơn nữa còn nói ra một cái che giấu rất nhiều năm bí mật đó chính là viện trưởng nhĩ tử chu vũ hân ca ca không phải tự sát chết nguyên lai、like、hắn ca ca ưa thích văn học muốn trở thành tác gia viện trưởng ép buộc hắn trở thành một kỹ sư cái này cho hắn áp lực rất lớn trong tuyệt vọng hắn mới lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình chu vũ hân đau buồn nói đây không phải tự sát là người mưu sát hắn viện trưởng cầm cái kia phong bị chu vũ hân che giấu nhiều năm c a c a tự mình viết di thư cả người đều thử ra thật sự là ta mưu sát hắn sao ta thật sự sai lầm rồi sao nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng mình lại nữ nhi đột nhiên muốn sinh mà giờ k h ắ c này kinh đô bởi vì bao cát dẫn đến giao thông tê liệt con đường kẹt xe xe cứu thương một chốc căn bản là không đuổi kịp tới mà sự tình vừa vặn bị cuốn chăn đệm đi tàm cơ hữu được ả i rơi vào đường cùng người phụ nữ có thai không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ sinh sản nhưng xui xẻo hơn là người phụ nữ có thai hết lần này tới lần khác còn khó sinh thời khắc mấu chốt hàng thu đứng dậy đồng phát động toàn viên chấp vá lung tung làm ra một cái đơn sơ trợ sinh khí tiếp đó trợ giúp người phụ nữ có thai đem con sinh xuống từ thiên đường rất xuống địa ngục lại từ địa ngục bỏ lại nhân gian viện trưởng cũng ở đây một khắc khóc đến giờ k h ắ c này viện trưởng cuối cùng tỉnh lộ minh b ạ c h liêu tự mình cho người khác thực hiện lớn như vậy áp lực là ngu xuẩn giường nào hành vi chính mình hại chết như tử lại hại chết một đệ tử suýt chút nữa lại hại chết lâm hoa đối mặt với con mới sinh hắn quyết định không còn quan hệ hứng thú của hắn yêu thích hắn nguyện ý làm cái gì cứ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi cuối cùng hắn cũng tha thứ liêu hàn thu tám cơ hữu nếu như không có bọn hắn nữ nhi của mình cùng cháu trai e rằng cũng đã không ở nhân thế đi bảy buổi lễ tốt nghiệp sau đó điện ảnh cũng nên đón sau cùng cao trào tuyến thời gian cũng từ hồi ức về tới trong hiện thực hàn thu cuối cùng bị bọn hắn tìm được lam diệp thần lâm hoa chu vũ hân chu hưng chỉ bốn người tới cái này đoạn đứng lên có chút đơn sơ trường hóc lúc lại phát hiện trong này tràn đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi có con nít xuyên tại trang phục du hành vũ trụ trên mặt đất đi tới đi lui có con nít đang vẽ lấy một chút cổ g á i kỳ lạ đồ chơi cũng có hải tử dùng xe đạp cải tạo máy móc kéo l ô n g dê nơi này hết thệ cùng trường học khác cũng lớn cùng nhau khác biệt lâm hoa cảm khái một câu cũng chỉ có hắn có thể xử lý ra dạng này trường học sau đó mấy người đang một mảnh ven hồ tìm được đang tại mang bọn nhỏ chơi điều khiển máy bay hàn thu nhiều năm về sau lần nữa gặp diệp thân mấy người muốn nói không có toán khí là không thể nào thế là mấy người hung hăng đập liễu hàn thu một trận chu vũ hân cũng tham dự trong đó nhưng mà đùa dỡn một phen phía sau mấy người đều nhìn nhau nợ nụ cười. tâm cơ hữu nhiệt huyết ôm nhau chu vũ hân cũng cùng hàn thu ôm hôn dài dòng thời khắc duy chỉ có chu h ư n g c h ì mặt coi thường ngươi từ một cái kỹ sư đã biến thành tiểu học giáo sư tiền lương ngươi bao nhiêu năm nghìn thối ha ha con ta tiền tiêu v ặ t đều so tiền lương của ngươi nhiều ha ha muốn thay đổi dạy dục thể chế muốn thay đổi thế giới xem ngươi cải biến cái gì bọn nhỏ tã tiếp lấy chu h ư n g c h ì tiếp tục bắt đầu trào phúng hình thức đủ loại thổi phồng chính mình đủ loại làm thấp đi hàn thu nói chuyện nói đến cực kỳ khó nghe sau đó hắn mang theo một phần k i thuộc về người thắng vinh quang tiêu sái quay người rời đi ha ha thập niên chi hẹn cuối cùng vẫn là ta thắng khán giả nhìn xem một màn này sắc mặt hơi khó coi chẳng lẽ bốn đại tiên nhi cứ như vậy thua sao trông thấy chu hưng chỉ rời đi diệp thần hai người an ủi hàn thu nhường hắn không nên nản trí không cần để ý tên tiểu nhân kia hàn thu t h ở ơ cười cười vì cái gì ta muốn nản trí diệp thần hai người nhìn xem hàn thu, thu chân chính tên phía sau cuối cùng chân tướng rõ ràng ngươi chính là thế giới kia nổi tiếng đại khoa học gia nghị cộ lạc hàn ngươi có hơn bốn trăm hạng độc quyền t h u lũng si ly côn muốn m ư ớ n đúng là ngươi ngươi chính là thanh hoa đại học thỉnh cũng không mời được nhà khoa học hai người như là gặp ma thép to nhìn thấy hàn thu gật đầu bọn hắn trong nháy mắt cười nở hoa lập tức hướng về chu hương trì h é t lớn chu tinh tinh trở lại cho ta t h ả o mẹ ngươi thua là ngươi không phải huynh đệ ta nhưng mà chu hương trì không thèm để ý quay đầu cười khẩy tiếp tục đắc ý hướng đi về trước t h ế vậy hàn thu khỏe miệng k h ẽ n h n t nói trở lấy ta sẽ để cho hắn trở về nói xong hàn thu liền lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại lúc này chu h ư n g trì điện thoại di động đột nhiên văng lên nhìn thấy phía chế tên hắn lập tức đổi lại h ắ n nam hiệu nhất định nọt n ụ cười chào ngươi à hàn tiên sinh có lỗi với chu tiên sinh ta không có thể cùng các ngươi công ty ký tên hợp đồng chu h ư n g c h ỉ c ấ p nhãn hốt hoảng nói cái gì hàn tiên sinh đây là vì cái gì bởi vì ngươi đều đi ta và ai đi ký có ý tứ gì ngươi nói xem ngươi không phải vừa mới còn cười n ạ o ta đây cái giáo viên tiểu học sao văn nhã chu h ư n g c h ỉ như là gặp ma mà n g h i ê n đầu nhìn thấy hàn thu cầm điện thoại di động cưới hếp mắt nhìn mình trong n á y mắt hắn liền hiểu nhị cộ l ặ hàn chính là năm đó hàn thu biểu lộ một hồi biến ảo phía sau chu h ư n g chỉ lại lộ ra nụ cười su nịnh ngươi thắng ngươi triệt để đánh bại ta ngươi là châu nhất ngài liền đem ta xem như một cái dám thả a ta hy vọng chúng ta vấn đề riêng sẽ không ảnh hưởng sinh ý vừa rồi ta chỉ là nói đùa trong nội tâm ta biết ngươi làm sự nghiệp vĩ đại hàn thu cười lắc đầu lời này của ngươi không thành thật ta không thật sự ta thể nhưng mà hàn thu cười nhạt một tiếng trực tiếp lôi kéo chu vũ hân tránh người chu h ư n g chỉ thấy thế lập tức vào tới hàn tiên sinh đ ừ n g à. Ta sẽ vứt bỏ công việc của ta, trong nhà của ta còn có tiểu tử theo Trì tiếng têu thẳng thiết, tại trốn trung kết thúc. kết của của A3 sẽ việc bỏ công còn có Chu chạy con nước thúc. nhà Hưng điện ảnh tại mọi người chạy trốn ảnh màn năm. Đến nước này, điện ảnh hài mọi Điện hạ ảnh kèm ở nơi này màn ảnh nhất phương trong ảo tưởng thế giới cái kia mười năm đ ổ ước cuối cùng là hàn thu chiến thắng chu h ư n g chỉ chu h ư n g chỉ đại biểu truyền thống giáo dục thể chế cũng thua ở liếu hàn thu kiểu mới giáo dục lý niệm bên trong hàn thu dựa vào chính mình không bám vào một khuôn mẫu kiểu mới học tập lý niệm trở thành một cái thế giới nổi tiếng đại khoa học gia chu h ư n g chỉ dựa vào học bằng cách nhớ một bộ kia trở thành một cái tổng giám đốc từ có thành công hay không phương diện tới nói cả hai đều thành công chỉ bất quá hàn thu thành công hơn mà thôi mặc dù cái này có chút nhớ đương nhiên mặc dù loại kịch tình này rất không có khả năng phát sinh tại hiện thực bên trong mặc dù đây là một cái trong tưởng tượng vẻ đẹp kết quả nhưng đây là một bộ hài kịch ta nhưng đây là một bộ vô ly đầu rất nhiều nơi đều có bút cũng không hợp lý hài kịch ta hàn thu nhất bắt đầu đối với ba n g u định vị liền vẹn vẹn một cái tốt đẹp chính là giả thiết chỉ là tại y y nhân vật chính đại biểu dạy học lý niệm chỉ là đối với truyền thống giáo dục thể chế trầm trọng kiếp trước ấn độ lao cũng biết điểm này cho nên mới sẽ lựa chọn vô ly đầu hài kịch loại này để tài làm cho này loại kiểu mới giáo dục lý niệm chịu tài thể tổng kết lại chính là cái quái gì vậy chúng ta biết dạy dục thể chế rất khó thay đổi còn không thể tại điện ảnh chủ nghi một chút không có thể đương nhiên có thể cho nên khán giả cũng rất ưa thích loại này y y. bởi vì tất cả mọi người là sinh hoạt tại truyền thống giáo dục thể chế bên trong tự nhiên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thuần túy từ nội tâm góc độ tới nói tất cả mọi người khá là yêu thích điện ảnh chủ sừng một bộ kia mới dạy học lý niệm chỉ bất quá ưa thích về ưa thích nhưng không phải người nào cũng là điện ảnh chủ sừng nhân vật chính cái kia đặc lập độc hành một bộ cũng không phải người người đều chơi đến chuyện không thấy điện ảnh chung cho hắn một cái dạng gì thiết lập sao siêu cấp thiên tài tiểu học liền có thể làm trung học đệ nhị cấp đề dạng này người phượng m a u lân ra ca cho nên tuyệt đại đa số người vẫn như c ũ còn phải tiếp tục cùng truyền thống giáo dục thể chế làm bạn tiếp tục hưởng thụ cái kia không chỗ nào không có mặt cạnh tranh cùng áp lực điện ảnh sau khi kết thúc tại chỗ người xem đều vô tay lên tất cả mọi người rất ưa thích cuối cùng chu h ư n g trì vứt bỏ tôn nghiêm đuổi theo hàn thu trẳng diện một mặt này thật giống như truyền thống giáo dục thể chế thừa nhận liêu tự mấy thất bại theo đổi mới giáo dục lý、niệm. ha ha ta liền biết đại tiên nhi nhất định sẽ thắng thật mẹ nó ngưu bất ngờ hơn bốn trăm h ạ n g độc quyền đại khoa học gia tinh gia quá trêu chọc rõ ràng công ty mình còn phải dựa vào lấy nhân gia đại tiên nhi độc quyền ăn cơm hắn còn muốn đi trào phúng đại tiên nhi ha ha trang bức không thành bị đánh mặt a ai thật tốt hâm mộ đại tiên nhi a vừa thông minh lại dám khiêu chiến quyền uy bộ phim này thật là đẹp mắt vừa chơi vui lại dạy cho ta thật nhiều thứ trước đó giáo dục loại hình điện ảnh đều quá b ụ n tẻ nào có ba ngốc như thế hình tượng a lý tử hào nghe chung quanh người xem tiếng khen ngợi trong lòng cũng dâng lên một tia vẻ tán đồng hắn cũng rất ưa thích điện ảnh chủ sừng lý niệm rất ưa thích cái k i a khỏa không bị dạy dục thể chế trói buộc tự do tri tâm nhưng càng nhiều hắn ưa thích điện ảnh trung diệt thần ưa thích hắn vì l i ê u tự mấy mẫu tưởng lấy dung khí đuổi theo tâm t i ê n thiếu một điểm phong ở nhỏ một chút chỉ cần trải qua khoái hoạt liền tốt trải qua hạnh phúc liền tốt lý tử hào lẩm bẩm nói mặc dù đây là một cái rất lý tưởng cách sống có lẽ cái này cũng là truy đuổi mơ ước đại giới nhưng mà năm nghĩ được như vậy lý tử hào hai mắt dần dần kiên định hắn đứng lên k h í h thể thật sâu thở ra một hơi tiếp đó quay người đi ra dạp chiếu phim bỏ xuống sợ hai a tương lai lão tại trên giường bệnh thời điểm không muốn vì lúc trước thỏa hiệp mà hối hận một người chỉ ít có một cái mơ ước có một lý do đi kiên cường tâm như không có sống chỗ ở đâu cũng là đang lưu lạc bảy ma đều lần đầu tràng tiếng vô tay như nước thủy triều không thiếu người xem đều kích động đứng lên đem mình ca ngợi hiến tặng cho bộ này k i ệ t t ắ c điện ảnh hàng phía trước hàng thu nghe đến từ sau lưng tiếng hoan hô trên mặt cũng không khỏi hiện ra một nụ cười hắn cho khán giả một cái nhìn như xa không thể chạm tựa hô lại có thể đụng tay đến n g n g khán giả thì cho hắn tiếng vô tay đại tiên nhi cảm ơn ngươi để chúng ta thấy được tốt đẹp như vậy một màn bên cạnh lâm hoa dùng cánh tay thọc hàn thu đ i ễ u bí môi cười nói lao hàn điện ảnh phản ứng không tệ a diệp thần đắc ý cười nói đó là ngươi cũng không nhìn một chút là ai diễn không có ta xuất sắc diễn xuất bộ phim này ít nhất phải thất sắc ba phần hàn thu bốn chu hương trì lắc đầu n ở nụ cười đối với diệp thần tự luyến hắn hơn mười năm này tới sao lại không phải một loại d à y vò lâm hoa không biết nói gì ta cảm thấy là hương trì cùng mạnh đạt diễn hảo không có hai người bọn hắn bộ phim này mới là sẽ thất sắc ba phần hàn thu có chút tán đồng gật gật đầu hoàn toàn chính xác có đôi khi lá xanh tầm quan trọng có thể so sánh hoa hồng c ũ n g lớn lần này không có từ mạnh đạt cùng chu h ư n g chỉ làm nổi bật bộ phim này hiệu quả có thể không có tốt như vậy luận lên diễn kỹ tới nói bọn hắn ba bạn gây đích sắc không bằng người nhà này đối chính phú hàn huyên vài câu phía sau hàn thu đón tiếng vỗ tay đi lên sân khấu mọi người tốt ta là hàn thu khán giả tiếng huyên náo thu nhỏ hàn thu tiếp tục nói vỗ nhiều năm như vậy điện ảnh ba ngốc hẳn là trong nhân sinh ta bộ thứ nhất viên mãn kết cục đ i ảnh đối với chính là viên mãn kết cục không có bất ngờ cũng không có bi tình mặc dù ở giữa có chút q u a co có chút bi tình nhưng nói tóm lại vẫn vậy, hoan lớn hơn buồn Ngay khán là A. quay giả đại ầ u l t ư ở n gia tượng, còn g ố n như thật là dạng này g thật là vô vậy nhiều năm như vậy bi tình, hôm nay hôm bi cuộc rốt đừng ã mãn đến Đại đ kết viên một hồi viên mãn kết cụ. đại gia cục. kinh ngạc như vậy đi bị các ngươi thì thầm nhiều năm như vậy ta cuối cùng phải làm chút gì chứng minh ta không chỉ chỉ là một cái bi tình đạo diễn thôi hàn thu tự rêu nói lần này đại gia hẳn là sẽ không lại nói ta là bi tình đạo diễn đi không ngờ khán giả cùng nhau lắc đầu đại tiên nhi đừng tưởng rằng ngươi vỗ một bộ hài kịch liền có thể rửa sạch ngươi vỗ mười mấy năm bi kịch sự thật tốt nhất bi tình đạo diễn cái mũ này ngươi không mang cũng phải mang chính là chính là Ta cũng k hàn thu, thu, khu khu, thu đột ạ nhiên n vẫn đạo đương nhiên ta nói chính là điện ảnh chúng ta đầy cùng hưng chỉ không chút do dự đại đa số người đều cùng nhau trả lời đương nhiên là đại tiên nhi ngươi nghe được cái này đáp án hàn thu không có chút nào ngoài ý muốn nhưng mà các ngươi có hay không nghĩ tới tại hiện thực bên trong chúng ta cũng là chu hưng chỉ có lẽ trong lòng n g ư ơ i muốn trở thành điện ảnh chúng ta đây có lẽ các n g ư ơ i biết ta là đúng chu h ư n g chỉ là sai nhưng các n g ư ơ i cuối cùng vẫn là trở thành chu h ư n g chỉ ngay vậy khán giả trong nháy mắt á khẩu không trả lời được đúng à chúng ta xem phim lúc đều biết nhân vật chính đại biểu dạy học lý niệm là đúng chu h ư n g chỉ một bộ kia học bằng cách nhớ là sai nhưng cuối cùng chúng ta vẫn như cũ trở thành chu h ư n g chỉ vẫn như cũ vận dụng chu h ư n g chỉ một bộ kia phương pháp học tập nhìn thấy đại gia trầm mặc hàn thu trong lòng cũng là có chút cảm khái nói cho cùng nhân vật chính đại biểu là chủ nghĩa lý tưởng chu h ư n g chỉ đại biểu mới là chủ nghĩa hiện thực sinh hoạt tại hiện thực bên trong trong chúng ta tâm truy cầu chủ nghĩa lý tưởng nhưng không thể không tuân theo chủ nghĩa hiện thực bộ kia p h á p tắc ta đây nói gì đại gia hẳn là trong lòng cũng có cái đo đếm hàn thu thở dài ta đem trong lý tưởng tốt nhất phương pháp giáo dục đập vào điện ảnh chung cái này cũng là tất cả mọi người hy vọng có hoàn cảnh học tập nhưng trở lại thực tế chúng ta vẫn còn có rất dáng dấp lộ muốn đi có lẽ trong hiện thực cũng có nhân vật chính như thế không bám vào một khuôn mẫu thiên tài nhưng chúng ta đại bộ phận cũng là người bình thường chúng ta cũng không khả năng giống nhân vật chính như thế nhảy ra dạy dục thể chế vòng tròn hắn có thể làm đến nhưng rất nhiều người làm không được hàn thu nhún bay nói như vậy đại gia có chút không cao hứng ta không muốn đả kích đại gia nhưng đây chính là sự thật có lẽ mọi người xem xong điện ảnh phía sau trong lòng g i ấ u trong lòng nhân vật chính sùng bái nhưng lòng bàn tay bên trên vẫn như c ũ làm lấy cùng chu hương chỉ một dạng sự tình tại trong phim ảnh chu hương chỉ là nhân vật phản diện nhưng tại hiện thực bên trong chu hương chỉ chính là chủ lưu toàn bộ hoa hạ thiên thiên vạn vạn học sinh đều cùng chu hương chỉ một dạng cũng không thể tất cả đều là nhân vật phản diện a người người đều biết nhân vật chính nói đến rất đúng nhưng cũng đều biết cái kia một bộ tại hiện thực trong sinh hoạt đem khắp nơi vấp phải chắc chở hy vọng đối mặt thực tế vì cái gì lúc nào cũng đâm đến nắp ấy đây cũng không phải là đơn giản phân loại làm khuyết thiếu cảm xúc mạnh mẽ hoặc tràn ngập sợ hãi liền có thể giảng giải hết thảy càng nhiều thời điểm lại cao hơn ca mọi chuyện đều tốt cũng chỉ bất quá là a quy tinh thần bản thân tê liệt trường bối mong đợi cùng thế hệ áp lực sinh tồn nhất thiết phải cơ hội khan hiếm thiên phú không thể cầu một lần lại một lần hướng chủ nghĩa lý tưởng chứng minh đặc lập độc hành đám người vận mệnh bi thảm mà học như cách cứng rắn có nghĩa lý tưởng chu h ư n g chỉ mới là đại chúng trên ý nghĩa thành công điển hình cái này điển hình có thể không có chút nào nhân cách bị lực khuyết thiếu sáng tạo cái mới tinh thần nhưng hắn ngay tại lúc này ngàn ngàn vạn vạn học sinh hình chiếu hắn thu chụp ba ngốc lúc không có trông cậy và có thể thay đổi dạy dục thể chế hắn làm không được trong thời gian ngắn cũng không có người có thể làm được nhưng hắn có thể dùng điện ảnh dựng nên một cái so sánh chính xác quan niệm cho dù tương đối chủ nghĩa lý tưởng lại như thế nào rất nhiều trong lý tưởng đồ vật đều chậm rãi biến thành sự thật ngàn năm trước xã hội phong kiến đoán chừng cũng không nghĩ ra ngàn năm sau thế giới đã không tồn tại loại chế độ này ba ngốc bên trong hy vọng chế độ giáo dục ai nào biết tại ngàn năm sau có thể hay không thực hiện đâu có lẽ cũng không cần đến một ngàn năm sáu ngày thứ hai ngày mồng hai tết ba ngốc ngày đầu phòng bán vé ra lò hết thảy bắt lại một c r ă m tám mươi giờ mở bờ phòng bán vé trở thành ngày lẻ quán quân hơn nữa độc b á chúc tuổi đương nói như vậy loại này có liên quan g i ả n g thuật giáo dục điện ảnh cũng là mười phần khô khan giống như ngươi cho dần dần dẫn dụ mà g i ả n g đạo lý mặc dù đạo lý là đúng nhưng nhân ra có nghe vào hay không đi làm ộ t chuyện á nhưng mà ba ngốc nhưng là đem vô ly đầu hài kịch dung hợp đi vào dài đến một trăm bốn mươi phút kịch bản sung sướng vô cùng nhưng là không có chút nào khô khăn chỗ lại thêm hàn thu tam đại cự đầu cùng chu từ chính phú phòng bán vé lực hiệu triệu, ba ngốc có thể lấy được thành tích như vậy không có chút nào ngoài ý mớn đây chỉ là phòng bán vé hơn nữa phòng bán vé không thể đại biểu hết thảy giống như kim cương biến hình phòng bán vé cao vô cùng nhưng vẫn như cũ đưa tới rất nhiều tiền mắng bất quá ba ngu phòng bán vé cùng danh tiếng nhưng là song song đội thu liên quan tới giáo dục cao thượng lập ý trực tiếp chinh phục toàn bộ hoa hạ người xem người có thể nói nhân vật chính quan niệm quá lý tưởng hóa phải không thực tế nhưng không ai nói cái kia một bộ là sai ai đúng ai sai trong phim ảnh đã rõ ràng bày ra cho nên cánh hoa trên mạng ba ngốc khen ngợi vô số hắn cho điểm trực tiếp phá chín trở thành hoa hạ ảnh sử thượng ít có mấy bộ cho điểm phá chín đ i ệ ảnh hơn nữa còn là lấy kịch vui để tài vật vào Cái ngoài à y c ũ n là chu hương trí t r n nhị cao điện ảnh,、đệ、nhất cao, tự nhiên chính g đời điểm đệ đệ cho cao cao, tự l đ ạ Thoại Tây du, cao tới phân. Đại Thoại Tây tích t phân. phân cao Đại mười người mấy Du, Du sớm 9.2 lắng đọng năm, đã xem mà số bị vô ra i triệt vui cười ệ t mắt trong, thể đề đề, được mừng cười cùng nước mắt bên trong, có c lấy o như thế phân thế cả ũ n không Ngoài g kỳ quái. ra, c nước các đại truyền thông cũng trước sau cho dư ba ngốc siêu cao mà đánh giá cùng xưng là cận đại giáo dục trong phim làm kinh điển cho chúng ta cả nước giáo dục giả đều thật tốt học một khóa giống như trong phim ảnh nhân vật chính đối với viện trường nói tới ta không phải là nhân viên trường học c h í n h học là ở dạy ngài về sau làm như thế nào dạy học bộ phim này cũng không phải đang dạy chúng ta như thế nào khảo thí không phải dạy cho chúng ta làm sao tìm được công tác mà là tại dạy cho chúng ta thế nào học tập dạy một chút dục giả như thế nào đi dạy học sinh sáu nhân dân nhật báo dương dương sái sái viết một đại tiên đưa tới vô số bạn trên mạng t ư ơ n lai hiện đại rất nhiều xử lý giáo dục nhân viên tương quan đang nhìn ba ngốc sau đó trong lòng ngoại trừ đối với điện ảnh thưởng thức bên ngoài cũng có sâu đậm bất đắc dĩ đây là một cái hiệu quả và lợi ích tính chất xã hội a vì hứng thú mà học có bao nhiêu người có thể ra mặt đại tiên nhi người đem trong lý tưởng hoàn mỹ chế độ giáo dục lộ ra cho chúng ta nhưng mà bốn thân thiết nhóm làm không được a bảy nhưng mà ba ngốc mang cho mọi người cũng không chỉ tại chế độ giáo dục trong đó xem như vai phụ diệp thần cũng là tất cả mọi người nói chuyện say sưa chủ đề từ bỏ kỹ sư phần này tiền đồ vô hạn nghề nghiệp chỉ dựa vào mượn hứng thú yêu thích đi làm một cái g i ã ngoại thợ quay phim phần này cử động to gan không thể nghi ngờ nhường rất nhiều người xem đều bội phục không thôi mặc dù diệp thần thành danh phía sau xuất phẩm rất nhiều tập ảnh thành tựu cũng rất cao nhưng khi đó lựa chọn thời điểm đây chính là một đầu tiền đồ không ánh sáng lộ a đi dã ngoại như vậy gian khổ chỗ chụp ảnh nhìn sẽ không sao thế rất rõ ràng kỹ sư tiền đồ nhìn phải tốt hơn nhiều đi nhưng diệp thần vẫn như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn thợ quay phim con đường này lý do chính mình k h o á i hoạt chính mình sẽ trôi qua hạnh phúc chính mình già đi nằm ở trên giường bệnh sẽ không hối hận chỉ đơn giản như vậy tiền thiếu một điểm không có việc gì phòng ở nhỏ một chút cũng không có việc gì chỉ cần mình hạnh phúc khoái hoạt l i tốt nhưng chính là đơn giản như vậy m ộ n tưởng vô số người đều tự hỏi làm không được ba ngốc bên trong ngoại trừ đại tiên nhi bên ngoài đệ nhị dùng chính là diệt đạo mặc dù chỉ là điện ảnh nhưng ta vẫn như c ũ rất bội phục hắn vì mộng tưởng từ bỏ kỹ sư nghề nghiệp cử động đổi thành ta ta là không làm được ai cái này có mấy người có thể làm được đến đâu biết rất rõ ràng sau này mình làm cái này công tác sẽ không cao lắm hưng thịnh nhưng vì truy cầu cuộc sống tốt hơn vì leo so vì không bị người khác chế dễ ước chúng ta vẫn như cũ nghĩa vô phản cố trở thành liêu tự mình người không thích nói tới nói lui vẫn là quá để ý ánh mắt của người khác mộng tưởng tại sinh hoạt trước mặt cũng không thể không túi đầu đám dân mạng cũng rốt cuộc minh bạch liếu hàn thu phía trước vì cái gì làm ra phần kia không giải thích được vấn quyển đoán chừng đại tiên nhi đã đoán được tuyệt đại đa số người tại kỹ sư cùng thợ quay phim ở giữa lựa chọn kỹ sư a năm mà giờ k h ắ c này tại ma đô m u a đồ điện gia dụng dạp chiếu phim bên ngoài lý tử hào mang theo cha mẹ của mình đến nơi này cha mẹ đi thôi ta mời các ngươi nhìn một hồi điện ảnh lý tử hào hướng về phía phụ mẫu nói phụ mẫu hai người cũng không biết nhi tử hôm nay là không phải uống lỗ thuốc nhi tử bình thường không phải chơi game chính là chơi game hôm nay lại muốn mời bọn họ xem phim đây chính là trăm năm khó gặp sự tỉnh a nhìn cái nào bộ phim a phu thân vấn đạo nhìn bộ này ba cái đầu nốc phu thân bừng tỉnh à ta nghe đơn vị đồng sự nói qua bọn hắn nói thật có ý tứ nhìn rất đẹp phải không mẫu thân nghi ngờ nói ai diễn a chính là đại tiên nhi cùng tinh gia diễn lý tử hào cười nói đại tiên nhi cùng chu hương trì a bọn hắn diễn cái k i a hẳn là rất không tệ phu thân nói cũng không hẳn đi cũng không nhìn một chút đại tiên nhi cùng tinh gia là ai một cái là hoa hạ đệ nhất đạo diễn một cái là hoa hạ hài kịch tri vương có thể không lưu b ư sao lý tử hào kiêu ngạo nói kia tốt ta thì nhìn cái này mẫu thân cũng đã được nghe nói hàn thu cùng chu h ư n g trì đại danh lúc này liền đã định mua tốt phiếu mang theo phụ mẫu đi vào phát ra sảnh lại một lần nữa nhìn xem màu trắng tiên tử thân ảnh lý tử hào tâm tình thoảng có chút phức tạp cha mẹ ta cùng các ngươi nói sự t ì n h lý tử hào nhìn xem phụ mẫu kiên định nói ta thật sự muốn đi làm một cái điện c ả n h trách nhiệm nghiệp viền tay không có khả năng ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần không muốn tận nghĩ những cái kia không thực tế mẫu thân hoàn toàn như trước đây cự tiền đạo phụ thân cũng tận tình quyết nhủ từ hào a ngươi có thể đem chơi đùa xem như một loại yêu thích nhưng đừng nghĩ đi làm trách nhiệm nghiệp t u y ề n tay cái kia không có gì tiền đồ vì cái gì không có tiền đồ lý tử hào phản bác ngươi xem một chút bây giờ q u ố c nội những cái kia trách nhiệm nghiệp t u y ề n tay không giống nhau mà làm ra thành tích thu vào cao hơn nữa danh khí cũng lớn bọn họ là bọn hắn ngươi là ngươi mẫu thân sắc mặt rất không cao hứng t ử hào ngươi nghe ta nói phụ thân nói ta đây mấy ngày cũng nắm v à i bằng hữu nghe qua điện cạnh trách nhiệm nghiệp tiền tay sự tình ngươi đừng nhìn trên sân khấu những cái kia phong q u a n nhân kỳ thực phía sau bọn họ còn có thật nhiều không có tiếng tăm gì nhân những người này đã không có danh khí tiền lương cũ n g ít không chắc lúc nào liền bị câu lạc bộ đuổi tự hào đây cũng không phải là vẹn vẹn bằng vào ngươi nhất thời xúc động cùng hứng thú liền có thể đi làm tương lai ngươi thất bại nhất định sẽ hối hận cái lựa chọn này lý tử hào kiên định lắc đầu nhưng nếu như ta ngay cả đi đều không đi làm đều không làm ta sẽ càng thêm hối hận nghe vậy phụ thân mấy mày ngươi đứa nhỏ này ai làm sao lại nói không nghe đâu cha không phải ta không nghe ta là thật sự không quan tâm những số tiền kia cái gì Lý lầm tử hào lầm bầm nói ta nóng thích cảnh, cũng nghĩ trở thành một trách nhiệm tuyển tay, hơn nữa, con của ngươi ta nữa của nóng điện cạnh, cũng nghĩ nhiệm nghiệp hơn con ngươi không phải lý à à, không có thiên phu à, nhân quản gia có l đều cho tử a ta quan cao phát mời, ngươi cũng không phải không biết. Thật sự, ta không Thật không biết. tâm đến cỡ nào cao tiền t mời, ngươi Nói, cũng đến nào lương. cỡ sự, Lý tử hào nhớ tới trong điện ảnh lời kịch ta muốn t u y ế t phục ngươi c h à ta là một m cái tuyển thủ gaming thì sao đâu ta không sợ người khác chế dễ ước dạy đến ít một chút phòng ở nhỏ một chút xe nhỏ một chút lại như thế nào nhưng ta sẽ rất vui vẻ sẽ chân chính hạnh phúc nghe nhi tử phen à y lời trong lòng phụ thân không khỏi xưng sở hắn chưa từng gặp qua con trai mình cái này cầu khẩn tư thái tự hồ từ hắn bên trên sơ chung về sau cũng rất ít từng cùng ta nói lời trong lòng đi bây giờ phụ thân sắc mặt có chút phức tạp thiền lương ít một chút không quan trọng khoái h o ạ t hạnh phúc con trai tâm nguyện chỉ đơn giản như vậy sao một bên khác mẫu thân vẫn là cao mày mất hứng nói tự hào ngươi đừng nói ta sẽ không đồng ý đây là vì ngươi tương lai suy nghĩ vì tương lai suy nghĩ ha ha lý tử hào trên mặt hiện lên một bộ cười thảm hắn thở dài điện ảnh bắt đầu chúng ta xem trước điện ảnh a đại tiên nhi lần này t i ể u xem các ngươi tam bá chủ biểu diễn a n a m lần thứ hai xem phim lý tử hào vẫn như cũng bị bên trong tình tiết chọc cho nhạc không ngừng hơn một giờ đi qua rất nhanh điện ảnh liền tiến vào nửa đ o ạ n sau đến rồi diệp thần khẩn cầu phụ thân để cho mình trở thành một thợ quay phim thời điểm lý tử hào biểu lộ trở nên phá lệ khẩn trương hắn len lén liếc một cái bên người phụ mẫu chỉ thấy phụ thân sắc mặt rất x o a n suýt mẫu thân biểu lộ cũng rất phức tạp lý tử hào biết phụ mẫu hẳn là liên tưởng đến trên người mình cho nên mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế khi thấy diệp thần thâm tình khóc lóc kể lệ phụ thân hắn nước mắt tuân đầy mặt đáp ứng diệp thần trở thành thợ quay phim thỉnh cầu lúc lý tử hào phát hiện mình phụ thân thở dài một hơi trên mặt có một k i a cô đơn cái k i a thi tịch mịch cùng trong điện ảnh phụ thân không có sai biệt trái lại mẫu thân mình lông mày thật sâu khó nhanh biểu hiện trên mặt biến ảo c h ậ p trờn cũng không biết đang suy nghĩ một ít gì sau đó không lâu điện ảnh kết thúc lý tử hào phụ thân giơ tay lên vớt vớt mình có chút thường đỏ hốc mắt nói chúng ta về nhà trước k tám sau khi về đến nhà lý tử hào đàng hoàng ngồi ở trên ghế salon túi đầu ngồi đối diện cha mẹ của mình phụ thân đột nhiên nói tử hào ngươi là cố ý mang bọn ta đi xem bộ phim này à? ách lý tử hào gật đầu một cái phụ thân thở dài ngươi là thật sự muốn làm một cái điện cạnh trách nhiệm nghiệp từ tay lý tử hào ngạc nhiên ngần đầu mẫu thân thì vội và nói g n ngươi muốn làm gì muốn hại nhi t ử sao ngươi xem hắn bộ dạng này buộc hắn đi đọc sách hắn có thể học đi vào sao phụ thân cười khổ nói tiểu tử này phí hết tâm tư mang bọn ta đi xem bộ phim này không phải liền là muốn thuyết phục chúng ta sao thế nhưng là chơi game coi là một sự tình gì a mẫu thân tao mày nói về sau ngươi để người khác nhìn thế nào tự hào nhìn chúng ta như thế nào làm cha mẹ ta đều nói ta không ngại hơn nữa bây giờ tuyển thủ game minh địa vị lại không giống trước kia không có người sẽ cười n h ạ o lý tử hào nhanh chóng giải thích nói hơn nữa ánh mắt của người khác thật sự có trọng yếu như vậy sao mệnh là ta mình ta là vì chính ta mà sống cũng không phải sống cho người khác nhìn mẹ ta thật sự muốn trở thành một trách nhiệm nghiệp tiệt tay ta chỉ có thể ở chơi thi đấu thời điểm cảm thấy khoái h o ạ t cảm thấy cao hứng những thứ khác ta đều không có hứng thú lại nói ta là người có thiên phụ à, ngươi không tin đi hỏi một chút nhân ra câu lạc bộ quản lý hắn đều đem mời cho ta này liền chứng minh ta có ăn chén cơm này thực lực t mẹ nếu như ta bỏ lỡ phần này mời một năm cho ta thời gian một năm nếu như ta không làm ra thành tích tới ta liền trở lại đàng hoàng đọc sách ngay vậy mẫu thân nhìn xem nhi tử đỏ lên viên mắt thấp giọng cầu khẩn bộ dáng trong lòng cũng dần dần mềm luôn luôn ra nếu như ta ngăn trở nhi tử hắn có thể hay không hận ta cả một đời nghĩ được như vậy nàng thở dài Ngươi quản lý điện đem lý t h o ạ i của cho ta. n g ư ơ i m u ố n l à m gì? lý tử hào m l t rơi lầy mặt mười lăm tháng riêng khoảng cách ba ngốc chiếu lên đã có nửa tháng mà nửa tháng tới ba ngư phòng bán vé đã đột phá mười ước giờ mở bờ trở thành hoàn toàn xứng đáng chúc tuổi đương bà chủ mà xem như diễn viên chính cùng đạo diễn hàn thu cũng bị vô số dân mạng nhân lai、like. Đáng người đã người tại ừ n đang biến hình kim cương g cho là đi đ qua, kim Tiên n hàn i đi, nhưng hiện tại thần mất cách nhưng chính căn bản đã xem ra, vậy l giả dối k h ô g có thu ậ t c h y ệ n Nhi đi. Cái kia phía á cho dưới bầy bù rất nhiều dân mạng đều cùng nhau bình luận chúc mừng đại tiên nhi tìm về đánh mất thần cách đại tiên nhi vẫn là chúng ta quen thuộc cái kia đại tiên nhi a ba ngốc không thể chê mặc dù là hài kịch nhưng bức cách quan khắc điện ảnh n con phố liên thích loại này vừa sinh động lại có ý định nghĩa điện ảnh đây mới là kinh điện a ta chỉ là rất xúc động xúc động đại tiên nhi vỗ mười mấy năm bi kịch cuối cùng vỗ một bộ hài kịch đỉnh một cái mà hàn thu nhìn xem mọi người khai tặng cũng không khỏi lộ ra nụ cười nói cho cùng chính hắn cũng tương đối y ê u ái loại kịch tình này kịch bản tương đối đầy đặn mà không phải kim cương biến hình loại kia bắp g i a n g điện ảnh ngoài ra tại hàn thu phía dưới bể bồ một cái khác bình luận cũng là bị vô số người quét qua đứng lên đại tiên nhi ta nói ăn xong phụ mẫu ta bây giờ đã trở thành một cái chính thức điện cạnh tợ d ọ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ lí cảm ơn ngươi nếu như không có ngươi điện ảnh ta có lẽ sẽ không kiên định lựa chọn của ta phụ mẫu ta có thể cũng sẽ không đáp ứng ta. bình đ luận này vừa ra liền bị vô số dân mạng nhấn lai、like、bình luận rất nhiều người đều đưa lên liễu tự mấy chúc phúc hy vọng quả mận hào có thể vượt đi càng xa tốt nhất vì hoa hạ đoạt được một cái thế giới quán quân trở về nhưng vẫn như cũ cũng có một chút lòng dạ hẹp hỏi nhân nhà nước chùa đã nói tốt một đứa bé không học sách đi làm những chuyện này hàn thu nhìn thấy bình luận này phía sau lập tức liền nghĩ đến chiếu lên nhìn đằng trước đến đầu kia bình luận lúc đó hắn còn nghĩ dây c ố t bình luận đâu nhưng về sau nhịn xuống không có phát hiện tại xem ra của đứa nhỏ này mộng tưởng vẫn rất kiên định a tất nhiên có thể trở thành t ợ dọ phẹ xì ẩn n ô đủ hệ lịt i vậy nói do hắn thật là có ăn chén cơm này thực lực lần này hàn thu liền yên lòng bình luận cho quả mận hào một cái nho nhỏ c ủ vũ cố lên vì l i u tự mấy mộng tưởng đi phân đâu a nhìn thấy đại tiên nhi đều tự mình lên tiếng đám dân mạng càng là thích nghe n ó n g nhao nhao vây xem quả mận hào cũng nước mắt bên trong lộ vẻ cười mà trả lời đại tiên nhi cảm ơn n g ư ơ i ta nhất định sẽ nỗ lực sáu bây giờ mát đều biệt thự bờ biển hàn thu nhất khuôn mặt cảm khái để điện thoại di rộng xuống chụp ba ngốc mới bắt đầu thật sự là hắn có mang mượn điện ảnh dạy bảo người xem ý nghĩ nhưng hàn thu d ã biết cái này rất không thực tế dù sao chủ nghĩa hiện thực cùng chủ nghĩa lý tưởng phải không cùng nhưng hắn không nghĩ tới ba ngốc thật vẫn cải biến một chút người xem nhân sinh quy tích cũng tỉ như trở thành tở dọ phẹ xì ẩn nộ đủ hệ lịch quả mận hào nhìn thấy kết quả này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc đứa bé này có thể đang đổi ngộng trên đường vượt mọi trong gai cho dù mình đầy thương tích cũng vẫn như cũ mặt nợ nụ cười đem thu suy nghĩ lại trong hiện thực hàn thu đi đến phòng khách đem đang xem phim hoạt hình một thần bế lên nhi tử tỉ tỉ ngươi đi chỗ nào rồi tỉ tỉ và mụ mụ đi dạo phố một thần nghèo đầu nói n g ư ơ i tại sao không đi a ta muốn nhìn phim hoạt hình hàn thu nhìn lại trên tv đang phát hình ít chiến cảnh ha ha tiểu tử này a cũng không biết hắn có nhìn hay không hiểu nhi tử a ba ba qua mấy ngày dẫn ngươi đi dạp chiếu phim nhìn phim hoạt hình a tốt ba một thần vui vẻ gật gật đầu hàn thu cái này thật đúng là không phải gạt một thần tiếp qua một tuần thần đ â u vũ em hai liền muốn tại toàn thế giới c h i ế u lên vốn là c h i ế u vào l ệ cũ là dự định tại đầu năm mùng một c h i ế u lên nhưng bởi vì ba n g u đột nhiên xuất hiện vì không xung đột nhau tiểu h o à n g nhân nhóm chỉ có thể hướng về sau chuyển một giờ bảy một tuần sau hàn thu mang theo một thần cùng một h y đi dạp chiếu phim nhìn b ứ c t h ứ hai thần đ â u vũ em cái này một bộ bên trong nhiều hơn một điểm tình yêu nhân tố ba cái nữ nhi cho ác ôn ba ba tìm một người mẹo này ngược lại là nhường một nhà mấy n g tất cả đều gặp đủ lão ba lão mụ còn có nữ nhi vui vẻ hòa thuận a một thần cùng một hy hai đứa bé cũng là thấy h ỉ h ỉ cười không ngừng bọn hắn xem không hiểu cố sự nhưng nhìn xem những cái k i a tiểu hoàng nhân lung lay đi đã cảm thấy thú vị toàn trường khác người xem cũng là nhạc không ngừng tiếng cười liền không có một khắc dừng lại xem chiếu bóng xong sau đó hàn thu nhấc một tay dắt một cái bảo bối về đến nhà rồi bất quá còn chưa ngồi nóng đít một cú điện thoại liền gọi tới uy áo lợi phất cười nói thu chúc mừng năm mới lao hình người cái này chúc tết đã lệ có chút quá m u ộ n a cái này tết đều đi qua thật lâu hàn thu trêu chồng nói áo lợi phất cười hắc c ũ n g không cảm thần ấ mấy y lung lại l đều túng, ngược lại hai người đều mười mấy năm tình. giao mười hai sau, sau lần thâu a n ấ t Tết. Lần này tìm ngươi là đàm luận một chút tình. định đúng đàm điện Lần này ngươi luận ảnh chúc giờ là sự vũ em tại nước mỹ xảy ra vấn đề gì sao hàn thu nghi ngờ nói vũ em tại lưỡng địa là cùng bước lên chiếu hiện tại hoa hạ phản ứng cũng không t ệ lắm theo lý thuyết nước mỹ bên kia sẽ không ra vấn đề gì à không phải vũ em là ba cái đầu nốc ba cái đầu nốc hàn thu nhữ mày phim này bây giờ cũng chỉ tại hoa hạ chiếu lên quốc gia khác cũng không có chiếu lên bởi vì đối thoại là hàn ngữ k hơn lại nữa g g i ố n lúc ấy bởi vì ấn độ lao rơi múa ba ngốc mặc dù danh tiếng không tệ nhưng tại hoa hạ phòng bán vẽ cũng không sao hơn nữa phối âm vẫn là một ngụm hỗn tạp tiếng hindi cùng tiếng anh khó nghe khẩu âm hoa hạ quan chúng không phải đặc biệt muốn đi dạp chiếu phim nhìn nước mỹ lao không sai biệt lắm cũng là đánh giá này hảo lai ổ phóng viên báo còn đánh giá mặc dù bộ phim này ý tưởng rất tốt nhưng mà phim n h ờ kích động thần kinh ấn độ vũ đạo cùng âm nhạc hủy đ ị a ảnh giới múa cùng ấn độ b gm hủy một đợi a cho nên hàn thu quả quyết vứt bỏ giới múa hơn nữa còn đem những cái kia kích động thần kinh ấn độ đặc thù b gm đổi thành hảo lai ổ thức lưu hành b gm kỳ thực nói lời trong lòng hàn thu vẫn là rất bội phục ấn độ đ ị a ảnh nhưng là bởi vì những cái kia giới múa cùng bộ, bộ phim đều tràn ngập ấn độ tông g i á màu sắc trong lúc vô hình giảm không ít điểm ấn độ người xem ưa thích những cái kia luận điệu không có nghĩa là thế giới quan chúng đều thích. Thu, chúng ta áo lợi phất mở miệng nói ra chúng ta cảm thấy nó là một bộ rất không tệ giáo dục điện ảnh hy vọng nó có thể ở nước mỹ d ạ p chiếu phim chiếu lên người nói cái này a hàn thu nghĩ nghĩ gật gật đầu được à chỉ cần các ngươi hồn nở cảm thấy đi ta không có gì ý kiến ba ngốc chính là hàn thu chụp cho hoa hạ nhân nhìn mà không phải giống kim cương biến hình vì nên hợp thế giới quan chúng làm ra ngược lại đầu tư rất thấp hoa hạ phiếu thương liền có thể thu hồi phòng bán vé h u ố n hồ ba ngốc bên trong giáo dục cơ chế cùng hoa hạ rất giống a và nước mỹ khác biệt nước mỹ lao chế độ giáo dục so với hoa hạ hoàn toàn chính xác muốn cái kia một chút nó như thế nào đây chính là tương đối vượt trội học sinh c a tính mà không phải giống hoa hạ tương đối kiềm chế đều nói ngoại quốc lao so hoa hạ nhân khai phóng kỳ thực từ chế độ giáo dục liền có thể phản ứng một h a i dù sao bọn hắn từ nhỏ từ trường học bắt đầu chính là chỗ này sao khai phóng tới nhận được hàn thu câu trả lời khẳng định áo lợi phất sau đó cùng hàn thu thương lượng một chút cụ thể chi tiết phía sau liền cúc điện thoại hàn thu thì cầm điện thoại di động nhất thời trầm mặc không nói có lẽ điện ảnh chủ sưng một bộ kia lý niệm đặc ở nước mỹ sẽ càng thêm được hoan n g n g bảy đạo mắt trung tuần tháng ba ngay tại thẩm thấu vũ em sung sướng cả nước lúc dài thành ảnh xem căn cứ bên kia cũng chuyển tới tin tức hoàn vũ quỳ thành cùng hoa tiên khoa nguyễn tri thành hai đại điện ảnh chủ đề nhạc viên đều đã tu kiến h o à n tất thành phố điện ảnh người phụ trách trầm thông nói cho hàn thu hai đại chủ đề nhạc viên chậm nhất nghỉ hè liền có thể hướng cả nước người xem khai phóng hàn thu biết được về sau lập tức cười ôm lấy hai đứa bé ha ha ba ba nghỉ hè mang các người đi ba ba xây dựng công viên trò chơi chơi một thần vui vẻ nói hảo a một hy cũng cười giả dối ba ba ta muốn ngồi xe cắp treo hàn thu tắm đầu tháng b ố đợi đến thần thâu vũ em tại cả nước phía dưới chiếu sau đó hàn thu liền tự mình đi đến giải thành ảnh xem căn cứ đang đối với cả nước người xem khai p h ó n g phía trước chính mình dù sao cũng phải đi trước thể nghiệm một phen cùng lúc đó lâm h i ể u minh cũng biết chuyện này đồng thời từ hương giang lên đường bay hướng hoành cửa hàng đến rồi hoành cửa hàng sau đó hai đại tổng giám đốc nhiệt tình nắm tay hàn đạo chúc mừng ngươi điện ảnh lại phòng bán vé bán chạy lâm h i ể u minh có chút hâm mộ nói ha ha đâu có đâu có qua một tháng nữa kim cương biến hình hai liền muốn lên chiếu đến lúc đó lâm tổng ngồi yên tâm kiếm tiền tốt lâm hiệu minh cười lớn một tiếng vậy thì mượn hàn đạo chúc lành hắn bây giờ là thật sự rất may mắn bên trên liếu hàn thu thuyền không nói chủ đề công viên sự tỉnh vẹn vẹn chính là kim cương biến hình bán chạy liền để lâm h i ể u minh cười miệng t u é t t u é t húng chi đằng sau còn có bước thứ hai bộ ba mấu chốt nhất là hắn còn nghe hàn thu nói kim cương biến hình chỉ là một món ăn khai vị phía sau thương nghiệp mạng lớn có nhiều đ á m cái này còn được một cái kim cương biến hình ấ mt liền kiếm được đầy bồn đầy bát lại đến mấy cái dạng này hay ti vậy chẳng phải là muốn kiếm lời đến mất hàn thu lắc đầu nợ nụ cười không nói cái này chúng ta hôm nay thế nhưng là tới thể nghiệm chủ đề công viên lâm tổng chúng ta đi trước đi thăm một chút thỉnh lâm hiệu minh cười nói tại trầm thông cùng một đống công ty cao quản vây quanh hai người đầu tiên đi tới hoàn vũ quỷ thành tưởng tượng thế kỷ trước cuối cùng hương giang phim m a mảng cương thi đây chính là phong mỹ nhất thời nội địa người cũng thông qua đủ loại chính bản hoặc đạo bản si đi quan sát cái kia màu sắc sặc sỡ kinh khủng thế giới bây giờ nếu có một cái tự thể nghiệm thế giới kia cơ hội khán giả có thể hay không kích động đâu ngược lại hàn thu bây giờ là có một chút hơi kích động còn có một chút tiểu sợ hãi ủy thanh thiết kế hắn không có tham dự cho nên hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống nhìn xem hàn thu có chút e ngại dáng vẻ lâm h i ể u minh cười hắc hắc hàn đạo nhìn s ắ c mặt ngươi không tốt làm à. ếch bây giờ thời tiết chuyển nóng lên hôm nay y phục mặc phải có điểm nhiều lâm h i ể u minh cười không nói đối với quỳ thành mặc dù hắn cũng không đi dạo qua nhưng hắn nhìn qua phương án thiết kế vẫn biết một chút tình huống dạng này à bên ngoài là hơi nóng bất quá đi vào liền tốt trong quỳ thành thế nhưng là rất mát mẻ lâm h i ể u minh em xăm xăm cười nói khu khu phải không hàn thu cười khăn nói nghe lâm hiệu minh nói như vậy hắn luôn cảm thấy con hậu nhất trận phát l ệ n h l ệ n h bớt ta lừa ngươi làm gì hàn đạo đi thôi ta dẫn ngươi đi dạo chơi nói lâm hiểu minh lôi kéo hàn thu đi tới quỷ thành cửa chính trong quỷ thành kiến trúc là bắt t r ư ớ c gần hiện đại có chút tân hoa hạ thành lập trước cũ ma đều cái bóng m a đại môn đâu thật sự chính là vô cùng lớn so một chút trường cao đẳng cửa trường cũng lớn chỉ bất quá so với người ta cửa trường cũ nát không biết gấp bao nhiêu lần khắp nơi có thể thấy được cỏ dại rêu xanh vết dỉ phong hóa vết tích phản phất cái này vừa mới sửa chữa tốt không bao lâu đồ chơi thật sự đã trải qua lịch sử tăng thương tự như đại môn trên tường cũng là trắng một khối cho một khối ngẫu nhiên còn có màu đỏ sậm nhìn giống như hong khô đ ọ c lại vết máu hàn thu khỏe miệng giật một cái mẹ nó cái đồ chơi này không phải là bã đậu công trình a có cần thiết khiến cho vắng lặng như vậy sao nhìn xem trên cửa chính to lớn vô cùng quỷ thành hai chữ hàn thu thật sự đau chứng lập tức hai người đi vào quỷ thành hàn thu chuẩn bị lôi kéo trầm thông thêm can đảm một chút bất quá hàng này đánh chết cũng không đi vào còn nói ở ngay cửa cho hàn thu đo tiếp sau khi đi vào đập, ở nền đá trên bảng, đập vào mắt thấy đầu tiên là một đầu hoang tàn vắng vẻ có chút thê lương đường đi đường đi bốn phía kiến trúc cũng như đại môn kia cũ nát g n vô cùng ven đường cũng tán lạc đủ loại đồ vật loạn thất bát ao phản phất bị chiến hỏa cướp sạch đồng dạng thậm chí bốn phía cũng có thể trông thấy h o n g khô vết máu một tia gió mát tại trong lối đi nhỏ thổi qua vô căn cứ dâng lên một cô ý lạnh hàn thu nhẹ nhàng ngửi một cái nghe có chút tối h có chút chiều có chút canh còn có chút ngán hai người đi về phía trước mấy bước đột nhiên một bên nhà cửa sổ đột nhiên mở ra ngay sau đó một tiếng sâu kín tiếng thở dài quanh quần ở giữa thiên đ i ệ hàn thu cứng đờ quay đầu chỉ thấy lấy một cái thân mặc huyết sắc áo bào đỏ nữ nhân treo dán tại trên đến e o tóc dài tre khuất tre ở rũ xuống đầu để cho người ta thấy không rõ gương mặt của nàng chỉ có thể nhìn thấy giữa sợi tóc một vòng tái nhợt c h i s ắ c a d í t lên một tiếng văng lên một giây sau nữ nhân kêu bỗng nhiên ngầm đầu một t r ư ờ n g tối giữa trong mắt dán tại phía ngoài ác tâm khuôn mặt khuôn mặt xuất hiện ở hai người trước mặt thảo hàn thu toàn thân l ắ c một cái doa đến lập tức hướng về sau lui lại mấy bước dính vào sau lưng trên tường ai ngờ đằng sau đường đi bên này môn cũng bỗng nhiên mở ra một cái đầu tới lui bay ra chơi a hàn thu nhắc cái giật mình lại nhảy trở về đường cái ở giữa ai ngờ dưới chân gạch đá xanh khối đột nhiên lom xuống đi mấy cm một cái bạch cốt trào đột nhiên phá gạch mà ra bắt lấy liêu hàn thu chân mắt cá chân dựa vào đây là cái gì quỷ đồ vật hàn thu thất kinh nói dùng lực đá mấy lần mới đem chân rút ra tại chân rời đi bàn đá xanh phía sau cái tia bạch cốt thủ mới rụt trở về lâm h i ể u minh nhìn xem bốn phía tán l o ạ n không ngừng đụng vào cơ quan hàn thu người eo đều còng xuống hàn đạo không nghĩ tới l à gan ngươi nhỏ như vậy a hàn thu sắc mặt trắng bệnh cái này mẹ nó mới tiến vào quỷ thành đi không bao xa a nhiều như vậy cơ quan là muốn hủ chết người cợt mờ cái này mẹ nó cũng quá dò người hàn thu chưa t ỉ n h hồn nói hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đằng sau lớn như vậy quỷ thành lại là một cái gì tình huống lâm tổng cái kia chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi quỷ này thành ta xem rất tốt cũng không cần đi thăm như vậy sao được chứ lúc này mới mới vừa vào tới vừa muốn đi ra lâm hiểu m i n h cảm thấy buồn cười hàn thu đều phải khóc biết lao tử vì cái gì chưa bao giờ chụp phim m à sao chính là sợ những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi a hết lần này tới lần khác quỷ này thành còn làm giống thật như vậy không phải làm khó chúng ta những thứ này nhát gan người sao cuối cùng hàn thu vẫn là chịu đựng sợ hãi và lâm h i ể u minh nhiều đi một hồi đi ra đầu này khắp nơi cũng là cơ quan đường đi sau đó hai người xuất hiện ở một cái ngã tư đường bốn phía lại thông hướng địa phương khác nhau có bệnh viện có nghĩa trang cũng có nhà có ma còn có hẻm nhỏ mê c u n g những địa phương này cũng là hương giang phim ma bên trong thường xuyên xuất hiện t r ẳ n g cảnh a bệnh viện cái k i a chỗ ngồi không cần nhiều lời vốn là không có quỷ đều máu dầm rể có quỷ đây chính là kinh khủng hơn nhìn xem phương xa đứng nghiêm cái tia phá cũ bệnh viện hàn thu muốn đi cũng không muốn đi đến nội nghĩa trang cùng nhà có ma này một ít âm khí âm ú chỗ hàn thu là càng thêm không muốn đi lâm Tổng, không đi kiên quyết không đi hàn thu chống lúc lắc một dạng lắc đầu ta muốn ra ngoài bây giờ tự ra đi vừa rồi ngắn ngủi này một lối đi liền nhớ lại vô số ngưu quỷ xà thần có từ dưới đất n ô ra có từ một bên trong phòng chui ra ngoài còn có từ trên lầu nhảy xuống có chút là cơ quan xuất phát có chút là chỉ cần ngươi đi qua cái nào liền không tránh được cái kêu hoa văn thực sự là thiên kỳ bắt quái đủ loại ngược lại hàn thu là bị dọa đủ hắc lâm h i ể u minh tại không c ẩ n thận kích phát một cái cơ quan bị từ dưới thủy đạo nắp giếng bên trong chui ra ngoài cương thi hủ đến phía sau cũng biến thành nhất kinh nhất sạn chỉ sợ lại dẫm đến cái quái gì bây giờ nghe được hàn thu chống nuôi quân hắn có chút tán đồng gật gật đầu ta cảm thấy cũng là chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi sau đó hai người dọc theo đường cũ trở về nhưng không nghĩ tới trên đường trở về lại xui xẹo kích phát mấy cái cơ quan lập tức lại là một đám ngưu quỷ xà thần xung ra doa đến thần kinh suy ngược hàn thu lập tức phát điên hướng về ngoài cửa chạy rất có năm đó ở đại học tham gia đại hội thể dục thể thao chạy 1 0 0 m m anh dũng chi tư chạy ra sau đại môn hàn thu vịn tường bên cạnh thờ dốc s ớ m chờ ở cửa đã lâu trầm thông đưa tới một khối khăn mặt cùng một bình thủy hàn thu nhìn thấy ra hỏa này không khỏi tức cười bộ dáng tức giận nói Có gì buồn cười. À, chưa thấy qua ta chạy một trăm m a hàn thu xem như minh bạch giá hỏa này vì sao không đi theo mình và lâm hiệu minh đi vào chung đoán chừng hàng này đã sớm biết bên trong khủng bố cỡ nào ta không cười ta không cười hàn đạo ngài đừng nóng n i trước tiên thở một ngụ nhi từ từ sẽ đến trầm thông nín cười ý nói hắn xem như quỷ t h à n người phụ trách tự nhiên là tự mình đi vào thể nghiệm qua hơn nữa còn đem toàn bộ phương đều đi dạo một vòng tại sao khi đi thăm v i ế n xong cái kết dòng g ã một ngày trầm thông đều ăn không đi xuống một miếng cơm cho nên vì hôm nay có một khẩu vị tốt hắn là đánh chết cũng không nguyện ý đi vào lúc này lâm hiểu minh cũng thở hồng hộp chạy ra nghiên kỷ của hắn so hàn thu lớn không ít cơ thể không so được hàn thu cái này chính vào tráng n h i ê n người hàn đạo tiểu tử ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì đi a chạy làm nhanh như vậy đi đằng sau lại không có quỷ truy ngươi hàn thu im lặng dựa vào ngay cả có quỷ truy ta ta mới chạy nhanh như vậy hắn cười khổ nói lâm tổng mặc kệ ngươi nói ta thế nào ngược lại nơi này ta về sau phải không dự định trở lại lâm hiểu minh cũng một mặt sợ gật gật đầu ta cũng không muốn tới không nghĩ tới bọn hắn lại đem quỷ này thành làm khủng bố như vậy đây là muốn hủ chết người a thật nhiều quỷ quái ta đều ở trong phim ảnh thấy qua lần này nhìn thấy thật sự thật không phải là vậy do người trầm thông nghe hai người c ã i nhau đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút nghĩ thầm vừa mới qua đi mười mấy phút hàn đạo bọn hắn đoán chừng liền một ba không tới chỗ đều không đi đến bất quá hắn cũng không điểm phá quỷ này thành không phải người bình thường thật đúng là không có lá gan k i a đi đến toàn trình hàn thu lúc này đối với trầm thông nói trầm thông quỷ này thành nhất định muốn đem hạ quan trẻ vị thành niên nhất định không muốn bỏ vào còn có những cái tia có bệnh tim đều không cần bỏ vào đến lúc đó xảy ra chuyện liền thiện t o á i trầm thông gật gật đầu hàn đạo ta đã biết trên thực tế liên quan tới phương diện này t r ầ m thông đã sớm làm ra quy định mặc dù trong quỷ thành không có cái gì đ ả thương người cơ quan du khách an toàn cánh mạng cũng sẽ không phải chịu uy hiếp nhưng mà cái này dọa người a đây là tinh thần công kích a có thể so sánh vật lý công kích kinh cùng nhiều hàn thu đã dự liệu được đợi đến quỷ thành khai trương thời điểm các du khách cái k i a từng trương thất kinh khuôn mặt có hương giang phim ma nhiều như vậy quỷ quái xuất hiện cái k i a so quốc nội khác nhà m a kinh cùng nhiều thành đi thăm xong quỷ thành sau đó hàn thu cùng lâm hiệu minh thong thả bỗng chốc bị dọa sợ tiểu tâm can phía sau tiếp lấy đi tham khoa huyện tri thành so với quỷ thành tới nói khoa huyễn chi thành vậy sẽ phải khả ánh nhiều ngược lại hai người ít nhất đem toàn bộ phương đi dạo xong hơn nữa hai chân còn không có có giận khoa huyễn chi thành bên trong cũng phân làm mấy đại bạt khối tỉ như kim cương biến hình chuyên khu t h ê o mã c h i t chuyên khu ngoài không gian chuyên khu các loại liên quan tới kim cương biến hình chuyên khu trong này tự nhiên có thật nhiều kim cương biến hình mô hình mở lạc cờ rằng trừ cái đó ra bên trong còn có một chiếc tàu lượn siêu tốc chỉ bất quá cái này tàu lượn siêu tốc cùng thông thường tàu lượn siêu tốc hoàn toàn không giống bởi vì nó là phong bế hơn nữa nó vẫn là ba d c á hàn thu cùng h c n lâm hiệu minh thể nghiệm một phen phía sau ngược lại là cảm giác một mươi phần kích động đặc biệt là ngồi ở trong xe phía sau không chỉ có phải thừa nhận tàu lượn siêu tốc mang tới sinh lý kích động còn có lúc chiến đấu mang tới tinh thần kích động làm đệ xẹp t ì cồn công kích đến trước mắt lúc rất khó bảo trì lại tỉnh táo mà nếu muốn thể nghiệm chân chính vờ giờ vậy có thể đi thẻ m ạ trịch chuyên khu nơi này vờ giờ chính là bắt chước thẻ m ạ trịch điện ảnh đem người tư tưởng tiếp nhập ma trận chỉ bất quá điện ảnh kỹ thuật quá lợi hại đó là chân chính thực tế h ảo chủ đề công viên chính là vờ giờ trò chơi thể nghiệm chỉ bất quá muốn so thông thường vờ giờ thiết bị càng thêm rất thật mà thôi dù sao có fs ở phía sau chỗ dựa a thiết kế ra càng rất thật tràn g diện đương nhiên không thành vấn đề hàn thu cùng lâm hiểu minh đeo lên vờ giờ thiết bị phía sau thể nghiệm một phen chân nhân vờ cờ kết quả rất rõ ràng trong đó có gian phòng bốn phương tám hướng cũng là ba dê màn hình liền sàn nhà dưới chân cũng là mang lên ba dê kính mắt phía sau cơ hội liền cùng chân chính thân ở vũ trụ một hưởng dạng pha lê sàn đạo dọa người a vậy cái này thì càng dọa người dù sao cũng là đứng tại trong vũ trụ dưới chân thế nhưng là vũ trụ mịt mờ a loại này phảng phất một hạt bụi cảm giác nhường hàn thu cảm nhận được vũ trụ to lớn và thâm thúy đám đồ chơi này không chỉ có nhường hàn thu mở rộng tấm mắt cũng làm cho lâm h i ể u mình cảm khái không thôi đi dạo rất nhiều chuyên khu sau đó hai người tới tối hậu nhất đứng chu la kỷ công viên nhìn vào nơi cửa chu la kỷ công viên năm cái chữ lớn lâm h i ể u mắt sáng bên trong lộ ra nồng nặc vẻ không hiểu hàn đạo người cái này tương lai khoa h u y ễ n c h i thành như thế nào tung ra một cái viễn cổ chu la kỷ công viên a cái gì gọi là viễn cổ chu la kỷ cái này gọi là tương lai chu la kỷ công viên hàn thu nhúm mày những cái kia khủng long đã sớm diệt tuyệt muốn để khủng long xuất hiện lần nữa chắc chắn phải dựa vào tương lai kỹ thuật d ị a lâm tổng nghe nói qua hổ hàn thu đột nhiên vân đạo cái này ta biết ta còn cất giữ qua một khối đâu lâm h i ể u minh gật gật đầu vậy ngươi cũng biết có chút hổ phách bên trong có thể sẽ giữ lại một chút tiểu động vào ta thì như nói giáp chúng a con mũi cái gì ân đây là chúng phách so với bình thường hổ phách càng có giá trị siêu tầm lời đến ở đây hàn thu đột nhiên n ở nụ cười lâm tổng nếu như nói có một khối đến từ chu la kỷ hổ phách bên trong bảo lưu lại một cái hút qua khủng long huyết dịch con mũi ngươi nói cái này hổ phách giá trị bao nhiêu đâu ngay vậy lâm hiệu minh mở to hai mắt nhìn liền cực kỳ khủng khiếp đây chính là hóa thạch nếu là xuất hiện quốc gia đã sớm lấy đi nghiên cứu đúng a cái này không liền kết liêu đi hàn thu hai tay chặp lại cười nói lâm tổng nếu như tương lai có người lợi dụng cái kia con môi trong cơ thể khủng long hết u y dịch đem viễn cổ chân chính khủng long sao chép được nữa nha nói xong hàn thu nhắc tay một cái xa xa mà chỉ vào trước người chu la kỵ công viên đến lúc đó nói không chừng liền thật sự sẽ xuất hiện một cái chu la kỵ công viên bên trong cũng sẽ coi chân chính sống khủng long mà không phải giống bây giờ chỉ là một đống mô phỏng chân thật khủng long mô hình thôi nghe hàn thu nói như vậy lâm hiệu minh nghĩ trong mắt dần dần lộ ra chấn kinh tri sắc nếu như l o à i người sinh vật khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển tiếp nói không chừng tương lai thật vẫn có khả năng thực hiện hàn thu trong miệng thuật chu la kỷ công viên đi thôi chúng ta đi vào đi dạo một vòng hàn thu m ờ i vui lòng đến cực điểm cái này chu la kỷ công viên cải biến cũng không lớn trên cơ bản chính là tại vốn có sơn sơn thủy thủy càng thêm lấy cải tạo cùng bổ sung mà hình thành bên trong cây cối cùng bãi cỏ cũng đều là nguyên sinh thái hai người dọc theo bóng rừng tiểu đạo một đường tiến lên bên cạnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khủng long mô hình tấn manh long tam dân long tị dạ nợ xua r các loại cái gì cần có đều có sau đó hai người dọc theo một dòng số nhỏ ngồi du thuyền một đường xuống hai bên bờ bãi cỏ trong rừng cũng đều có đủ loại đủ kiểu khủng long mô hình thằng đến cuối cùng rời đi chu la kỵ công viên lâm h i ể u minh mới từ cái kia trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hàn đạo cái này chu la kỵ công viên ý tưởng thực là không t ồ i lợi dụng g h e n phục hưng khủng long cũng chỉ có như ngươi vậy thiên tài đạo diễn vừa muốn đi ra đâu có đâu có hàn thu k h o á t khoác tay khiêm tốn nói cũng là chút giả mô hình thôi muốn thật có khủng long ta cũng không dám phóng du khách đi vào ha ha ngược lại cũng là nhìn thấy thật sự khủng long cho dù là muốn bị hủ chết ta lâm h i ể u minh cười nói bất quá ngươi cái này mô hình làm cũng thực quá thật cái nào nếu không phải là không thể đi động ta còn tưởng rằng là thật sự khủng long đâu hàn thu gật gật đầu cái này khủng long vốn là mô phỏng chân thật hình thể tỷ lệ một một hơn nữa còn có thể lên tiếng một chút mô hình còn có thể xoay v ặ n cổ gì tổng thể tới nói là tương đối d o a người n đi thăm xong tất phía sau hàn thu hỏi thầm thông chúng ta liền định tại năm nay nghỉ hè khai phóng không có vấn đề à, thầm thông có thể thầm thông gật gật đầu liên quan tới mấy tháng này công việc quảng cáo ngươi liền cùng hoa tiên bộ tuyên truyền nhóm thương lượng xử lý Tốt n hàn ấ t đem hai cái n y chủ c đề ô g viên cho thu a ra nóng, còn có dài t à làm n ảnh xem căn cứ, ngươi cũng h thể xem cầm cứ, có tới t y truyền. ê n Minh Hàn Thu Bạch! vô vỗ thẩm thông bạ vai cười nói trong khoảng thời gian này liền khổ cực làm xong một trận này liền cho ngươi nghỉ dài hạn có lương nghỉ ngơi thẩm thông đều nghĩ khóc hàn đạo ngươi cũng biết ta vội vàng à, lớn như vậy cái truyền hình điện ảnh căn cứ tất cả đều ném cho ta một người xử lý hàn đạo ngươi yên tâm ta nhất định làm được thoả thỏa mẹ nó vì cái này đái tân nghỉ dài hạn lão tử cũng muốn phấn đấu một cái a sáu nghỉ ngơi sau một ngày hàn g thu lại cùng lâm h i ể u minh thương lượng một chút kim cương biến hình sau này sự t ì n h tiếp đó liền trở về ma đề ở cùng lúc đó kim cương biến hình hai một loạt công việc quảng cáo cũng tại bây giờ leo lên toàn cầu các đại giải trí truyền thông cùng bộ thứ nhất giống nhau bước thứ hai cũng là ổn định ở hơn một tháng sau tháng năm m ư ờ i làm chiếu lên vừa vặn cùng bộ thứ nhất cách một năm tại bước thứ hai treo lơ công bố sau đó toàn thế giới không thiếu người xem đều s ô i chảo tới s ô i chảo cũng không thiếu hát tử những người này vừa nói kim cương biến hình chính là ăn hệ p h t bắp rang đ i ệ ảnh một bên lại càng muốn chạy đến trong dạp chiếu bóng đi thể nghiệm một phen hoàn toàn chính xác bây giờ loại này đặc hiệu mạng lớn hấp dẫn khán giả căn bản cũng không phải là kịch bản mà là trong dạp chiếu bóng đeo lên ba dề con mắt sau kích động thể nghiệm cảm giác đám người không phải đi bị cảm động cũng không phải đi bị vui cười muốn đi bị kích thích g ạ dễ lìn muốn đi hoảng sợ gà t h é t đương nhiên cũng không thể một điểm kịch bản cũng không g i n g kim cương biến hình dù sao cũng là sảng khoái p h í a đi khán giả một bên thể nghiệm đặc hiệu thị h y ế n vừa đi theo nhân vật chính cứu vớt thế giới đó chính là sảng khoái càng thêm sảng khoái cho nên nô kinh am hiểu sâu đạo lý trong đó điện ảnh chính là như thế nào sảng khoái làm sao tới giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt mị nữ vân quanh toàn nhân loại không có hy vọng lúc hoa lệ cứu vớt thế giới các loại vậy cũng là tràn đầy sảng khoái điểm hơn nữa bước thứ hai ngoại trừ hoa hạ vẫn như cũ ở vào trong điện ảnh vị trí chủ đạo bên ngoài các nơi trên thế giới cũng bạo phát kim cương biến hình đại chiến đây chính là vì chiếu cố ngoại quốc lão người xem để bọn hắn cũng sinh ra một chút như vậy lòng trung thành giống như hảo lai ổ chụp mạng lớn lúc dùng người da đen diễn viên chiếu cố người da đen dùng hoa hạ minh tinh thậm chí đem hoa hạ thay vào kịch bản chiếu cố hoa hạ quan chúng một dạng hết thầy đều là hướng phòng bán vé làm chuẩn cho nên dù cho đen nó người nhiều nhưng kim cương biến hình như cũ tại cái điểm này hấp dẫn vô số người xem ánh mắt rất nhiều từ kim cương biến hình hoạt hình bắt đầu liền đối với nó tràn ngập tình hoài người xem đều chờ mong chiếu lên ngày hôm đó đến lúc này biệt thự bờ biển bên trong hàn hạ cùng hồ ca cùng một chỗ tới c ử a tới t r e o chọc đùa hai tiểu h à i từ phía sau hàn hạ đối với hàn thu nói ca ta và hồ ca chuẩn bị sang năm chụp song kim cương biến hình ba liền kết hôn hàn thu gật gật đầu m ộ i m ộ i đều ba mươi mấy cũng là nên kết hôn được a đến lúc đó ta đi cấp ngươi cổ động vậy thì quyết định a ca ngươi phải cho ta kéo nhiều một chút đại minh tinh tới xanh xanh bề ngoài mặt tiền của cửa hàng a chuyện này ngươi tìm hồ ca thôi tiểu tử này tại ngành giải trí nhân mạch thật không tệ a hồ ca khiêm tốn cười cười hàn đạo luận nhân mạch hoa hạ ngành giải trí không có người mạnh hơn người a hàn thu lắc đầu bây giờ thật nhiều đang ho tiểu t sinh ta cũng không nhận biết hoàn toàn chính xác bây giờ quốc nội f a n hâm mộ không ít một nhóm tia tuấn nam mỹ nữ hàn thu hoàn toàn chính xác không biết mấy người có thể biết tên nhưng mà không có trao đổi qua có lẽ lâm hoa cùng diệp thần người quen biết đều so với hắn nhiều dù sao hai người bọn hắn thường xuyên ở trong nước đóng phim hơn nữa sẽ dùng đến không thiếu đang h o ặ c minh tinh chống đỡ n h â n khí hàn thu tại giới phim ảnh vẫn luôn ở vào một cái địa vị siêu nhiên siêu nhiên đến những cái kia tiểu thị tươi căn bản là tiếp xúc không đến hắn hắn cũng không cần dùng bọn hắn tới chống đỡ n h â n khí không cần thiết đi nếu như kỹ xảo của bọn họ hòa nhân khí một dạng cao có lẽ về sau còn có cơ hội hợp tác ngươi có thể đi cùng ngươi lâm hoa ca cùng diệp thần ca nói đi bọn hắn người quen biết nhưng so với ta nhiều hàn thu cười nói vậy được rồi bất quá ngươi đến lúc đó nhất định phải tới a hàn hạ hà nói cũng đừng ta thông chi ngươi thời điểm ngươi lại tại nước ngoài quốc gia nào quay phim yên tâm đi coi như ta đang quay h í kịch cũng nhất định sẽ chạy về cái này còn không sai bị lắm hàn hạ hà vui vẻ cười nói bảy toàn bộ một tháng thời gian trước mắt mà qua kim cương biến hình hai cũng đúng hẹn mà tới ngày mười lăm tháng năm lần đầu cùng ngày cả nước các đại dạp chiếu phim đều xuất hiện đầy tràn tình huống khán giả sắp xếp trường long mua vé tràng diện chỗ nào cũng có thậm chí so c h ú c tuổi đ ư ờ n g ba ngốc chiếu lên lúc đều muốn qua chương hàn thu ra không thể không cảm t h ắ n một câu thời đại này mẹ nó vẫn là đặc hiệu bắp giang mạng lớn tối nổi tiếng bây giờ ma đều lần đầu trong t r à n g hàn hạ cùng hồ ca này đối chính phủ tổ hợp lại thêm nô g kinh cái này tại trên thế giới càng ngày càng nổi danh đạo diễn ba người đang cùng khán giả truyền thông tương tác bất quá xui xẻo là nô g kinh danh tiếng tất cả đều bị nhân gia cặp vợ chồng đã mất vợ chồng đương đi nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ a hướng hồ, hồ ca cùng hàn hạ mỗi người đều ở đây quốc nội có một nhóm f a n hâm mộ lại thêm hàn thu người ca ca này cùng anh vợ vầng sáng nô g kinh có thể giành được qua danh tiếng mới là lạ, lạ hàn thu giá lạng yên ngồi ở hàng phía trước nhìn xem mội mội ở trên vũ đài tản ra động lòng người q u a n huy đã nhiều năm như vậy cái kêu một cách tinh quái tiểu nữ hải nhi cũng biến thành một cái cả nước nổi tiếng đại minh tinh sau đó đeo lên ba dê con mắt điện ảnh cũng ngay sau đó chiếu lên năm sau hai giờ kim cương biến hình hai tại khán giả trong tiếng hoan hô hàm ản hòa bình của thế giới lại một lần nữa bị giữ gìn hàn thu thì đưa lưng về phía khán giả tiếng than thở yên lặng một mình đi ra dạp chiếu phim lên xe đốt thuốc gọi thêm hỏa hàn thu lai xe nhanh chóng cách rời đầu này đường phố phun hoa tám ngày thứ hai kim cương biến hình hai lấy hoa hạ hai ước giờ mở bờ phòng bán vé lần nữa hồng biến cả nước mà ở cái này sau đó hoa tiên mượn kim cương biến hình địa danh đầu thuận thế đem điện ảnh chủ đề công viên quảng cáo bị đẩy đi ra n g h ĩ khoảng cách gần thể nghiệm kim cương biến hình sao muốn trở thành the mạ trịch bên trong xạ vi ổ sao muốn đi vũ trụ dạo chơi hoặc đi tiền sử thế giới quan nhìn khủng long sao muốn đi trong quỷ thành lên tiếng thét lên sao nghĩ dạo chơi tại hương giang quỷ quái mảng cương thi thế giới sao t r ư ơ n g thành điện ảnh chủ đề công viên chờ người đến ngày một tháng bảy chúng ta không gặp không về quảng cáo bên trong hai đại chủ đề công viên phim quảng cáo cũng một màn một màn xuất hiện âm trầm kinh khủng quỷ thành tương lai kỳ tích hoa n u y ễ n tri thành rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ kích thích hình ảnh đều nhất nhất hiện lên cuối cùng mới là chủ đề công viên địa chỉ các loại tin tức tại chủ đề công viên họ phỉ xì ô website bên trên hai đại chủ đề công viên kỹ càng giới thiệu cũng dán vào bao quát hai đại chủ đề công viên các đại hạng mục cùng đặc sắc các loại cùng lúc đó hoàn vũ cũng tại hương giang bên kia thôi động sức ảnh hưởng của mình đem điện ảnh chủ đề công viên sắp cởi mở tin tức thả ra cái điểm này nhi kim cương biến hình mới lên chiếu cho nên cọ sát nhiệt độ chủ đề công viên tin tức một khi thả ra liền tại toàn bộ hoa hạ đưa tới sóng to g i lớn mọi người đi qua đủ loại đủ kiểu công viên nhưng mà điện ảnh chủ đề công viên tại hoa hạ hay là thật hiếm thấy trong lúc nhất thời điện ảnh chủ đề công viên sắp tới mở tin tức xoát bạo nhỏ nhoi vô số dân mạng cũng đang thảo luận bên trong công viên này rốt cuộc là cái quái gì ta dựa vào ta vừa xem xong kim cương biến hình chủ này để công viên liền theo đi ra vẫn là hoa tiên làm cho lợi hại ta đại tiên nhi quỷ thành khoa nguyễn tri thành hương giang phim m a kim cương biến hình t h e mà c h í c h nghe nói quỷ kia thành khoảng chừng một thành trì nhỏ lớn như vậy bên trong có hương giang phim a bên trong đủ loại quỷ quái mẹ nó suy nghĩ một chút liền kích thích t thật muốn đi thể nghiệm một chút khoa huyễn c h i thành càng ngậm trong mồm a còn có thật sự kim cương biến hình cũng không biết có thể hay không biến hình biến hình coi như x o n g đi bây giờ kỹ thuật còn không có trong phim ảnh tay sao ngậm trong mồm đây chính là h ỏ a t r ù n g a ta ngược lại thật ra đối với t h e m ạ chicks tương đối cảm thấy hứng thú nghe nói có thể giống điện ảnh như thế tiếp nhập ma trận bên trong đâu không thể nào là thực tế ảo hẳn là vờ giờ kỹ thuật vờ giờ cũng được a cũng chơi thật vui nghe nói còn có thể người với người tương tác đâu bất quá cái kia ngoài không gian cùng công viên kỷ dù dạ là cái gì quỷ chưa nghe nói qua đại tiên nhi vỗ qua vũ trụ phiến cùng khủng lòng phiên a ta cũng không tin tưởng tựa như là chưa nghe nói qua đại tiên nhi vô qua loại này để tài điện ảnh bất quá nếu là điện ảnh chủ đề công viên đại tiên nhi về sau hẳn là sẽ chụp loại này để tài điện ảnh a ta cảm thấy cũng là nói là điện ảnh chủ đề công viên chính là hướng về phía điện ảnh đi không có điện ảnh làm bối cảnh cái k i a c ò n nói cái lông a vậy thì tốt q u á a ta chỉ muốn xem đại tiên nhi chụp một bộ vũ trụ đề tài phim khoa học viết t h ư ở n g ta cũng là cường lực yêu cầu đại tiên nhi chụp một bộ đám dân mạng nói nói lầu liền sai lệch từ chủ đề công viên nói đến điện ảnh phía trên đi hàn thu g ã là không có ngờ tới khán giả phản ứng nhanh như vậy lập tức liền đoán được sau này mình muốn quay cái gì phim vũ trụ nhưng là một cái đại đề t à i à cái nào đạo diễn không muốn ở trên đây là một lần văn chương đâu hàn thu nhìn xem đám dân mạng bình luận cảm khái nói bảy một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng điện ảnh chủ đề công viên tại hoa hạ đưa tới sóng to gió lớn rất nhiều người xem đều nghĩ đi hoành cửa hàng xem bất quá khoảng cách ngày một tháng bảy còn có hơn một tháng thời gian đại gia vẫn phải nhịn lấy lòng hiếu kỳ chờ thêm một đoạn thời gian hàn thu nhìn thấy phản ứng không tệ trong lòng cũng tạm thời yên tâm kỳ thức hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng điểm này bởi vì hắn lộng cái chủ đề này công viên cũng không phải giống khác công viên trò chơi thuần túy là vì kiếm tiền mà thành điện ảnh chủ đề công viên còn có một cái đảo ngược tác dụng đó chính là xúc tiến giải thành ảnh xem căn cứ phát triển dù sao căn cứ bản thân mới là căn bản nếu muốn trở thành h ó a hạ điện ảnh thánh địa nhưng còn có một quãng đường rất dài muốn đi nửa tháng sau đến rồi ngày mùng ngày một tháng sáu thời điểm ít chiến cảnh bước thứ hai tại thiếu nhi truyền hình chuyển ra kết thúc bộ thứ nhất sân trường kịch bản trong bộ thứ hai các tao niên t r ư ở n thành cũng đã trở thành chân chính ít chiến cảnh bắt đầu vì hòa bình của thế giới mà chiến đấu m ạ n nghệ tổ những thứ này nhân vật phản diện cũng bắt đầu từng cái đăng tràng cùng các nhân vật chính bắt đầu tranh đấu bất quá bước thứ hai vẫn như cũ cùng điện ảnh bản quan hệ không lớn vẫn là lấy tiểu cố sự làm chủ nhân hậu nhất cái một cái tiểu cố sự sâu chuỗi tiếp đi ra trở thành một bộ bước thứ hai sau khi xuất thế có bộ thứ nhất hoàn mỹ cơ sở một khi truyền hình ra tỷ lệ người xem liền phá hai lại trở thành một đại thu thị t h ầ n khí cho tới bây giờ thiếu nhi truyền hình là triệt để đối với hoa hạ hoạt hình chịu phục ả nước các đại hoạt hình công ty cũng gần như chịu phục o n bản ó không chỉ có hoạt hình điện ảnh nữa bức liên động bức tranh được in thu nhỏ lại đều n h ư bức như vậy còn muốn người sống rồi hay không bất quá h ả o tại hoa tiên hoạt hình cũng không có chiếm đoạt nhỏ tuổi nhi đồng hoạt hình thị trường cho nên các hoạt hình công ty những cái kia tương đối đầu bị sung sướng phim hoạt hình như cũ tại quốc nội lẫn vào mở hoa tiên hoạt hình chơi chính là lớn không chỉ có muốn để thanh thiếu niên thích xem cũng muốn phù hợp người t r ư ở n g thành khẩu vị điểm này cùng đảo quốc những cái kia nhiệt huyết hoạt hình định vị rất tương tự bảy mà cùng lúc đó nước ngoài ảnh t h ị giới cũng xảy ra mấy món đại sự một là vang dội hàn quốc có vô số p a n cùng kim bình vũ sắp lên chiếu phim mới lao nam hải hai là nước mỹ bên kia ô tử nhân cũng phải lên chiếu phim mới bảy tông tội lần này bảy tông tội đội hình có thể nói là vô cùng c ư ờ n g đại một là nước mỹ lâu năm nổi tiếng diễn viên mọc găng phất lý man vị này người da đen láo ra tử có thể nói là người da đen diễn viên bên trong nổi tiếng nhất một vị cũng là trà trộn hảo lai ổ lâu nhất một vị người da đen diễn viên tại người da đen bên trong lực ảnh hưởng càng c ư ờ n g đại thứ yếu kỹ xảo của hắn cũng là người tiên đồng thời giá trị bản thân cũng là cao vô cùng bất quá có hàn thu cái này kim chủ ở phía sau chống đỡ ô tử nhân ngược lại là không có chút nào lo lắng không đủ tiền vị thứ hai diễn viên chính chính là hắn cùng một găng cùng là trong điện ảnh hai đại nhân viên cảnh sát cùng một chỗ phá bảy tông tội án giết người kiện x í c danh khí tự nhiên không cần phải nói nước mỹ đỉnh tiêm diễn viên một trương anh tuấn khuôn mặt cùng kinh khủng diễn kỹ a n khắp cả thiên hạ tối hậu nhất vị đó chính là cờ g i ế t gia hỏa này bị ôn tử nhân thuyết phục đáp ứng biểu diễn liên hoàn hung thủ giết người gia hỏa này vốn là đạo thiên chúa đối với bảy tông tội hiểu rõ không biết so ôn tử nhân cùng hàn thu mạnh bao nhiêu đang đóng phim thời điểm hắn còn cấp qua ôn tử nhân không ít đề nghị nhường sẽ vẫn ý lì x ỉ n tên giáo nghĩa càng thêm hoàn mỹ khảm vào đến trong phim ảnh nói thật ra cờ dít khi nhìn đến kịch bả cùng ngày thì cho ôn tử nhân trả lời khẳng định đây không chỉ là bởi vì hàn thu tại phía sau màn đề cử cũng bởi vì cờ rít bản thân liền là một cái cực đoan giáo đ ồ thiên chúa người bị giết cái k i a so trong phim ảnh vị kia hơn rất nhiều b a n về thủ đoạn tới cờ rít có thể hết điện ảnh bên trong vị kia âm hiểm như vậy nhưng mà nhân ra trực tiếp không nói hai lời tập kích khủng bố a còn cần tiêu phí nhiều ý nghĩ như vậy bố trí xuống ngập trời đại cục h ỉ bất quá bây giờ cờ rít quy ẩn cũng không lại giết người chụp bậy t ô n g tội chỉ có thể nói rất đối với hắn k h u vị dù sao hàn thu g ã không có năm chắc mỗi lần đều có thể mời được cờ rít cho nên nói bày tông tội đội hình tính là ôn tử nhân quay phim qua nhiều năm như vậy đội hình cường đại nhất một bộ x í c với thằng hề cờ z í t với bờ vậy cũng là nhường vô số người xem khó mà quên được kinh điển nhân vật một cái là sử thượng kiệt tắc nhất nhân vật phản diện một trong một cái là mạnh nhất trong lịch sử lớn đặc công một trong cả hai cũng là khó mà vượt qua tồn tại bây giờ cùng tiến tới nhân vật phản diện trở thành cảnh sát đặc công trở thành liên hoàn hung thủ giết người cái này lại sẽ va chạm ra dạng gì h ò a h ò a kết quả là toàn mỹ người xem đều n h a n nổ hận không thể lập tức nhìn thấy bộ phim này đây chính là thằng hề cùng bờ a thượng đế a điên rồi, điên rồi. vậy mà để bọn hắn trở thành đối đầu mà tin tức chuyển đến hoa hạ sau đó hoa hạ quan chúng cũng nổ hận không thể quảng điện bung tha bảy tông tội một ngựa để nó ở trong nước chiếu lên ông trời à, quảng điện ngươi liền xin thương xót nhường bảy tông tội ở trong nước chiếu lên a chỉ bất quá ý nghĩ rất tốt đẹp thực tế cũng rất tàn khốc quảng điện bên kia trực tiếp cho bảy tông tội đ á n h ít ách không là ôn tử nhân căn bản là không có đem phim m â u đưa đến quảng điện đi trong lòng của hắn tin tưởng a cơ điện kinh hồn đều không cho qua cùng cơ điện không thua bao nhiêu bảy tông tội làm sao có thể qua đưa qua không phải tự tìm khi nhục uổ phí công phu đi b ấ cấp. Cấp trong quá h giang ngược kia bên lúc nhất thời hai bộ hạn chế cấp bậc hết u tinh tàn bạo phản tam quan hát ám điện ảnh sắp tại hàn quốc và nước mỹ chiếu lên càng tháng sáu ngay tại ít chiến cảnh vội vàng cứu vớt thế giới thời điểm điện ảnh chủ đề công viên sắp thời mở tin tức tại hoa hạ càng xào càng nóng mọi người đối với quỷ thành cùng khoa h u y ễ n chi thành đều tràn đầy cảm giác mong đợi nghĩ tới có thể tại trong hiện thực nhìn thấy những cái kia trong điện ảnh kinh đ i ể n nhân vật đám người liền không kịp chờ đợi muốn đi hiện trường nhìn qua mà ở ma đều hàn thu vẫn như cũ thì y ê u thai du thai trải qua tháng này g thuận tiện nghe hoa tiên điện ảnh ở thế giới các nơi lấy được tin chiến thắng đến trung tuần tháng sáu m ư i thôi kim cương biến hình hai toàn cầu phòng bán vé đã đột phá mười ước c ú s d trở thành kỳ nghỉ hè đương phía trước toàn thế giới phòng bán vé cao nhất một bộ phim so với bộ thứ nhất bước thứ hai phòng bán vé là tăng nhưng mà danh tiếng lại ngã không t i ế u khán giả cảm giác bước thứ hai chiến đấu hình ảnh cùng đặc hiệu càng t r u b ò sảng khoái điểm cũng nhiều hơn nhưng mà kịch bản lại càng thêm vô não càng thêm bắp giang khán giả cứ vừa ăn bắp giang vừa đi theo gieo họ thét lên là được những cái kia bực gì cũng không cần quá để ý thấy sảng khoái là được thôi không thể không nói có chút người xem đi xem phim chính là vì phong thích bình thường công tác hoặc trong cuộc sống áp lực chính là vì sảng khoái một thanh cho nên kim cương biến hình loại điện ảnh này là thích hợp bọn h ắ n nhất không cần suy xét không có bi t ì n h chỉ có sảng khoái cảm giác chỉ có thông khoái mà từ chiến lang bắt đầu ngô kinh đang bay nhiều như vậy bộ sảng khoái phiến sau đó cũng bị hoa hạ quan chúng nhóm nhiệt tình phụng làm thích nhất nhanh đạo diễn tất cả mọi người nói nhìn ngô kinh đạo diễn điện ảnh không nên đối với kịch bản ôm lấy quá cao mong đợi truy cầu một cái sảng khoái là được khoan hay nói ngô kinh loại phong cách này thật đúng là hấp dẫn không ít người hái mộ trung thành đương nhiên cũng không thiếu án tỷ phan nói hắn vì phòng bán vé mặc kệ kịch bản gì gì các loại bất quá ngô kinh cũng không thèm để ý những thứ này từ chiến lan một bắt đầu hắn liền đem chính mình coi thành cái này phong cách bây giờ là muốn thay đổi đều không tốt đổi bây giờ ma đều hoa tiên bên trong hàn thu đám người đang tại chúc mừng nô kinh phòng bán vé bán chạy diệp thần ôm nô kinh b ả v a i cười hh t t nói nô lại đạo diễn chúng ta hoa tiên tương lai phòng bán vé từ đầu nhưng là rơi vào trên người của ngươi à. nô kinh nhanh chóng lắc đầu cái này cái mũ hắn cũng không thể mang đừng ta liền là đem hoa tiên imt quay thành phim thôi đây là hoa tiên hoạt hình công lao cũng không thể tính toán tại trên đầu của ta cái kia cũng rất lợi hại à nếu là đổi lại lão lâm đi trộm kim cương biến hình không chắc thì trở thành nôn tình p i ế n lâm hoa bất đắc dĩ t r ư n g diệp thần một mắt nhưng trong lòng thì không lợi nào để nói giao cho hắm tới quay nói không chừng thật đúng là trở thành nôn tình điện ảnh làm không tốt cuối cùng vẫn là lấy bi kịch phần cuối hàn thu lắc đầu nợ nụ cười diệp thần g i a hỏa này mỗi lần nhìn thấy lâm hoa đều khó tránh khỏi xuyến hắn một trận đi lần này gọi các ngươi tới chủ yếu là ngày một tháng bảy chủ đề công viên cởi mở thời điểm đều đi qua cổ động một chút hàn thu nói đi không có vấn đề lý phong không chút do dự nói ngược lại ta bây giờ nhản rỗi cũng là nhản rỗi hảo ta sẽ đến đúng giờ ta đây cũng không thành vấn đề n ô kinh hỏa lâm hoa đều gật gật đầu diệp thần sờ lên cảm suy xét đạo vậy cái này nhưng rất khó lường à chúng ta hoa tiên nhiều như vậy cự đầu đều cùng lúc xuất hiện vậy không đến làm cho công viên trật ních à. vẹn vẹn chỉ ta cùng hương t r í phan hâm mộ là có thể đem hai cái chủ đề công viên lấp kín lấp đầy ngay vậy đám người khỏe miệng cũng là co quắp một trận người này tự luyến thật là không có được cứu diệp thân lại hỏi đúng tử nhân đâu kinh khủng đại sư muốn tới sao hãn tới vậy chúng ta hoa tiên cự đầu liền có đủ hàn thu tiếp rẻ lắc đầu bậy t ô n g tội cũng là tại đầu tháng bảy chiếu lên tử nhân phải bận rộn lấy chiếu lên chuyện nhi đoan chừng là tới không được vậy thì đáng t i ế ca nếu là tử nhân có thể tới liền tốt diệp thân thở dài ta còn muốn nhường hắn mang theo ta đi quỷ thành đi dạo một vòng đâu có hắn tại chỗ ta sẽ không sợ hắn g thu nhữ mày lời nói này đúng à tử nhân tiểu tử kia không sợ trời không sợ đất yêu nhất cùng những yêu ma quỷ quái này giao thiệp đi quỷ thành đi dạo một vòng không rồi cùng bình thường tại sở t i ê u đi ô quay、okay、phim một dạng nhẹ n h ó m sao đi đừng hay tử nhân tiếp cận nhân ra phim mới đều phải chiếu lên ngươi này cũng còn chưa mở cơ đâu đừng nóng n ộ i à đợi đến điện ảnh chủ đề công viên sự t ì n h qua ta liền cùng hương trì đóng phim đi diệp thần nói đây chính là hắn cùng chu hương trì tối hậu nhất lần hợp tác diệ thần phá lệ chân quý cơ hội lần này về sau lại cùng chu hương trì gặp mặt vậy cũng là lấy đạo diễn thân phận người chụp cái gì a lâm hoa vấn đạo hô hô a hắc diệp thần đứng lên không có kết cấu gì mà loạn vũ một trận nằm đ ấ m liền chụp cái này đây là cái gì phim đánh võ nô kinh nhìn xem diệp thần cái này không nhẫn nhìn thẳng động tác một mặt lung túng nếu là phim đánh võ cũng giống như dạng này cái kêu hoa hạ điện ảnh liền thật sự xong sai đây là công phu diệp thần bày một cái thái cực thức mở đầu l à n bộ nói đây là ta gặp qua xấu nhất công phu lâm hoa dễ ước nói diệp thần im lặng khu khu cái này cũng không nhắc lại ta còn không tìm được chỉ đạo võ thuật đâu nhìn xem diệp thần hàn thu trong lòng ngược lại là nắm chắc diệp thần muốn vô hẳn là công phu dạng này ngươi không phải thiếu một cái chỉ đạo võ thuật sao ta để cử cho ngươi một cái ai vậy bắt ra hàn thu cười nói ta trước đó cùng bắt ra hợp tác qua them a t c i p s coi như có chút gia o tình ngươi và hưng chỉ đi tìm lời của hắn nên vấn đề không lớn bắt ra cái này hoa hạ đệ nhất chỉ đạo võ thuật tên tuổi diệp thần đương nhiên nghe nói qua nghe xong danh tự này hắn thật hưng phấn đứng lên đi ngày mai ta liền đi liên hệ bắt ra hàn thu trêu c h ồ n nói có bắt ra tại người cái kia kèm chất lượng công phu cũng có thể cải thiện một điểm ngay vậy diệp thân liếc mắt con bà nó cũng không phải ta đi lên quái phim đúng lâm hoa ngươi đây hay là chuẩn bị ra ngoại quốc phát triển sao hàn thu tiếp tục vấn đạo ân lâm hoa gật gật đầu lần này có thể sẽ đi hảo lai、like、ổ bên kia xem một chút đi lần trước một bộ tên sát thủ này không quá lạnh đã để lâm hoa danh khí đánh đi ra một chút xíu có lẽ biết hắn người đạo diễn này nhân vẫn như c ũ không nhiều nhưng mà biết sát thủ người cũng rất nhiều đến bây giờ lý n a n g cùng lò lý t r a n còn tạo im ở bờ trên bảng xếp hạng mặt đợi、đâu? cho điểm cực kỳ cao. điểm kỳ nguyên o ạ i q ố đối c chỉ lao trong nhóm không n phim bộ à cái kia q u lai sáu sát thủ mặc dù rất thần bí nhưng là cũng không phải máu lạnh như vậy đi diệp thần nghe nói hiếu kỳ nói hay không không chết nghỉ phim tình cảm sao lâm hoa nam mẹ nó cái gì gọi là không chết không thôi gọi là sầu c h i ế n miên nghĩ ký chụp cái gì sao hàn thu quan tâm nói đã sớm suy nghĩ xong nếu như không phải chụp ba ngu lời nói ta hiện tại cũng hẳn là đánh ra tới lâm hoa nhốn núi vai h à n thu cười xấu hổ cười chúng ta ba ai cùng ai à nếu không phải là tìm không thấy càng thích hợp diễn viên ta cũng sẽ không chỉ h o ã n chuyện của ngươi nói trở lại ngươi rốt cuộc muốn chụp cái gì lần trước là sát thủ cùng lò ly chan lần này lại là ai cùng ai diệp thần vẫn như cũ hiếu kỳ không thôi hắn bây giờ càng ngày càng nhìn không thấu lâm hoa trước đó lâm hoa tình yêu quan còn tại người bình thường phạm vi bên trong bây giờ vừa ra quốc trở nên không bình thường suy nghĩ một chút cũng biết sát thủ cùng lò ly chan loại này tình yêu đều có thể đi ra còn có cái gì là lâm hoa làm không được quả như năm lần này chụp bờ lại cờ giảng hòa nhân loại lâm hoa mười phần lạnh nhạt nói không có chút nào ngượng ngùng ngay vậy diệp thần sáu dựa vào quả nhiên là tình yêu đại sư a thông thường tình yêu chơi phai nhạt sát thủ k h á c loại tình yêu cũng làm qua bây giờ lại đều chụp bờ lex cờ g i n g hòa nhân loại nô kinh cùng lý phong cũng là mười phần im lặng bọn họ là thật sự không cách nào tưởng tượng bờ lex cờ g i n g hòa nhân loại nói yêu thương c h ẳ n g cảnh không nói trước bờ lex cờ rằng có thể hay không hòa nhân loại trên giường cái kia m ẫ u c h ú t là bờ lex cờ rằng có nhân loại phong phú như vậy cảm tính sao diệp thần chừng trong mắt khoa c h ư ơ n ó i lợi hại a lao lâm bờ lex cờ g i n g chi luyến đều làm ra tới Ta người h lệch phản, liền không có nghe lệch h e nói rằng liền nói rằng nói có qua qua yêu bờ bờ cờ cờ tạo t ơ n n g g ư cái nói à dài à, y dây đầu thần kinh hơi dài à, cũng c thể làm cho lệch làm cờ bờ rằng nói yêu đương. Người nói với ta nói là nữ bờ l e c h cờ rằng cùng nam nhân vẫn là nam bờ l e c h cờ rằng cùng nữ nhân hoặc có lẽ là nam là nam bờ l e c h cờ rằng cùng nữ bờ l e c h cờ rằng diệp thần càng nghĩ càng kích động ta dựa vào hai người máy làm cùng một chỗ đó chính là thật sự va chạm ra tình yêu hỏa hoa vẫn là l ử a điện hoa ẩm ẩm văn dội lâm hoa thật sự nhức cả trứng nghe diệp thần một lời nói không muốn biết chết bao nhiêu tế bào não là nam bờ leds cờ rằng cùng nữ nhân được chưa cũng h ư ở n g cho ngươi có thể nghĩ ra được vẫn yêu tình hỏa h ò a ngươi tưởng tượng lực phong phú như vậy như thế nào không lên trời đâu lâm hoa bất đắc dĩ nói diệp thần phẳng phất không nghe thấy lâm hoa trong lời nói trầm trọng vẫn như c ũ phối hợp nói ờ nguyên lai là nam b ở lạc cờ rằng cùng nữ nhân a bốn hàn thu giã như có điều suy nghĩ gật gật đầu nghe lâm hoa nói như vậy hắn đã đại khái biết là cái nào bộ phim ai lại mẹ nó là bi thương phim tình cảm a bất quá diệp thần không biết ta hắn lăn qua lộn lại suy tư hồi lâu nói bất quá ta vẫn là rất h i u kỳ b ở lạc cờ rằng hòa nhân loại là thế nào nói yêu thương lâm hoa cũng không giải thích chờ lời i chiếu lên, chính ngươi nhìn thôi.、Nô、kinh đột nhiên trên miệng nói, lâm hoa, không phải là giống ệ n ảnh lên, chính nhìn Nô trên không cương biến hình dạng hoa, lâm là như đột kim b này vừa ra không khí của phòng họp trong nháy mắt trở nên yên lặng trông thấy người chung quanh đều một mặt cổ quá nhìn mình nô kinh liền biết mình nói sai kim cương biến hình hòa nhân loại yêu đ ư ơ n g trời ạ n g ư ơ i cái này tế bảo não cũng quá phát đà ta á c h bốn ta liền tùy tiện nói một chút các ngươi đừng coi là thật ta lý phong không biết nói gì nô đạo chúng ta biết ngươi chủ kim cương biến hình lợi hại nhưng mà kim cương biến hình hòa nhân loại yêu đường cũng không tránh khỏi quá năm quá biến thái diệp thân bổ một đau đơn giản biến thái đến cực điểm a lớn như vậy cái người máy nhân loại còn không có nó bàn tay đại bọn hắn như thế nào cũng sinh ra không được hormone cùng kích thích tố sinh dục kích thích a lâm hoa mặt của càng đen hơn dựa vào còn hormone cùng kích thích tố sinh dục mẹ nó hàn thu trong lòng có điểm số hắn đánh cái giảng hòa t ố t đừng đoán đoán lại các ngươi cũng đoán không được chờ lâm hoa đánh ra tới đại gia chẳng phải sẽ biết là cái tình huống gì đi t ố ấ t a vậy ta liền rửa mắt mà đợi a lao lâm diệp thần cười đùa tí tửng nói yên tâm đi ngươi xem xong sẽ không sinh ra hormone cùng kích thích tố sinh dục diệ thần sáu bảy hội nghị đi qua hàn thu lại một cái một cái liên hệ chính mình quen thuộc lão bằng hữu chờ truyền hình điện ảnh chủ đề công viên khai trương thời điểm n h ư ờ n g mọi người tới nâng cái chẳng hương giang bên kia lưu đức hoa lương triều vĩ lưu thanh vân bọn hắn nhất định làm u ố n mời phát ca cũng không thể buông tha hơn nữa còn có một cái nhường hàn thu khó mà quên được người nghĩ nghĩ hàn thu hay là cho nàng gọi điện thoại mời nàng tới đây đến nỗi nội địa bên này các đại gia hồ ca còn có cùng hoa tiên hợp tác qua một chút diễn viên hàn thu để mời có chút là mình tự mình mời có chút là diệp thần bọn hắn mời đến nỗi nước ngoài những bằng hữu kia hàn thu liền không có mời dù sao chủ đề công viên tại hoa hạ đối mặt chủ yếu đám người cũng là hoa hạ nhân có lẽ có ngoại quốc l a o tới dạo chơi thế nhưng người ấy đếm chắc chắn cũng không nhiều tại hoa hạ vậy vẫn là bản thổ minh tinh lực hiệu triệu cao một chút cuối cùng ngoại trừ phát ca đang quay hy kịch không r ả n h bên ngoài lưu đức hoa bọn hắn ngược lại là có đang trong kỳ hạn hơn nữa đồng ý tới xem một chút cho đến bây giờ ngoại trừ chủ đề công viên bên ngoài dài thành ảnh xem căn cứ địa phương khác cũng tấn công trong đó có một chỗ chính là tương tự với danh nhân đường đồ chơi chính là cho tại hoa hạ điện ảnh bên trên có n ô gia tạo nghệ nhân kiến thiết chủ yếu đối mặt đám người là diễn viên cùng đạo diễn dù sao hai loại nhân vật mới là một bộ phim bên trong linh hồn nhân vật đạo diễn khống chế toàn bộ nội dung cốt truyện điện ảnh diễn viên thì nhường nhân vật trong kịch bản càng thêm sinh động lấy lưu đ ứ c hoa địa vị của bọn hắn ở đây lưu danh vậy khẳng định là đủ tư cách đương nhiên hàn thu mình tuyệt đối là có tư cách chỉ bất quá lời này cũng không thể chính mình nói a vậy không tốt làm ý tứ lời này đến làm cho người khác bưng ra tới đi đến nội n năm sau đó có người nào lại ở chỗ này lưu danh cái kia hàn thu cũng không biết bọn hắn hoa tiên chỉ là cung cấp một cái bình đài một cái lệnh hoa hạ điện ảnh người cùng hoa hạ quan chúng tôn kính bình đài Có một không, không, không t t phim ả bây, bây giờ hẳn là hoa hạ điện ảnh một loại tượng trưng từ hoa tiên ra mặt mở ra sáng tạo cái tên này người đường không thể nghi ngờ là có sức thuyết phục nhất có lẽ tại mấy chục năm trăm năm về sau làm hàn thu cùng những người này hóa thành bùi b ằ n g lịch sử ít nhất linh hồn còn có một phiến nghỉ lại chi điểm bảy rất nhanh mấy ngày sau ngày một tháng bảy sắp đến truyền hình điện ảnh căn cứ cũng đến rồi sắp tới mở thời gian hàn thu cùng diệp thần bọn người ở tại cuối tháng sáu thời điểm cũng đã đi tới hoành cửa hàng hắn mời những cái kia điện ảnh đại lão cũng đều sớm một hai ngày đến nơi này mà đến sớm nhất người không phải lưu đức hoa bọn hắn mà là một cái phong thái vẫn như cũ so trước đó không giảm nữ tử bây giờ lúc chạm v à tối trời chiều đẹp vô hạn truyền hình điện ảnh căn cứ một đầu phố buôn bán bên trên một gian trong quán cà phê hàn thu nhìn trước mắt quen thuộc nữ tử trong mắt lộ ra một vòng hoài niệm c h i s ắ c giống như trong ngược luyến đã từng cùng một chỗ phấn đấu qua thời gian mấy năm này ngươi trải qua còn tốt chứ hàn thu vẫn đạo ngữ khí rất bình tĩnh trước khi gặp mặt lường trước qua tâm tình kích động cũng không có xuất hiện thô tục hay không a ngươi cho rằng là đóng phim a gặp mặt liền hỏi cái này viên mộng để cà phê xuống c ư ờ i như không cười nói hàn thu nhắc giật mình trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc mấy năm trôi qua nàng vẫn không thay đổi sao tốt ta ta không hỏi vậy ta càng muốn nói hàn thu sáu viên hậu hiếp mắt t hưởng thụ lấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài ấm áp trời chiều trên mặt lộ ra một vòng hồi ức c h i sắc kể từ cầm qua oscar quay phim xuất sắc nhất phía sau ta vừa về tới hưng giang nhận được thật là nhiều phiến hẹn rất nhiều hưng giang đại đạo còn có trong nước đạo diễn đều mời ta đi chụp ảnh nói viên hậu liếc l i ê u hàn thu một mắt linh động con mắt tựa hồ lại nói cho hàn thu chỉ ngươi không có mời qua ta hàn thu cười nhạt một tiếng vậy khẳng định à ngươi thế nhưng là cầm oscar thợ quay phim đạo diễn nhóm không tìm ngươi tìm ai cho nên ta đi ngay a viên hậu cười nói ta còn lại đem một cái hương giang kim tượng thường quay phim xuất sắc nhất đâu còn có đài đảo kim mã thưởng ta cũng lấy được quay phim xuất sắc nhất cái kia rất không tệ đi tạm được chỉ là một điểm khiêu chiến độ khó cũng không có viên nộng thờ ơ nói hàn thu ra bật cười lắc đầu nhà đầu này bốn đúng vậy a khó khăn nhất oscar đều cầm những thứ khác còn có cái gì tính khiêu chiến đấu sao thế nào hả ta liền không có quay phim quyết định đi thế giới các địa khu dạo chơi vô vũ các nơi phong cảnh viên nộng thần sắc mê ly nói ta đi qua đảo cúc nhìn hoa anh đào đi qua pa di cho đám tình nhân chụp ảnh còn đi châu phi đại thảo nguyên chụp động vật hoang dã năm viên h n g trầm giai nói hồi ức như mặt nước nghiêng đổ đến tại hàn thu trước người tokyo haji châu phi đại thảo nguyên london r ô biển aegin ok sở chalia năm đúng ta còn đi mexico chính là chúng ta trước đây chụp tàu t ỷ tạng chỗ nói lên cái này viên hậu nụ cười phá lệ rực rỡ ngươi biết không bây giờ cái độ đó giả thành nóng này phải không được bọn hắn tại chúng ta đi phía sau còn cố ý đem sở tiêu đ i ô u một lần nữa sửa chữa một chút đem chúng ta vật lưu lại bảo hiểm tất cả lưu lại xây xong một cái du lịch kỷ niệm lúc ta đi có thật nhiều du khách tại tàu tì tì t n g niệm gì chỉ chụp ảnh lưu niệm đâu t hàn ậ t tốt. h thu biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên nói cái gì thật tốt tàu thì ta nghịch sở tiêu đ i ô sao ta là nói ngươi trải qua thật tốt đi nhiều địa phương như vậy du lịch cái này có gì trước đây ngươi đ ó n g phim thời điểm không phải cũng đi qua chưa viên nộng đếm trên đầu ngón tay đếm lấy ngươi xem một chút ta ngươi ở đây châu phi c h ụ đạo nộng không gian ở nước anh chụp đặc di đơ tại úc sở chây lia chụp tem m i t tại biển ạ hệ tìm cùng a z i chụp điệp ảnh trọng, trọng tại mexico năm đi đừng nói nữa hàn thu kinh ngạc nhìn viên n ộ thở dài những địa phương này rất nhiều ngươi cùng ta cũng cùng đi qua a vì cái gì lại nghĩ đến đi lần thứ hai viên hậu bay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ trước đây vội vàng quay phim à bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh bỏ lỡ bảy vậy lần này đâu hẳn là không bỏ lỡ nữa à phong cảnh là vẫn còn ở à? thật có chút đồ vật không có ở đây nghe vậy hàn thu thong xuống mi mắt nhìn xem trong chén chính mình mơ hồ c á i bóng chầm m ặ t không nói đột nhiên viên Ngọng đem cà phê ly hướng về phía trước đầy nói hàn thu nơi này có quán ba sao quán ba còn giống như không có vậy ngươi chỗ ở luôn có quán ba như thế nào ngươi muốn uống rượu a hàn thu nghi ngờ nói ngươi không phải đã sớm dưới sao giới liền không thể lại uống a viên mộng hỏi ngược lại thật nhiều năm không uống rượu bây giờ nhìn thấy lao bằng h ư u liền không thể uống vài chén a không phải nói bằng h ư u giống như rượu càng lâu càng tuần sau nhìn thấy viên mộng vẻ mặt nghiêm túc hàn thu cuối cùng vẫn gật đầu một cái t ố t a không say không về viên mộng dối ra tay nhỏ hàn thu trở tay nắm chặt không say không về thế nhưng là say liền có thể về sao vì buổi tối dài thành ảnh xem căn cứ hậu phương khu biệt thự đây là fs nhân viên chỗ ở bởi vì fs bên trong có rất nhiều người cũng là ngoại quốc lao Bọn hàn thu, thu, thu, có có thu gật gật đầu hoàn cảnh thật không tệ bất quá chỉ là quá vắng vẻ không phải đặc biệt thuận tiện đợi đến căn cứ triệt để phát triển hẳn là tốt hơn rất nhiều đi thôi ta mang ngươi vào xem hai người đi vào biệt thự không đợi hàn thu mở miệng viên động liền phối hợp từ trong tủ lạnh lấy ra vài chai bia ây cho ngươi hàn thu nhận lấy một bình nói trong tủ lạnh có rượu chát nữ nhân uống cái kia tốt một chút rượu đỏ thật không có kính n h i uống vào không thoải mái viên động mỉm cười đạo ta một cái nữ cũng không già mồm ngươi một cái đại lao ra như thế nào nũng nịu ai nũng nịu lần nào không phải ngươi trước say viên động khuôn mặt nhỏ đỏ lên quật c ư n g nói đêm nay ta cũng sẽ không thua ngươi hàn thu lắc đầu nợ nụ cười bình rượu có thể thổi tử lượng cũng không thể thổi á cắt vậy thì thử thử xem Tới, trực, trực bình, bình t bảy qua ba lần rượu hai người mỗi người uống hết đi tám mươi chín bình đến cuối cùng hàn thu cũng cảm giác mình ý thức có chút mơ hồ đến nỗi viên động đã sớm say trở thành một bãi bùng não tối hậu nhất hai bình năng cũng là nhắm mắt lại uống một nửa nhả một nửa lung lay đầu hàn thu loạn trà loạn trọn g mà đứng lên đi đến toa lét tẩy cái nước lạnh khuôn mặt đợi đến ý thức thanh tỉnh một điểm phía sau mới về đến phòng khách nhìn xem viên ngộ ngủ thành t i ể u chư vậy bộ dáng hàn thu khe khẽ thở dài rõ ràng không thể uống còn muốn uống nhiều như vậy ôm lấy viên ngộng hàn thu mang nàng tới một gian phòng trọ thả lên giường phía sau hàn thu lại đem cái khăn lông cho nàng xoa xoa nước trên mặt nước động đắp lên c h â n m ỏ n g tử phía sau hàn thu mới chậm rãi lui ra khỏi phòng liệt cựu vào cổ họng không quay đầu lại mà tại hàn thu sau khi rời đi viên n g ộ n trên mặt lại xuất hiện hai hàng nước động nhưng mà khoe miệng lại có chút câu lên dưới ánh trăng căn phòng phá lệ ưu tĩnh bảy ngày thứ hai ngày ba mươi tháng sáu buổi sáng viên nộ ngáp dài sau khi rời giường phát hiện hàn thu đang tại trong phòng bếp vội vàng cái gì mà tối hôm qua một bàn kia đầy đất v ừ a t b ộ n đã sớm bị thu thập sạch sẽ thỉnh a ân rất lâu đều không ngủ được thư thái như vậy viên nộng lười biếng rối lưng một cái ha ha chờ c h ú ta điểm tâm làm ngay tốt làm cái gì a mỹ sợi chính tông du đều mỹ sợi hàn thu cười nói ờ ngươi còn có thể nấu bát mỹ a ta thế nhưng là du đều người à ăn một hai chục năm mỹ sợi học thế đó cũng học xong à. thật sao vậy ta cần phải nếm thử tay nghề của ngươi chờ xem nhất định sẽ làm cho ngươi khen không rứt miệng một lát sau viên nộm ô m bát phần phật phần phật mà liền tiêu d i ệ t một đại bát b ì không tệ lắm ăn thật ngon còn cân không ta lại đi nấu viên nộm lắc đầu tính toán lại ăn liền muốn lên cân hàn thu im lặng ăn m ặ t cũng có thể béo lên lúc này hàn thu mà điện thoại đột nhiên văng lên nói chuyện điện thoại xong phía sau hàn thu nói ăn no rồi liền đi đi thôi hoa từ bọn hàn đến, đến rồi viên nộm lau miệng gật gật đầu đi thôi v ừ a vặn ta cũng đã lâu chưa thấy qua hoa tử bọn họ bảy lưu đức hoa là hòa lương t r i ề u vĩ cùng nhau mà đến trước kia hai cái khăng khít gián điệp bây giờ đã đã biến thành lao đại thúc hoa tử vĩ tử đã lâu không gặp a trong căn cứ hàn thu phân biệt cùng hai người nắm tay chân thành tha thiết cười nói là đã lâu không gặp bất quá hàn đạo ngươi vẫn là một điểm không thay đổi a còn có thể đi đóng vài sinh viên lưu đức hoa cười nói nào có thợ trang điểm trang vẽ hảo lương triều vĩ đột nhiên t r e u c h ồ n nói hàn đạo ta thật xa chạy tới không biết ngươi chuẩn bị rượu ngon không có a ta thế nhưng là đặc biệt đến tìm ngươi uống rượu nói lương triều vĩ lại nhìn một mắt hàn thu bên người viên mộng còn có viên tiểu thư chúng ta cũng muốn thật tốt uống một chén viên mộng rất khó nói t ố t ta không có vấn đề hàn thu bảy dựa vào tối hôm qua mới uống nhiều như vậy bây giờ lại muốn tới vĩ tử cái này đúng thật là thích rượu như mạng a bất đắc dĩ hàn thu không thể làm gì khác hơn là đem lương triều vĩ qua loa đi qua bảo ngày mai công viên gầy dựng đợi đến chính sự sau khi làm xong lại cùng hắn uống thật sảng khoái sau đó hàn thu mang theo mấy người đi trong căn cứ đi dạo một vòng cuối cùng đi đến trường thành đại đạo đây là trong căn cứ lớn nhất d à i nhất một lối đi bây giờ đã có đủ loại đủ kiểu cửa hàng chú đóng ở ở đây đường phố hai bên còn có rất nhiều quảng cáo phim bài những thứ này tất cả đều là hoa tiên đã từng quay trụ qua được tôn sùng là kiệt tác tác phẩm Thì Triều tại trước, trên mặt một tại rất thở Triều gật gật đầu, là rất như, Hoa hòa phía hoài Hiện nhiều Hoa nhiều hiện gian Lương đứng gian biển quảng vòng niệm. cũng năm Lương năm, Lưu Lưu vô Vĩ vô vẻ Vĩ giờ, đi dài. ra qua A. đạo. Đức đạo Đức đầu, cáo Bây lộ là Đúng vậy à, lần thứ nhất. Hàn vậy à, thứ sau giã đó chút thuần thức. mấy người một mực dọc theo trường thành đại đường phố đi xuống đi thẳng đến phần cuối tại một tòa tạo hình cổ quái kiến trúc phía trước ngừng lại sở dĩ của quái là bởi vì nhà này kiến trúc ngoại hình giống như một quyển phim nhựa bao lấy tới t ự a như điện ảnh thiên đường đây là địa phương nào lương triều vĩ nhìn xem phía trên chữ lớn nghi ngờ nói chính là điện ảnh thiên đường a hàn thu nói cái này điện ảnh thiên đường chính là hàn thu làm ra danh nhân đường hoặc có lẽ là là một cái kỷ niệm q u á n làm gì dùng cho các ngươi chuẩn bị hàn thu nhìn xem lưu đức hoa hòa lương triều vĩ thần bí cười nói đợi đến hàn thu cho bọn hắn giải thích rõ ràng điện ảnh thiên đường ý nghĩa phía sau hai người mới hiểu được liễu hàn thu tâm tư hàn đạo phân vinh dự này chúng ta cũng đảm đương không nổi ha lưu đức hoa cảm k h á i nói luôn luôn tiêu sái lương triều vi cũng là trầm mặc nhìn chằm chằm cái kia trước mắt kiến trúc ngơ ngẩn không nói hàn thu lắc đầu nếu như các ngươi đều không đảm đương nổi vậy chúng ta hoa hạ còn có mấy cái diễn viên có thể đảm đương nổi các ngươi diễn ký cùng thực lực cũng là trải qua khán giả công nhận là đi qua thượng hải gian lắng động nếu như các ngươi cự tuyệt vậy cái này điện ảnh thiên đường liền thật chỉ là một cái bài thiết tại hàn thu trong lòng lưu đức hoa hòa lương triều vi cảm thấy có thực lực này bọn hắn thành danh so với mình còn sớm nếu như ở đây không có bọn hắn lưu lại ơn ký đây tuyệt đối là một nỗi tiếp n hàn đạo vậy còn ngươi chính ngươi lại ở chỗ này lưu danh sao lương triều vĩ vẫn đạo hẳn là sẽ a chỉ bất quá không phải bây giờ hàn thu nói mặc dù hàn thu có thực lực này lưu lại ân ký nhưng cái này điện ảnh thiên đường làm mình làm ra vì tránh hiền nghi hắn sẽ không ngay đầu tiên đem mình tính toán đi vào cuối cùng lưu đức hoa h ò a lương triều vĩ vẫn là đáp ứng l ư u hàn thu mời quyết định tại điện ảnh thiên đường bên trong lưu lại ân ký của mình đối mặt phần này vinh quang bọn hắn rất khó cự tuyệt trong lòng cũng không muốn cự tuyệt không yêu cầu xa với danh thủy thiên cổ nhưng hy vọng về sau điện ảnh người hồi tưởng lại năm đó hoa hạ điện ảnh bên trong có thể có tên của bọn hắn bảy buổi tối hàn thu mời vài bằng hữu đều lục tục chạy tới diệp thần hòa lâm hoa mời bằng hữu cũng lần lượt đến lâm hiệu minh hòa hoàn vũ một chút nội danh diễn viên cũng đều đến cũng tỷ như trương quốc vinh bây giờ trương quốc vinh đã là hương giang thậm chí châu á trong phạm vi đ ỉ n h tiêm minh tinh giới ca hát giới điện ảnh hắn đều đạt đến địa vị cực cao ự c c có thể nói là một đại tòa tài bằng vào người tốt vô cùng phẩm trương quốc vinh nhận lấy ngành giải trí vô số người tốt kính hắn phan hâm mộ càng là trải rộng toàn bộ châu á hàn thu cùng trương quốc vinh giao tình không đậm nhưng mà cũng đều lẫn nhau nghe qua đối phương đại danh. mà điện ảnh thiên đường bên trong hàn thu là nhất định phải cho người ta lưu một chút một cái ghế mà khi trương quốc vinh chu h ư n g Chỉ, lưu thanh vân các yêu bọn người nghe được l ư u hàn thu ý nghĩ phía sau cũng không nhịn được s ứ n g sở tất cả mọi người là điện ảnh đại lão lấy được qua giải thưởng vô số kể nhưng loại này thiên hướng về kỷ niệm ý vị nhi vinh dự bọn hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp tại ảnh sử thượng lưu lại dấu chân a loại này nghe so một cái cốt còn trầm trọng hơn vinh dự bọn hắn thật sự rất khó cự tuyệt trương quốc vinh ngay từ đầu còn nghĩ cự tuyệt bởi vì hắn không muốn hàn thu nhờ vào đó nhường điện ảnh thiên đường biến thành một cái thu hoạch lợi ích đồ vật này lại nhường phần kia vinh dự biến mùi vị hắn đã dự liệu được một khi tại chỗ nhiều như vậy vị đại lao tham dự trong đó đợi đến sự tỉnh c h u y ể n đi sau đó nhất định sẽ làm cho vô số hoa hạ minh tinh chạy theo như v ị đến lúc đó những minh tinh kia vì tăng cường chính mình giá trị bản thân cùng danh khí có thể sẽ không từ thủ đoạn mà để cho mình tên khắc vào trong đó tấm màn đen cái gì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện nếu thật biến thành dạng này vậy cái này điện ảnh thiên đường coi như thật biến mùi vị trương quốc vinh nhân phẩm toàn bộ ngành giải trí đều có mắt cùng nhìn đây chính là ngành giải trí chân chính thanh lưu mà không phải những cái kia mặt ngoài cười hì hì sau lưng mở mở tờ vũng bùn hắn loại tính cách này kỳ thực hôn ngành giải trí rất ă n thiệt thòi nhưng thế nhưng nhân r a tài hoa quá cao gắn gượng xông ra một mảng l ớ a t i ê n đối với mua danh trục lợi sự t ì n h trong lòng của hắn là rất bãi xích cho nên hàn g thu giã là nhẫn mại tâm tư giải thích nửa này g đồng thời hứa hẹn sẽ không phát sinh những cái kia bẩn thiệu sự t ì n h hết thạy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện nói thật hàn thu liền không có nghĩ tới dựa vào cái đồ chơi này tới vơ vét của cải bọn hắn hoa tiên tùy tiện một bộ phim cũng là hơn n ước lợi nhuận dựa vào một cái kỷ niệm quán vơ vét của cải kia thật là bỏ gốc lấy ngọn hắn thu thật vẫn khinh thường dựa vào loại thủ đoạn này kiếm tiền xuống giá a lấy hắn địa vị bây giờ làm chuyện loại này thật sự chính là xuống giá hắn thu lộng cái này kỷ niệm quán đi ra thật vẫn chính là ôm một cái rất thuần khiết túy trong lòng chính là vì làm chút chuyện có ý nghĩa mà thôi tấm màn đen cái gì hắn thật không có tâm tư đi làm cũng kiên quyết muốn ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh vậy nếu là tùy tiện một cái diễn viên dựa vào tiền hoặc gì t i ế bảo cầm nơi này liền không có một điểm ý nghĩa n g h e xong hàn thu giảng giải cùng hứa hẹn đi qua trương quốc vinh cuối cùng vẫn là gật đầu một cái bảy ngày thứ hai ngày một tháng bảy hôm nay là chủ đề công viên khai trương thời gian trong phạm vi cả nước rất nhiều khán giả cũng không xa ngàn dặm chạy tới nơi này hơn nữa rất nhiều ngành giải trí công ty cùng minh tinh cũng đều không mời mà tới không vì cái gì khác liền vì hoa tiên mấy đại cự đầu tế xuất liền vì rất nhiều điện ảnh đại lão cùng nhau xuất hiện lưu đức hoa bọn người muốn tham gia khai mạc nghi thức tin tức đã sớm chuyển ra ngoài rất nhiều người xem đều thầm hô hoa tiên lần này thủ bút chơi là thực sự mẹ nó lớn a hoa thiên thật sự ngậm trong một a mấy đại đạo diễn cự đầu đều tới còn có nhiều như vậy đại minh tinh đúng vậy a liền lưu đ ứ c hoa bọn hắn đều tới đây không phải chủ đề công viên khai trương thời gian sao đến như vậy bao lớn minh tinh ta còn tưởng rằng là làm cái gì lễ trao giải đâu minh tinh quá nhiều cái này thật sự mở rộng tầm mắt cái này nhất định mau mau đến xem a coi như không đi chủ đề công viên dạo chơi cũng phải nhìn nhìn đại minh tinh bất quá cũng là ngành giải trí lao b ố i t ử a một cái tuổi trẻ một điểm cũng không có trẻ tuổi trên lầu tại khôi hải a ngươi cho rằng những cái tia tiểu thị tươi có thể cùng tính ra có thể cùng hoa tử bọn hắn bình khởi bình tọa o ách bốn hoa tử cùng tinh ra bọn họ đều là tiền bối ngành giải trí một đời mới những minh tinh kia hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp bây giờ minh tinh càng ngày càng x o á i càng ngày càng xinh đẹp nhưng mà diễn kỹ lại mẹ nó càng ngày càng nát vụn thấy ta lúng túng ung thư đều phạt vào cũng đừng vơ đua cả nắm một đòn chết chắc xong một chút đại tân sinh minh tinh diễn kỹ coi như có thể chỉ là tư lịch không đuổi kịp những thứ này tiền bối đại tân sinh minh tinh tư lịch còn quá nhỏ bé đuổi lưu n ư c hoa cùng chu h ư n g trì những thứ này tiền bối thật có t r a n lệ bây giờ lấy hàn thu niên kỷ nói chính hắn vì ảnh thị giới tiền bối đều không chút nào quá đ á n g hắn có thực lực này cũng có phần này tư lịch hoa hạ đệ nhất đạo diễn tên tuổi cũng không phải tới không Buổi buổi báo. Bây Thu Thu truyền giảm viên khai giảm tại đại kiến điện giảm giờ, giảm giả sáng, sao số hát, hát, hát hát, trường thành trong Hàn đang vì chủ đề công viên khai phóng Toàn này giảm hát, ngay tại trường thành đại trên đường, Hàn dặn dò tạo. Là một truyền hình điện ảnh căn cứ, không có giảm hát sao được. Bây giờ, trong tạo. một tr được. chủ họp làm là Là đề vì vô cố cứ, có ký ý dò cũng Hoa c Chu tỷ như hai đại chủ đề công viên tại tin tức công bố phía trước liền không có bao nhiêu người biết đến lúc này các phóng viên mới phát hiện nguyên lai、like、căn cứ này còn có động tiên khác cũng không phải giống bên cạnh hoành điếm ảnh xem thành dạng như sở t i ê u di ô cũng không phải thuần túy điện ảnh chủ đề công viên cái này có điểm giống hào lai、like、ổ a chẳng qua là hoa hạ bản đợi đến thẩm thông giới thiệu xong xuôi phía sau hàn thu cùng lâm h i ể u minh đi lên sân khấu hoa tiên là g i ả i thành ảnh xem căn cứ lão đại hoàn vũ là lão nhị hai cái tổng giám đốc tự nhiên là muốn lên đài lên tiếng một phen lâm hiệu minh tượng trưng nói vài câu đến phiên hàn thu lúc h ã n ngược lại là trầm rãi nhiều cùng đại gia hàn huyên một hồi liên quan tới giải thành ảnh xem căn cứ phía trước trầm tổng đã cho đại gia giới thiệu qua đại gia mấy ngày nay cũng tham quan qua ta cũng sẽ không nhiều lời bất quá sáu chúng ta trưởng thành cũng không chỉ là một truyền hình điện ảnh cơ địa mà thôi hàn thu nhất c h ữ một câu lớn tiếng nói nước mỹ hảo lai ổ tất cả mọi người hẳn biết chứ chúng ta giải thành ảnh xem căn cứ mục tiêu cuối cùng nhất chính là trở thành hảo lai ổ như thế siêu nhiên tồn tại nếu như nói hảo lai ổ là nước mỹ điện ảnh thiên đường bảo lai ổ là ấn độ điện ảnh tượng trưng cái kia trưởng thành chính là hoa hạ điện ảnh thánh đ i ệ về sau ở đây sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh trung tâm hoa tại chỗ phóng viên lập tức chấn động trong lòng bọn hắn hôm nay thế nhưng là vốn là nghĩ đi thăm một chút trưởng thành thuận tiện đưa tin một chút hai đại chủ đề công viên tin tức không nghĩ tới nhưng từ hàn thu trong miệng nghe được như thế tin tức bùng nổ chẳng thể trách bốn chẳng thể trách một cái chủ đề công viên khai trương sẽ dẫn tới nhiều như vậy đại minh t i n h nguyên lai mấu chốt nhất căn bản không phải cái kia hai đại chủ đề công viên mà là dài thành cơ đ i ệ u bản thân a phương đông hảo lai ổ năm chữ này dường như sấm sét vang dội khắp nơi tràng lòng của mọi người bên trong ngoại trừ lâm hiểu biết rõ chuyện này bên ngoài những người khác đều bị giật mình liền lưu đức hoa bọn hắn cũng đều là một mặt kinh ngạc hiện tại bọn hắn suy nghĩ một chút cái kia điện ảnh thiên đường. Cũng coi n hàn ư l hiểu h liếu à thu cử đ mời, cùng cùng mời lưu đức hoa bọn người lên này đem chính mình trường ấn hoặc dấu chân từng cái lưu lại nhìn xem kia từng cái đại lao đi lên lưu lại ân ký tại chỗ các ký giả hô hấp càng ngày càng gấp rút đây là lưu đức hoa lương triệu vĩ lưu thanh vân cũng đi tinh ra trợ hạng còn có trương quốc vinh các đại gia bốn trước tiên hậu nhất tổng cộng có hơn hai mươi vị minh tinh lên đ à i có chút là trong nước có chút là hương giang có chút là cùng hàn thu hợp tác qua đại bộ phận thì không có hàn thu đương nhiên sẽ không lấy cùng hoa thiên hợp không có hợp tác qua làm tiêu chuẩn tới bình phán lưu lại c ò n g i ấ u tư cách trên thực tế tại hàn thu trong lòng hoa hạ có rất nhiều người đều có tư cách hôm nay đến chẳng qua là một phần nhỏ người mà thôi có lẽ tại s a u cái này từ từ sẽ có càng có nhiều tư cách người đến lưu lại ấ n ký mà chút ấ n ký sẽ bị giữ lại tại điện ảnh thiên đường bên trong là một kỷ niệm một phần vinh dự tại sao cái này buổi họp báo cũng kết thúc hai đại điện ảnh chủ đề công viên cũng sắp chính thức khai phóng mà các ký giả tâm cũng đã không ở nơi này điện ảnh thánh địa bốn chữ đã nhanh mã ra roi mà đưa đi các đại truyền thông phương đông hảo lai ổ a sau ngày hôm nay dài thành ảnh xem căn cứ đại danh thế tất yếu vang vọng cả nước trường thanh trong giặc hát rất nhiều người vẫn như cũng đều ở vào trong lúc khiếp sợ phương đông hảo lai ổ ở... điện ảnh thánh địa hoa tiên lần này là muốn chơi lớn a nhìn trung hoa hạ điện ảnh lịch sử ngoại trừ thế kỷ trước phía sau ba mươi năm hương giang điện ảnh tại châu á vang bóng một thời bên ngoài ẩn ẩn trở thành hoa hạ điện ảnh trung tâm chỉ bất quá bởi vì quảng điện chính sách cùng về sau nội địa điện ảnh c u ộ t h ở i bây giờ nội địa điện ảnh đã mọc lên như nấm hương răng điện ảnh ngược lại tịch mịch không ít bất quá hoa hạ điện ảnh đều rất ít đi ra nước ngoài cũng không có một cái tính cách tượng trưng tiêu chí mọi người nhắc lên nước mỹ điện ảnh sẽ nghĩ tới hảo lai ổ nhưng nhắc lên hoa hạ điện ảnh liền không tìm được cái gì từ ngữ bây giờ cuối cùng có người đứng ra nhất thống hoa hạ điện ảnh sao hoa hạ điện ảnh cũng rốt cuộc phải xuất hiện một cái ký hiệu trung tâm sao đại tiên nhiên lây là muốn kiếm chuyện a lúc này vô số phóng viên đều không để ý tới chủ đề công viên khai phóng bắt đầu sáng chuẩn bị đặc biệt là những cái kia không có lưu lại qua con dấu minh tinh đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào tại nơi truyền hình điện ảnh trong thiên đường lưu lại ấn ký của mình mặc dù phần vinh dự này không có cút không có giấy chứng nhận cũng không có cái gì tiền thưởng nhưng mà vô hình kia bên trong lực ảnh hưởng căn bản không thể dùng vật thật để cân nhắc hiện tại hoa tiên thế nhưng là hoa hạ đệ nhất công ty điện ảnh bên trong hội tụ mấy đại đỉnh tiêm điện ảnh cự đầu Khả khả c ũ lấy hoa ô tiên h u m thực lực bây giờ cùng lực ảnh hưởng nếu có ai chỉ cần lấy được hoa tiên tán thành cái tiêu tại hoa hạ giới phim ảnh bên trong hắn trên cơ bản có thể xôi gió xôi nước thông suốt mà lan lộn hơn nữa hiện tại hoa tiên tại trên thế giới lực ảnh hưởng cũng gần như khủng b ộ a nếu có thể tham diễn một bộ vang dội toàn cầu điện ảnh vậy thật chính là phát đạt giống như bây giờ hồ ca một bộ kim cương biến hình liền để hắn hồng biến toàn thế giới cho nên nói rất nhiều minh tinh đều đối cái kia điện ảnh thiên đường đỏ mắt vô cùng đây chính là hoa hạ giới phim ảnh một đạo hộ thân phụ a thế nhưng là liên lụy hoa tiên thuyền lớn v ẽ tàu a một khi nhận được vậy sau này coi như thật bay lên trong lúc nhất thời rất nhiều minh tinh trong mắt đều bước lên pi q a n g nghĩ thầm nhất định muốn ở trong đó đem mình ấn ký lưu lại tại ệ n ánh căn cứ bên cứ mua hai đại phiếu á chỗ vây quanh. một chương thật to áp phích dán tại bên cạnh phía trên biểu lộ vé vào cửa giá cả còn có một số đối nội bộ tình huống giới thiệu ngoài ra còn có một số thú vị hoạt động thì như quỷ thành tầm b ả o các du khách chỉ cần tại trong quỷ thành thám hiểm đồng thời thu thập bảy cái bất đồng lệnh bài liền có thể thu được tinh mị thường lớn thu thập lệnh bài càng nhiều phần thưởng càng hào hoa bất quá cái này há lại dễ dàng như vậy bảy cái lệnh bài phân bộ tại quỷ thành bốn phương tám hướng nếu như không đi xong toàn trình căn bản là thu thập không đủ lấy quỷ thành trình độ kinh khủng lại có bao nhiêu người có thể đi đến toàn trình đâu lúc này nhóm đầu tiên tiến vào quỷ thành nhân một mặt kinh hoàng chạy ra có người nhìn đồng hồ phát hiện lúc này mới không đến năm phút như thế nào đi ra sớm như vậy sau đó lại có người lục tục đi ra có s ắ c mặt trắng bệnh có toàn thân phát run có một nữ hải tử vẫn là đỏ lên viên mắt h i ệ n nhiên là bị sợ khóc có người hỏi một chút mới phát hiện những người này không có một cái nào đã xong toàn trình thậm chí ngay cả một nửa đều không đi đến quá mẹ nó dọa người thật không phải là người lợi chỗ không được không được thật sự chịu không được cho tới bây giờ chưa từng vào khủng bố như vậy nhà ma hô hô về sau đánh chết cũng không tới nhìn thấy những người này một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ người chung quanh cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau con bản ó có dọa người như vậy sao bất quá dạng này ngược lại khơi dậy không ít người hứng thú đều nói hiếu kỳ hại chết mèo hiếu kỳ cũng sẽ h ù chết người cho nên làm nhóm thứ hai tò mò đồng thời tự cho là không sợ hãi nhân một mặt kinh hoàng lao nhanh sau khi ra ngoài còn chúng vây xem càng thêm bó tay rồi quỷ thanh bầu trời tựa hồ cũng tràn ngập một mảnh quỷ dị mê vụ bất quá mặc dù có nhiều hơn nữa tiền bối hy sinh cũng vẫn như cũng ngăn không được kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đi chịu chết các du khách cũng không ít tình lữ tổ hợp cùng nhau đi vào muốn đi gặp chứng nhận chính mình tình yêu chân tránh chị bất quá Những thứ này tình lữ thường thường thứ lữ đều bảy i rơi ế n thành xuống nước đường, có nam nhân h quê có c mà ở bên kia khoa h u y ễ n tri thành mấy trường đại học khu bên ngoài đều sắp xếp lên trường lòng phi thường náo nhiệt các du khách cùng kim cương biến hình trụ bạch trung thể nghiệm ba d bản tàu lượn siêu tốc cùng kim cương biến hình chiến đấu với nhau cũng có du khách tại công viên k ỳ dụ giả xem xét tiền sử khủng long còn có tại thea mạ trịch chuyên khu tiếp nhập ma trận đóng vai một lần xạ vị ổ mà ở ngoài không gian chuyên khu nơi này khoa n u y ễ n hương vị nồng nặc nhất đặc biệt là cái kia một gian 360 độ cái biệt kia gian một toàn là 360 p hiện ư ơ n màn ảnh g g vị a n phòng, n khách thể h g các du i m một trụ cái vũ h à h tại r ì n Cùng、chí、Văn mắn h Chí thể Bây lấy may giờ, được cửa, có vé vào t vũ trụ dạo c hắn ơ i Hiện tại một lần. h đã là chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đồng thời tại một nhà truyền thông làm biên tập công tác từ điều âm sư mà bắt đầu chú ý hàn thu chính hắn cũng tại nhà phê bình điện ảnh trên đường càng chạy càng xa mà hàn thu d ã vẫn không có nhường hắn thất vọng qua liền xem như cái kia bộ kim cương biến hình cùng chí văn cũng là lấy một cái rất góc độ khách quan đi bình phán hơn nữa bộ phim này cũng không phải hàn thu tự mình đạo diễn cho nên hàn thu trong lòng hắn địa vị vẫn luôn không giao động qua lần này chủ đề công viên khai phóng cùng chí văn mang đối với hàn thu điện ảnh nhớ lại đến nơi này hắn đi qua trường thành đại đạo cũng nhìn được rất nhiều kiệt tác điện ảnh cũng tìm về đã từng rất nhiều hồi ức vô gian đạo đại thoại tây du sở môn t h e m ạ chics các loại mỗi một bộ cũng là nhường hắn khó mà quên được tồn tại hy vọng hàn đạo tiếp theo bộ phim cũng đồng dạng kinh điển cùng chí văn nắm b ư ớ c vé vào cửa lẩm bẩm nói lúc này bên trên một nhóm thể nghiệm người xem kích động khó nhịn mà thẳng bước đi đi ra rất nhiều người cũng là cảm thán không thôi thán phục lấy vũ trụ thái không kỳ diệu quá khóc ha ha lần này ta cũng coi như đi vũ trụ ngao du một cái đ ê m lên mặt trăng vũ trụ lữ hành còn có lỗ sâu nhảy vọt quá k í c h thế dưới chân còn có bốn phương tám hướng cũng là tinh không vũ trụ quá minh n ô n g ngay vậy cùng chí văn trong mắt cũng lộ ra một tia thần sắc tò mò mang chờ mong cùng chí văn đi theo cái khác hơn mười vị du khách đi vào vũ trụ khoan thuyền đi vào xem xét cùng chí văn phát hiện gian phòng không phải hình bông là hình cái vòng hơn nữa bốn phía đều là chống không bao quát trần nhà cùng sàn nhà nhưng đợi đến cửa đóng lại phía sau gian phòng bốn phía đột nhiên tối lại trở nên đen như mực vô cùng hoa bạch quan g loại sáng đợi đến cùng trí v ă n lần nữa mở mắt ra lúc mới phát hiện t r u n g quanh đã đại biến bộ dáng đã biến thành phi thuyền vũ trụ bên trong khoang màu bạc trắng vách tường phức tạp dụng cụ biến ảo khó lường màn hình toàn bộ hết thảy giống như khoa huyễn m ả n g lớn bên trong phi thuyền một dạng khoa huyễn cảm giác mười phần liên sàn nhà dưới chân cũng biến thành liễu kim quyền sở hữu tấm cho dù không mang ba dê kính mắt cũng lộ ra vô cùng chân thật phản phất thân lâm k ỳ cảnh đồng dạng đây là ba dê hình chiếu ba dê kỹ thuật các du khách không cần mang ba dê kính mắt liền có thể, thể nghiệm hạng kỹ thuật này bây giờ đã vô cùng thành thủ. chỉ bất quá dùng đến chỗ đại bộ phận vẫn là đại nơi thì như sẽ ảnh các loại hiện tại hàn thu thì đem nó dùng đến ở đây sau đó đám người theo phi thuyền bay lên không tiến nhập vũ trụ xuyên tấu h qua giả tưởng cửa sổ cùng c h í văn nhìn thấy sau lưng màu xanh thẳm tinh cầu đó là địa cầu mà phía trước phi thuyền chính đối mặt trăng bay thẳng mà đi đương nhiên ở đây tốc độ của phi thuyền chắc chắn không thể cùng chân thực so sánh là tăng nhanh nếu muốn thật sự chậm gì gì từ địa cầu bay đến mặt trăng không chắc phải tốn bao nhiều thời gian cho dù là dạng này các du khách cũng lớn tiếng kinh hô cảm giác kích động không thôi、Và đó là địa cầu sao thật lớn a quá khốc ta nhìn thấy chúng ta hoa hạ thật sự giống một cái gà t r ố n g lớn còn có đảo quốc đầu kia tiểu c ô n trùng gà trống ăn tiểu c ô n trùng ha ha phía trước cái kia chính là mặt trăng a nhìn xem tốt tiểu a so địa cầu nhỏ hơn nhiều lắm chúng ta cũng coi như lên mặt trăng đi sau đó phi thuyền tại mặt trăng đỗ chỉ chốc lát liên tiếp theo hướng về trong tinh không tiến lên ngắn ngủi mười mấy phút đám người trải qua h ỏ a tinh thủy tinh các loại cuối cùng tại thái dương hệ phân cối tiến nhập lỗ sâu bất quá cái này lỗ sâu là hình tròn ngược lại để rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên không thôi rất nhiều người còn tưởng rằng lỗ sâu chính là một cái màu đen bằng p h ẳ n g động đâu không nghĩ tới nhưng là giống địa cầu mở dạng là hình tròn chỉ bất quá hình cầu này không có thực thể có điểm giống một cái màu xám đen lũ lưu pha mơ hồ thần bí đến cực điểm mọi người ở đây xuyên qua lỗ sâu thời điểm ngoài ý muốn lại xảy ra phi thuyền tại hắc động truy hủy năm một lỗ sâu thứ này là trong vũ trụ thập phần thần bí một cái tồn tại trong lỗ sâu tốc độ thời gian trôi qua ở bên trong sẽ phát sinh cái gì sẽ đụng phải sự tình gì cũng không có từ biết được đến nỗi xuyên qua lỗ sâu phía sau sẽ xuất hiện ở nơi nào cũng là không biết hàn thu không có cho các du khách đáp án này cho nên hắn liền dứt khoát nhường phi thuyền đang vặn b ẹ o trong lỗ sâu truy hủy làm phi thuyền búc lên hòa diễm cho bụi trôn vùi một khắc này các du khách trong nháy mắt liền hoảng loạn rồi đặc biệt là có du khách trông thấy dưới chân quỷ dị kia lỗ sâu lúc lúc này liền dọa đến ngã nào trên đất thằng đến hắn đụng chạm đến sàn nhà lúc mới thật dài thở phào nhẹ nhõm còn tốt còn tốt đây đều là giả hết thể đều là giả cùng chí văn cũng là ra một c o mồ hôi lạnh suýt chút nữa hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ theo phi thuyền hủy diện liền như vậy mất mạng đâu cái này hình chiếu ba d kỹ thuật, thật sự quá chân thực. sau đó cùng chí văn phát hiện mình tại trong lỗ sâu không ngừng rơi xuống cuối cùng đã rơi vào trong một thế giới l ạ kỳ thế giới này rất q u ỷ dị q u ỷ dị lập tức một điểm âm thanh cũng không có yên tĩnh vô cùng Bốn phía bao quát đỉnh đầu cùng dưới chân từng bức họa đột nhiên xuất hiện cái kia đương nhiên đó là cùng chí văn cùng khác du khách tại đợi lên sân khấu đại sành xếp hàng mua vé trả diện cùng chí văn vừa quay đầu lại phát hiện sau lưng hình ảnh là mình mua song phiếu phía sau trong đại sành chụp hình, hình ảnh ngần đầu nhìn lên hắn lại phát hiện đỉnh đầu hình ảnh là mình xếp hàng tiến vào vũ trụ khoang thuyền hình ảnh tiếp lấy hắn bốn phía ngắm nhìn một phen phát hiện cái này đếm không hết hình ảnh đương nhiên đó là hắn cùng khác du khách khi tiến vào ngoài không gian chuyên khu phía sau phát sinh một dãy chuyện chỉ bất quá mỗi một màn hình thời gian đ i ể m khác biệt mà thôi hơn nữa những hình ảnh kia sắp xếp chất đống tại bốn phía tạo thành từng cái thông đạo trong thông đạo một màn kia màn hình không ngừng lan tràn xuống mãi đến tạo thành một cái nhỏ chút ở đây năm ở đây không phải ba duy không gian là cao duy không gian một cái mang theo thật dạy mắt kiếng nam sinh kích động hết lớn những thông đạo kia chính là thời gian tuyến chính là chúng ta phía trước đi vào ngoài không gian chuyên khu sau đó phát sinh hết thạy những cái kia chính là của chúng ta đi qua hoa kháo hoa tiên thật lợi hại vậy mà có thể nghĩ tới đây loại chủ ý nghe vậy cùng chí văn cũng là hoàn toàn cả kinh cao duy không gian chung quanh một màn kia màn hình cũng là quá khứ của chúng ta sao lúc này nam sinh kia tiếp tục nói ở đây chúng ta là có thể thay đổi lịch sử nhìn thấy đám người một bộ dáng vẻ t h ấ y quỷ nam sinh lúng túng n ở nụ cười ta là nói nếu như nếu quả như thật có người đi cao duy không gian thật sự có thể thay đổi lịch sử tại cao duy không gian bên trong thời gian là thấy được sơ được giống như lai xe lùi lại chính là trở lại quá khứ đi tới chính là đi đến tương lai đám người, mẹ nó nói cái gì đồ chơi a có người không khỏi vấn đạo bằng hữu ngươi đối với cái này hiểu rất rõ sao đương nhiên ta là thanh hoa đại học hệ vật lý nam sinh nâng đỡ k í n h mắt một mặt i ê u ngạo đám người bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể chắc đâu nguyên lai là học cái đồ chơi này đó a đây chẳng phải là nói trong trùng động mặt thì có cao duy không gian cùng chí văn vấn đạo ta đây thì không rõ lắm đoán chừng cũng không có người biết dù sao không có người chân chính đi qua l ỗ sâu nam sinh lắc đầu bất quá ta ngược lại là rất bội phục đại tiên nhi sức tưởng tượng a vậy mà làm ra cái thiết lập này thật không hổ là khoa huyễn tri vương a nam sinh một mặt thán phục cùng chí văn cũng là kinh ngạc đột nhiên có người nói ở đây không phải điện ảnh chủ đề công viên đi nói không chừng đại tiên nhi về sau liền phải đem cái này quay thành phim đâu ha ha nếu quả như thật vỗ vậy ta nhất định phải đi xem nam sinh cười nói cùng chí văn cũng gật đầu một cái trong lòng cũng suy nghĩ đi xem một chút bộ phim này một lát sau chung quanh hình ảnh sụp đổ thành m ả n h vụn tiếp đó cùng nhau tiêu thất gian phòng cũng chầm chậm khôi phục lúc đầu trống không sắc thể nghiệm kết thúc vũ trụ hành trình cũng kết thúc nhưng mọi người vẫn như cũ cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm thấy trong lòng có điểm vắng vẻ tại nơi minh ngông thần bí trong vũ trụ đám người chỉ cảm thấy chính mình giống một hạt tầm thường bụi trần đối mặt với minh ngông vô ngần vũ trụ trong lòng ngoại trừ hiếu kỳ còn có một loại sợ hãi một loại đối với hát cám đối với không biết sợ hãi đi ra khỏi phòng lần nữa trông thấy phía ngoài dương quang đạp thật dày đại địa đám người đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác vẫn là địa cầu tốt không biết là ai cảm thán một tiếng đúng a vẫn là địa cầu hảo vũ trụ thật sự thật là đáng sợ nhân loại chúng ta cũng quá nhỏ bé chủ yếu là tại trong vũ trụ quá cô độc cùng chí văn cảm khải nói đám người một hồi thổn thức 16, t lắc đầu cùng chí văn tiếp lấy đi quỷ thành hắn đã từng là hương giang phi ma kẻ yêu thích thấy qua phi ma vô số kể nhưng sự thật chứng minh nhìn phi ma cùng tự thân thể nghiệm hoàn toàn là hai cái cảm thụ hết thảy bảy cái lệnh bài cùng chí văn chỉ lấy đến rồi ba cái tại vứt bỏ bệnh viện thời điểm cùng chí văn liền dọa đến chạy chối chết sau đó nhưng lại đánh bậy đánh bạ sông vào hẻm nhỏ mê cung một đường đạp cơ còn hắn cuối cùng sụp đổ hướng nhân viên công tác cầu viện mới bị giải cứu đi ra cùng chí văn nhìn thấy mặc đồng phục làm việc người sống lúc gọi là một cái kích động à suýt chút nữa không có lên đi ôm nhân ra hôn mấy cái công việc người ta nhân viên ă n u ổ i huynh đệ người đây coi là tốt đâu vậy mà đi đến mê cung tới nơi này cả ngày hôm nay ta ở chỗ này chờ rất lâu liền không có gặp qua mấy cái người sống cùng chí văn sáu bảy một buổi chiều dạo chơi sau khi kết thúc cùng chí văn bước lên về nhà đường về trên đường hắn viết một t i ê n quan phía sau cảm giác phát đến rồi trên mạng đối với trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ còn có hai đại chủ đề công viên hắn đều đưa cho đánh giá rất cao tịnh xưng làm h ó a hạ đáng giá nhất thể nghiệm công viên trò chơi nhất là đối ngoại vũ trụ chuyên khu hắn càng là để siêu cao đánh giá còn nói đi trường thành nhất định phải đi ngoài không gian chuyên khu nhìn một chút đó là đủ để ghi khắc cả đời thể nghiệm đương nhiên giống cùng chí văn loại này ca ngợi trường thành du khách chỉ là mênh mông trong đại quân một thành viên mà thôi trên mạng có thật nhiều tham quan qua trường thành nhân đều đối ở đây khen không dứt miệng trong lúc nhất thời nhỏ nhoi bảng hotse ập bên trên rất nhiều đầu hotse ập đều cùng trường thành có liên quan t ỷ như một tên con trai tử tại trong quỷ thành bị dọa đến n g ấ t đi bốn thần bí vũ trụ hành trình kim cương biến hình viễn cổ công viên k ỳ dụ dạ còn có một số liên quan tới các đại minh tinh xuất hiện ở trường thành ti n tức trong đó hàn thu cái kia một phen điện ảnh thánh đ ị a n g ô n luận tức thì bị chống đỡ bảng hotse ập tên thứ nhất hàn bàn tiên trường thành trở thành hoa hạ điện ảnh thánh đ ị a p h í a dưới rất nhiều dân mạng đều rất cảm thấy chân kinh lão thiên đại tiên nhi cái này là muốn vì hoa hạ điện ảnh lịch thiên cải mười a điện ảnh thánh điện Ta đại tiên nhi. Đây là muốn nhất thống hoa hạ giới điện ánh tiết tấu hoa A. đại Đây điện hạ nhi. giới muốn ánh là chúng ò n điện n có cái kia tiên tinh trong thật trở thành thánh lại ơn ký. Nếu như về sau có càng nhiều đại minh lại nhiều đại lại giấu lời nói, vậy trong này liền thật sự trở thành điện đường, như ơn nếu như càng còn này ánh thánh điện. lưu lưu lao có có c phụ. h về sau vậy vậy ký, sự Bội chúng ta hoa hạ chính là thiếu một chỗ như vậy nước mỹ có hào lai ổ dựa vào cái gì chúng ta hoa hạ lại không thể có trưởng thành thứ hoa t i hạ cũng chỉ có hoa tiên mới có thực lực này làm như vậy hoa hạ giới điện ảnh như thế nào đủ hy vọng đại tiên nhi có thể dẫn dắt trưởng thành nhất thống thế giới giới điện ảnh đ á m dân m ạ n giờ khác này hàn thu đang phụng bồi chu vũ hân cùng hai cái bảo bối tại tròng trường thành dạo chơi u y thành hắn là không dám mang theo hải tử cùng chu vũ hân đi kim cương biến hình đưa qua tàu lượn hàn thu giã không thể để cho hải tử ngồi cho dù một hy càng không ngừng nũng nhịu hàn thu g ã không có đáp ứng vẫn là câu nói kia hai từ quá nhỏ loại này tạm thời không thích hợp cuối cùng hàn thu mang theo hai đứa bé đi công viên kỷ dụ dạ nhìn khủng long một h i khuôn mặt nhỏ mới có một lần nữa nở rộ đủ cười ba ba đó là cái gì khủng long a t i z a n u s u r u ộ trên t t â y kia cái kia đâu rừng long trong nước cái kia cổ rất dài đâu đó là khủng long cổ dài hàn thu có một h i chu vũ hân lôi kéo một thần một nhà bốn miệng đi ở công viên kỷ dụ dạ bên trong một h i ô n hàn thu cổ cái đầu nhỏ nằm sấp tại hàn thu trên bờ vai lại chỉ vào một bên trên đồng có kích thước rất nhỏ khủng long nói vậy cái này đâu như thế nào nhỏ như vậy a bọn chúng là tấn mạnh long đừng nhìn bọn chúng tiểu bọn chúng thế nhưng là rất lợi hại đâu ác gác vậy ta có thể cưới bọn chúng sao ta muốn làm khủng long kỵ sĩ một thần cũng vui chơi nói ba ba ta muốn cùng t ỷ t ỷ cùng một chỗ cưới hàn thu bảy thật mẹ nó không b ấ t lo a một tháng bảy tuần thứ nhất trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ vẫn như cũ như h ỏ a như đầu nên đón cả nước các nơi du khách từ ngày đầu tiên bắt đầu cơ hồ mỗi ngày du khách đều ở đây trên phạm vi lớn dâng lên lấy mai cho đến ngày thứ năm du khách số lượng tốc độ tăng trưởng mới chậm rãi bình phục lại Rất nhiều cầm quan sát thái nhiều quan cầm đặc ộ người g tại xem, p đ ư ợ khác khen không hình điện ảnh nhịn căn cứ khen ngợi sau đó, cũng không được Đặc dân tâm mạng truyền điện ngợi động đứng lên. đối đó, với sau biệt là hàn thu tại cao điệu mà tuyên bố cái này chính là hoa hạ điện ảnh thánh địa phía sau nhiệt tình của các khán giả càng thêm tăng vọt lời này nếu là đổi lại cái khác đạo diễn cùng k h á c công ty điện ảnh và truyền hình tới nói hoa hạ quan chúng là đánh chết đều không tin nhưng nếu là hoa tiên cùng hàn thu tới nói tin kia phục lực liền đột phá phía chân trời hoa tiên là cái gì công ty đây chính là cơ hội lũng đoạn hoa hạ phiếu thương công ty điện ảnh a bởi vì tại hoa tiên vô luận cái gì người xem đều có thể tìm được tự mình nghĩ xem chiếu bóng loại hình tình yêu động tác khoa huyễn hài kịch kinh khủng toàn bộ đều có hơn nữa đều không phải là phim nát cho dù là bắp giang phiến đó cũng là cao cấp bắp giang an liền lên n h i ệ n cái chủng loại kia đương nhiên phim tình cảm cùng phim hành động hợp thể nam ách này liền không có liên quan tới cái quan này, hôm à phục phục, là n nhất những cái kia vì nghệ thuật hiến thân lao sư nhóm.、Cảm、ơn các người, rộng lớn nhân dân tình yêu động tác tinh g giáo thu thật tâm tạ thuật tác thúy. phục khẩu phục, phải hội quốc sự sư đối đảo với cái kia vì cảm lao Cảm các yêu nay lâm hoa cũng muốn chuẩn bị đi nước mỹ quay chục năm ạch không là ái tình tiến bây giờ truyền hình điện ảnh căn cứ sự tình đã có một kết thúc bọn hắn những thứ này hoa tiên đại lão cũng tối lui ra khỏi náo n h i ệ t chính giữa vòng xoáy diệp thân đã cùng chu hưng chỉ chạy tới hương giang chuẩn bị công phu khởi động máy sự nghi lâm hoa thì chậm một nhịp còn không có xuất ngoại lúc này sáng sớm ma đều phi trường quốc tế hàn thu tự mình lái xe tiến đưa hảo huỳnh đệ của mình xuất ngoại ai ngươi chuyến đi này lại là hơn nửa năm a ngoài phi trường hàn thu đem hành lý đưa cho lâm hoa thần sắc có chút t h ổ n thức đừng cho chê mèo làm lông lâm hoa k h o á t khoác tay trước kia ngươi ở đây nước ngoài đóng phim thời điểm quanh năm suốt tháng đều không thấy được ngươi người còn không biết xấu hổ nói ta Ách 4, bây ố n b giờ ta không phải là rất ít xuất ngoại đi đúng a oscar đạo diễn xuất sắc nhất đều cầm còn ra quốc làm gì lâm hoa liếc mắt nhìn hàn thu chờ lấy a chờ ta về sau cầm tới oscar phía sau liền có thể thư thư phục phục ở trong nước đóng phim giống như ngươi một dạng biên giới không ra vẫn như cũ hưởng dự toàn cầu hàn thu im lặng bảy được rồi ta đi liền đưa đến chỗ này a ân nếu là gặp phải phiền b á i gì ngươi trước tiên có thể đi tìm tử nhân t i ể u tử kia đối với hảo lai ổ so với ta đều quen thuộc ngươi thiếu cái gì liền cùng hắn nói là được rồi hàn thu nhắc nhở ok không có vấn đề ta sẽ đi tìm kinh khủng đại sư vẫy tay lâm hoa kéo lấy dương hành lý đi vào sân bay sáu hàn thu quay người trở lên xe cho ôn tử nhân gọi một cú điện thoại uy hàn đạo tử nhân lâm hoa bây giờ lên phi cơ đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể đến lo sang dơ lết i đến lúc đó ngươi sắp xếp người đi đón một chút hắn ôn tử nhân kinh hỉ nói hoa ca tới a đi buổi tối ta tự mình đi đón hắn ha ha chính ngươi nhìn xem xử lý a đừng để hắn lạc đường liền thành hảo đúng h à n thu vấn đạo thất tội tông tình huống thế nào a cũng không tệ lắm tuần đầu đã có hơn hai ước đô la phòng bán vé ôn tử nhân trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tự hào bởi vì này bộ phim là hắn quay chụp điện ảnh đến nay thành tích tốt nhất một bộ khi đến chiếu thời điểm toàn cầu phòng bán vé hẳn là có thể đột phá sáu ước usd này đối một bộ kinh dị máu tanh điện ảnh tới nói đã là phá chân trời thành cựu hàn thu nghe xong cũng gật đầu một cái phòng bán vé không tệ trước kia biết đâu tổng thể tới nói danh tiếng rất tốt bất quá bởi vì quá âm u có chút truyền thông bắt lấy cái điểm này tới phê bình bộ phim này ôn tử nhân thở dài ai trước đây ta chụp bộ phim này thời điểm không sai biệt lắm liền nghĩ đến sẽ xuất hiện cái tình huống như vậy âm u ta chỉ là đem ánh mặt trời chiếu không tới chỗ bỏ vào trên màn hình chỉ có thể nói đây là thực tế mà thôi ngay vậy hàn thu ra trầm mặt đường này mới chậm rãi mở miệng ngươi đừng quá để ý truyền thông nói lời bọn hắn chính là để dẫn dắt dư luận chỉ cần người xem cảm thấy điện ảnh không tệ là được ân ôn tử nhân cũng lăn lộn nhiều năm như vậy tự nhiên biết truyền thông cái miệng đó có đôi khi chính là như vậy p h ạ m tiện đồng dạng hàn thu chính mình tin tưởng cho nên ngoại trừ ác không thể thiếu thời điểm hàn thu rất ít cùng truyền thông giao tiếp vô luận là truyền thông tán tụng hắn vẫn là c h à o phúng hắn hàn thu nhất giống như đều mắt điếc ai ngơ giống như kim cương biến hình chiếu lên phía sau những cái kia dành đến đau chứng truyền thông trực tiếp đem một đỉnh thần cách mất đi mũ chụp tại liễu hàn thu trên đầu Mặc dù Hàn sau khi xem xong hàn thu trong lòng xác thực cảm thấy có chút rung động cũng có chút kiềm chế loại đệ nén này không giống với đạc di đờ mặc dù bắt mạng cái tội bị mọi người phi nhổ trở thành không thấy được ánh sáng đặc di đời nhưng ít ra cao đàm thành phố n ê n đón quang minh a trái lại b ả y tông tội đó chính là một điểm quang minh thì nhìn không tới điện ảnh chính là giảng thuật một cái hung thủ giết người căn cứ vào sẽ vẫn ý lì x ì n h tên tới trừng phạt những cái kia phạm tội người cùng một g i a một trẻ hai cái cảnh sát phá án cố sự chỉ bất quá đến cuối cùng hung thủ bố trí xuống đại cục vẫn như c ũ hoàn thành l i ê u tự mấy kế hoạch giết chết tội nhân cái này khiến hai cái cảnh sát đối với xã hội này cảm nhận được tuyệt vọng phim nhựa tựa hồ chỉ là ở hướng thế nhân bày da nhân tính s á đoạn có tội người sẽ gặp trừng phạt dạng này phiến tử thì có loại đạo đức khuyên n ủ cảnh thế ý vị để cho người ta sau khi nhìn có thể tỉnh lại tự thân có tội hay không nhưng mà nguyên nhân gì làm cho những n à y người sinh ra tội ác nhường hung thủ không thể nhịn chịu mà lấy thượng đế chi danh lấy giết hại phương thức tới tiến hành trừng trị phim nhựa giống như không có cho ra một cái minh sắc g i ả n giải là bởi vì tín ngưỡng thiếu h ụ t sao hoàn toàn chính xác tại phương tây phong trào khải mông phát hiện lý trí từ đó lý trí bị dần dần đẩy lên địa vị trí cao vô thượng mọi người bản thân ý thức không ngừng bành trướng đầy đủ khẳng định loài người lý trí bắt đầu miệt thị thượng đế đến rồi cận đại lấy khoa học kỹ thuật làm hạch tâm lý trí phá hủy tông giáo tín ngưỡng tinh thần cho rằng khoa học kỹ thuật vạn năng nhân loại cảm thấy lý trí có thể thực hiện hết thảy cho nên lấy khoa học làm đại biểu lý tính xác thực thúc đẩy xã hội phi tốc tiến bộ gấp rút hắn hoàn thành hiện đại hóa quá trình thế nhưng là lý trí cũng càng ngày càng trở thành mọi người gò bó tự thân công s i ề n g xã hội phát triển càng ngày càng ỉ lại như là hiệu suất tính toán đúng giờ những thứ này lý tính hóa đồ vật dạng này lý tính hóa kỳ thực chính là một loại vật hóa tiền tài cùng giá trị buôn bán trở thành đánh giá hết thẻ giá trị duy nhất c h ừ mực quan hệ giữa người và người bởi vì kìm tiền lợi hại trở nên ngày càng giống như trong phim ảnh một găng vất lý man vai trò cảnh sát gặp phải một cái tao nộ mạnh di phạm nữ sĩ phía sau nói cho nàng đụng phải nữa loại tình huống này lúc không muốn hô cứu mạng gào cứu hỏa lúc mới có trước mặt người khác tới chú ý đây có phải hay không là một loại trầm trọng giống như bây giờ hoa hạ lao nhân ngã xuống vậy mà không có bao nhiêu người dám đi tới đỡ một dạng nhân tính có đôi khi thật sự lạnh nhạt đến cực điểm bộ này tuyệt vọng phía tử nó hướng mọi người phô bày thế giới tội ác cùng lạnh nhạt nhưng mà không có nói cho mọi người như thế nào tránh loại này tình trạng chuyển biến xấu trong phim biểu diễn là thế giới nhất là ưu áo một mặt đối với mỹ hảo quang minh ấm áp một mặt hoàn toàn che đậy có lẽ xì vai trò nam chính cùng nữ chính tình yêu còn tính toán làm cái này hắc á m màu lót một chùm sang tuyến cuối cùng cũng bởi vì nữ chính bị g i ế t mà tan biến người đường ra ở nơi nào phim nửa cuối cùng lão cảnh sát uy liêm dẫn ra h ẻ mị m n g ư ờ i một câu nói thế giới này không phải là một cái h ả o thế giới như thế nào đ á n g g i á m mọi người đi phân đấu xem chiếu bóng xong phía sau hàn thu tắt đi máy tính tự mình mang theo tiểu bát đi bờ biển đi một vòng vốn là hắn còn nghĩ mang theo nhị tiên nhưng mà nhị tiên bây giờ đã già đến đi không được quá xa đường hàn thu ra không biết nhị tiên lúc nào liền sẽ rời đi chính mình có lẽ là hôm nay có lẽ là ngày mai có lẽ ngay tại sau đó không lâu tiểu bát về sau nhị tiên đi cũng chỉ có n g ư ơ i bồi bạn chúng ta hàn thu ngồi ở bờ biển xoa ngồi t r ồ m hồm ở bên cạnh tiểu bắt đầu gâu gâu ba ha ha tiểu bát may mắn ngươi thấy thế giới chỉ có chúng ta viện tử cùng cái này một mảnh bờ biển may mắn ngươi sẽ không lên lưới may mắn ngươi xem không hiểu thế giới này hàn thu hít mắt lẩm bẩm nói có lẽ b ả y tông tội b ả y ra là một cái tội ác tài trời âm u thế giới có lẽ có ít đồ chơi hoàn toàn chính xác tương đối xấu xí có lẽ c bên trong a có đôi khi không phải không quá lý t í k h phải nội thành bộ dung cốt Có cảm đôi khi, cảm tính một t điểm truyện nào, nhân loại chúng ta tình vật, không hay lạch Hàn h lạc rằng. Cũng có 3 đại định luật, biết được nhân loại. Nhân loại cờ sao bờ t đệ đệ cùng tỷ tỷ ba ba cùng nữ nhi phản tam quan tình yêu cũng bị vô số hàn quốc người xem chủ đề nóng xã hội bây giờ khán giả đã thấy nhiều đủ loại tình yêu điện ảnh xem quen rồi đủ loại ngôn tình phim, phim truyền hình nhưng mà loại này loại khác tình yêu thật sự hiếm thấy chớ nói chi là điện ảnh bản thân còn mang theo nồng nặc báo thủ màu sắc nhất là cuối cùng ngô đại tú lựa chọn quên mất đi qua cùng mình nữ nhi trở thành t ì n h nhân lúc cái tiêu tuyết lớn bên trong ôm một màn thật là xúc động vô số người xem thâm tình yêu thật sự có thể siêu việt luân lý sao tình yêu thật sự có thể nhường cựu hận đều tan ra sao khán giả là vừa lo lắng lại cảm thấy bị hay nhân môn chu tầm a xã hội dư luận thật sự thật là đáng sợ một chút lời đàm tiếu vậy mà có thể s i n h s i n h mà bóp chết một đầu sinh mệnh kim bình vũ khiêu chiến thế n h â t nước định mà thành truyền thống quan niệm kết quả cuối cùng đâu trong phim ảnh cũng đã cấp ra mà liền như vậy đi qua kim bình vũ đại danh càng là vang vọng hàn quốc tại hoa hạ căn bản hôn không ra mặt chính hắn tại hàn quốc bằng vào một bộ lại một bộ cung điện ảnh chinh phục vô số người xem h á t c hám đạo diễn đại danh xem như triệt để chứng thực trên đồ hắn đoán chừng hàn quốc người xem cũng đã quen thuộc bọn hắn lại đi tiến giảm chiếu phim phía trước không có ý định nhìn một bộ dịu dàng thám thiết điện ảnh hoa hạ quan chúng cũng đã、quen. bọn hắn tại trong dạp chiếu bóng không nhìn thấy thế là nhao nhao ở trên mạng tìm tài nguyên có người phát qua thiết mời đáng xem nhất hàn quốc điện ảnh kim bình vũ tất cả điện ảnh đều ở đây h n liệt đồng thời đứng hàng đầu hắn hắc cám chi danh nhận lấy rất nhiều hoa hạ quan chúng tôn sùng hơn nữa so hàn quốc người xem còn máy liệt bởi vì hàn quốc người xem có thể ở dạp chiếu phim nhìn loại này c u n phiên a nhiều năm như vậy tới bọn hắn đã thành thói quen loại không khí này nhưng mà hoa hạ quan chúng không được a quảng điện cũng không được a làm hoa hạ quan chúng đã thấy nhiều trong dạp chiếu bóng những cái kia điện ảnh lại tiếp xúc đến những thứ này chấn nhiếp nhân tâm cùn khoảng cách trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Cho chúng có hoa hạ nên, quan chúng mới trong h ảnh như ể đối điện quốc với ngoài bởi ngoại vậy vì vô nước tôn sùng, bởi vì ngoại quốc lao a h a hạ đạo d i ễ k h ô n dám vô v đồ ậ tuần n tháng bảy kim cương biến hình ba thuận lợi tại ma đều khởi động máy hồ ca cùng hàn hạ lại một lần nữa bước lên cứu vớt thế giới đường đi bất quá cái này cũng là tối hậu nhất lần kim cương biến hình điện ảnh bản sẽ lấy tam bộ khúc kết thúc đằng sau dù cho lại chụp đó cũng là bình mới rượu cũ sáo lộ ba bộ đã không sai bịt lắm lại sáo lộ xuống kim cương biến hình danh tiếng chỉ có thể càng ngày càng thấp tiếp trước kim cương biến hình bộ ba đ ạ t đến đ ỉ n h phong đằng sau lại càng tới càng không được vô luận là phòng bán vé vẫn là danh tiếng tại ngô kinh mang theo đoàn làm phim sau khi đi hoa tiên bên trong cũng chỉ còn lại liêu hàn thu hãy không còn có một cái lý phong lý phong là dự định sang năm đầu năm lại ra khỏi núi miễn cho cùng nô g kinh diệp thần bọn hắn đụng xe đến nỗi hàn thu chính mình trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có một cái ý nghĩ trên thực tế ý nghĩ này cũng đã sớm lộ ra tại khán giả trước mắt cho dù là quỷ thành cái kia âm khí âm vũ chỗ mỗi ngày đều có nối liền không dứt du khách tiến đến chịu chết đến bây giờ hơn nửa tháng đi qua cũng cuối cùng có du khách đã xong toàn trình mặc dù hắn đi ra thời điểm sắc mặt bạch như tờ giấy hai chân cũng tại không ngừng có giật nhưng dù sao cũng là thứ nhất đi ra a tại trải qua nhân ra sau khi cho phép nhân viên công tác đem tiểu tử này ảnh chụp dính vào bên ngoài trong n y mắt tiểu tử này liền đỏ lên nhỏ nhoi f a n hâm mộ lập tức liền tăng mấy chục vạn tất cả đều là tới cúng bái một đời nhân vật truyền kỳ dân mạng có thể đi đến toàn trình đồng thời tập hợp đủ bảy khối lệnh bài đây quả thực không phải nhân loại a rất nhiều dân mạng đều hỏi hắn trong quỷ thành tình huống đặc biệt là đằng sau có rất ít người đặt chân chỗ nhưng đối diện với mấy cái này đặt câu hỏi tiểu h ỏ a tử cũng không g i n g giải nó i chỉ là câu ba ngày sau trực tiếp quỷ thành thông quan lời này thả ra phía sau tiểu tử này đích nhân khí lại một lần tăng vọt khác một chút ngoài trời chủ bá cũng đem chủ ý đánh vào trên quỷ thành muốn mượn cơ hội cho mình tăng căng nhân khí đương nhiên đã có quỷ thành ngoài trời chủ bá đó là đương nhiên cũng có khoa n u y ễ n tri thành ngoài trời chủ bá bây giờ thì có rất nhiều ngoài trời chủ bá tại khoa n u y ễ n tri thành làm trực tiếp bất quá liên quan ngoài không gian chuyên khu vũ trụ thể nghiệm thường nơi đó là không để chuyển trực tiếp hơn nữa loại thể nghiệm này nhất định muốn tự mình đi thể nghiệm mới được video đập đến đẹp hơn nữa cũng là hợp h í vậy không phải cùng xem phim không sai biệt làm sao mà hàn thu lần này muốn đóng phim liền cùng cái này bên ngoài bầu trời chuyên khu có liên quan dân mạng không phải nói rất đúng không điện ảnh chủ đề công viên ở trong đó đủ loại hạng mục khẳng định muốn cùng điện ảnh có liên quan ai cho nên hàn thu muốn cho ngoài không gian chuyên khu chụp một bộ phim chính danh tám mãi cho đến cuối tháng bảy hàn thu đều một mực tại biệt thự trong thư phòng suy xét kịch bản hắn muốn vỗ là một bộ cứng rắn phim khoa học viết tưởng cái gọi là cứng rắn khoa huyễn không ngoài chính là lấy vật lý học hóa học thiên văn học các loại khoa học làm trụ cột khoa huyễn tác phẩm cứng rắn khoa huyễn chơi chính là đủ loại khoa học kỹ thuật mà mềm khoa huyễn chơi chính là tại khoa huyễn đại bối cảnh ở dưới nhân văn triết học chính trị học xã hội học các loại đủ loại khoa học kỹ thuật chính là sung đương một cái bối cảnh tầm quan trọng mà t h ấ t xuống kim cương biến hình chính là mềm khoa huyễn cho dù những người máy kia rất cứng bất quá có chút tiểu thuyết khoa huyễn hoặc điện ảnh cứng mềm tất cả ăn cho nên bọn họ phân loại rất mơ hồ giống như tam thể có người nói nó là cứng rắn khoa huyễn cũng có người nói nó là mềm khoa huyễn có thể nói là trúng tuyết p h â n vân vậy cái này cũng chỉ có nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí mà hàn thu lần này cần chơi cứng rắn khoa huyễn mà chơi cứng rắn khoa huyễn thì không khỏi không chú trọng nghiêm cẩn khoa huyễn lý luận hệ thống càng nghiêm cẩn vậy lại càng cứng rắn mà chút hàn thu nhất cái không hiểu nhiều lắm đạo diễn cũng không có niềm tin quá lớn hắn có thể bịa đặt kịch bản nhưng liền sợ chụp thời điểm xuất hiện đủ loại thiếu sót vậy cái này liền mười phần đau chứng phải mời một cái vật lý chuyên gia a trong thư phòng hàn thu để b ư ớ xuống d ỗ cái lưng mệt mỏi bây giờ hắn đã đem kịch bản đại khái cấu tạo tốt chỉ bất quá còn thiếu một chút chi tiết nghĩ nghĩ hàn thu rời đi thư phòng đi tới trong viện đi tới tám công ổ nhỏ phía trước hàn thu trông thấy tám công lười biếng ghé vào bên trong rũ cục lấy l ô thai nhìn qua thế giới bên ngoài nhìn lấy mình nhị tiên hàn thu ngồi sổn người xuống vớt vớt đầu của nó đi ra đi một chút à, đừng cả ngày đều nằm sớp xương cốt sẽ x ả ra g h ỉ nga ô bốn nhị tiên hơi ngầm đầu tiếp đó lại nằm xuống thấy vậy hàn thu đã bất đắc di thở dài bất kể là nhân loại vẫn là đ ộ vật làm sinh mệnh đi đến phần cuối lúc đều sẽ biến thành như vậy sao trước đó đ ưa thích gây sự nhị tiên mà làm không khởi sự sao cũng không biết nhị tiên có cái gì tiếc n ố i sự tình a i hy vọng ngươi thời điểm ra đi nhất định muốn nói cho ta biết hàn thu thở dài hắn nghe nói có chút c ầ u tại đối mặt tử vong phía trước sẽ rời đi chủ nhân của mình tự mình tìm một chỗ kết liễu tánh mạng của mình bất kể có phải hay không là thật sự hàn thu không hy vọng không thấy được nhị tiên tối hậu n h ấ t mặt nhị tiên tựa hồ cũng nghe hiểu liễu hàn thu mà nói hơi có chút đục ngầu con mắt t ỏ ra một điểm con màu bảy đi đến viện từ một góc hàn thu lấy điện thoại cầm tay ra cho kinh đô một cái đại lao gọi điện thoại nếu như nói có ai nhận biết lỗ sâu phương diện chuyên gia vậy người này nhất định là tương đối rõ ràng u i nghiêm hiệu trưởng ta là hàn thu hàn thu hiệu trưởng có chút một b ư ớ c tiểu tử ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho ta không sai hàn thu cái này thông điện thoại gọi cho chính là thanh hoa đại học mà hiệu trưởng nghiêm lão nhân gia đang giáo dục giới trà trộn mấy chục năm có thể nói là chứng kiến hoa hạ quật khởi quá trình hàn thu muốn tìm thiên văn vật lý học chuyên gia từ nhân gia ở đây hẳn là có thể nhận được dẫn t i ế n ha ha là có chút chuyện nhỏ nghĩ làm phiền này hàn thu ra không rẽ hoa tử hắn biết loại này làm học thuật nghiên cứu không thích vòng vo có việc phiền phức ta nghiêm hiệu trưởng thanh n m lập tức để cao mấy cái tám trụ không phải là lại nghĩ đến chúng ta thanh hoa đại học quay phim a hàn thu trong nháy mắt liền lung túng không phải quay phim là những chuyện khác chuyện khác ngươi một cái đạo diễn tìm ta không phải là vì quay phim cái kia còn làm gì làm học thuật nghiên cứu a hàn thu nói khoác mà không biết ngược nói cái này đến phiên nghiêm hiệu trưởng kinh ngạc làm học thuật nghiên cứu hàn đạo ngươi không có lầm chứ chính là liên quan tới kịch bản sự tỉnh hàn thu nói ta tiếp theo bộ phim chuẩn bị chụp một bộ phim khoa học viết tưởng mà lại là cứng rắn khoa huyễn rất cứng cái chủng loại kia cho nên muốn nhờ ngài vì ta giới thiệu một vị tương quan chuyên gia xem như cố vấn kỹ thuật giúp ta hoàn thiện một chút tương quan khoa học kỹ thuật thiết lập nghiêm hiệu trưởng nhứ mày phim khoa học viết tưởng vẫn là cứng rắn khoa huyễn đúng a cái gì cứng rắn khoa huyễn a vậy mà cần thỉnh chuyên gia cái này một chốc nói không rõ ràng hàn thu nói hiệu trưởng chúng ta hoa hạ cái kia khoa huyễn tri thành ngài nghe nói qua chứ nhìn qua tin tức rất hòa a cái kia ngoài không gian chuyên khu ngài cũng đã được nghe nói a nghe vậy nghiêm hiệu trưởng gật gật đầu nghe nói qua bất quá còn chưa có đi thể nghiệm chẳng lẽ ngươi nói điện ảnh cùng cái này bên ngoài bầu trời chuyên khu có quan hệ hàn g thu cười nói đương nhiên khoa huyễn c h i thành thế nhưng là điện ảnh chủ đề công viên a ta tạo một cái như vậy chuyên khu vậy khẳng định muốn cho nó chụp một bộ phim a một t r ư ớ c tiên xây một cái chơi trò chơi chuyên khu sau đó lại chụp một bộ phim còn có thể dạng này chơi hoa tiên thật đúng là tài đại khí thô a nghiêm láo có chút im lặng hàn đạo ta nghe nói vậy quá khoảng không chuyên khu thế nhưng là có một hình chiếu ba d vũ trụ thể nghiệm gian phòng món đồ kia sẽ không cùng nội dung cốt truyện điện ảnh có liên quan a hàn thu nghĩ nghĩ nói là có một chút quan hệ là liên quan tới lỗ sâu lỗ sâu nghiêm lão cao giọng nói lộ ra hết sức kinh ngạc hàn không có đi thể nghiệm qua trận k i a quán không biết bên trong con cong thẳng thẳng còn tưởng rằng chính là nhường du khách ở trong vũ trụ tản bộ vài vòng đâu không nghĩ tới hàn thu đem lỗ sâu đều làm cho đi ra tiểu tử ngươi làm vũ trụ hành trình cũng quá không chi lữ đi còn lộng cái gì lỗ sâu a khu khu đây không phải vì điện ảnh làm n ê n đi hàn thu có chút im lặng không biết lao đầu từ này vì cái gì đột nhiên phản ứng lớn như vậy cho nên ta muốn tìm một lý luận nhà vật lý học tốt nghiêm h ấ t là lão rất cùng lỗ s đi thưởng thức ba ngóc dạng này giáo dục điện ảnh nhưng dính đến khoa học lời nói này liền không đồng dạng nghiên cứu khoa học đặc biệt là lý luận khoa học chuyên gia đây chính là truy cầu một mươi phần nghiêm cận suy nghĩ giống ghe mạ trịt l o ạ i này rất nhiều thứ cũng không như cần hoặc có lẽ là bối cảnh huyễn tưởng quá mức khoa trương cho nên phải nhường chuyên gia bồi tiếp đạo diễn đi chụp những cái kia quá mức khoa trường phim khoa học viễn tưởng vậy còn không bằng đi tìm một cái tiểu thuyết khoa huyễn nhà hàn thu nghe được cùng giả lời nói phía sau trong lòng cũng là tinh tưởng người ta ý tứ đó chính là chuyên gia chính là chuyên gia nghiên cứu là tương đối thiết thực đồ vật không thể bồi tiếp ngươi nhà tròi đi làm những cái đó giả hiệu trưởng ngươi yên tâm trong lòng ta ít thấy hàn thu không chậm trễ chút nào nói ta nói đây là cứng rắn khoa huyễn mặc dù có nghệ thuật thành phần tăng thêm nhưng đều cũng có lý luận căn cứ ân nghiêm hiệu trưởng giống như cười mà không phải cười nói nhìn không ra à ngươi còn có lý luận căn cứ không phải là the mạ trịch loại kia à. ích dĩ nhiên không phải à. hàn thu cười khăn nói the mạ trịch món đồ kia làm ề m khoa huyễn chính là thuần túy huyễn tưởng sản phẩm như vậy đi ngày khác ta đi kinh đô tìm ngài đến lúc đó đem kịch bản cho ngài xem người xem xong lại cho ta dẫn tiến một chút chuyên gia liền thành vậy ngươi tới hay nói a nghiêm hiệu trưởng cười nói bất quá ta nghĩ hẳn là không cần g ú p ngươi tiến cử gì tốt tốt tốt bốn hàn thu đang muốn hỏi một chút nghiêm hiệu trưởng lời này có ý tứ gì nhân ra liền trực tiếp cúp điện thoại lao đầu từ này có ý tứ gì không phải là không muốn giúp ta dẫn tiến chuyên gia a hàn thu n h ấ c đầu sương ngủ bất quá hắn vẫn quyết định mang theo kịch bản đi tìm nhân ra hỏi một chút bảy ngày một ngày tháng tám hàn thu đi máy bay bắc thượng trực tiếp đổi tới thanh hoa đại học nghiêm hiệu trưởng biết được hàn thu đến tin tức cũng tại văn phòng chờ đã lâu hàn thu mang theo kịch bản đi vào văn phòng cười nói hiệu trưởng xem như nhìn thấy n g ạ i một ngày không thấy như cách ba thu a nghiêm hiệu trưởng tức giận nói đi khỏi phải nói tốt tiểu tử ngươi vừa đến đã không có chuyện tốt không phải chiếm dụng sân trường đóng phim chính là muốn chiếm dụng chuyên gia đóng phim khu khu ta đây cũng là vì chúng ta hoa hạ điện ảnh làm cổng hiến a phải ngươi vẫn là trước tiên đem kịch bản cho ta xem một chút rồi nói sau tốt ta hàn thu móc ra kịch bản đưa cho hiệu trưởng hiệu trưởng à không phải ta nói phim này có nhiều thứ rất chuyên nghiệp tỉ như lô sâu cái kia người xem mơ hồ cũng đừng đoán ta à ngay cả chính ta đều không phải là rất hiểu nghiêm hiệu trưởng liếc l i ê u hàn thu một mắt ngươi đây thì không cần lo lắng ta nếu là xem không hiểu ngươi viết những món kia nhi cũng liền nói s ằ n truyền thụ cho giáo thụ hắn thu nhún núi bay ngươi lợi hại được chưa hắn dù sao cũng là ăn ngay nói thật tiếp trước hắn nhìn bộ phim này thời điểm những cái kia chuyên nghiệp đồ vật hắn là thấy mộng bức không thôi còn tốt kịch bản hắn xem hiểu không phải vậy kịch bản đều không viết ra được tới nghiêm hiệu trưởng nhận lấy xem xét địa rõ ràng là bốn chữ lớn tinh tế xuyên qua này nha danh tự này ngược lại là rất n g ư bất ca nghiêm hiệu trưởng thầm nghĩ trong lòng một tiếng bất quá chờ hắn lật ra kịch bản phía sau trên mặt vẻ tán thán lại càng tới càng đồng đậm cuối cùng đều ẩn ẩn đã biến thành vẻ mặt nghiêm trọng đặc biệt là có liên quan lỗ sâu cùng năm duy không gian phòng đoán, càng làm cho hắn bội phục không thôi. bất quá cái này cũng vẹn vẹn một cái phỏng đoán thôi lỗ sâu vật kia nhân loại làm sao từng chân chính màu thấy sau khi xem xong cùng l a o vút v bắt đầu nói hàn tiểu tử cái này phỏng đoán là ngươi tự mình nghĩ đến đây cũng không phải hàn thu lắc đầu hắn không có khả năng nói là từ tiền thế hiểu được k i ế p trước tinh tế xuyên qua sau lưng đứng một cái nobel nhà vật lý học không sai chính là chỗ này sao ngậm trong mồm cái kia nobel nhà vật lý học kiêm nhiệm điện ảnh nhà sản xuất cùng khoa học kỹ thuật cố vấn toàn trình vì tinh tế xuyên qua chế tạo đủ loại khoa học lý luận cùng phỏng đoán mà những cái kia lý luận cũng là hắn nghiên cứu qua cái này cũng là tinh tế xuyên qua vì cái gì được xưng là cứng rắn nhất phim khoa học viễn tưởng nguyên nhân bởi vì người ta nhà sản xuất là nobel vật lý học phần thưởng người đoạt giải a khán giả lấy cái gì cùng nhân ra giảng đạo lý bất quá một thế này ngược lại là không có cái này đổ bỏ nhà vật lý học có lẽ vẫn như cũ có thật nhiều nghiên cứu h á c động cùng thuyết tương đối hơn nữa đồng thời cầm phần thưởng chuyên gia bọn hắn cũng vì vật lý học cùng lỗ sâu nghiên cứu làm ra công hiến nhưng dù sao không phải là cùng là một người cho nên hàn thu mới có thể suy nghĩ tìm một chuyên gia tới kiêm nhiệm nhà sản xuất trợ giúp chính mình chế tạo bộ phim này cái này cũng có thể khía cạnh mà tăng lên t i n h tế xuyên qua bức cách xem ta đây là có đại lao chuyên gia cung cấp lý luận ủng hộ các n g ư n i người xem cũng không thể mù tất tất trước đây t h e o mạ trịt thân thể điện sinh học chỉ lý luận liền bị rất nhiều người xem công kích hơn nữa còn nói đến hữu mô hữu dạng nói cái gì bảo toàn năng lượng nguyên lý nói cái gì năng lượng không phải vô căn cứ tới nhân thể vì bởi let's g e rằng cung cấp nhiều năng lượng như vậy là từ đâu nhi tới bởi let's g e rằng chưa xài phí năng lượng cung cấp nhân thể lớn lên sao cung cấp nhân thể tiêu hao sao vậy cái này bộ phận năng lượng lại là ở đâu ra giống như cho heo n ngươi muốn nó lại mập lại tráng vậy thì phải cung cấp đồ ăn a đồ ăn thì tương đương với năng lượng đi tất nhiên phiền thoái như vậy vợ leisler rằng còn làm cái gì nhân thể vin a lại muốn tìm năng lượng bồi dưỡng nhân thể lại nghĩ đến từ thân thể người rút ra năng lượng đây không phải không có chuyện tìm phiền phức đi cho nên a hàn thu giã là bị làm cho rất nhức cả trứng những thứ này để tâm vào chuyện vụn vặt người xem thật đúng là không phải bình thường đáng sợ bây giờ muốn t r ụ tinh tế xuyên qua không chắc chiếu lên phía sau lại có người xem nhảy ra nghiên cứu sau đó tới tìm một mặc dù hàn thu rất tự tin bộ phim này cứng đến bao nhiêu nhưng có một chuyên gia trợ giúp chính mình đó không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn chí ít có thể tăng tốc kịch bản quay t r ụ cũng có thể ngăn chặn người xem miệng n a m không phải ngươi nghĩ đi ra ngoài không phải ai vậy nghiêm lão v ấ n đạo giống như từ sách gì bên trong t h ấ y à ta cũng nhớ không được tiếp đó ta lại thêm lấy cải tạo liền thành như vậy hàn thu nói lên lao tới mặt kia ra cũng không mang đỏ nghiêm lão nghi ngờ dò xét liễu hàn thu vài lần hắn cũng không tin hàn thu những quỷ kia lời nói bất quá cuối cùng kết quả đã bày tại trên tay của hắn hắn cũng không tốt nói gì tốt à mặc kệ ngươi từ chỗ nào có được nhưng không thể không nói suy đoán này rất mới lạ nội dung cốt truyện điện ảnh cũng đích sắc rất cứng nghiêm hiệu t r ư ở n g nói tinh tế xuyên qua đích sắc rất ra nghiêm hiệu t r ư ở n g đoán trước hắn còn tưởng rằng hàn thu lại sẽ làm ra the mạ trịt loại kia khoa trương huyễn tưởng phim khoa học viễn tưởng đâu không nghĩ tới bộ phim này hoàn toàn chính xác hết sức cứng rắn ha ha vậy ngài có thể làm ta dẫn t i ế n một vị chuyên gia a để cho nhân g i a giúp ta tham khảo một chút hàn thu dày mặt nói đạo không n g ờ bốn cùng lão lắc đầu không cần tiến cử a hàn thu kinh nghi bất định ngài đều nói bộ phim này rất cứng a vì cái gì năm ngay vậy cùng lão không hiệu nhìn xem hàn thu tiểu tử ngươi tới tìm ta thời điểm liền không có cha một chút ta là làm cái gì ngươi là thanh hoa đại học hiệu trưởng a hàn thu thốt ra ta bây giờ là hiệu trưởng nhưng không có nghĩa là ta không có thể có k h á c thân phận a nghiêm hiệu trưởng cười h í p mắt nói rất giống một cái lao hồ ly ách năm nghĩ được như vậy hàn thu hoàn toàn cả kinh chẳng lẽ ngày bốn là một cái nhà vật lý học đối với hơn nữa ta cũng nghiên cứu qua thuyết tương đối thiên thể vật lý học cùng lực hút vật lý nghiêm hiệu trưởng cười càng thêm vui vẻ hàn thu bảy mẹ nó đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a một hiệu trưởng là lý luận vật lý chuyên gia năm hàn thu cho tới bây giờ không nghĩ tới cái mới nhìn qua này rất hiển hòa lao đầu tự là một cái nhà vật lý học hơn nữa còn nghiên cứu qua thuyết tương đối loại này cao thâm mặt chắc đ ộ chơi hàn thu từ nhỏ khoa học tự nhiên sẽ không kiểu gì cho nên hắn đối với thuyết tương đối loại này phản g p h ấ t t i ê n thư thứ đồ thông thường thật sự không hiểu giống như tinh tế xuyên qua bên trong lỗ sâu danh giới một khóa tinh cầu tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới lại là không cùng một dạng một giờ tương đương bảy năm cái này so với hoa hạ chuyện nói c h u n g trên trời một ngày trên mặt đất một năm còn muốn k h a trương có đôi khi hàn thu liền không cấm nghĩ đến chúng ta hoa hạ lao tổ tông có phải hay không là một vị vật lý học thiên tài vậy mà tại sớm như vậy liền phát hiện thuyết tương đối đồng thời đưa ra trên trời một ngày trên mặt đất một năm giả tưởng hiệu trưởng ngài có thể l ừ a gạt cho ta thật là khổ a sớm biết ngài là chuyên gia phương diện này ta thì không cần lo lắng hàn thu nói cái gì gọi là ngươi không cần lo lắng ta còn không có đáp ứng chứ hiệu trưởng ngón tay gó cái bản chậm rãi nói mặc dù ngươi cái này kịch bản rất cứng nhưng mà rất nhiều thứ vẫn là khó mà cân nhắc được hàn thu cười khăn nói chó nha ngài một cái chuyên gia đi cùng phim khoa học viễn t h ư ở n g vân cao thấp nhì đây là ở không đi gây sự sao nghiêm hiệu trưởng gật gật đầu t ố i ta ngươi suy nghĩ như thế nào nếu như ta gia nhập vào ngươi đoàn làm phim ngươi cho ta một cái dạng gì thân phận nhà sản xuất cùng khoa học cố vấn kỹ thuật hàn thu trực tiếp cho cùng kiếp trước vị k i h nobel nhà vật lý học một dạng thân phận hiệu trưởng chỉ cần ngươi gia nhập vào đoàn làm phim đến lúc đó ta cho ngài điện ảnh cuối cùng được lợi năm coi như thù lao kiếp trước kinh tế xuyên qua phòng bán vé không cao lắm nhưng là không thấp hết thể có sáu ước usd tả hữu r trong bỏ chi phí ức, phí 1.6 nháy u i g mắt hiệu trưởng động lòng đây chính là chính quy con đường kiếm tiền mà lại là lợi dụng kiến thức của mình kiếm tiền t i ề nghiêm này n cất t r o t tiền t t hiệu mái i à? Hàng, Hàng t、so, trưởng khinh thường nói cho nên phòng bán vé cũng không thể soa hàn g thu nhún, nhún máy bất quá cuối cùng phòng bán vé cũng sẽ không thấp chính là hơn nữa hẳn là sẽ hấp dẫn một nhóm khoa học mê cùng phan g luật có chút dừng lại hàn thu neo h mắt lại đầu độc nói hiệu trưởng tin tưởng ta này lại là điện ảnh sử tượng cứng rắn nhất một bộ phim khoa học viết tưởng mà ngài và ta nhưng là hắn người sáng lập cứng rắn nhất phim khoa học viết tưởng người sáng lập ngay vậy nghiêm hiệu trưởng khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một tia ý động c h i sắc trầm m ặ t một lát sau hắn gật đầu một cái hảo lần này ta liền bồi ngươi ở đây khoa huyện giới xông vào một lần hàn thu vẻ mặt tươi cười hiệu trưởng ngươi nhất định sẽ không hối hận làm ra quyết định này bảy làm xong hiệu trưởng tên này vật lý học chuyên gia phía sau hàn thu trong lòng lớn nhất một khối đá liền rơi xuống có hiệu trưởng tại kịch bên ả bản cùng bản. n cùng phương diện, hẳn là không có vấn đề gì. Kế tiếp một tuần, hàng thu liền lưu tại Thanh Hoa đại học, cùng hiệu trưởng cùng một chỗ hoàn thiện kịch có học, chỗ kịch Có gì. Kế thu Hoa hiệu hiệu b tiếp lưu tại Đại tại, là đề một một trưởng trong nội dung cốt truyện những cái k i a cần dùng chuyên nghiệp vật lý lý luận chống đỡ tình tiết cùng đối thoại rất dễ dàng liền làm tốt hơn nữa còn không có gì bởi google ít nhất từ điện ảnh góc độ đến xem cái này đã rất hoà n mỹ nhưng nếu là từ vật lý học góc độ chuyên nghiệp nhìn lại bên trong một vài thứ vẫn như c ũ khó mà cân nhắc được cũng c h như cái tia lô sâu cùng năm duy không gian còn có nhân loại tương lai mượn nhân vật chính trí thủ trợ giúp nhân loại hiện đại thay đổi lịch sử tình tiết đám đồ chơi này Không phải bây giờ bây v ậ t lý học có thể có g i ả phải i tinh tế xuyên qua sẽ không gọi phim viết thích tế Không không khoa học viết tưởng, hẳn rõ ràng. là xuyên tưởng, vậy, qua sẽ đại ổ i gọi tên t bản kịch phiến. định ã đ hảo cuối cùng phiên bản kịch bản phía sau nghiêm hiệu trưởng cùng hàn thu nhất lên xuôi nam tại đi ma đều phía trước nghiêm hiệu trưởng muốn đi hoành điếm trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ nhìn một chút thuận tiện thể nghiệm một chút vậy quá không chi lữ tại vũ trụ khoang thuyền bên trong làm nghiêm hiệu trưởng tự thể nghiệm liễu hàn thu thiết kế cao duy không gian sau đó cũng không khỏi cảm thấy mười phần r u n động xem phim bản cùng mình tự thể nghiệm vậy thật là hoàn toàn bất đồng hai cái cảm thụ tại không biết huyền bí trước mặt loài người cá thể thật sự quá nhỏ bé n a m sau đó hàn thu bắt đầu điện ảnh tuyển diễn viên nhân vật nam chính là một cái đại thuốc cấp bậc nhân vật hàn thu thì muốn đem nhân vật này cho lưu đức hoa phía trước tại truyền hình điện ảnh căn cứ thời điểm hàn thu liền cùng lưu đức hoa còn có lương triều vĩ đ ể cập qua lần nữa hợp tác sự t ì n h chỉ bất quá bây giờ mới chứng thực mà thôi đến nỗi lương triều vĩ nhưng là khách xuyến một cái nhân vật phản diện kỳ thực cũng không thể hoàn toàn nói là nhân vật phản diện chỉ là tại loại kia sinh mệnh du quan t r o n g t u y ệ t cảnh cái này nhân vật phản diện hành động rất í c h kỳ thôi thứ yếu trong điện ảnh nhân vật chủ yếu còn có nhân vật chính một đôi nhi nữ giáo thụ cùng thầy nữ nhi liên quan tới nhân vật chính nữ nhi lưu đức hoa để cử liễu tự mấy mười mấy tuổi nữ nhi còn nói dạng này càng có đại nhập cảm hàn thu nghĩ nghĩ đáp ứng còn hỏi lưu đức hoa có hay không nhi tử tới d i ễ n kịch kết quả trực tiếp dứt lấy nhân ra một câu cười mắng hàn đạo nhi tử ta bây giờ cùng con của ngươi không tranh lệch nhiều ngươi tại sao không để cho con trai mình bên trên hàn thu sáu bất đắc dĩ hàn thu không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại nhân vật này nghĩ nghĩ hàn thu quyết định dứt khoát lộng một cái thử sức đại hội để ngươi khác chủ động tìm tới cửa có thể so sánh chính mình từng cái từng cái đi tìm muốn dễ dàng hơn trung tuần tháng tám l i ê n tại hàn thu chuẩn bị đem thử sức đại hội tin tức công bố ra ngoài lúc một chiếc điện thoại lại đánh tới là một cái hàn thu hết sức quen thuộc nữ diễn viên nhưng có thể hàn thu ta muốn mã mù phi nhân vật này liễu khả khả đi thẳng vào vấn đề nói mã mù phi là nhân vật chính mặt thẻ nữ nhi ở trong phim ảnh hết t h ẻ có ba cái hình thái một cái là thiếu nữ thời kỳ một cái là phụ nữ trung niên một cái là hấp hối lao nhân hai cái trước phần diễn rất nhiều sau cùng lao giả phần diễn rất ít chỉ có ngắn ngủi vài phút l i u n ư c hoa nữ nhi cầm đi thiếu nữ thời kỳ mã mù phi liễu khả khả thì muốn trung niên thời kỳ mã m ù phi、à. ngươi gần nhất có dành không có nói lời này lúc liêu khả khả có chút ít thất lạc bây giờ nàng cũng bốn mươi mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng cùng ngành giải trí những cái kia tiểu nội nội so ra vẫn có t r ê n lệ nam nhân là vượt thành quen lẫn vào càng tốt nhưng chủ yếu dựa vào dung mạo nữ nhân sẽ không dễ dàng bất quá liêu khả khả bây giờ như cũ tại quốc nội nắm giữ danh vọng to lớn nhưng đây là bây giờ nếu như tiếp qua mấy năm nữa tiếp qua mười năm đâu có lẽ liền nói không nhất định hảo nhân vật này về ngươi đối với lao bằng hữu hàn thu chưa bao giờ keo kiệt trợ giúp của mình sáng ngày thứ hai tinh tế xuyên qua thử sức đại hội tin tức thông qua truyền thông internet tại cả nước các nơi xuất hiện đã cách nhiều năm hàn thu lại một lần nữa ở trong nước thử sức cái này trực tiếp làm cho cả ngành giải trí đều xôi trào vô số công ty quản lý cùng minh tinh đều đưa ánh mắt chuyển tới ở đây lần trước thử sức vẫn là đạo m ộ n g không gian thời điểm a khi đó hồ ca bằng này lại lần nữa bậc khởi hơn nữa ở thế giới cũng có không nhỏ n h â n khí bây giờ trải qua kim cương biến hình hồ ca càng là trở thành quốc tế minh tinh cái này không biết tiện sát bao nhiêu quốc nội diễn viên đại gia khổ cực phấn đấu lâu như vậy vừa đi ra khỏi nước ngoài vẫn như cũ không có người nhận biết nhân r a hồ ca bảng thượng hoa tiên đủi lập tức liền phát hỏa cái này mẹ nó muốn làm sao so không so được a trong lúc nhất thời hoa hạ ngành giải trí lại lần nữa gió nổi mây phun nào đó diễn viên đi hoa tiên thử vận khí một chút à, mặc dù diễn viên chính đã xác định là hoa tử nhưng mà còn rất nhiều phần diễn không ít vai phụ đại tiên nhi vai phụ cái kia so với người ta đạo diễn nhân vật chính đều ngưu bơ ca nào đó công ty quản lý để chúng ta công ty ngôi sao nhỏ tuổi đi thử một chút nhân vật chính con trai nhân vật đi theo đại tiên nhi trộn lẫn lần về sau tại hoa hạ ngành giải trí là hắn có thể có một hết sức ưu tú cơ sở nào đó ca sĩ a đầu đề của ta a lại bị đại tiên nhi c ư p đi đám dân mạng thì mặc kệ những thứ này bọn hắn chỉ chú ý một điểm đại tiên nhi lại mở phi mới khắp trốn mừng vui chúc mừng đại tiên nhi lại lần nữa khởi động máy tinh tế xuyên qua cái này nghe xong chính là phim khoa học viễn tưởng tên a chẳng lẽ đại tiên nhi lần này cần chụp phim khoa học viễn tưởng khoa huyễn tri vương a thay mã t r ị n tam bộ khúc cùng đạo m ộ n g không gian đã phong thần đại tiên nhi lần này lại muốn làm gì đại tiên nhi lần này là chuẩn bị siêu thần đây cũng là một bộ vũ trụ phiến a đại tiên nhi trước đó còn không có vỗ qua loại tiểu này ân hẳn là vũ trụ phiến không biết các ngươi nghĩ đến cái kia chủ đề công viên không có ta nhớ được khoa huyễn chi thành bên trong thì có một cái ngoài không gian c u y ê n khu đại tiên nhi không phải là muốn chụp cái này a T, t một, mộ một ngày hai mươi tháng tám tinh tế xuyên qua nhân vật thử sức đại hội ở ma đều hoa tiên tổ chức hoa hạ không thiếu minh tinh đều hội tụ ở này chỉ bất quá đại bộ phận cũng là nam bởi vì nữ tính nhân vật chỉ mấy cái như vậy hơn nữa còn bị người khác dự định trong đó nhân vật chính nhi t ử cái kia nhân vật không chỉ có mười cái ngôi sao nhỏ tuổi tới cạnh tranh cùng nhân vật chính cùng một chỗ kinh lịch vũ trụ du lịch mấy cái đồng đội cũng không thiếu nam tài tử tới thử kính mãi cho đến ngày thứ hai thử sức mới kết thúc mỹ mãn nhân vật chính mấy cái đồng đội đều có nhân tuyển trong đó có hoa hạ đang họp tiểu sinh cũng có xuất đạo nhiều năm nhưng những người này đều có một điểm giống nhau đó chính là diễn ký không tệ ít nhất đang thử kính g i bên trong là siêu quần xuất chúng đến nỗi nhân vật chính nhi tử nhân vật này hàn thu thì cho lưu nhiên nghe nói là quốc nội một cái so sánh được hoan nghênh thiếu niên diễn viên tại mười tuổi tả hữu liền đã xuất đạo diễn phim truyền hình hiện tại đến mười bảy tuổi đã là ngành giải trí một k h ỏ a từ từ bay lên ngồi s a o tương lai hàn thu nhìn một chút hắn diễn nghệ kinh lịch lại để cho hắn phô b à y một chút diễn kỹ liền đem nhân vật này cho hắn luận danh khí hắn là thử sức giả bên trong lớn nhất luận diễn kỹ hắn cũng là tốt nhất hàn thu trừ hắn ra không có lựa chọn nào khác thứ yếu tiểu tử này tại hàn, thu trước mặt thả rất mở, một ngụm hàn đạo hàn đạo m ặ đều n g h i nhiên một cái p a n cùng d á vẻ mà không giống những người khác như thế tương đối ngại ngùng đối với mình cái này dung mạo rất anh tuấn tiểu phan hâm mộ hàn thu trong lòng vẫn là rất thưởng thức nếu như chiếu vào hắn mềm thực lực và ngạnh thực lực phát triển tiếp hoa hạ tương lai ngành giải trí nhất định có hắn một chỗ c ắ m rủi đến nỗi một cái khác trọng yếu nữ phối thầy nữ nhi hàn thu thì đem nó cho một cái khác đang họp nữ diễn viên lý viện cô bé này là hàn thu phỏng vấn qua thực lực tổng hợp tốt nhất một cái bất quá người ta danh khí tại hoa hạ một mực không cao không thấp cũng không biết là chuyện xấu có ít vẫn là không có trải qua đầu đề nhưng hàn thu liền thiên vị loại này chuyện xấu tương đối ít, thực lực lại rất mạnh mẽ nữ diễn viên ở nơi này tốt xấu lẫn lộn ngành giải trí có thể bảo trì b ả n tâm xem như ý chí tương đối kiên định người n a m diễn viên gọp đủ sau đó hàn thu liền bắt đầu chuẩn bị mở c ơ c h u y ể n nghi đoàn làm phim nhân viên công tác phương diện hàn thu cái này hơn một tháng đã sớm an bài tốt đến nỗi quay chụp mà hàn thu thì đem ngoài không gian quay chụp mà định tại liêu tự mấy truyền hình điện ảnh căn cứ ngoài không gian tình tiết nhất định là phải dùng nghệ phép fs công ty cùng căn cứ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đến nỗi địa cầu hiện đại tình tiết hàn thu thì tuyển ở lâm hạ bên kia trong điện ảnh bối cảnh thế nhưng là cắt vàng đẩy trời tận thế a lâm hạ bên kia hoàn cảnh là tương đối thích hợp thứ yếu xuyên qua l ộ sâu phía sau phủ xuống ngoại tinh cầu băng xuyên bối cảnh hàn thu thì tuyển ở nước ngoài cùng kiếp trước lấy cảnh mà giống nhau như lúc ngày mùng ngày một tháng chín tinh tế xuyên qua khởi động máy buổi họp báo tại ma đều tổ chức ký giả truyền thông đã sớm đoán được đây là một bộ phim khoa học viết tưởng cho nên bọn hắn cơ hội là không mời mà tới muốn mắt thấy bộ này khoa huyễn tác phẩm đồ sộ ban đầu hàn thu bị hoa hạ dân mạng phong làm khoa huyễn tri vương bây giờ lại đem đẩy ra một bộ phim khoa học viết tưởng có thể nào không làm cho mọi người chú ý cho nên bảy giờ tối thời điểm hiện tại r ư ờ n g b u họp báo đã lưu đức hoa bên người một cái bộ dáng khôn khéo nữ hải nhi thanh tú độc lòng người mà đứng ở một bên nàng chính là lưu đức hoa nữ nhi lưu hướng huệ lưu đức hoa lôi kéo tay của nữ nhi vì hàn thu giới thiệu nói hướng huệ tới đây là hàn thúc thúc chúng ta hoa hạ lợi hại nhất đạo diễn tiểu cô nương nháy máy mắt to tò mò nhìn hàn thu tê một tiếng hàn thúc thúc hàn thu gật đầu cười không ngờ tiểu cô nương lại hỏi hàn thúc thúc ta có thể gọi ngươi đại tiên nhi sao ta ở trên mạng nhìn thấy tất cả mọi người là gọi như vậy ngươi hàn thu sáu lưu đức hoa cũng n h ị n không được hàn đạo đồng ngôn vô kỵ ngươi đừng cùng tiểu hài t ử chấp nhà ta nói xong lưu đức hoa sờ lên nữ nhi đầu hướng huệ ngươi phải gọi hàn thúc thúc không nên kêu đại tiên nhi hàn thu trong lòng im lặng con bà nó nói không gọi hoa tử chính ngươi đều gọi không quan hệ tiểu hai tử đi nàng nguyện ý gọi như vậy cứ như vậy têu to lên hàn thu cười cười đám dân mạng thường xuyên như thế trêu t r ọ n hắn sớm đã thành thói quen Hủ、hồ h lưu hướng huệ chỉ là một mười mấy tuổi tiểu h ả i tử chỉ cần không ở trường hợp chính thức bí mật gọi như vậy hàn thu cũng không để ý lưu hướng huệ manh manh gật đầu đại tiên nhi ngươi thật tốt cha ta còn nói ngươi là một cái rất hung người đâu vậy bây giờ đâu cảm thấy ta hung sao không có chút nào hung a vậy ngươi cảm thấy ba bà của ngươi hung sao ba bà nha so với hắn ngươi hung nhiều liền thích trông coi ta ha ha hàn thu nhất trận b u ồ n c ư ờ i nhìn vẻ mặt im lặng lưu đức hoa nói hoa tử không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái nghiêm phụ a lưu đức hoa trong lòng than nhỏ nhìn xem nữ nhi trong ánh mắt Xẹt qua một tia yêu chiều chi、sát. Cái gọi yêu sắc lát à là nghiêm phụ, chẳng phụ, qua q yêu u h Không phải h â m trầm vậy, Lưu Đức sau buổi họp báo bắt đầu hàn thu cùng một đám diễn viên chính đi lên sân khấu lưu đức hoa cha con l ư u khả khả lưu nhiên lý viện tất cả ở trong đó các truyền thông nhìn thấy cái đội hình này lập tức g ơ lên t r ư ờ n g thương đoàn pháo bắt đầu oanh tạc hoa tử thân tử đương biểu diễn a còn có đang hot t i ể u sinh lưu nhiên không nghĩ tới là lý viện cuối cùng gia nhập liên minh tinh tế xuyên qua a ta nhớ được có không ít danh khí lớn hơn nàng minh tinh đi thử kính a đại tiên nhi dùng người lại lúc nào nhìn qua danh khí Hoa, lần này lý viện muốn phát hỏa bàng thượng đại tiên nhi đuổi nhất phi t r ù n g thiên các phóng viên vừa nghĩ một bên nhanh đưa những tin tức này tài liệu vỗ xuống tới mà hàn g thu thì cầm ông nói lên nói lần này đ ư ợ c ảnh tên là tinh tế xuyên qua nhìn tên đại gia hẳn là đều đoán được đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng đi không sai ta muốn vô chính là một bộ vũ trụ đề tài phim khoa học viễn tưởng hơn nữa còn là một bộ cứng rắn khoa huyễn cứng rắn khoa huyễn hàn thu nhất nói xong phía dưới giữa sân lập tức vang lên một mảnh tiếng huyên náo bất quá không đợi các phóng viên trở lại bình thường hàn thu lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký mọi người đều biết bất kể là cứng rắn phim khoa học viết tưởng hoặc có lẽ là cứng rắn tiểu thuyết khoa huyễn bọn chúng đều có một bộ n g h i ê m c ẩ n trí cực khoa học lý luận hệ thống đồng dạng lần này tinh tế xuyên qua cũng có tương ứng khoa học hệ thống tại chỗ có người đi qua giải thành cơ địa khoa h u y ễ n tri thành a bên trong ngoài không gian chuyên khu liền cùng bộ phim này có liên quan ngay vậy giữa sân càng thêm tao động mặc dù có người đoán qua vậy quá khoảng không chuyên khu có khả năng cùng điện ảnh có liên quan nhưng từ hàn thu trong miệm chính thai nghe được lại là một phen khác c à n thụ nhưng mà viên này quả bom nặng ký sau khi kết thúc mặt khác một quả bom lại bay ra hàn thu nói ngoài không gian chuyên khu bên trong dính đến lỗ sâu xuyên qua thậm chí bao gồm cao duy không gian đây đều là hiện đại nhà vật lý học nghiên cứu qua lý luận đến nơi kết quả như thế nào ta không làm đánh giá nhưng ta nói qua đây là một bộ cứng rắn phim khoa học viết tưởng cho nên những lý luận này hệ thống nhất định muốn nghiêm cẩn mới được cho nên ta mời chúng ta hoa hạ nổi tiếng lý luận nhà vật lý học thanh hoa đại học hiệu trưởng nghiêm hướng văn giáo sư xem như lần này điện ảnh nhà sản xuất cùng khoa học cố vấn kỹ thuật cùng ta cùng sáng lập bộ này cứng rắn phim khoa học viết tưởng hoa trái lựu đạn này vừa ra chờ ạ có chuyên gia tại ít nhất bộ phim này lý luận hệ thống không có người có thể phun ra ai dám đen ai có thể đen chẳng lẽ người xem so nhà vật lý học còn lợi hại hơn thấy các phóng viên kinh ngạc bộ dáng hàn thu cảm thấy rất là hài lòng kiếp trước t i n h tế xuyên qua vang dội hoa hạ thời điểm mặc dù đại đa số người đều lực đỉnh nó đồng thời phụng làm thần tác nhưng vẫn như c ũ có không ít người xem đang phun khán giả phun điện ảnh dài dòng phun điện ảnh nhàm chán phun điện ảnh này điểm quá ít coi như xong nhưng có người nhằm vào bên trong lý luận hệ thống đi phun vậy cái này không phải không có xem h i ể u mù phun chính là thật có chút loạn mẹ nó đen phải biết nhà sản xuất thế nhưng là nobel nhà vật lý học nhân ra một đời đều ở đây nghiên cứu cái này đồng thời nhờ vào đó thu được thế giới vinh dự cao nhất những thứ này bình x ị ở đâu ra khuôn mặt đi phun lý luận hệ thống Ở đâu ra Bảy. ngày ă n l thứ hai giới phim ảnh đầu đề không có chút nào ngoài ý muốn bị tinh tế xuyên qua bắt lại trong đó nghiêm hiệu trường bị này nhà vật lý học gia nhập liên minh đoàn làm phim tin tức càng là tại ngành giải trí thổi lên một trận phong ba làm nghiên cứu khoa học tới quay điện ảnh đây thật là chưa từng nghe thấy a chớ đừng nhắc tới nghiêm hiệu trưởng còn có một cái thanh hoa đại học hiệu trưởng thân phận cái này không thể nghi ngờ lại cho tinh tế xuyên qua trải lên một tầng sắc thái thần bí rốt cuộc làm ộ t bộ như thế nào phim khoa học viết tưởng vậy mà cần nhà vật lý học tới tương trợ tinh tế xuyên qua thật sự có cứng như vậy sao tháng chín thượng tuần ngay tại cả nước người xem ngờ tới tinh tế xuyên qua sau l ư n g huyền bí thời điểm hàn thu cùng đoàn làm phim đã bước lên quay chụp chi lộ trạm thứ nhất hàn thu đi lâm hạ chuẩn bị trước tiên đem vũ trụ vận chuyển trước đây địa cầu kịch bản cho vũ thứ yếu fs công ty cùng tiểu trương đang tại g i ả i thành cơ địa vội vàng đạo cụ chế tạo sự t ì n h nhất là phi thuyền thiết kế hàn thu không có yêu cầu tiểu trương đem phi thuyền chế tạo quá cao to bên trên chiếu vào điện ảnh tận thế bối cảnh nhân loại số lượng giảm mạnh phần lớn người liền bụng đều điện không đầy trên thế giới phần lớn người lực cùng vật lực đều cầm lấy đi phát triển nông nghiệp liền nhân vật chính mặt thẻ cái này khi xưa phi hành ra đều trở thành một cái trồng bắp nông phu loại này bối cảnh d ư ớ i cần không phải kỹ sư không phải nhà khoa học mà là nông dân cho nên cái gì cao đại t ư ợ n g phi thuyền cũng là nói nhảm tại loại này cực đoan ác liệt bối cảnh giới mới có sau này nhân vật chính xuyên qua lỗ sâu đi tìm mới thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu c ổ sự h à n thu nhường tiểu trương cùng fs thiết kế lúc đừng máy thành the mạ chip phong cách loại kia siêu thời đại điện từ quỹ đạo phi thuyền tại tinh tế xuyên việt trong bối cảnh căn bản sẽ không xuất hiện fs phụ trách đem phi thuyền trong ngoài mô hình tại trong máy vi tính làm được tiểu trương thì phụ trách đem nó biến thành vật thật đương nhiên phi thuyền này chắc chắn không bay lên được cũng liền một cái lấy cung cấp quay phim bài trí mà thôi thứ yếu còn có người máy trí năng thiết kế tiếp trước nỗ làn đem nó biến thành một khối màu đen bịa đá bộ dáng nghe nói là vì gửi lời chào một bộ kinh đ i ể n phim khoa học viết tưởng 2001 vũ trụ dạo chơi không nên nhìn gặp 2001 liền cho rằng là ở 2001 g h n t lớn của chiếu kỳ thực nó tại vài thập niên trước tiểu gia hiện bộ này ở kiếp trước 20 thế kỷ thập niên 60 tiểu gia phát hiện sử thi cấp vũ trụ tác phẩm đồ sộ có thể nói là đem nhân loại sức tưởng tượng phát huy đến c ự c hạn lúc ấy kiếp trước hoa hạ đang tại náo cái k i a đại cách mạng bất quá khi mấy chục năm sau thời gian thật sự đi tới 2001 n ă m cái k i a hùng hồn bao la hùng vĩ vừa thần bí khó lường màu đen bia đá cũng không có tại thực tế xuất hiện bốn giao phó xong phía sau hàn thu cùng đoàn làm phim lên đường đi đến lâm hạn bên trong nội dung cốt truyện trong mặt thế địa cầu hoàn cảnh mười phần đắc liệt rất nhiều thực vật đều ở đây dần dần tiêu vong d i ệ n tuyệt bao quát ngũ các hoa màu chở cây nông nghiệp theo thực vật đại không khí tuyệt chủng không có xìn thẻ xìn giữa khí trong không khí càng ngày sẽ càng thiếu mãi đến cuối cùng nhân loại sẽ ngạt thở mà chết Có lẽ có hắn thu n tự hỏi là không có nỗi lặn như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thao tác cho nên hắn liền dứt khoát đi tìm một mảnh phù hợp quay trụp điều kiện ngọc mễ địa liền thành huống hồ thà hạ nơi này tới gần hoa hạ một cái rất nổi danh đất hoa hạ đó chính là hoàng thổ cao nguyên bản phía trên kia phong cảnh đối với hàn thu muốn tại hoàng thổ cao nguyên bản quay phim truyện nhi những thứ này bình thường không có gì đại sự quan viên tự nhiên là mười phần đệ bụng một khi thúc đẩy đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển vậy chính là mình trên đầu một bút chiến tích ra lúc này bọn hắn liền dựa theo hàn thu yêu cầu tại hoàng thổ cao nguyên bản tìm một tảng lớn ngọc mỹ điệp hoàng thổ cao nguyên bản phía trên vẫn có rất nhiều có thể trồng trọt chỗ hơn nữa có nhiều chỗ thổ nhưỡng còn mười phần phì nhiêu cũng tỉ như khuỵu sông khu vực chỗ kia thế nhưng là tương đối màu mỡ thổ nhưỡng phì nhiêu phải không được đừng nói trông bắp loại người tham gia đều được cho nên những thứ này nhiệt tình lãnh đạo rất nhanh liền giúp hàn thu tìm được một khối ngọc mễ đ ị a ngay tại trên cao nguyên đồng thời thỏa mãn liêu hàn thu hết t h ể điều kiện t h ê lương không có người ở ngoại trừ một cái thôn trấn bên ngoài chung quanh cũng là một mảnh hoàng thổ cao sườn núi hàn thu cần có ngọc mễ đ i ệ thì tại bên ngoài trấn một cái thôn trang nhỏ bên cạnh thôn dân vừa đi ra khỏ đương nhiên ngoại trừ ngọc mễ địa bên ngoài cũng có cái khác cây nông nghiệp bây giờ tháng chín các thôn dân tại cuối tháng tám phía trước liền đem bắp nô g thu hoạch không còn chỉ chừa một mảnh quan can tư lệnh hàn thu cái điểm này tới ngược lại là vừa vặn không cần lo lắng sẽ quay phim sẽ đối với các thôn dân thu hoạch tạo thành ảnh hưởng đương nhiên chưng dụng địa bàn của người ta hàn thu vẫn là bỏ ra một khoản tiền làm giá ngay từ đầu các thôn dân vốn là tuyệt không vui lòng hơn nữa nghe nói hàn thu còn có thể đối với ngọc mễ địa tạo thành phá hư liền càng thêm không vui mặc dù bọn hắn đã thu hoạch nhưng nhìn xem nhà mình ruộn bị loạn lãng phí trong lòng nói không đẹp mượt là giả bất quá tại hàn thu bày ra một chồng lại một chồng nhân dân tệ phía sau lập tức các thôn dân b ắ p nô khuôn mặt cười so b ắ p giang còn rực rỡ hàn thu giã là im lặng những thôn dân này thật đúng là bốn thuần phát ca bây giờ trong nhà của thôn trưởng thôn trưởng nhìn xem hàn thu bày ra một số tiền lớn một đôi mắt liền na bất hai đây chính là mười vạn giờ mơ bờ hơn nữa nhân ra lại không màng chúng ta b ắ p nô chỉ là tạm thời dùng một chút huống hồ khối kia bị hái xong b ắ p nô căn bản liền không đáng giá mười vạn đồng a hàn tiên sinh ngài quá khắc khí khối ngọc kia mễ địa ngài liền tùy tiện dùng a muốn thế nào thì làm thế đó thôn trưởng bên trong mở miệm nói bởi vì khối ngọc kia mễ địa chính là hắn nhà hắn đương nhiên có thể toàn quyền làm chủ vậy là tốt rồi hàn thu gật gật đầu ngài cũng yên tâm chúng ta sẽ không đối với ngài ruộng đồng tạo thành quá lớn phá hư ngọc mễ địa chủ yếu chính là làm bối cảnh dùng tăng hết cỡ lái xe ép lún xuống một chút cây cắt cánh còn có đằng sau lại phóng nắm lửa đốt nó một khối nhỏ cho nên hàn thu thì sẽ không phá hư thổ nhưỡng chỉ bất qua có một bộ phận hoa màu liền xui xẻo nhưng hắn ngược lại không có gì gánh nặng trong lòng trăm ngàn khối này liền quyền đương đền bù ngay vậy thôn trưởng vội vàng gật đầu tốt tốt tốt không có vấn đề nhưng t dù sao chúng ta mỗi ngày ăn lương thực là bọn hắn hai tay trồng ra nhất là tại tinh tế xuyên qua bộ phim này bên trong khoa học kỹ thuật đã không sai biệt lắm phế đi nông dân mới là trong tận thế sinh lực quân nhân vật chính từ phi hành gia biến thành một cái trồng bắp nông phu cũng là nguyên nhân này bảy vài ngày sau đoàn làm phim bắt đầu lấy cảnh nhân vật chính người một nhà phòng ở ngay tại ngọc mễ địa cách đó không xa là một tòa tầng ba tiểu dương lâu bây giờ nông thôn chính mình nắp một tòa mấy tầng lầu cao mấy trăm mét vông tiểu dương lâu chỉ cần mấy chục vạn giờ mở bờ mạc thôi cái này phải đặt ở trong đại thành thị vậy tuyệt bức phải tốn hơn gấp m ộ ư ơ i lần đánh đổi h à n thu thì đem ở đây hơi cải tạo một chút bao quát bên trong trang trí các loại nhất là thư phòng căn phòng này càng là quan trọng nhất phải biết nho nhỏ này thư phòng thế nhưng là kết nối lấy năm duy không gian vì thế hàn thu còn cố ý mua được số lớn sách trong đó tuyệt đại bộ phận là đạo cụ sách chính là loại kia n h ự a tợn là t ị c h làm chỉ có bề ngoài kỳ thực căn bản không mở ra sách chỉ có một số ít là chân chính có thể đọc qua sách bố trí sở t i u đ i d u lấy cảnh hết thẻ bỏ ra tiểu nhất xung quanh thời gian đợi đến tháng chín hạ tuần thời điểm đoàn làm phim mới bắt đầu chính thức quay trụ công tác mãi ít ngày trong kịch diễn viên chính nhóm ngược lại là lẫn vào tương đối quen thuộc đặc biệt là lưu nhiên cùng lưu hướng huệ cái này hai huy ngội càng là kết hữu nghị bởi vì tại trong kịch đóng vai huy ngội hai người thường xuyên cần đối với lời kịch cái này một đôi hữu nghị liền bất c h i bất giác sinh thành tại bên trong đoàn kịch lưu nhiên mười bảy tuổi lưu hướng huệ mười ba tuổi là hắn nhóm hai tuổi tác nhỏ nhất cho nên hai người bọn họ để tài chung nhau cũng là nhiều nhất có đôi khi hàn thu liền cùng lưu đức hoa nói đùa hoa tử nhân ra lưu nhưng cũng họ lưu là của ngươi bản gia à, hắn cùng tiểu h ệ diễn huy n g ộ i đơn giản dĩ giả loạn chân à. lưu đức hoa cười trêu chọc dĩ giả loạn chân hàn đạo cái này không chính hợp yêu cầu của ngươi đi hàn thu nhún, nhún vay cười không nói đúng hàn đạo ngươi tại sao phải cho con gái ta nhân vật lấy một cái tên như vậy mụ phi bởi vì mực phỉ định luật a trong kịch bản không phải có chữ sao hàn thu trả lời ta vẫn luôn không có hiểu rõ cái này mực phỉ định luật ý tứ hàn đạo ngươi viết qua ta lên mạng cũng điều tra nói đúng là nếu như sự tình có biến hư có thể mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh nhưng câu nói này có ý gì có ý nghĩa gì sao lưu đức hoa lắc đầu cái này nghe giống như một chuyện cười một dạng nếu như sự tình có biến hỏng bét có thể vậy nó một ngày nào đó sẽ trở nên hỏng bét thật giống như nói nếu như một người kiểu gì cũng sẽ xui xẻo một dạng cái này nói không phải là nói vô ích sao nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy vậy cái này mực phỉ định luật hoàn toàn chính xác chính là một cái có chút hài hước chê cười hàn thu nói đây vốn chính là một cái giống s á t suất vấn đề nó chỉ là nhắc nhở chúng ta phải làm cho tốt sự tình làm hòng chuẩn bị giống như chúng ta hoa tiên điện ảnh cũng là lớn kiếm lời nhưng là khó đảm bảo có một ngày sẽ bị vùi dập giữa chợ kỳ thực hàn thu đối đãi mực phỉ định luật cũng không có gì đặc biệt sùng bái ý nghĩ cho dù nó bị xưng là thế kỷ 20 văn hóa tây phương tam đại phát hiện một trong lưu n ư c hoa gật gật đầu ta cảm thấy định luật này có chút cố lộng h u y ề hư có lẽ vậy người bình thường đều sẽ như thế nghĩ nhưng nếu như ngươi là bộ an ninh môn hoặc sao dám ngành người có lẽ thái độ lại khác biệt một khoa ốc vít vấn đề có thể n h ư ờ n g một trận h ỏ a tiễn rơi vỡ một chú chim nhỏ cũng có thể đem máy bay đánh rơi những chuyện này mặc dù sát xuất nhỏ đến đáng thương nhưng nói không chính xác liền thật sự xảy ra những cái kia bộ an ninh cửa người thế nhưng là vì thế phát sầu không thôi đâu lưu đức hoa khẽ gật đầu một cái cũng là a đại khái mực phỉ định luật chính là chỗ này sao cái ý t ừ a bất quá người nước ngoài đem nó nói đến thái huyền kỳ thực chúng ta hoa hạ lao tổ tông đã sớm nói lời tương tự chỉ bất quá không có giống người nước ngoài như thế cho nó tăng thêm một cái định luật xương hào mà thôi à lời gì hàn thu hiếp mắt nợ nụ cười phúc vô song trí hoa vô đơn trí phúc vô song trí hoa vô đơn trí năm vô cùng đơn giản tám chữ lại làm cho lưu đức hoa hiểu ra bừng tỉnh đại ngộ vẫn là chúng ta hoa hạ lao tổ tông lời ít mà ý nhiều à cứ như vậy nói không phải cần phải biến thành một cái định luật lưu đức hoa nói ngoại quốc lao chính là như vậy à bọn hắn ưa thích đem mọi chuyện đều giải thích được rất rõ ràng hàn thu không biết nói gì hàn thu đối ngoại quốc l a o loại tinh thần này vẫn tương đối bội phụ liên hướng về phía tiểu học trung học thậm chí đại học trong những quyển sách k ê u công thức cùng định luật tuyệt đại bộ phận là người nước ngoài nói ra hắn đều không thể không nói câu lợi hại ngược lại hàn thu nhìn chút công thức là thấy choáng đầu hoa mắt nhứt cả chứng không thôi hắn nhớ kỹ có hoa hạ dân mạng trêu chọc ngoại quốc danh nhân trong lịch sử qua đời mang cho hoa hạ làm ộ t đống lại một chồng con không s o n g công thức hoa hạ lao tổ tông qua đời lưu cho hoa hạ nhân chính là một ngày lại một ngày ngày lễ cùng ngày nghỉ hàn thu nhìn lần này ngụy biện lúc đó sẽ khóc cười không thể mặc dù lời nói này năm là có chút đạo lý như thế a như vậy nhìn tới vẫn là mình lao tổ tông đối với mình tốt lúc này lưu đức hoa lại nói hàn đạo vậy ngươi còn lấy một cái tên như vậy làm gì nghe có chút bất tường hương vị hàn thu cười khổ một tiếng mực phỉ định luật nhìn qua là có như vậy điểm quan niệm về số mệnh bi quan ý vị nhi không mực phỉ định luật chỉ là khách quan miêu tả một sự thật mà thôi nó bản ý không ở chỗ để chúng ta cảm thấy tiêu cực cái này quyết định bởi tại chúng ta ý kiến gì nếu như chúng ta ngược lại đối lại đâu nếu như càng là hướng về tốt đẹp chính là phương hướng cố gắng vậy chuyện này liền sẽ trở nên càng ngày càng tốt bi kịch phát sinh s á t x u ấ t cũng sẽ bị vô hạn giảm xuống mãi đến không đáng kể lưu đức hoa nao nao hàn thu thì ô m lấy bờ vai của hắn nhìn xem tiểu dương lâu phía trước đối với lời kịch lưu hướng huệ cùng lưu nhiên cười nói đây mới là trong phim ảnh mạt thẻ vì nữ nhi lấy cái tên này nguyên nhân hắn hy vọng nữ nhi đối mặt trong sinh hoạt bất cứ chuyện gì đều lấy tích cực thái độ tới đối mặt lưu đức hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu thì ra là như thế à hàn đạo ta biết làm như thế nào đi biểu diễn hàn thu ra vui mừng nở nụ cười tinh tế xuyên qua mặc dù là một bộ phim khoa học viết tưởng mặc dù nhìn xem rất lý trí. nhưng mà chủ đề nhưng làm ư ờ i phần cảm tính hơn nữa cảm tính làm cho người khác cảm giác có chút hoang đường bởi vì kịch bản từ đầu đến cuối đều tràn đầy nghiêm cẩn khoa học lý luận nhưng mà xuyên qua từ đầu đến cuối thậm chí quyết định kết cục cuối cùng nhưng là cha con c h i tình là phụ thân đối với nữ nhi thích phần này thích rất hàm xúc hàm xúc đến không có một tiếng ta yêu ngươi không có một câu nay g thẳng biểu đạt thân tình lời nói hàm xúc đến đều bị những cái k i a kiến thức khoa học cùng lý luận hệ thống che giấu tia sáng thẳng đến cuối cùng phần cuối mới bộc phát giống như the mạ trịt bên trong cũng là một phần kia loài người cảm tính chiến thắng người máy lý trí có thể xuyên qua thời không cùng lỗ sâu ngoại trừ lực hút bên ngoài có lẽ còn có thích cũng có thể nói yêu lực hút lưu đức hoa bây giờ cũng là minh bạch tinh tế xuyên qua cô sự này mặc dù nó là phim khoa học viễn tưởng kỳ thực là khoác lên khoa huyễn gia ngôn tình phiến chỉ bất quá tầng này khoa huyễn gia quá dày cũng quá cứng rắn Kiếp trước, bộ phim đi tin, về sau nổ mới đổi thành tinh đi nhi, tế trước, một từng tên, thành tự có cho chính bộ mình mẹ Mà mẹ lò chính là nhi, chính là độ, này dùng nổ lạng xuyên nổ lạng nữ là đây lò lò về sau qua. nhìn xem nữ nhi ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa sáu buổi chiều ngọc mễ bên ngoài trên đường đoàn làm phim đang chụp hình ở trong một chiếc cũ nát ô tô chạy mà đến nhưng lại tại giữa đường bể bánh xe lưu hướng huệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng đang điều khiển trung gian đơn vị đằng sau hai cái tay nhỏ nắm vớt đổi tốc độ đường nghi ngờ nói đây là thế nào bể bánh xe mực phỉ định luật lưu nhiên một mặt bất đắc dĩ nói lưu hướng huệ nghe xong mực phỉ định luật mấy chữ này liền sủ lông ngươi câm miệng cho ta lưu nhưng không cái gọi là nhùn núi bay mấy người xuống xe và bánh xe lưu hướng huệ giàu dĩ không vui mà dựa vào tại trên cửa xe h i ệ n nhiên là đối với cái kia mực phỉ định luật canh cánh trong lòng lưu đức hoa đi qua thế nào mụ phỉ lưu hướng huệ t ú i l ầ u nói ngươi và mụ mụ tại sao muốn dùng chuyện xấu cho ta đặt tên chúng ta không có cái kia mực phỉ định luật đâu mực phỉ định luật cũng không phải nói sẽ có chuyện xấu phát sinh mà là chỉ cần có có thể liền nhất định sẽ phát sinh lưu đức hoa ôn hòa nhìn lấy mình nữ nhi cười nhạt một tiếng đây đối với chúng ta tới nói ít nhất nghe không tệ a nếu như nói là trước kia lưu đức hoa cũng sẽ giống lưu hướng huệ như vậy lý giải cho rằng mực phỉ định luật chính là một kiện bi quan chuyện xấu nhưng bây giờ hắn lại cải biến ý nghĩ chúng ta không muốn bi quan mà đi phỏng đoán có lẽ sẽ phát sinh bi kịch ít nhất đối mặt đã phát sinh bi kịch chúng ta muốn lạc quan mà đi đối mặt đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo liên miên không dứt tiếng oanh mình một trận máy bay không người lái từ lưu đức hoa trên đầu xẻ qua lên xe lưu đức hoa không lo được cùng nữ nhi giảng giải mực phỉ định luật gấp g ắ p nói hàn thu lúc này cũng chào hỏi một tiếng lưu đức hoa quay đầu trông thấy hàn thu chính đối chính mình giơ ngón tay cái lên mà nữ nhi nhưng là tiếp lấy đề tài mới vừa rồi kéo mình ba ba tỉnh tỉnh m ê mê mà h ỏ i thăm, ba ba, cho á i kêu mực p đến trung tuần tháng mười đoàn làm phim mới chụp xong nơi này kịch bản trong lúc đó bởi vì phải tạo cắt vàng cắt bụi đầy trời bạo trắng cảnh hàn thu cố ý đi thu mua một nhóm cắt đoàn bụi sau đó dùng máy quạt gió thổi bay mới đem hiệu quả này làm được lại nói cái này cao nguyên hoàng thổ chính là không bao giờ thiếu các b ụ i hàn thu nhất âm thanh hiệu triệu vô số thôn dân đều đem cái này trở thành dãy thu nhập thêm đi qua bốn phía giúp đỡ đoàn làm phim đ à o xa các thôn dân cũng không nghĩ đến cái này không giá trị một tiền h ạ t cát vẫn còn có người bỏ tiền mua cái này đạo diễn thật đúng là một cái bại gia từ a lấy tới cuối cùng hàn thu chụp xong phía sau còn có các thôn dân x á c h theo một túi lại một túi hạt cát chạy đến đoàn làm phim tới thân thiết ân cần thăm hỏi nghe tới hàn thu không thu sau đó các thôn dân còn cảm thấy hết sức tiếp hận ai tốt biết bao phát tài chi đạo à, cái này đạo diễn như thế nào không nhiều là một đoạn thời gian đâu hàn thu giã là im lặng nếu không phải là nghị thực cảnh quay t r ụ làm cho rất thật một điểm sớm mẹ nó dùng đặc hiệu làm giống như lần trước c h ụ ba ngu thời điểm kinh đô bao cắt chính là dùng đặc hiệu làm chỉ bất quá kinh đô dù sao cũng là thủ đô bảo vệ môi trường bộ môn không có khả năng nhường hàn thu tại kinh đô lộng một hồi bao cắt đi ra cái k i a đối với kinh đô hoàn cảnh tạo thành bao lớn ảnh hưởng à. nhưng ở mảnh này cao nguyên hoàng thổ nhân gia cũng không sao ngược lại nơi này điệu cũng không nguyện ý đi người thích làm sao dạy v à cứ như vậy dạy v à a tháng mười hạ tuần đoàn làm phim ly khai nơi này lên đường trở về t r ư ờ n g thành truyền hình điện ảnh căn cứ trước khi đi thôn trưởng còn triệu tập các thôn dân toàn thể mấy chục người vì hàn thu cùng đoàn làm phim tiễn đưa gió lớn nổi lên trong c á t vàng các thôn dân vây tay thân ảnh mơ hồ chậm rãi giảm đi trong lúc đó hàn thu khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt lưu đ ứ c hoa nghi ngờ nhìn xem hàn thu hàn đạo người cái này bốn không cần thiết ta hàn thu rủi rủi con mắt lệ rơi đầy mặt khô k ụ cái này thực sự là hạt cắt tiến vào con mắt lưu n ư c hoa năm bảy cuối tháng mười trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ trong phim ảnh hoa hạ cục hàng không sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa mọi người không cho phép chính phủ lãng phí nữa tiền đi làm cái gì nghiên cứu khoa học liền sinh tồn cũng là cái vấn đề còn là một m cái cái gì nghiên cứu khoa học a nhưng mà cục hàng không vì nhân loại như cũng tại một cái ẩ nút n căn cứ âm thầm nghiên cứu mà hàn thu thì đem căn cứ quay chụp bỏ vào căn cứ tới quay phim thậm chí ngay cả fs tổng bộ đều trở thành sở tiểu do những ngày này nghiêm hiệu trường liền một mực trở ở trong căn cứ mặt trợ giúp hàn thu hoàn thiện trong kịch lý luận còn có giúp đỡ fs căn cứ thiết kế phi thuyền vũ trụ ít nhất phải thiết kế phù hợp vật lý nguyên lý cũng không thể tùy tiện làm một cái tạo hình đi ra bây giờ ép ép phiến nhà máy bên trong mấy cái đạo cụ phi thuyền đặt tại ở trong tiểu trương đang mang theo hàn thu cùng nghiêm hiệu trưởng tham quan hàn thu nhìn xem cái này màu sáng bạc phi thuyền thỏa mãn gật gật đầu không t ệ à nhìn xem rất n g u y ê n khốc cái này còn nhiều l ắ m thua thiệt nghiêm giáo sư trợ giúp tiểu trương khiêm tốn nói nghiêm hiệu trưởng cười nhạt một tiếng ta cũng không có ra sức gì chỉ là để mấy cái đề nghị mà thôi vẫn là tiểu trương bọn hắn bỏ ra rất nhiều công sức hàn thu vô vỗ tiểu trương bà vai đi ta nhớ ký rồi Điện ảnh cổ h h i ế u lên c vũ vài câu phía sau hàn thu cùng nghiêm hiệu trưởng đi tới fs tổng bộ bây giờ chỗ này tạm thời trở thành sở tiệu do fs tổng bộ thiết kế mới bắt đầu liền mang theo một cỗ tương lai khoa huyện hương vị bây giờ xem như cục hàng không trụ sở bí mật ngược lại là mười phần thích hợp hai người tới một gian phòng đây là bị cải tạo thành trong phim ảnh thầy văn phòng một loạt đổ đầy sách giá sách đủ loại cỡ nhỏ thiên thể mô hình còn có một khối lít nha lít nhít viết đầy công thức b ả n g đen toàn bộ hết thảy đều có một cố khoa học cùng nhân hương vị hàn thu nhìn xem khối kia b ả n g đen nói hiệu trưởng những công thức này đều là người viết không phải vậy đâu nghiêm hiệu trưởng hơi hơi nâng lên ngữ khí trong giọng nói mang theo một điểm kiêu n ạ o chi ý này cũng viết cái gì à hàn thu nhắc trận nhãn hoa hỗn loạn những con số kia chữ cái ký hiệu đơn giản cùng đùa v é quỷ mở dạng làm cho đầu hắn đều đau liên quan tới thuyết tương đối cơ học lượng tử cùng dẫn lực một chút công thức nghiêm hiệu t r ư ở n g nói những này là ta sửa sang lại hiện đại lý luận vật lý giới phía sau viết ra một chút tổng kết có một chút là một chút vật lý học người có quyền phỏng đoán có một chút là đã bị xác nhận nói hiệu t r ư ở n g đang chuẩn bị cho hàn thu phổ cập khoa học một chút bất quá nhìn thấy hắn một mặt m ở mịn bộ dáng trong lòng lập tức liền từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ tính toán giải thích cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu hàn thu im lặng kỳ thực ta vẫn hiểu từng chút một không phải vậy ta viết như thế nào đạt được cái kịch bản này ngươi đó cũng là một giá thiết mà thôi hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chứng cứ hiệu trưởng k i n h thường nói phim khoa học viễn tưởng đi ai sẽ coi là thật hàn thu sắc mặt lập tức liền sụp đổ hiệu trưởng cười an ủi ngươi cũng đừng nản trí ít nhất tại phim khoa học viễn tưởng bên trong ngươi những vật này xem như tương đối lợi hại cũng tỷ như cái kia lỗ sâu k ỳ đ i ể m cùng nam duy không gian ý nghĩ cũng rất không tệ hàn thu nhún, nhún m a i bất quá nói tới nam duy không gian hàn thu hiếu kỳ nói hiệu trưởng chúng ta vũ trụ thật sự có cao duy không gian sao hiệu trưởng xứng sở lập tức cười nói tại vật lý trên lý luận tới nói cao duy không gian là tồn tại cao duy không gian là tồn tại sáu hàn thu không khỏi có chút hai nhiên mặc dù hắn ở kiếp trước nhìn qua tinh tế xuyên qua thế nhưng dù sao chỉ là đ ị a ảnh hắn vẫn như c ũ không thể nào hiểu được cao duy không gian là một cái dạng gì tồn tại hiệu trưởng cao duy không gian rốt cuộc là tình hình gì hàn thu nghi ngờ nói ngươi không phải bên ngoài vũ trụ chuyên khu bên trong làm một cái nam duy không gian sao hiệu trưởng hỏi ngược lại đây chẳng qua là ta giả tưởng ta lại không biết thật sự nam duy không gian là cái dạng gì bốn ha ha cái này ta nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu hiệu trưởng nói trên thực tế từ trên lý luận tới nói cao d u không gian liền giấu ở trong vũ trụ chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi á c hạng h thu nhắc khuôn mặt một bức ngươi cảm thấy chúng ta sinh hoạt thế giới là m ấ y duy tiểu trương vấn đạo ba triệu a hiệu trưởng gật gật đầu lại lắc đầu nói như vậy không hoàn toàn chúng ta là sinh hoạt tại ba triệu không gian nhưng cũng là sinh hoạt tại bốn triệu thời không bốn triệu hạng thu càng một bức đây không phải ba triệu sao như thế nào thành bốn triệu chú ý ta lý do thoái thác không gian cùng thời không cũng tỉ như nói gian phòng này nó là ba triệu không gian chính xác nói nó là bốn triệu thời không á ạ h bốn còn có một duy là cái gì thời gian hiệu trưởng cười nói thời gian cũng là một cái chiều không gian chẳng qua là một cái ngụy chiều không gian thôi nó đơn vị cùng không gian đơn vị khác biệt cho nên nó có thể kèm theo tại bất luận cái gì một cái không gian bên trên chúng ta sinh hoạt tại ba duy không gian lại thêm thời gian liền trở thành bốn duy thì không a ba hàn thu có chút ít minh bạch có phải hay không nói giả thiết hoạt hình là hai duy không gian tăng thêm thời gian liền thành ba duy thì không không sai biệt lắm chính là chỗ này sao cái ý tứ a hiệu t r ư ờ n g gật gật đầu thời gian là một cái không gian đã không thể thiếu chiều không gian không có thời gian không gian chính là bất động giống như ngơi nói hoạt hình k hiệu ô n g có t h ờ gian, nó thì tương đương với tạm dừng trạng với thái. i nó thì tạm h trưởng tiếp tục nói trên giấy nhân vật tạ nỉm là sinh hoạt tại ba duyệt thì không nhị duy sinh vật mà nhân loại chúng ta chính là sinh hoạt tại bốn duyệt thì không ba triệu sinh vật ba triệu sinh vật năm nghe lời này hàn thu luôn cảm thấy có điểm là lạ mình là một cái ba triệu sinh vật bỗng nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì biến sắc kinh hai nói cái k i a bố n chẳng lẽ còn có t r i ề u không gian cao hơn sinh vật thì như sinh hoạt tại năm duyệt thì không tứ duy sinh vật hiệu trưởng ngoại ý muốn nhìn xem hàn thu không nghĩ tới tiểu tử này còn nghĩ tới điểm này cái này từ trên lý luận tới nói là có, có thể chỉ bất quá không có thực tế chứng cứ mà thôi hiệu trưởng nói ai cũng không biết tứ duy sinh vật là lấy dạng gì hình thái tồn tại cho dù thật sự có coi như nó xuất hiện ngươi ở đây trước mắt ngươi cũng không nhìn thấy hàn thu nghi ngờ nhìn hiệu trưởng mẹ nó ta cũng không phải mù lòa làm sao lại không nhìn thấy nhìn thấy hàn thu cái biểu tình này hiệu trưởng liền biết hắn đang suy nghĩ gì ha ha ngươi đừng không tin ta là nói thật coi như tứ duy sinh vật xuất hiện ở trước mắt ngươi ngươi cũng không nhìn thấy ta không tin hiệu trưởng cũng không gấp chậm rãi giải, giải thích nói ngươi biết tại nhị duy sinh vật trong mắt chúng ta ba duy không gian là cái dạng gì sao là một khối bình diện nhân loại chúng ta ở trong mắt bọn chúng giống như một chương bị áp suất bánh nướng một dạng bọn chúng căn bản là không có cách biết được nhân loại chúng ta rốt cuộc là tình hình gì đồng dạng nhân loại chúng ta nhìn tứ duy sinh vật cũng giống như vậy coi như nó xuất hiện ở trước mặt chúng ta chúng ta cũng không thể nào biết được nó là bộ rắn gì g nói đơn giản một chút bọn chúng không phải dùng nhìn liền có thể hiểu hiệu trường đem nhìn cái chữ này cắn mười p h â n trọng hàn thu giã thoáng hiểu được một điểm tốt ta bất quá ta vẫn là không hiểu nhân loại chúng ta tại sao muốn phí hết tâm tư đi suy xét những thứ này cao duy không gian dựa theo lý luận chúng ta là ba triều sinh vật những cái kia cao duy không gian cùng chúng ta có quan hệ gì hiệu trưởng trắng liêu hàn thu một mắt ngươi một cái đạo diễn đương nhiên không quan tâm những thứ này bởi vì chúng ta nhân loại muốn dùng một cái thống nhất lý luận hoặc công thức đem trong vũ trụ xuất hiện tất cả hiện tượng tự nhiên đều giảng giải đi ra nhưng bây giờ là làm không được cũng tỉ như có chút lý luận công thức trên mặt đất cầu thượng áp dụng nhưng mà phóng tới trong lỗ sâu sẽ không áp dụng hiện đại nhà vật lý học nghiên cứu cao duy không gian chính là vì đem đây hết thể đều dùng một cái thống nhất lý luận giảng giải đi ra nhường cùng một cái công thức tại tất cả trong hoàn cảnh đều áp dụng hiệu trưởng gần t ư n g chữ tại những n à y nghiên cứu cao duy không gian nhà vật lý học trong mắt bọn hắn cho rằng chỉ có đứng tại vũ trụ cao nhất chiều không gian bên trên mới có một cái có thể khởi ra tất cả hiện tượng tự nhiên công thức có chút công thức không thể thích hợp với l ỗ sâu cũng là bởi vì cấp độ quá thấp hiệu trưởng còn nghĩ nói tiếp bất quá hàn thu đã mắt bố c kim hoa a a a phải chết phải chết ngừng ngừng ngừng hàn thu lập tức h ô hiệu trưởng những vật này ngươi cũng không cần nói với ta chúng ta vẫn là trò chuyện điểm cùng điện ảnh vật có liên quan à. hiệu trưởng im lặng phải ta nói vô ích nhiều như vậy hàn thu giá im lặng ta còn phí công nghe nhiều như vậy đâu hiệu trưởng ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút điện ảnh nhân vật chính thông qua nam duy thì không thay đổi lịch sử sự t ì n h thật sự có có thể phát sinh sao ai biết được loại chuyện này trước mắt cũng chỉ có thể tồn tại ở bên trong phim khoa học viết tưởng ít nhất trong hiện thực còn không có được c h ứ n g thực hiệu trưởng cũng không có hoàn toàn phủ định hàn thu bất quá n g ư ờ i ý nghĩ này phương hướng ngược lại là không có vấn đề gì nam duy thì không bên trong thời gian bị định lượng thành có thể quan sát được tồn tại giống như ngơi ư lời kịch bên trong viết lên núi chính là đi tương lai xuống núi chính là trở lại quá khứ có lẽ vậy thứ duy sinh vật thật có thay đổi lịch sử năng lực hiệu trưởng nói ngươi cũng liền suy nghĩ một chút lời này cũng làm không phải thật a hàn thu gật gật đầu nói hiệu trưởng cầm lấy một trang giấy tại hai đầu phân biệt tiêu a cùng b tiếp đó vẽ lên một đường đem a cùng b nối liền cùng nhau còn nhớ do ngươi viết kịch bản a đương nhiên nhớ kỹ a hàn thu trả lời trên thực tế tại nhìn thấy hiệu trưởng làm như vậy sau đó là hắn biết hiệu trưởng muốn làm gì không phải liền là lỗ sầu gấp nhảy vật đi ngươi trong kịch bản biết không có vấn đề nếu có một cái nhị duy sinh vật muốn từ a đến b vốn là phải đi qua đường xa như vậy trình hiệu trưởng chỉ vào ab đoạn thẳng n h â n hậu nhất xem đem giấy gấp lên nhường ab t r ù n g hợp đồng thời dùng bút đem trọng hợp chữ cái chọc lấy một cái hố nhưng mà gấp lại thông qua cái này lỗ sâu đó không thể nghi ngờ thực sự nhanh hơn nhiều cơ hồ là trong nháy mắt t h ì đến tại nhị duy sinh vật trong mắt lỗ sâu là một cái bình diện động tại chúng ta ba duy sinh vật trong mắt lỗ sâu chính là một cái cầu hiệu trưởng tán thưởng nhìn liễu hàn thu một mắt ngươi trong kịch bản liên quan tới cái này giàn giải ngược lại là không có hiểu lầm người xem ha ha hàn thu r ắ t khoe miệng không nói cười một tiếng nhưng mà ngươi nghĩ qua không có bốn đồ vật gì ta là nói giả thiết giả thiết hiệu trường n u ố t nước miếng một cái hắn chỉ vào giấy nói chúng ta ba duy sinh vật đối với nhị duy sinh vật có thể vặn vẹo ghép lại không gian của bọn hắn để bọn hắn trực tiếp từ a đạt đến b cái k i a tứ duy sinh vật cũng có thể vặn vẹo ghép lại chúng ta ba duy sinh vật không gian hắn thu gật gật đầu đúng à ta tại trong kịch bản cứ như vậy viết tương lai nhân loại đi cao duy không gian tại hiện đại chế tạo ra lỗ sâu giúp nhân loại hiện đại thoát khốn đi vậy ngươi có nghĩ tới không cao duy sinh vật trong quá khứ thế giới chế tạo một cái lỗ sâu t ừ n g trợ giúp đi nhân loại thoát khốn theo lý thuyết bọn hắn không chỉ có thể vặn vẹo không gian cũng có thể vặn vẹo hiệu trưởng nói này liền vì thay đổi lịch sử cùng vượt qua thời không cung cấp căn cứ nói xong hiệu trưởng cười khan một tiếng ha ha đương nhiên đây chỉ là giả thiết hết bây giờ không phải là có rất nhiều xuyên việt về cổ đại phim truyền hình cùng tiểu thuyết sao có lẽ cái lý luận này có thể đưa ra giản giải những người xuyên việt này có lẽ cũng là cao duy sinh vật ở sau lưng rút bọn họ một tay ách bốn hiệu trưởng ngươi cũng nhìn những vật này hàn thu nhất khuôn mặt kinh ngạc ta chưa có xem nghe nói qua không thiếu hiệu trưởng lắc đầu điều này cũng làm cho tiểu thuyết cùng phim truyền hình ta nghe một ít người nói không phải nói không thể trở về đến quá khứ sao cái kia cải biến lịch sử hã không sẽ đối với bây giờ có ảnh hưởng nay liên tạo thành lịch lý a thời không a là thời gian và không gian tổ hợp hiệu trưởng tức giận nói cao duy không gian lại không chỉ năm triệu siêu nguyễn lý luận đã đạt đến mười một duy tại nam duy thì không thời gian có thể v ặ t mẹo giống như ngơi ư cái kia ngoài không gian chuyên khu tại nam duy không gian bên trong không phải liền là từng cái thời gian điểm kết nối ở chung với nhau đi chúng ta ba duy sinh vật chỉ có thể nhìn thấy một cái nào đó thừa hài gian tràn cảnh mà t ứ duy sinh vật có thể xem được quá khứ tương lai tất cả thời gian điểm tràn cảnh vậy càng cao duy độ đâu bọn hắn không chỉ có thể nhìn thấy tất cả thời gian điểm còn có thể nhìn thấy những thứ khác thời không thời gian điểm cũng chính là không gian song song hiệu trường giống như cười mà không phải cười nói các ngươi người trẻ tuổi không phải rất ưa thích các q u y ề n tiểu thuyết cùng phim truyền hình sao đây chính là a tứ duy sinh vật có thể tại một cái nào đó thời không quá khứ tương lai bên trong xuyên tới xuyên lui cao duy hơn sinh vật có thể tại khác biệt trong thời không tại mỗi một cái thời không quá khứ cùng tương lai bên trong hành tàu có lẽ những cái kia xuyên qua đến quá khứ nhân hoặc có lẽ là xuyên qua đến khác thời không song song cũng chính là các ngươi người trẻ tuổi nói dị i làm không tốt chính là những cái tia cao duy sinh vật đang làm phía sau màn đầy tay vâng anh nghe vậy hàn thu trong lòng một trận manh liệt kinh con bản đó lão tử là người xuyên việt ta còn xuyên qua đến một cái gần hiện đại quỹ tích có chút không cùng một dạng thế giới song song dựa vào không phải là những cái tia cao duy sinh vật làm a nghĩ được như vậy hàn thu đột nhiên ngẩng đầu lên sáu cuối cùng hàn thu vẫn bỏ qua đi truy tầm xuyên qua sau l ư n g huyền bì ý nghĩ mặc dù hắn bị hiệu trưởng cái k i a một phen ngờ tới làm cho hoảng sợ không thôi nhưng ý nghĩ hàn thu vẫn là không có triệt coi như cao duy sinh vật xuất hiện ở trước mắt mình cũng không nhìn thấy a hàn g thu làm u ố n không đếm xỉa đến đi cái quái gì vậy quản nó làm sao tới quản nó có phải hay không bị cao duy sinh vật ném tới chỉ cần mình trải qua vui vẻ sống được khoái hoạt là được ít nhất thế giới này vẫn là hết sức mỹ hảo không có gặp phải tận thế nghiêm hiệu trưởng nhất thời cũng có chút kinh ngạc tại chính mình nói những cái kia liên quan tới xuyên việt lời nói phía sau hàn g thu trở nên có chút mất hồn mất vía hàn g t h i ể u tử nghĩ gì thế sắc mặt khó coi như vậy hàn g thu đem đầu thấp từ dối bởi trong suy nghĩ lấy lại tinh thần không có gì chính là cảm thấy những cái tiêu cao duy sinh vật thật lợi hại vậy mà có thể xuyên qua thời gian và không gian đúng vậy a hiệu trưởng thở dài giống như hai triệu sinh vật không hiểu chúng ta vì cái gì đem giấy trắng xếp chúng ta cũng không khả năng hiểu cao duy sinh vật hành động ha ha tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ vậy thì không thèm nghĩ nữa ta một cái bình thường ba triệu sinh vật làm gì đi phỏng đoán cao duy sinh vật ý nghĩ hiệu trưởng cười nói ngơi ư ngược lại là lạc quan ta liền một cái đạo diễn cũng không phải ngài dạng này vật lý đại thần không lạc quan một điểm làm gì hàn thu hỏi ngược lại mực phỉ định luật không phải nói phải rất tốt đi cái gì tới sẽ tới tất nhiên không tránh được vậy chỉ có thể lạc quan mà đối diện rồi ngay vậy hiệu trưởng bật cười lắc đầu ha ha tiểu t ử này sạch mẹ nó một bụng ngụy biện sáu sau đó đoàn làm phim liền ở trong căn cứ bắt đầu quay trụt nơi này kịch bản cũng là ở trong phòng phát sinh dù sao từ kịch bản đi lên nói nơi này kịch bản cùng phía trước hàn thu v ô là liên tục hơn nữa cái này hàng không vũ trụ căn cứ cùng khoảng cách nhân vật chính nhà không xa cũng là tại một mảnh trong hoang mạc nhưng ở cao nguyên hoàng thổ cái tia địa phương r á c nát hàn thu không có khả năng thật sự tạo một cái hàng không vũ trụ căn cứ đi ra hắn cũng chỉ có thể tại FS p h i ế n trong s ư ở n g chụp xong sau đó lại cùng trước đây biên tập cùng một chỗ nhường kịch bản nối liền là được quay chụp trong lúc đó giáo thụ phòng làm việc xuất kính tỷ lệ rất cao khối kia viết đầy đủ loại công thức bảng đen cũng nhiều lần trở thành ống k í n h bối cảnh bất quá hàn thu mỗi lần ở đây đạo diễn thời điểm trong đầu đều sẽ nghĩ tới ngày đó hiệu trưởng cùng hắn nói những lời kia xuyên qua bốn thời không song song bốn cao duy sinh vật năm hắn cảm thấy mình đều nhanh đến rồi giống như phòng làm việc này liền cùng trong điện ảnh thư phòng một dạng kết nối lấy cao duy không gian t h ằ xuyên qua thân g n mã nghe hiệu trưởng nói một cách thẳng thừng mẹ nó cảm giác cũng liền chuyện như vậy a giống như nhân loại gấp hai triệu sinh vật không gian chế tạo ra ab cái này lỗ sâu nhường hai triệu sinh vật xuyên qua một dạng như vậy cao duy sinh vật cũng có thể gấp vặn bẹo loài người không gian cùng thời gian làm cho nhân loại xuyên qua n à y đối những cái kia cao duy sinh vật tới nói giống như đem một cái hộp đồ chơi bỏ vào một cái k h á c hộp thở dài hàn thu cảm thấy mình đã không cách nào nhìn thẳng những cái kia xuyên qua truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tiểu thuyết kỳ thực các ngươi những thứ này nhân vật chính cũng là yếu gà phía sau màn còn có một cái cao duy sinh vật đâu nhân ra vài phút miểu sát ngươi có đôi khi hàn thu nhìn mình chụp điện ảnh cảm thấy mình chính là trong phim ảnh những nhân vật kia trong miệng cao duy sinh vật bởi vì chính mình có thể cơ lệch tiến nhanh cũng có thể cơ l ệ c lui lại có thể tùy ý khống chế điện ảnh thế giới thời gian cũng bởi vì chính mình chủ đạo điện ảnh nhân vật hết thảy fs căn cứ phiến nhà máy bên trong hàn thu chính ở chỗ này quay t r ụ p h i thuyền ở trong vũ trụ phi hành kịch bản đương nhiên cái này bay là giả động tác vũ trụ cũng là giả phi thuyền chung quanh cũng là một mảnh lụt màn ở đâu ra tinh không trong khoang thuyền lưu đ ứ c hoa bọn người mặc thật dày hàng không vũ trụ phục ngồi ở trong phi thuyền hưởng thụ lấy ngao du vũ trụ quá trình xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài màu xanh lá cây tinh không bọn hắn còn muốn lộ ra sợ h ã i than bộ dáng ách đây là có một chút như vậy khó xử nhân ra lúc mới bắt đầu có mấy cái diễn viên hoàn toàn chính xác nắm giữ không đến cái tiêu biểu diễn trường mực bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này à thậm chí ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không ra bên ngoài quá mình không lâm kỳ cảnh rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ đáp án này tại hàn thu đề nghị bọn hắn đi bên cạnh truyền hình điện ảnh chủ đề công viên đi dạo một vòng phía sau lấy được giải quyết khoa huyễn chi thành ngoài không gian chuyên khu thế nhưng là rõ ràng một cái vũ trụ thể nghiệm hành trình hạng mục đi n g h ĩ thể nghiệm trời cao cảm thụ đi vào ngồi trên một vòng không được sao khi này mấy cái diễn viên một mặt thán phục mà từ công viên trở lại sở tựu đi ô phía sau phía sau q u y chụt không thể nghi ngờ thuận lợi rất nhiều mãi cho đến hạ tuần tháng m ư ờ i một thời điểm hàn thu liền c h ụ p xong nơi này p h ầ n diễn kỳ thực nơi này p h ầ n diễn cũng không phức tạp phức tạp là quay c h ụ p phương thức bởi vì hậu kỳ phải tăng thêm đặc hiệu hợp thành cho nên cơ hồ mỗi một mấy cái ống kính cũng là tại lục màn phía dưới hoàn thành hơn nữa những thứ này vũ trụ đặc hiệu ống kính chế tác lên vô cùng phiền phức nhất là liên quan tới lỗ sâu ống kính đặc hiệu càng là phiền phức đến cực điểm bởi vì tại hàn thu cùng fs nhân viên công tác kế hoạch bên trong sáng tạo lỗ sâu cùng hát động vẻ ngoài cũng là đi qua một tổ phương trình chính xác tính được đi ra tiếp đó thông qua máy tính thiết lập mô hình chế luyện fs nhân viên công tác phải căn cứ những thứ này phương trình và số liệu biết được như thế nào chế tác trong điện ảnh thiên thể cùng với như thế nào chế tác thiên thể chỉ thấy ảnh hưởng lẫn nhau hoàn cảnh những tin tức này cùng thị giác hiệu quả kết hợp sáng tạo ra điện ảnh trên màn ảnh lỗ sâu h á c động ngoài không gian c h ẳ n g cảnh hàn thu ở nơi này sự tình phía trên rất nghiêm cẩn cái này cũng là hắn thỉnh hiệu trưởng tới nguyên nhân bởi vì những cái kia công thức gì hiệu trưởng khẳng định so với bọn hắn những thứ này làm điện ảnh người muốn quen thuộc vô số lần cho nên fs nhân viên công tác cũng là căn cứ hiệu trưởng viết ra công thức cùng kết quả tính toán vẽ hệ phết mặc dù hàn thu có thể tùy tiện làm ra một cái lỗ sâu tới ngược lại chín mươi chín chín trở lên người xem đều không phân biệt được cái k i a lỗ sâu số liệu có phải hay không đúng nhưng mà hàn thu vẫn là muốn tận lực làm được hoàn mỹ một điểm hắn không muốn để cho cứng rắn khoa huyện biến thành nước bọt lời nói hơn nữa coi như hàn thu muốn trộm công việc giảm liệu hiệu trưởng cũng không vui lòng tự mình tới đoàn làm phim không phải liền là đem những n à y nhạt méo công thức biến thành tuyệt đẹp hình ảnh đi bây giờ cơ hội khó được hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ thẳng đến đầu tháng mười hai thời điểm căn cứ phần diễn mới cúp liên lạc hàn thu ra tạm thời giải tán đoàn làm phim tiếp đó hùng hục về tới ma đề ư ớ trạm tiếp theo muốn đi nước ngoài lấy cảnh quay t r ụ trước khi rời đi tự nhiên muốn t r ư ớ c cùng người nhà vớt ve an ủi một hai ngày hàn thu khi về đến nhà trong nhà biến hoa không lớn ngoại trừ thời tiết trở nên lạnh bọn nhỏ y phục mặc nhiều lại có là nhị tiên tên kia đã suy yếu lập tức đi đường đều tập tên không dứt chu vũ hân nhìn thấy thời tiết trở nên lạnh còn cố ý đem nhị tiên đổ từ trong viện đem đến trong biệt thự nhưng cái này vẫn như c ũ không cải biến được nhị tiên dần dần không được tình trạng hàn thu trở về thời điểm nhị tiên liền đoàn thành một cái đại viên thuốc núp ở trên ghê salon k hữu i khí vô lực xem tv trên tv để hàn thu trước kia điện ảnh trung quyền tám công có sự hai đứa bé cũng ngồi ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem hàn thu đi vào phòng cách lúc điện ảnh vừa vận truyền hình xong một khi nhìn thấy ba ba trở về nhảy tung tăng mải nào vào hàn thu trong ngực ba ba n g ư ờ i đã về rồi nghĩ tới ta không có a nghĩ ba hàn thu cưng chịu tại nữ nhi cái chán h ô n một cái ba ba cũng nghĩ tiểu bà bối bất quá một thần nhưng là khổ khuôn mặt nhỏ nhìn xem điện ảnh kết thúc thẳng đến hàn thu đi đến bên cạnh hắn phía sau hắn m ư i đúng hàn thu nói ba ba nhị tiên có thể hay không cùng trong tv cầu cầu m ư d ạ n bỏ nhà ra đi a nghe vậy hàn thu nghiêng đầu xem xét mới phát hiện trên màn ả n h phụ đề là tám công hậu kỳ phụ đề bọn hắn vừa rồi nhìn là tám công giật mình hàn thu trả lời sẽ không có thật không m ộ t thần nháy tinh khiết con mắt vấn đạo không tin ngươi hỏi nhị tiên a hàn thu sờ lên bên cạnh nhị tiên đầu nói nhị tiên ngươi sẽ bỏ nhà ra đi sao nga âu sáu nhị tiên buông thong m í mắt vườn bã hiệu x ỉ u kêu lên hàn thu đối với m ộ t thần nói ngươi nghe nhị tiên nó nói mình sẽ không đi a bốn mục thần tin là thật ngây ngốc gật đầu một cái mập mưu kỳ thực ta là mười duy sinh vật treo lên đánh hết thẻ chủ thần thông i đại ê n đế, c qua kính chiếu hậu hàn thu trông thấy nhị tiên không nhúc n đi, c h ngồi xổm ở trong gió lạnh cửa ra vào giống tọa đứng sừng sững pho tượng một dạng đột nhiên hàn thu nghĩ đến nếu như trước đây liền để a nhị tiên hàng này tới quay phim tám công bộ phim này cũng chưa hẳn không thể a mặc dù thời điểm đó nhị tiên thường xuyên phạm hai mươi sáu người à lúc nào cũng đến sinh ly từ biệt thời điểm mới có thể nhớ tới một ít người hoặc một ít sự vật ở trong lòng tầm quan trọng có lẽ là bình thường đã thấy nhiều a cũng có lẽ là qua u ơ n a thẳng đến sắp mất đi thời điểm mới phát hiện chính mình bỏ lỡ bao nhiêu tốt đẹp chính là trong nháy mắt thử thử thử bốn hàn thu nhất chân phanh lại đặt xuống tiếp đó quay kính xe xuống thò đầu ra tới hướng về phía nhị tiên phất phất tay phía sau hắn mới đốt một đ i ề u thuốc tùy ý cửa sổ mở ra lái xe rời đi m ộ ư ơ i bốn hàn thu địa phương muốn đi là điện ảnh quay chụp mà tối hậu nhất đứng cũng chính là trong phim ảnh tầng ngoài đầy băng xuyên ngoài tinh cầu lấy cảnh mà cơ tại nỗi có vận lặn trong, trong thế giới điện ảnh chỉ cần có thể không cần đặc hiệu đi làm hắn tuyệt đối sẽ không dùng đặc hiệu đi quay chụp cho dù là tinh tế xuyên qua dạng này phim khoa học viết tưởng bên trong tuyệt đại đa số tràn cảnh cũng đều là thực phách ngoại trừ vũ trụ thật sự là thực địa lấy không được cảnh bên ngoài địa phương khác nỗi lặn cũng là thực địa quay chụp có đôi khi hàn thu đều đem nổ lạn xem như một cái điên rồ đến đối lãi để nhanh nhẹn đặc hiệu kỹ thuật không lợi dụng cần phải bỏ ra sao nhiều đời giá cả đi thực cảnh quay chụp đây không phải ở không đi gây sự sao về sau hàn thu điện ảnh chụp nhiều sau đó trong lòng ngược lại là có chút lý giải nổ lạn tâm tư có lẽ nhân ra chỉ là vì nhường điện ảnh càng thêm chân thực mà thôi sáu sáu hàn thu đoàn làm phim đi tới châu âu đi tới một cái ở vào đại tây dương lên đảo quốc đương nhiên đảo quốc này cũng không phải hoa hạ ga miệng phía dưới côn trùng chỉ là nhân ra cả một cái quốc gia ngay tại một cái cái đảo to lớn bên trên có chút quốc chính hoa hạ tương tự gia với đài đảo. Mà lần à này này là này Iceland. Iceland, liền gia nhiều Cái có quốc có cũng cảnh chỗ lản lấy l qua ra, băng xuyên Thông tên nhìn băng. nổ nguyên nhân. đảo. thể thật ở này cùng hàn g thu nhất đứng lên i c e l a n d ngoại trừ lưu đ ứ c hoa cùng cùng một chỗ cùng hắn leo lên phi thuyền t i ể u đồng bọn bên ngoài lại có là lương triệu vĩ còn lại diễn viên bao quát liêu khả khả lưu h ứ ớ n g huệ lưu nhiên bọn người không có tới bọn họ phần diễn đã kết thúc tới đây ngoại trừ ngắm phong cảnh bên ngoài liền không có lý do khác lương triều vĩ cũng là lần đầu tiên tới đoàn làm phim trên thực tế các truyền thông đều không biết lương triều vi cũng gia nhập liên minh tinh tế xuyên qua ở bên trong đóng vai một cái nhân vật phản diện ngày đó khởi động máy buổi họp báo lương triều vi cũng không có đi cho nên nói lương triều vi ngược lại là trở thành một cái chứng m ẫ u chờ đợi khán giả đi phát hiện bây giờ i c e l a n d đông nam h o á c phân trên c h ấ n đoàn làm phim một đoàn người ở đây đặt chân tại h o á c phân c h ấ n phụ cận có một đầu i c e l a n d đệ nhất thế giới bài danh thứ ba lớn băng xuyên h o ặ c nạp băng xuyên đến nơi thế giới xếp hạng phía trước hai tên nhưng là gin len băng xuyên cùng nam cực băng xuyên hai chỗ này như vậy thì lợi hại một cái tại bắc cực một cái tại nam cực hai khối cũng là diện tích cực lớn b ă n g xuyên tùy tiện một cái triệt để hòa tan đều có thể vài phút dìm sạch ma đ ề ự đây cũng không phải là chuyện đùa bởi vì trái đất nóng lên hai chỗ này nhi đã hòa tan một chút đâu nếu như lại âm xuống nói không chừng ngày thứ hai vừa mở mắt đảo quốc đã không thấy tăm hơi nơi này không tệ a chỉ là có chút lạnh lương triều vĩ bọc lấy thật dày áo lông mang theo đầy miệng nhiệt khí nói lưu đức hoa nhìn xem bên ngoài trấn mê ngông vô bờ bang xuyên gật gật đầu đây mới thật sự là ngàn dặm băng phong a h à ngày Thu cầm thứ ken kép mà hai bước, đừng nóng nội đợi à, hàn g thu nhất người đi đường liền mượn khảo sát lý do tại hướng đạo dẫn đầu dưới đi vào gặp nạp băng xuyên vốn là hàn thu bọn người là không có, có cơ hội này bởi vì v o ạ t nạ p băng xuyên hàng năm chỉ có cố định thời gian mới cho phép du khách tiến vào mỗi lần nước chừng chỉ có hai trăm n g ư ờ i có cơ hội tiến vào gặt nạ p băng xuyên băng động h u y ệ t tiến hành thưởng thức lần này rất rõ ràng hàn thu bọn hắn tới chậm cuối cùng vẫn là hàn thu móc ra liếu tự mấy thân phận chân thật nơi đó chính phủ mới đặc biệt cho phép hàn thu tiến vào gặt nạ p băng xuyên bọn hắn cũng là ngoại ý muốn đến cực điểm không nghĩ tới v o ạ t nạ p băng xuyên con chim này cũng không nguyện ý đi a y không là không có, có điều chỗ lại có đạo diễn tới quay hy kịch đây vẫn là lần đầu a hơn nữa còn là quốc tế nổi tiếng điện ảnh ma thuật s bọn hắn thật sự là nghĩ không ra khối này ngoại trừ băng vẫn là nước đá địa phương và điện ảnh có thể sinh ra liên hệ gì bất quá khi địa chính phủ cũng không để ý hiện tại bọn hắn đang lo hàng năm tới hoạt nạ p băng xuyên du lịch du khách càng ngày càng ít đâu hiện tại hàn thu như thế một tuyên truyền vậy còn không phải hấp dẫn thật nhiều du khách tới à. lúc này bọn hắn vô tốt nhất hướng dẫn du lịch cần phải nhường hắn hảo hảo mà mang theo hàn thu bọn người thật tốt khảo sát một chút vị này hướng dẫn du lịch là một cái trung niên người đàn ông da trắng tên là d a n ni em bản hắn là hoác phân chấn lao cư dân từ nhỏ đã ở tại nơi này đã có bốn mươi năm đối với bên ngoài chấn hoạt nạp b hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhắm mắt lại đều có thể đi bây giờ daniel mang theo hàn thu bọn người ở tại dưới băng xuyên một cái huyệt động bên trong đi dạo hàn thu trước đó tại du đều bên kia đi thạch nhũ động chơi qua nhưng cái này băng động còn là lần đầu tiên tới húng chi đây vẫn là thế giới đệ tam đại băng xuyên băng động thực sự là khó có thể tin trên thế giới còn có loại xinh đẹp này chỗ hàn thu n g n g đầu nhìn xem đỉnh đầu một mảnh kia trong suốt bên trong lại chiết xạ hào quang b ă n g tinh thán phục nói daniel giang hai cánh tay cười nói thân yêu hàn đạo đây chính là thiên nhiên mị lực nó chắc là có thể sáng tạo ra để chúng ta nhân loại khen ngợi phong cảnh đúng vậy a vậy ngài quyết định xong ở đâu quay c h ủ sao ta cảm thấy ở đây liền thật không tệ rất nhiều du khách đều ở nơi này vô qua chiếu ở đây không được hàn thu chỉ chỉ bên ngoài ta muốn ở bên ngoài c h ủ thôi ta tùy ngươi daniel nhún núi bay đi thôi đại tiên nhi ta mang các ngươi đi địa phương khác xem nói xong daniel mang theo mọi người đi tới một cái khác to lớn hầm băng ở đây daniel từ trong ba lô móc ra bó đuốc tiếp đó gọi lên hàn thu nhìn xem daniel không giải thích được cử động không biết vì sao tại trong hầm băng châm lửa làm gì chẳng lẽ còn thiêu đến đứng lên sao rất nhanh hàn thu liền ý thức được chính mình sai rồi ngọn lửa s ắ c thực đốt không được khối băng nhưng mà ánh lửa lại tại khối băng bên trong chiếu đốt đem một mảnh sáng long lanh màu l a m băng tinh choáng nhuộm thành màu cam giống như là băng giữ hỏa đối kháng trong nháy mắt cùng hàn thu nhất cùng đi đoàn làm phim nhân viên đều kinh hô lên tiếng úc đây cũng quá huyễn khốc đi quá rực rỡ là quá n g ảo cảm giác không chân thực nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc daniel giải thích nói kỳ thực chúng ta sơ len không nên gọi làm cái tên này nên cứ gọi là băng giữ hòa đảo bởi vì ở trên đảo vừa có băng xuyên cũng có rất nhiều núi lửa cùng suối nước nóng daniel chỉ vào hang động chỗ sâu nói nếu như chúng ta đi tiếp nữa phía sau tầng băng càng ngày sẽ càng thiếu hơn nữa càng ngày sẽ càng nóng rất kỳ quái đúng không nhưng mà băng giữ họa ở đây chính là cùng tồn tại đây là chúng ta sơ l ê n băng giữ họa chi ca băng giữ họa chi ca hàn thu mặt lộ vẻ vẻ cổ quái cái từ này ở kiếp trước thế nhưng là có những thứ khác hàm nghĩa a bất quá hàn thu nhìn xem nơi này đột nhiên cảm thấy có thể đẹp như vậy chỗ không chụp tiến trong phim ảnh có chút ít tiếp nối đâu daniel ta quyết định đem ở đây cũng chụp tiến trong phim ảnh Úc, cảm tạ thượng đế, ngươi nhất quyết định sẽ không hối hận quyết định ngươi này. n đế, i sẽ d a e lần cười nói. Trung t u t h á này g h n cùng đoàn làm phim bắt đầu ở nạp trên băng Thu bắt vặt phim đầu u làm ở x ê n quay phim. Lần này, lưu ầ n này, l đức hoa cùng lương triều vĩ lại đứng ở mặt đối lập giống như vô gian đạo sân thượng chi tranh m ở dạng chỉ bất quá lần này đã biến thành băng nguyên chi tranh lương triều vĩ đang quay hy kịch lúc hướng hàn thu chửi bậy hàn đạo ta và hoa tử tại ngươi trong phim ảnh hợp tác nhiều lần như vậy không có một lần không phải là đối thủ a thành thật h a i báo ngươi có phải hay không cố ý lưu đức hoa cũng có chút tán đồng gật gật đầu vô gian đạo cùng ám chiến bên trong Ta đều là n hoa â n tử phản diện, Vĩ t ha ha. cùng vĩ tử, tử diễn kỹ hàn thu là thả một trăm cái tâm cho nên kịch bản tiến triển mười phần thuận lợi mãi cho đến lễ giáng sinh trước giờ lâm hoa cho hàn thu gọi một cú điện thoại hàn thu ta trở về nước động tác rất nhanh a tạm được kịch bản rất đơn giản chụp đứng lên rất dễ dàng ngược lại là ngươi tại sao lại chạy ra ngoại quốc đi lâm hoa trêu chọc nói không phải nói không có ý định lại xuất nước đi cái này quay chụp cần quay chụp cần vậy ngươi lúc nào thì trở về tháng sau a ngươi đây chuẩn bị lúc nào chiếu lên đương nhiên là lễ tình nhân rồi ngươi đây là đùa lửa a hàn thu chật chật lên tiếng nhân ra tỉnh lữ tại lễ tình nhân chính là cầu lãng m ạ n ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này chơi bi kịch không phải tìm mắng sao ha ha nhiều năm như vậy đều đến đây còn lo lắng cái này làm gì lâm hoa ngược lại là không để ý chút nào ngược lại hố người xem đã nhiều năm như vậy đoán chừng khán giả đều quen thuộc tốt h ta chờ ta trở về chúng ta lại tụ họp tụ ok cúp điện thoại hàn thu nhìn xem trên băng xuyên mọi người bận rộn chào hỏi một tiếng chúng ta gia tăng sức lực đêm nay đêm giáng sinh ta mời mọi người ăn tiệc hảo đám người gieo họ bảy trung tuần tháng riêng tinh tế xuyên qua tại sơ len hơ khô thẻ tre hàn thu mấy người cũng ngồi lên bay hướng ma đều máy bay trên máy bay lưu đức hoa nhìn xem tóc vàng mắt xanh thanh xuân tịnh lệ tiếp viên hàng không đ ỗ n g nhiên cảm thán nói hàn đạo gần nhất hoa tiên những cái này mấy bộ phim khoa học v i ế n tưởng cũng là chúng ta hoa hạ nhân cứu vớt thế giới a xem những thứ này xinh đẹp ngoại quốc tiếp viên hàng không tại trong phim ảnh trong m ạ t thế lại có bao nhiêu có thể còn sớm muốn lương triều vi cười nói chúng ta hoa hạ nhân cứu vớt thế giới thế nào hảo lai ổ điện ảnh cũng là người mỹ cứu vớt thế giới bây giờ hàn đạo đóng phim nhất định là hoa hạ nhân cứu vớt thế giới a hàn thu gật gật đầu nước mỹ lao như thế t r ụ ẩn ẩn có chút ám chỉ nước mỹ tại trong thực tế xạ vị ổ th lâu dài thay đổi một cách vô tri vô r ắ c xuống sợ không phải người xem trong lòng thật vẫn ngầm thừa nhận nước mỹ lao là chùa cứu thế chúng ta hoa hạ nhân kỳ thực cũng rất lợi hại hàn thu cười nói nhất là tại tinh tế trong xuyên việt mặt nói lên tinh tế xuyên qua ở kiếp trước thời điểm thật sự chính là hoa hạ nhân cứu thế chỉ bất quá bị n ổ lạn cho sửa lại tinh tế xuyên qua lúc ban đầu kịch bản là n ổ lạn đệ đệ viết nhân ra đệ đệ cũng chuẩn bị chính mình chụp chỉ bất quá về sau bởi vì một ít chuyện chậm trễ kịch bản cũng chạy tới nộ lạn trên tay tại lúc đầu trong kịch bản làm những cái kia nước mỹ lao xuyên qua lộ sâu đi đến một cái khắc tinh hệ đồng thời đổ bộ một cái tinh cầu sau đó. mới phát hiện ở đây sớm đã có người đoạt mất viên tinh cầu này chính là hàn thu tại sơ len vô băng xuyên tinh cầu mà những cái kia đoạt mất nhân năm chính là hoa hạ nhân hơn nữa còn là tại ba mươi năm trước liền đổ bộ còn mang theo một nhóm lớn hoa hạ bờ lại cờ rằng như không như bức những cái kia đang lục đóng băng tinh cầu ngoại quốc l a o đều mẹ nó trấn kinh cờ mờ nguyên ờ n lai hoa hạ nhân tại ba mươi năm trước liền đổ bộ lợi hại t a hoa hạ đại ca về sau những thứ này ngoại quốc lao tại hoa hạ người lưu lại trong phòng thí nghiệm phát hiện có một có thể điên đảo trọng lực máy móc cái này nước mỹ lao kinh ngạc hơn Úc, thượng đế a, h ở đây những thứ này nước mỹ lao mắt thấy toàn bộ vũ trụ bị áp suất thành một mảnh cd cuối cùng làm nhân vật chính trở lại địa cầu lúc thời gian đã qua năm trăm linh năm người địa cầu đã chết sạch hết hay không có thể hoa hạ nhân đã sớm chạy trốn cái này chính là nguyên bản tinh tế xuyên việt kết cục về sau có ngoại quốc lao đã biết nguyên bản kịch bản phía sau nhao nhao đại thán hoa nguyên lai hoa hạ nhân là bốn triệu sinh vật ta hoa hạ dân mạng thì cười trêu trọc ha h a cảm tạ nộ lạn hắn đ ệ để các ngươi bọn này tự cho là đúng ba triệu sinh vật đã biết chúng ta hoa hạ nhân lợi hại nhớ năm đó tựa như là ước vạn năm trước ca chúng ta hoa hạ cường đại nhất bốn triệu sinh vật tên là bản cổ hắn một búa mở ra cái này thấp duy không gian tiếp đó trong mắt một khỏa hạt cắt hóa thành một cái tinh cầu màu xanh lam lúc này mới có địa cầu lai lịch về sau nữa lại có cái khác bốn triệu sinh vật bông xuống địa cầu năm lần gần đây nhất tựa như là chín mươi chín năm a địa cầu gặp phải ạ lụy hẹn t i ế n công lúc là chúng ta hoa hạ bốn triệu các lao tổ tông xuyên qua thời không đứng dậy lao nhân ra vung tay lên trực tiếp diệt người ngoài hành tinh siêu cấp chiến hạm chỉ bất quá chúng ta hoa hạ lao tổ tông rất địa thấp bọn hắn vì không để chuyện này gây nên khủng hoảng thế là xóa đi tất cả mọi người ký ức ngoại trừ chúng ta hoa hạ một chút tham dự đại chiến người ký kết hiệp nghị bảo mật bên ngoài những người khác đều không nhớ gì cả ai tưởng tượng năm đó cỡ nào vô địch thực sự là nhân sinh tịch mịch như tây ta bây giờ Đã các người thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho các người biết chân tướng sự tình bậy a rồi a rồi hoa hạ đám dân mạng thổi đến vô cùng kỳ diệu đủ loại thần thoại đủ loại tiết mục ngắn đủ loại n ạ n h thổi đến nhường một đám người nước ngoài mộng bức không thôi làm hàn thu biết được phía sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ của k h á i chật chật cái này mẹ nó thổi đến có chút quá đáng a thu liễm một chút thu liễm một chút cao điệu như vậy làm gì chỉ sợ người khác không biết là chúng ta hoa hạ nhân cứu vất thế giới t ự như ha, ha mặc dù đây đều là nói đùa nhưng mà nguyên bản tinh tế xuyên qua bên trong hoa hạ nhân là phía sau màn b ộ c h u y ệ n thực đó là không thể nghi ngờ bây giờ hàn thu cảm thấy mình chỉ là đem bản cũ cùng bản mới kết hợp với nhau bởi vì xạ vị ấu nguyên bản là hoa hạ nhân a không có hoa hạ nhân chế tạo lỗ sâu thế giới đã sớm chơi xong a bây giờ hàn thu nghe lưu đ ứ c hoa nhấc lên chuyện này đột nhiên cảm thấy chuyện này vẫn rất thú vị ha ha hoa tử ngươi phải tin tưởng tổ quốc chúng ta hàn thu c ư ờ i nói có thể ở ngoại quốc người trong mắt chúng ta hoa hạ mới là lợi hạ nhất hàn thu ra không có nói lung tung gần nhất hắn soát nhỏi nhìn thấy rất nhiều định cư tại hoa hạ người ngoại quốc đều cảm thấy hoa hạ là một cái rất tốt quốc gia so với mình quốc gia tốt hơn nhiều người đâu có đôi khi đã cảm thấy thế giới bên n g o à i hảo một ít hoa hạ nhân cảm thấy ngoại quốc hảo ngược lại càng nhiều người ngoại quốc cảm thấy hoa hạ hảo cái này mẹ nó ai nói được rõ ràng lưu đức hoa cười nhạt một tiếng ta không cảm thấy tổ quốc chúng ta không tốt chỉ là nhất thời không có quen thuộc xạ vị ổ cái thân phận này thôi vậy ngươi liền muốn chậm rãi quen thuộc rồi về sau chúng ta hoa hạ cần phải thường xuyên cứu thế à. ha ha lời này ta thích nghe lương triều vĩ vô vũ hàn thu bả vai hàn đạo ta xem trọng ư ơ i tốt nhất chơi ngã hảo lai ổ nhường chúng ta hoa hạ trở thành xạ vị ổ không có vấn đề hàn thu ra cười ha ha một tiếng sáu trở lại ma đều sau đó hàn thu cùng người nhà vớt ve an ủi vài ngày sau liền bắt đầu hậu kỳ chế tác mặc dù hàn thu thực cảnh quay chụp rất nhiều nhưng cái này vẫn là một bộ mười phần đàn nghệ viện điện ảnh ngoại trừ đặc hiệu bên ngoài lại c ó là phối âm phương diện tại cao nguyên hoàng thổ thời điểm hàn thu vì thu ô tô nghiền ép d ụ n g nô g thanh âm cũng là trực tiếp đem máy ghi âm cột vào trên xe tiếp đó ngoài ra để cho nhân viên công tác lái xe đi ngọc mễ bên trong lưu vài vòng âm thanh thần mã cũng là mặt khác thu đợi đến hậu kỳ lại thêm vào trong phim ảnh tương đối phiền chính là trong vũ trụ thanh âm nói đến âm thanh ở trong không gian không cách nào trực tiếp thông qua sóng âm truyền bá bởi vì không có chịu t ả i thanh âm chất môi giới vũ trụ đi trong vũ trụ quá không trống rỗng cho nên nếu như muốn thiên về thực tế lời nói có chút trong màn ảnh là một điểm âm thanh cũng không thể tồn tại mà khác có chút ống k í n h cảnh vật chung quanh thanh âm phức tạp hơn làm hậu kỳ thời điểm có nhân viên liền đối với hàn thu nói hàn đạo dạng này trộn âm mà nói sẽ quá huyết n á o khán giả có thể hay không nghe không rõ vai t u ồ n đối thoại không quan hệ cứ như vậy đi càng chân thực càng tốt hàn thu trả lời tại hàn thu xem ra đối với tinh tế xuyên qua loại này cứng rắn phim khoa học viết tưởng âm thanh làm như vậy tốt một điểm liên quan tới phôi âm chính là tiếng người âm hưởng cùng âm nhạc bà phương diện tiếng người là đôi trắng âm hưởng là cảnh vật chung quanh âm nhạc nhưng là bgm ờ ờ ở khúc chủ đề cái gì ba cái này bên trong âm hưởng thường thường là chân thật tính chất thể hiện mà tinh tế xuyên qua bên trong là tối trọng yếu tự sự hoàn cảnh chính là vũ trụ nhưng hết lần này tới lần khác trong vũ trụ là không có có âm thanh cho nên hàn thu liền bắt trước kiếp trước hai n g h vũ trụ dạo chơi âm hưởng phương thức xử lý tại hàn thu xem ra điện ảnh hoàn toàn có thể sáng tạo ra n h ư ợ n g quan chúng cảm thấy vang dội nhưng mà lỗ thai cũng không cảm thấy phải vang lên âm thanh giống như tại sơ n len quay chụp lưu đức hoa cùng lương triều vị đối thủ hí kích lúc lưu đức hoa bị lương triều vị âm tại lưu đức hoa sắp tử vong thời điểm loại kia tuyệt vọng tiếng hít thở cùng tiếng rên dỉ loại kia tiết tấu đơn điệu âm thanh lại tỉ như tại dài thành cơ đ ị a quay chụp lưu đức hoa rơi vào hát động lúc âm kính mặc dù hát động cùng trong vũ trụ không cách nào truyền bá âm thanh nhưng phim n h ự không có khả năng tuyệt đối im lặng làm phi t u y ề n cánh phá toái bị đập nện lúc đó chính là trầm muộn tiết đập nay liên phải dùng đến đặc thù trộn âm phương thức cũng tỷ như nói tần số cực thấp song âm bởi vì tần số cực thấp có thể gây nên thân thể cộng minh từ đó tạo thành đặc thù cảm thụ đặc thù cảm thụ cũng tỷ như móng tay cào pha lê loại âm thanh này h ẳ n không thể để cho người ta dùng mình toàn thân run lên đương nhiên điện ảnh không có khả năng xuất hiện loại này cào thủy tinh âm thanh cái này mẹ nó không phải buộc người xem rời sân s a o bất quá có một chút đặc thù cảm thụ vẫn là có thể lợi dụng giống như hảo lai ổ đại lượng sử dụng tần số cực thấp tới gây nên một ít đặc thù âm thanh hiệu quả một số người cũng bình thường đem thỉnh thoảng xuất hiện tần số cực thấp cách làm này gọi là tần suất thấp thuốc mê âm thanh chơi truyền đi thật sự có thể làm thành thuốc mê thôi miên thần mã có đôi khi liền lợi dụng cái đồ chơi này hàn thu lần này cũng sẽ đại lượng sử dụng loại này thuốc mê hàn muốn nhượng quan chúng nhóm cùng lưu đ ứ c hoa cùng nhau rơi vào lỗ sâu cùng nhau cảm thụ cái kia bởi vì không biết sinh ra sợ hãi chỉ bất quá thể nghiệm thuốc mê tốt mà nhất mới là dạp chiếu phim bởi vì nơi đó âm hưởng tốt nhất tối chuyên nghiệp có thể hoản mỹ gây tê có đôi khi không có đi dạp chiếu phim quan sát người xem cùng đi dạp chiếu phim quan sát người xem đó chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thể nghiệm bởi vì âm thanh mà phun một bộ phim nát vụ nhân n không phải số ít kỳ thực những thứ này bình xịt trên cơ bản đều không tại dạp chiếu phim nhìn qua bộ phim này liên thể nghiệm cũng không có ở đâu ra cảm thụ biết do mấy tháng sau trang web video liền có thể quan sát vì cái gì rất nhiều khán giả hay là phải đi vào dạp chiếu phim nhìn còn không phải dạp chiếu phim thiết bị hảo mãi âm lượng a ba dê đặc hiệu a ý mặt màn hình lớn a những thứ này đều không phải là điện thoại di động và máy vi tinh c ó thể thể hiện bảy vài ngày sau một tháng hạ tuần lâm hoa điện ảnh bắt đầu tuyên truyền hai nguyện mười bốn hào lễ tình nhân cái kéo tay thích đức hoa mang ngươi thể nghiệm không nhất thiết tình yêu không sai lâm hoa lần này vũ bởi ledsger ằ n g tình yêu chính là cái kéo tay thích đức hoa một cái hai tay không có năm ngón tay mà là cái kéo bán thành phẩm bởi ledsger ằ n g cái này cũng là kiếp trước một bộ cực kỳ kiệt tắc tình yêu lãng mạn điện ảnh có lẽ kiếp trước rất nhiều người đều không nhìn qua bộ phim này nhưng rất nhiều người cũng nghe được qua nó truyền thuyết trong đó một câu lời kịch kinh điện càng làm cho vô số người ký ức khắc sâu thật lâu khó mà quên nếu như không có đau ta liền không thể bảo hộ ngươi nếu như ta có đau liền không thể ôm ngươi năm liền ôm cũng không thể a cỡ nào hẹn bọn tình yêu năm hàn thu biết bộ phim này kết cục cho nên hắn t h ư ở n thức nhưng mà khán giả không biết ta tại treo lơ sau khi đi ra rất nhiều người xem đều hiếu kỳ địa điểm ở muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là một bộ dạng gì đ i ệ ảnh mà xem xong treo lơ phía sau không thiếu người xem đều kinh hãi Bờ l ạ c s cờ rằng người máy tình yêu ta đi dưng đạo sức tưởng tượng cũng quá phong phú à liền người máy phim tình cảm đều đánh ra tới lần trước là sát thủ cùng la lụy lần này là b ợ leds cờ rằng lợi hại tình yêu đại sư chính là tình yêu đại sư quả nhiên không đi đường thường người máy tình yêu sáu đơn giản không cách nào nhìn thẳng a nhân loại đã không cách nào ngăn cản dừng đạo trong mắt hắn vạn vật đều có tình yêu không thể chê lễ tình nhân nhất định cùng bạn gái đi xem một chút bây giờ ngoại trừ dừng đạo phim tình cảm quốc nội k h á c phim tình cảm ta đều không coi nổi quá cầu huyết đình một cái lần trước sát thủ thấy lòng ta nhét nhét hy vọng lần này b ợ l e d cờ rằng có thể ấm áp một điểm khu khu b ợ l e d cờ rằng rất tốt ta cảm giác tương lai độc thân những đồng bào thật có phúc bởi vì đám trẻ còn có cảm tình trên lầu dợ dẻ a cậu bà ảo kết nối bảy tới, tới tới tới lâm hoa chúng ta ôm một cái bây giờ hoa tiên văn phòng hàn thu đối với lâm hoa giang hai cánh tay ra xem trên tay của ta không có đao ngươi có thể yên lòng ôm đi ngươi nha lâm hoa tức giận nói ta cũng không chơi gay đây chỉ là thuần khiết hữu nghị tiểu tử ngươi muốn đi đâu ha ha lâm hoa l ư ớ t mắt hàn thu cười hắc hắc vấn đạo như thế nào a hảo lai ổ không dễ chơi a phải không tốt như vậy chơi thử nhân đâu nhìn thấy tiểu tử kia không có gặp được lâm hoa gật gật đầu tiểu tử kia bây giờ tại hảo lai ổ lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu kinh khủng đại sư a đây cũng không phải là chỉ là hư danh tiểu tử này có thực lực này đương nhiên lẫn vào mở Đúng, lúc ta trở lại hắn đang nghiên cứu cái tiếp theo kịch bản đâu gọi gì vật lộn câu lạc bộ hắn thu h ừ một tiếng trên mặt không có gì vẻ ngoài ý mớn chuyện này hắn đã sớm biết vật lộn câu lạc bộ cũng là một bộ tà điện điện ảnh hơn nữa phong cách dị thường yêu dị có thể xưng tà điện trong điện ảnh đ ỉ n h phong tác phẩm hắn nói còn chuẩn bị tiếp tục cùng xịt sọc tác lâm hoa nhún nhúm b a i từ tốn nói loại điện ảnh này hắn làm một chút cũng không cảm thấy hứng thú xịt ta tên t i s á c thực thích hợp câu lạc bộ loại này bệnh thần kinh điện ảnh thằng hề là một cái bệnh tâm thần vật lộn câu lạc bộ nhân vật chính cũng là một cái bệnh tâm thần cả hai đều bệnh cũng không nhẹ. Bất q sáu ngày thứ hai công phu đoàn làm phim hơi khô thẻ t h e mà về buổi tối đoàn làm phim tại ma đều cử hành hơi khô thẻ tre yến hàn thu h ò a lâm hoa cũng đi qua đụng đụng náo nhiệt mặc dù bên trong đoàn kịch phần lớn người cũng là diệp thần thành viên tổ chức nhưng đối với hàn thu h ò a lâm hoa đại danh bọn hắn đều quen thuộc vô cùng công ty nhà mình cự đầu đi cũng không phải không có hợp tác qua cho nên hàn thu h ò a lâm hoa đều bị mọi người thay nhau mời rượu đặc biệt là diệp thần gia hỏa này còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói nếu ai rót đổ l i ế u hàn thu h ò a lâm hoa bất kỳ người nào điện ảnh chiếu lên phía sau có đại hồng bảo cầm đối mặt như thế xích lọa lòa dụ h o ặ đám người mưu đủ kình t h n g cái cầm chén đến rượu muốn cùng hàn thu hỏa lâm hoa gi hàn thu đương nhiên không thể ngồi mà chờ c h ế t ta trực tiếp ngược lại một câu nếu ai rót đổ d i ệ p thần năm nay cuối năm thưởng bao cái càng lớn hơn bao trong n g a y mắt đám người phản bội đối mặt hoa tiên lớn nhất b u ộ n bọn hắn tự nhiên vô điều kiện đứng hàn thu cuối cùng hàn thu nhìn xem xây thành một bãi bùn nhau d i ệ p thần trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm hưng ơ chỉ chúng ta ra ngoài hít thở không khí nhị a d i ệ p thần ra hỏa này đã không được hàn thu đối với chu hưng ơ Chỉ nói chu hưng ơ Chỉ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự diệt thần gật đầu một cái hai người đi ra khách sạn đứng tại mùa đông gió lạnh bên trong hàn thu rũ ra một đi đưa cho chu h ư n g chỉ giúp hắn gọi lên mình cũng gọi lên một cây thật dài thở hắt ra phía sau hàn thu mới lên tiếng thật sự quyết định muốn thối lui ra khỏi ân thối lui ra khỏi vậy ngươi còn nhớ rõ ta muốn cho ngươi chụp một bộ phim tiễn đưa a chu h ư n g chỉ cười khổ một tiếng cái này đương nhiên quên không được từ nơi nào bắt đầu liền từ nơi nào kết thúc hàn thu vô vô chu h ư n g chỉ b ả vai yên tâm đi ta nhất định tiễn đưa ngươi một hồi không có tiếc n u ố i kết thúc hàn đạo không cần thiết quá long trọng lạc yên l n lui liền tốt long trọng hàn thu lắc đầu ngươi thế nhưng là hài kịch chi vương à hoa hạ thiếu đi ngươi khán giả không biết đến cỡ nào tiếp nối đâu Hải k ị chu chi vương hương trì không i Hải kịch chi vương hương bốn. Chu, chỉ đầu, chu chỉ không biết là bao nhiêu lần nghe được cái này xưng hô kể từ hắn vô ly đầu phong cách van g dội cả nước sau đó khán giả liền cho hắn lấy cái danh xưng này bây giờ từ hàn thu trong miệng lần nữa nghe được cái từ này hợp thành hắn đột nhiên cảm giác được có chút mọc ảo giống như cái này mười lăm mười sáu năm thời gian là một giấc mộng đồng dạng chu h ư n g chỉ vẫn như cũ nhớ ký đã từng chính mình đóng vai phụ lúc hèn mọn bộ dáng vẫn như cũ nhớ ký tự cầm kịch bản bốn phía cầu khẩn lấy được nhưng là mắt lạnh bất đắc dĩ bộ dáng vẫn như cũ nhớ ký mình bị những đạo diễn kia chỉ trích bận rộn bộ dáng toàn bộ chính mình cũng là tiểu nhân vật bộ dáng giống như đại thoại tây du tối hậu nhất màn hắn giống như con chó a bốn có người cho là những lời này là nhớ lại trí tôn bảo cùng mây tím tình yêu có lẽ năm nó cũng tại tế điện khi xưa chu h ư n g chỉ bây giờ chính mình thế nhưng là hài kịch chi vương a toàn bộ hoa hạ ai không biết không người không hiểu những lũ tiểu nhân kia vật bộ dáng đã một đi không trở lại thế nhưng đoạn hồi ức như cũ tại chu h ư n g trì trong lòng thật lâu chưa từng rút đi tại cung diệp thần hợp tắt lúc chu h ư n g trì liền nhiều lần sửa chữa lời kịch sửa chữa kịch bản hắn cảm thấy những cái kia vô ly đầu trong điện ảnh nhân vật tựa hồ có chính mình khi xưa cái bóng hàn đạo bộ phim này kịch bản liền để ta tự mình tới với ta chu h ư n g trì bỗng nhiên nói lần này ta muốn diễn một cái chân chính chính mình hàn thu nao nao chật gật đầu một cái t ố t đến lúc đó ngươi viết xong lại cho ta xem là được cảm tạ chu h ư n g trì dập tắt tàn thuốc hết sức dùng sức phản p h t tại cắt đứt mình đã thiêu đốt đi qua năm khách khí gì chúng ta ai cũng a y ngược lại ngươi về sau còn không phải muốn tới chúng ta hoa t i ề n làm đạo diễn sao hàn thu nháy mắt mấy cái vì lưu lại ngươi cái này đại đạo diễn ta liền là liều mạng cũng phải giúp ngươi đem bộ phim này cho chủ tốt ta chu h ư n g chi lắc đầu n ở nụ cười ta liền sợ đến lúc đó hàn đạo ngươi xem không hơn do ta viết kịch bản hàn thu phủ nhận nói không phải ta xem không nhìn ra bên trên là ngươi chính mình có dám hay không đối mặt mà thôi ngươi không phải muốn diễn một cái chân thật nhất chính mình sao vậy ngươi chỉ cần đem chân thật nhất tự viết đi ra là được ta vỗ không phải có sự ta vỗ là ngươi ngay vậy chu h ư n g chi không khỏi xứng sờ hàn thu nhưng là ôm lấy bờ vai của hắn hướng về trong t i ự u điếm đi đến đi đừng suy nghĩ chúng ta đêm nay trước tiên t h ố n g thống khoái khoái uống một bữa hôm nay có rượu hôm nay say sau khi tỉnh lại lại là một đầu hào hán chu hưng ơ chỉ cũng lên tiếng nở nụ cười không say không về tám rất nhanh một năm mới đến rồi xem như hoa tiên hoạt hình truyền thống đầu năm mùng một nhất định là có một bộ hoạt hình điện ảnh chiếu lên năm ngoái bởi vì ba ngốc chậm trễ một đoạn thời gian năm nay ngược lại là không có chuyện gì tới làm cái giày mà lần này nhưng là thần thâu vụ em phiên ngoại thiên tiểu hoàng nhân mắt to manh phía trước hai bộ thần thâu vũ em đã phong mỹ toàn thế giới nhưng hấp dẫn nhất nhân vẫn là những thứ này manh manh đ ắ t tiểu hoàng nhân nếu như thần thâu vũ em không có những tiểu t ử này sợ là lấy được thành tựu không bằng lúc đầu một nửa kiếp trước có ai có thể nghĩ đến căn cứ vào thần thâu vũ em diễn sinh ra tới tiểu hoàng nhân phiên ngoại nhưng là thu được viễn siêu nguyên tắc phòng bán vé đồng thời đạt đến thế giới ảnh lịch sử phòng bán vé bảng xếp hạng tên thứ m ộ ư ơ i một hoạt hình điện ảnh ảnh lịch sử phòng bán vé tên thứ hai đây chính là tiểu hoàng nhân ly lực một cái tử nhi kinh khủng như vậy a bảy ba mươi tết phụ mẫu cùng cứu cứu người một nhà đi tới ma đều ăn tết trước đó nhị lão cũng là đến thăm hàn thu cặp vợ chồng bây giờ nhưng là vì tôn tử tôn nữ mà đến vô cùng náo nhiệt mà đoàn s o n g năm ngày thứ hai mùng một hàn thu mang theo hai đứa bé đi dạp chiếu phim nhìn tiểu hoàng nhân mà chu vũ hân hàn hạ còn có trương đồng cùng đi trên đường quét mua đến rồi dạp chiếu phim phía sau hàn thu phát hiện t u y ệ t đại đa số người xem cũng là hướng về phía tiểu hoàng nhân tới vô luận tình lữ vẫn là tiểu hải tử hám i ệ n g chính là mua tiểu hoàng nhân phiếu hàn thu không nhịn được cười một tiếng xem ra tiểu hoàng nhân bị lực là muốn so vũ em cùng ba cái nữ nhi lớn á chỉ chốc lát sau điện ảnh chiếu lên tiểu hoàng nhân phiên ngoại giảng thuật là tiểu hoàng nhân tại gặp phải đại phôi đảng cách lỗ i trước đây cố sự từ v i ễ n cổ thời kỳ mãi cho đến cận đại tiểu hoàng nhân loại này thần kỳ sinh vật đơn tế b à o một đường hố lấy chủ nhân mà đến ai làm chủ nhân của bọn chúng người đó liền xui xẻo khán giả thấy cười không ngừng m ộ t thần cùng m ộ t hy cũng là cười trở thành một bão hoa xem chiếu bóng xong sau đó hàn thu vừa đi ra dạp chiếu phim một cú điện thoại liền gọi tới thu chúc mừng năm mới áo lợi phất cười to nói ha ha lần này chúc tết ta không có bỏ q u a hàn thu im lặng bất quá vẫn là trả lời một câu chúc mừng năm mới lần này gọi điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi năm nay oscar để danh đơn chúng ta hổn nở đã lấy được oscar lần này cùng ta không có quan hệ gì a hàn thu nghi ngờ nói năm ngoái hắn liền lên chiếu một bộ bang n ố c vẫn là hàn ngữ hơn nữa hổn nở cũng không có tham dự đầu tư theo lý thuyết bang n ố c phải cùng oscar không quan hệ chẳng lẽ sáu ngươi ba cái đồ ngốc trúng tuyển oscar phim nước ngoài hay nhất áo lợi phất cười nói quả nhiên năm hàn thu bừng tỉnh à ngươi sẽ không cần nói cho ta biết bang n ố c rất có thể cầm tới cầm t ư ờ n a lời này ta cũng không có nói áo lợi phất phủ nhận nói bất quá dựa theo người xem phản hồi tin tức đến xem ba ngu tỷ lệ ủng hộ là cao nhất đến nơi oscar những cái kêu ban giám khảo như thế nào bỏ phiếu ta thì không rõ lắm tốt ta cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này áo lợi phất cũng không khách khí ha ha như thế nào ta năm mới hạ lễ cũng không tệ l ắ m phải không rất không tệ cảm tạ hàn thu cười nói ba ngốc có thể ngoài định mức trộn lẫn cái oscar phim nước ngoài hay nhất đương nhiên là không quá tốt nhất không được đến mà nói quan hệ cũng không lớn ngược lại hàn thu liền từ tới không nghĩ tới cùng áo lợi phất nói chuyện điện thoại xong chúc tết phía sau hàn thu liền khé hát h i lôi kéo hai đứa bé về đến nhà sau khi về đến nhà cái này đến cái khác điện thoại theo nhau mà tới tất cả đều là hàn thu các lộ bằng hưu đánh tới chúc tết đương nhiên cũng có cho hắn gửi nhắn tin nhắn lại điện thoại tiếp vào cuối cùng hàn thu tay đều tiếp mềm lún g không bị điện giật lời nói tiếng trung vẫn không có vương tha hắn tại ôn tử nhân chúc tết phía sau lần này là kim bình vũ gọi điện thoại đến đây hàn thu xem xét tên người gọi đến đã cảm thấy toàn thân phát lệnh tiểu tử này gọi điện thoại chắc chắn không có chuyện tốt a lần này lại muốn tại giới điện ảnh làm cái gì phá hủy hàn đạo chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới h ả o h ả o bông lỏng một chút chúng ta không trò chuyện điện ảnh mà sự t ì n h kim bình vũ xứng sở gật gật đầu ách h ả o mặc dù các ngươi hàn quốc không hề hết năm nhưng ngươi cũng cho chính mình phóng một cái giả đi đừng đem chính mình ép chặt như vậy thôi ta v ậ i mai chúc ngươi chơi đến vui v ẻ y a nói xong hàn thu liền cút điện thoại c h ộ t dạ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán hàn thu hô lớn nô、no, năm hết tết đ ế n rồi ta cũng không nguyện ý nghĩ một chút h ú ám đồ chơi a tám mà ở hàn quốc một gian trong căn hộ trước bàn máy vi tính kim bình vũ để điện thoại di rộng xuống mở máy vi tính lên trong màn hình một cái video h ò a hình ảnh quen thuộc xuất hiện tàng trí vi hoàng thu thanh lưu đức hoa lương triều v ĩ bọn người từng cái xuất hiện máy chiếu p h i m đ ỉ n h tiêu đề trên lan can đ ố n g n h â n viết vô gian đạo đây đã là kim bình vũ lần thứ ba quan sát vô gian đạo mỗi một lần hắn đều có cảm thụ khác nhau lần này sau khi xem xong kim bình vũ mới xây một cái văn k i ệ n bắt đầu ở phía trên viết một cái chuyện xưa mới luôn cảm thấy vô gian đạo có chút t i ế c nối đâu trần v ĩ n h nhân thân là một cái cảnh sát từ đầu đến cuối nhưng là một cái bi kịch đáng tiếc a nếu như là ta ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nói xong kim bình vũ tại văn kiện bên trong viết xuống một cái tiêu đề tân thế giới tân thế giới kim bình vũ chuẩn bị đem bộ này cùng vô gian đạo s á o lộ có điểm giống điện ảnh đặt tên là tân thế giới mặc dù s á o lộ giống nhau nhưng mà hắn tính toán cho trần vĩnh nhân một cái kết cục khác biệt vô gian đạo bên trong trần vĩnh nhân thân là cảnh sát đi hắc bang bên trong làm nằm vùng một nằm chính là m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm nội ứng tiếp sống n h ư n g hắn đã sớm đối với loại này giấu đầu trốn đuôi sinh hoạt cảm thấy chẳng h é t cho nên hắn nghĩ sớm một chút phá án sớm một chút khôi phục cảnh sát thân phận nhưng tiếc nói là cuối cùng hắn mềm thực chất đến cục cảnh sát lưu kiến người tốt chết người xấu lại lấy cảnh sát thân phận tiếp tục sống tiếp được đi cho dù lưu kiến minh cuối cùng nói hắn muốn làm một người tốt nghĩ thay đổi triệt đ ể nhưng cái này vẫn như c ũ không cải biến được hắn đã từng là hắc bang phần tử truyền thực tại kim bình vũ xem ra có lẽ đổi một cái kết cục cũng chưa h ắ n không thể nếu như nói trần vĩnh nhân không có chết nhưng mà cũng không tìm về thân phận hắn lại biến thành người nào đâu là dựa tay g á c kiếm ra khỏi giang hồ vẫn là n h ấ t cử đang đ ỉ n h chân chân thiết thiết trở thành hắc bang đại lao đâu làm giết hết tất cả hiểu rõ tình hình cảnh sát lại giết xong chính mình bang hội lao đại và mỗi cái đường chủ phía sau chính mình liền có thể trở thành một đời mới h á c đạo long đầu a đây chính là kim bình vũ bút hạ trần vĩnh nhân một cái từ cảnh sát đến nội ứng cuối cùng đến h á c bang đại lao x a đọa lịch sử vô gian đạo bên trong h á c bang phần tử đều có thể trở thành trưởng cục cảnh sát vì cái gì cảnh sát liền không thể triệt để biến thành h á c bang đại ca đâu chuyện này với hắn tới nói hẳn là mới là thế giới mới a kim bình vũ lẩm bẩm nói sáu bây giờ mà để h ắ n thu còn tại may mắn chính mình không có ở vui mừng này ngày lễ nghe kim bình vũ nói những thứ ưu ám kia nếu như hắn biết kim bình vũ chuẩn bị tái tạo vô gian đạo mà nói nhất định sẽ cảm thấy càng thêm may mắn may mắn chính mình kịp thời cúp xong điện thoại vô gian đạo tốt xấu còn bảo lưu lại một điểm lương c h i điểm ấy lương c h i chính là lưu kiến minh cải tả quy chính nhưng mà tân thế giới bên trong đó chính là một vùng t â m tối bốn cảnh sát đi hắc bang nội ứng cuối cùng giết hết thiên hạ giết cảnh sát giết hắc bang đại ca giết đến chính mình trộn thành hắc bang đại ca mấy cái cảnh sát bản ý tiễn đưa một cái lính cảnh sát đi qua nội ứng là dự định hủy đi hắc bang nhưng cuối cùng ngược lại dưỡng đi ra một cái đại bột hơn nữa cái này đại bột vì đóng kín đem mình mấy cái đều giết rồi cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi nếu như hàn thu biết kim bình vũ ý tưởng hắn cũng không khỏi không đội phục tiểu tử này mẹ nó hát cám đạo diễn này danh đầu thật không phải là thổi á không có tối hắc chỉ có càng thêm đen tiểu tử này bốn tính toán mặc kệ hắn nhau tâm hàn thu đi đến trong phòng khách một thần chạy tới ôm lấy bắp đùi của hắn ba ba ta muốn mua đồ chơi hàn thu gãi gãi đầu không phải mua cho ngươi kim cương biến hình đồ chơi sao ta còn muốn muốn khác đồ chơi đi một thần ngửa đầu nháy mắt to tội nghiệp nhìn qua hàn thu ngươi muốn mua loại kia đồ chơi ít chiến cảnh đồ chơi một thần trong mắt lóe lên một tia hư p ấ n tiếp đó lui ra phía sau hai bước hướng về phía hàn thu mở ra tay nhỏ ba ba nhìn ta hỏa diễm s a c í c h á c h năm thật trung nhị a hàn thu im lặng cái này đồ chơi không có bắn a hắn nhớ k ỹ hoa tiên hoạt hình còn không có đem ít chiến cảnh đồ chơi khai phát bản quyền bắn đi hơn nữa ít chiến cảnh lại không giống kim cương biến hình có thể làm ra bờ lạc h cờ rằng cho ăn bể bụng cũng liền làm mấy nhân vật phì cũ vì cái gì không có bán bởi vì ngươi lão tử còn không có cho đồ chơi thương làm ít chiến cảnh đồ chơi quyền lợi a bởi vì ít chiến cảnh thật lợi hại nhân ra làm không được đồ chơi hàn thu h i p mắt nợ nụ cười một thần móp n h ó miệm nghĩ nghĩ nói Cái k ơ i ba ba n g ư ơ i mua cho ta tiểu hoàng nhân đồ chơi a tốt ta cái này có thể có hàn thu gật gật đầu tiểu hoàng nhân đồ chơi kể từ bộ thứ nhất chiếu lên phía sau liền đã làm được bán gọi là một cái h ỏ a a có chút trong bút bê máy mặt liền phóng chính là tiểu hoàng nhân ba ba ta cũng muốn tiểu hoàng nhân một khi mặc phim hoạt hình đại giải đông nhảy nhảy c ọ c c ọ c mà chạy tới đi mua mua mua đ ề u mua ba ba mua một đống lớn tiểu hoàng nhân trở về hàn thu đem hai đứa bé ôm vào trong ngực vui mừng nợ nụ cười sáu buổi tối hàn thu liền cho trần đông gọi một cú điện thoại nhường hắn tiễn đưa một đống tiểu hoàng nhân đồ chơi đến biệt thự tới đồ chơi khai phát bản quyền sự tỉnh vẫn luôn là trần đông tại xử lý muốn cầm đồ chơi trần đông ha ha mổm l i ề n có thể nhẹ nhõm từ chỗ nào chút đồ chơi thương trong tay cầm một chút tới hàn đạo ngươi muốn nhiều như vậy đồ chơi làm gì m ộ t hy cùng m ộ t thần muốn chơi a bốn ngươi xem đó mà làm thôi tiểu hoàng nhân còn có kim cương biến hình đều tiễn đưa một chút đến đây đi tiêu tiền công ty thanh lý không có vấn đề cam đoan là không để thành phố tiểu mới nhất vẫn là số lượng có hạn điện tàn bản ha, ha phiên t h i không có chuyện gì đúng chờ mợ năm sau ta lại đến công ty cùng các người thương lượng một chút một bộ hoạt hình điện ảnh sự tỉnh ta liền biết hàn đạo là vô sự không đăng tam bảo điện trần đông đầu bước lên hát tuyến vấn đạo ta có thể hỏi một chút là cái gì loại hình sao hàn thu bình tĩnh đạo chính là liên quan tới đồ chơi đó a trần đông sáu năm trần đông hiệu suất không thể chê vài ngày sau đầu năm một nhóm lớn đồ chơi liền đưa đến liêu hàn thu biệt thự có biến hình kim cương tiểu hoàng nhân còn có khác một chút hàn thu không biết tên đồ chơi mấy dương lớn mà đưa tới trong đó hai cái cao hơn một thước tiểu hoàng nhân càng nổi bật làm hàn thu nhìn thấy hai cái này tiểu á c hôm k h n hoàng người g đại phía sau, rốt cuộc rốt i nay h bạch cái này số lượng có hạn điện là chuyện bạn cái có điện này lượng tàng là xảy số gì r Ở nơi n à hai cái tiểu hoàng nhân trên thân khe hở lên một thần cùng một hy hai người tên liền khe hở tại nơi màu lam q u ầ n y ế m phía trên một thần cùng một hy hai hải tử nhìn thấy hai cái này so với mình còn lớn hơn đại hoàng người phía sau lập tức liền nào tới ôm mềm nhúng con rối vừa đi vừa về lăn không ngừng cái này hóa ra tốt về sau ngủ có bạn mà ở mở năm công ty sau khi đi làm trần đông cũng rốt cuộc minh bạch liễu hàn thu nói tới cùng đồ chơi có liên quan hoạt hình điện ảnh là chuyện gì xảy ra m cái hòa tiên hoạt hình.、Trong、phòng tiên Trong n này n đồ cái này nao là động đúng thật thể、A、làm có chơi có thức, liêu tự ta ý sống lại cái thiết lập này trần đông ấp há ấp úng c ư ờ i khăn nói hàn đạo n g ư ơ i như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn chế tác